t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi bảy h tám phát động trần mục nôn trong tay t r ư ờ n g đ a o đông nhiên hừng hực lôi quang thiểm nhấp nháy minh lượng như là ngọn đuốc giống như thân hình nhanh như thiểm điện thẳng đến xỉ và chém tới tại đêm tối ra chỉ dưới h ắ n các hạng thuộc tính tăng lên mấy lần thực lực biến cực kỳ mạnh mẽ nguyên bản đắc ý xí vạ thần sắc trong nháy mắt biến cứng g ắ c nàng bị biến cố bất thình lình kinh hại không nhẹ sắc bén t r ư ờ n g đ a o trong nháy mắt đến nó trước mặt làn da đều chuyển đến như kim đâm cảm rất đau tự đại nguy cơ tự nhiên sinh ra trong t r ớ c mắt căn bản không kịp nghĩ nhiều vội vàng nghiêng người trốn tránh bá cả hai giữa không trung giao t o a o a o a mà qua trần mục nôn vẫn là lệnh một điểm t ừ ử xị vạ lồng n g ư ợ c sẽ qua đem nó nửa người thông suốt mở lâm ly máu đen phun ra ngoài sâm bạch sương cốt cùng nội tạng đều có thể thấy rõ ràng nàng từ giữa không t r ù n g t r ù n g điệp rơi xuống thân thể như phá bao tải giống như ném xuống đất mà trần mục nôn bóng lưng rơi vào hậu phương cầm đao mà đứng rắn người vẫn như cũ thẳng tắp thành công mục nôn ca đả thương nặng ti h vương thật là lợi hại nha không hổ là hắn nhân loại chung quanh r i á tình giả thấy thế mắt lộ ra kinh hỉ tại cái này tàn khốc chiến đấu bên trong rốt cuộc đã đợi được một tin tức tốt trần mục nôn chậm rãi xoay người ánh mắt nhìn chăm chú về phía trọng thương ngã xuống đất xì vạ thế nào còn tốt chơi sao ghê tởm xì vạ răng nhọn cắn chặt co cắp trên mặt đất dùng keo kiệt che lấy vết thương cố gắng không cho nội t ạ n g chảy ra mặc dù một kích này không có trực tiếp giết chết nàng nhưng cơ hồ khiến nó đánh mất sức chiến đấu vì cái gì cái này nhân loại vì cái gì đột nhiên mạnh lên rồi trần mục nôn từng bước một hướng nàng đi đến khuôn mặt anh tuấn bên trên sắc ý tràn ngập hắn chán ghét bọn này tên ta ác người thích ngược sát nhân loại a không không muốn xì vạ che lấy vết thương không ngừng hướng về sau bỏ trần mục nôn g bại quay đầu đen nhánh đôi mắt nhìn lại phát hiện liễu bạch nguyệt thân ảnh chậm rãi đi tới tại bên cạnh nàng còn đi theo hai cái cường đại biến chúng thi vương nó bên trong một cái tự nhiên là qc、si. mà một cái khác thì cao lớn và vỡ lưng hùm vai gấu chỉ là cánh tay cũng nhanh gặp phải người bình thường eo thô mạnh nếu nói liêu bạch n g u y ệ t cùng trước đó jesse thuộc về am h i ể u mưu trí hình vậy cái này cường tráng huyết tộc thì đại biểu cho bá tức nghĩa tử bên trong mạnh nhất chiến lược đại ca s i vạ thống khổ đỏ trong mắt lóe lên một tia chờ mong cái tia cường tráng thi vương chính là bá tức nhận lấy cái thứ nhất nghĩa tử sắp xếp hành l ã o đại tên là r a đổ mội mội thân ái của ta ngươi quả thật có chút lớn ý sì、si、vạ mười phần im lặng cảm giác chính mình là vận khí quá kém đặt vào long quốc về sau vẫn không có thuận lợi qua trần mục nôn tao mày mấy lớn thi vương liên tiếp xuất hiện tản mát ra nghiêm nghị khí thế hưng ác nhất là bọn h ắ n đại ca khí tức phá lệ cường đại quả nhiên còn có cái gì còn sót lại không nhiều người loại giác tình giả lúc này toàn thân mưa máu khí tức nặng nề phổ biến đều mang tổn thương đối diện lại xuất hiện ba vị thi vương trong lòng hoảng sợ không thôi trần mục nôn mặc dù cường đại nhưng cho dù toàn thân là sát lại có thể ve mấy cây đinh mục nôn ca chúng ta muốn không chống nổi đừng nói đủ rũ lời nói chúng ta muốn vĩnh viễn bảo trì hy vọng trần mục nôn vẫn như cụ khích lệ nói a liễu bạch nguyện nghe vậy cười lạnh cũng không biết tên trước mắt này là ngây thơ hay là ngốc bây giờ chúng ta tứ đại thi vương đồng loạt ra tay ngươi lấy cái gì bảo trì hy vọng bốn cái a trần mục ngôn liếc nhìn một vòng trọng thương xì、sì、vạ cơ hồ không có gì sức chiến đấu mà trước mắt liễu bạch nguyệt cũng có thể bỏ qua không tính ta nhìn tối đa cũng liền hai cái rơi thôi ngươi đem ta tính nửa cái liễu bạch nguyệt hung đồng trừng trừng cảm giác nhận lấy vũ n h ụ trong l ò n g ngực lập tức lên cơn giận dữ không trọng thương ngã xuống đất cái kia tính nửa cái trần mục n g n ó i ngươi liễu bạch nguyệt răng đều nhanh tắn nát hận không thể đem nó xé nát thế nhưng là tại đêm tối trạng thái giới nàng xác thực không có cùng trần mục nôn khiêu chiến thực lực đại ca ngươi n g ư ơ i thay ta giao hơn hắn cao lớn vạm vỡ ra đồ khỏe miệng vi vi nhét lên lộ ra một vòng lạnh leo ý cười nhân loại có thể thật thú vị trần mục nôn trường đao hồ quan g điện lấp lóe ngưng thần đề phòng vừa mới xử lý một con thi vương kết quả lại tới hai cái càng mạnh tận thế chi chiến chính là tàn khốc như vậy không chết không thôi căn bản không có công bằng có thể nói chỉ có chém xuống đầu lâu của bọn hắn mới có thể còn sống cường giả chi chiến tiếp tục trình diễn mà tại đông nhạc sơn đình chót đồng dạng giết chóc không ngừng lúc này đã đầy đất thi thể trồng chất thành núi nhỏ khắp nơi đều là chân cụt tay đ ứ t máu đen hội tụ thành một bãi có bị chặn ngang cắt đứt z o m bi e chỉ còn nửa người trên kéo lấy tản mát ra nội tạng vẫn điên cùng hướng nhân loại bỏ đi nhưng rất nhanh một thanh trường đao rơi xuống đem đầu của hắn chém thành hai khúc bất quá sau đó liền có z o m bi e hoành nhào mà đến đem cầm đao người theo ngã xuống đất mở ra huyết bùn đại khẩu cắn một cái tại nó trên cổ nhân loại cùng z o m bi tranh đấu biến cảng phát ra thảm liệt tại chỗ tránh nạn bên trong có không ít người sống sót nhìn xem một mặt lớn màn ảnh hốc mắt đỏ bừng lệ quang lái ra phía trên biểu hiện, chính là chiến đấu hình tượng. bọn hắn tận mắt thấy có thân nhân của mình ngã vào trong vũng máu rất nhanh bị h ù n g mánh g i ỏ m bị chia ăn hoặc là đầy người máu đen điên cùng co cắp một lần nữa đứng lên biến thành giết người mút máu q u á i vật cái này tại tình cảm chân thành trong mắt người rất có đánh vào thị rất lực mọi người nhịn không được nhắm lại hai con ngươi không dám ở xem tiếp đi thâm trong lặng lẽ cầu nguyện hy vọng trận chiến này đạt được thắng lợi mọi người bình an trở về chúng ta sẽ thắng a ừ m nhất định sẽ các ngươi nhìn hình thiên tiểu đội muốn chém giết thi vương mọi người nói tới hình thiên tiểu đội đại biểu cho chỗ tránh nạn mạnh nhất chiến lực từ trình lạc y các loại số không không một giáp tỉnh giả tạo thành lúc này bọn hắn cũng lọt vào biến chủng thi vương xung kích kia là một người da đen huyết tộc thân cao gần hai mét toàn thân khối cơ thịt p h ầ n miệng hướng ra phía ngoài lồi r a miệng đầy răng nanh thử lẫn nhau nhìn qua phá lệ kinh khủng tên của hắn gọi h ắ c liêu đồng dạng là bá tức nghĩa tử một trong mà lại hắn xuất lĩnh thi triều cũng có điểm đặc sắc tất cả đều là từ da đen tạo thành h i ệ n nhiên đến từ làm tinh khắc một khối đại lục từng cái đen nhánh dòm bi tại bất tỉnh ám g i sắc bao phủ xuống tựa như ưu linh dáng người mạnh mẽ bỏ mà tới không hổ là toàn cầu thi triều dạng gì đều có trước đó thi triển lôi vực thanh niên ngưng mắt đạo hắn cũng là hình t h i ề n tiểu đội thành viên thức tỉnh lôi hệ năng lực lực công kích cực kỳ mạnh mẽ gặp lại một đợt thi triều đột kích quanh thân lôi quan g đại tác lần nữa vạch phá h tám c chương sáu trăm ba mươi tám kinh khủng đăng tràng thanh niên trên thân lôi điện nhẹ cỡng tựa như nghìn vạn đạo ngân xà quấn quanh quan g mang càng phát ra hừng hực chiếu t r u n g quanh một mảnh trắng l o á n g đêm tối như ban ngày thân hình đột nhiên mà động tựa như biến mất tại chỗ giống như l ạ loi một mình phóng tới thi triều những nơi đi qua đại đ i ệ từng khúc d ạ n n ư ớ không khí gào thét rung động như là một trận sấm t r ớ c mưa bão phu cận dòng bì đ p h ạ m la đụng vào lôi quang đều toàn thân khét lẹn thanh niên nổi lên m ộ n phía trong không khí lập tức tràn ngập lên gây mũi khí t ứ c thanh niên hoành tạo tiên h quân như quyển tịch như vào không thi c h i cảnh bằng vào sức một mình tách ra đột kích thi triều tuất lôi hổ hậu phương nhân loại tán thắng nói liền ngay cả chỗ tránh nạn bên trong cũng là sĩ khí đại trấn p h ả n phật nhìn thấy hy vọng thắng lợi thật mạnh lực công kích đúng vậy a lôi hổ thế nhưng là chúng ta thành phố số một giác tỉnh giả đâu có dạng này giác tỉnh giả bảo hộ chúng ta nhất định sẽ thắng ừng chỉ mong hắn có thể chiến thắng biến chúng thi vương t h i c h i ề u tan tác về sau đột nhiên một đạo hắc ảnh đánh tới tựa như mau lẹ báo đen thẳng đến lôi hổ nhào tới chính là bá tước nghĩa tử hắc liêu hắn có cấp ép thực lực tốc độ ngược lại là cực nhanh bất quá lôi hổ sớm có phòng bị thân hình hóa thành một đạo địa quang cấp tốc lui về phía sau muốn chạy không dễ dàng như vậy hắc liêu thanh â m khàn khàn chuyển đến bốn chân vừa đ ạ p địa thay đổi phương hướng tiếp tục hướng nó đ ổ i theo lôi hổ ca ca ta tới giúp ngươi đột nhiên ở giữa một cái dễ nghe thanh em vang lên có vị nữ hải thân ảnh xuất hiện nàng đồng dạng là hình thiên tiểu đội một viên cấp é tinh thần hệ g i á tình giả tâm thần ngưng tụ ở giữa hạo hãn tinh thần lực phát tán loại này hiếm năng lực xa so với phổ thông giác tỉnh giả cường hãn không khí chung quanh đều tùy theo đọc lại nữ hải tinh thần lực hóa thành nặng nề g h bình t h ư ớ n g thẳng đến hắc liêu phong tỏa mà đi ông ba chỉ nghe một tiếng vụ vụ nguyên bản hắc liêu mau lẹ thân ảnh tựa như lâm vào vũng bùn rất nhanh liền bị khống chế lại tinh thần phong bạo nữ hải tinh thần lực tiếp tục phát tán toàn bộ xuyên vào thi vương trong óc hắc liêu chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới đầu phảng phất muốn nổ tùng ý thức chống g i n g trong nháy mắt có chút thất thần làm cho gọn gằn vào không hổ là tinh thần hẹ lôi hổ ngừng lại thân hình không còn chạy trốn đồng thời chuẩn bị tập hợp lại chuyển thủ làm công lôi điện chi lực lần nữa phun trào đầu phát đều từng chiếc dựng thẳng lên trong mắt điện quan g ngại cỡng tựa như lôi thần hàng thế lôi thuộc tính lực công kích đã bị hắn thi triển đến cực hạn để ngươi cảm thụ một chút cái này xuyên qua tận thế lôi đ ỉ n h thanh niên bạo giống lên tiếng thân hình lấp lóe vạch phá đen nhánh thương k h u n g nhấc quyền thẳng đến hắc liêu đánh tới hắn phảng phất bình minh tự quang xua tan h á cám tinh chuẩn đánh vào thi vương lầm ngực ẩm ẩm gào thét lôi đỉnh trực tiếp đem h ắ n liêu xuyên thủng tản ra cháy bỏng khí tức bị đánh bay rời núi đỉnh thân hình từ vách núi rơi xuống rất nhanh bị vô biên hắc cám n u ố t hết tốt a mọi người t h ấ y thế đều hoan hô ra tiếng lôi hổ không chỉ có ngăn chặn lại thi triều còn tại nữ hải phối hợp xuống một quyền đánh bay thi vương nguyên bản thế yếu tựa hồ bắt đầu thay đổi mọi người nhất thời lòng tin tăng nhiều xem ra có hy vọng a ta liền nói hắn sẽ thắng đi ừ m h ổ ca thật sự là quá mạnh những người sống sót nhìn xem lôi hổ lượn lờ lấy lôi đình đều nhanh đem nó phụng làm thần mình vì nhân loại thắng lợi mang đến hy vọng t h quang thi triều bên trong trình lạc y thì ở gương mặt xinh đẹp đốm máu cũng q u a y đầu nhìn một cái thầm nghĩ những thứ này số không không một đồng đội vẫn còn có chút tác dụng có thể đột nhiên bầu trời đen nhánh bên trong chuyển đến trận chi chi quái khiếu âm thanh bé nhọn động t í n h gì chẳng lẽ có biết bay dòm bi thú cảm giác thật là khủng khiếp ma cái kia chi chi tiếng quái khiếu từ xa mà đến gần biến càng phát ra tròi thai nâng g mắt n ó n g nhìn ở giữa phát hiện một đoá mây đen bay tới nhìn kỹ đúng là từng cái con rơi đôi mắt xích hỏng răng nhanh thử ra đen n h ị t một mạng lớn bọn chúng thân hình lớp gấp tốc độ cực nhanh tựa như l ạ tháo hướng đỉnh núi lao xuống mà tới đây là cái q u ỷ gì lại còn có con rơi ghê tởm nó cắn được ta đám kia con rơi rất mau đem nhân loại vân quanh đáng sợ nhất là bọn chúng mang theo biến t r ù n g virus mà lại độc tính cực mạnh bị cắn đến người cấp tốc phát sinh biến lĩnh dị trở thành khát máu quái v ậ t trình lạc y thì hãy vung đau một c h ạ m đem đánh tới mấy con rơi cắt nát có thể nàng đôi mắt sáng nhau lại trong lòng sinh ra c ố dự cảm bất t ư ở n g dưới mắt hết thảy tựa hồ còn xa xa không xong để cho ta tới đối trả cho chúng nó trước đó tên kia tinh thần hệ lữ hải am hiệu quần thể công kích ý niệm ngưng tụ ở giữa dự định lần nữa p h o n g thích tinh thần bình c h g có thể nàng vừa thi triển một nửa trong lòng đ n g nhiên hơi hồi hộp một chút đôi mắt viên viên trừng lên cảm giác như là bị hồng thủy manh thú để mắt tới tử vong lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm chỉ thấy phía trước con rơi lượn lờ bên trong có cái nam nhân chậm rãi đi tới thân hình vĩ ngạ mặc hác áo choàng sắc mặt cực kỳ tái nhợt đao tước dịu khắc ngũ quan góc cảnh rõ ràng hào không làn da màu đỏ ngỏm cùng đệ nén đen nhánh hình thành so sánh rõ ràng đây là nữ hải tao mày mặt lộ vẻ kinh hãi chẳng lẽ lại là chỉ thi vương sao nguyên bản ngưng tụ bình chướng tinh thần lực chiêu thức biến、đổi. hóa thành tinh thần phong bạo toàn bộ xuyên vào nam tử trong óc có thể khiến người bất ngờ chính là nam tử căn bản bất vi sở động vẫn như cũ từng bước một hướng nữ hải đi tới không có động tính nữ hải thân sắc cực kỳ ngoài ý lông mày đã nhăn thành xuyên hình đang muốn thêm đại lực độ toàn lực phóng thích tinh thần công kích nam tử tái nhựt gương mặt ngước mắt t r ô n g lại sau đó thân hình l rẽ lên trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy một giây sau đã tại nữ hải sau lưng xuất hiện có thể nam nhân không chút nào dừng lại tựa như làm kiện không có ý nghĩa sự tình bước chân tiếp tục hướng phía trước đi nữ hải thân thể đã đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ nàng tựa như lầu gỗ cũng không n ú c đ í c h ước chừng ba giây qua đi chỉ gặp đầu lâu nghiêng một cái trực tiếp từ trên cổ rớt xuống thử máu tơi ư như suối phun giống như từ đứt gãy phần cổ tuôn ra thi thể không đầu ầm vang ngã trên mặt đất p h u cận một ít nhân loại đều trận mắt hốc mồm trong lòng tràn ngập kinh hãi chết như thế nào bởi vì đầy trời con rơi che chắn có chút thấy không rõ lắm chỉ gặp nữ hải bị nó chém giết tiểu h phương xa xa lôi hổ mặt lộ vẻoán giận cắn chặt hầm răng hai tay nắm tay từng đầu gân xanh phồng lên cùng lúc đó trên thân điện quang dâng lên sao động n ô i đỉnh trong nháy mắt đánh xuyên không khí ta muốn chương ư ờ i sáu trăm ba h ư ơ i chín số một quỷ thi lôi hổ cũng không biết nguyên nhân gì chỉ cảm thấy cổ căng một cái mãnh liệt ngạt thở cảm giác chuyển đến đã bị bàn tay lớn kia chế trụ nó nóng nảy lôi hệ năng lượng tại nam nhân cường đại thể phách giới càng trở nên không hề có tác dụng lực sát thương hoàn toàn không có nam nhân năm ngón tay v ì v ì phát lực đem lôi hổ cái cổ vặt gãy cái kia xuyên qua tận thế lôi đ ỉ n h đột nhiên dập t á t con ngươi chậm dài quyết tán thi thể của hắn như tựa như r ắ t rời bị tiện tay ném xuống đất nam nhân bộ pháp tiếp tục hướng chỗ tránh nạn đi đến phản v h ấ t căn bản là không có cách ngăn cản mọi người thấy thế kinh hãi trong mắt tràn ngập sợ hãi lôi hổ vậy mà chết rồi mới vừa rồi còn hăng h á i hắn liền bị dạng này hời hợt giết chết quá mạnh hắn cũng là một con thi vương sao chẳng lẽ một cái kinh khủng danh tự tại mọi người trong lòng vô cùng sống động nam nhân sau khi xuất hiện có mấy đại biến loại thi vương ngao nhao hướng bên này hội tụ đồng thời thái độ cung kính đều thấp cao ngạo đầu lâu nghĩa phụ ừng nam nhân khẽ gật đầu thanh âm trầm thấp nói b ắ c bộ thi triều xuất hiện biến cố nhất định phải đem nhân loại nơi này mau chóng giải quyết hết minh bạch mấy lớn thi vương đáp ứng âm thanh chỉ là trong lòng hơi nghi hoặc một chút b ắ c bộ đến tột cùng có biến cố gì làm nghĩa phụ đại nhân đều tự mình xuất thủ nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi bọn hắn cũng không dám nói lúc này chỗ tránh nạn bên trong người sống sót đã sôi chào thông qua hình ảnh theo dõi có thể nhìn thấy nam nhân vô địch giống như dáng người chính từng bước một hướng cửa vào đi tới h u y ế trong bà truyền ư thuyết quỳ thi hồ sơ ghi lại số một quỳ thi cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người cơ hồ lấy sức một mình đổ sát hình thiên tiểu đội thành viên giết chóc bộ pháp căn bản không người có thể ngăn cản mắt thấy hắn hướng lối vào tới gần nhân loại những người sống sót lòng nóng như lửa đốt uy đúng lúc này bá tước sau lưng một cái thanh lanh nữ tiếng vang lên nam nhân chậm rãi quay đầu không hề bận tâm đôi mắt bên trong chiếu ra một đạo nữ h à i thân ảnh nó dáng người tinh tế cầm trong tay trường đao dẫm lên thi cốt từng bước một đi tới thế mà còn không có sợ chết bá tước thầm nói trình lạc y thì thần sắc lạnh lẽo mũi đ a o kéo trên mặt đất ma sắt rung động theo nó tới gần hồ quang điện bắt đầu nhảy cỡng đồng thời càng thêm vừng vực nó bước chân đột nhiên ra tốc phản phất mũi tên hóa thành một vện cầu vồng vung đao thẳng đến nó chém tới cái kia vung lên trường đao tựa như một thanh bó đốt lửa sẽ rách đen nhánh t ư ơ n g cùng không khí đều tùy theo gào thét bá tước thì nắm trưởng thành quyền đưa tay đánh phía trước bằng vào thể phách chi lực đ ố i cứng một kích vê anh cả vùng không gian dung chuyển không ngừng cả hai dưới chân đại địa giãn ư ớ c kinh khủng dư ba hướng bốn phía khuếch tán trình lạc y lìa lơi lao bên trên lôi điện đột nhiên t ố i sầm lại đồng thời run l ờ y bậy ông kim loại tiếng ai minh tựa hồ muốn mảng nhị xuyên thủng trình lạc y lì thật giống như bị sơn nhạc đ ụ n g vào thân hình không cầm được bay ngược l ù i lại trên đường nàng một tay lấy sao băng đao cắm vào mặt đất tiếng ma sắt rung động t i ế lửa tung tóe trên mặt đất lưu tiếp theo đường danh thật sâu khe cho dù dặng này chính lạc y n g h ĩ cũng đầy đủ rời khỏi cách xa trăm mét trong lúc đó đụng bay số c h ú n g d ò m g bi thẳng đến bên vách núi duyên mới miễn cưỡng ngừng lại ở sau lưng hắn chính là cái k i a vạn trượng tâm nguyên chỉ cần lui thêm hơn nữa liền sẽ ngã vào hạ cám khúc khúc khúc chính lạc y n g h ĩ ngăn không được ho hai tiếng một sợi đỏ thắm máu tươi từ khoe miệng trượt xuống lạc y nghĩa chính tỷ trần minh đ ắ m người thấy thế đôi mắt trừng lên lộ ra thật sâu vẻ lo lắng cái này bá tước cũng quá mạnh chút đơn giản chính là biến thái một quyền đem nó đánh tới thổ huyết ồ vậy mà không chết bá tước hơi kinh ngạc bởi vì có rất ít người loại rác t ì n h giả có thể tiếp ở hắn một quyền nhưng lúc này trình lạc y rỉa vòng tay số lượng n h ẹ cỡng thình lình đạt tới bảy mươi nó tế bào thân thể biến sinh động một tầng nhàn nhạt huyết vụ tràn ngập nàng một đôi tròng mắt trông lại lại có mấy phần vẻ phấn khởi còn kém xa lắm đâu trình lạc y rỉa thân ảnh đột nhiên tại biến mất tại chỗ tốc độ khủng khiếp siêu việt mắt thường bắt giữ cực hạn trong nháy mắt liền tới đến bá tước trước mặt nó sao băng đao lôi quang đại tác hóa thành một đạo lôi long đành tới ầm ầm bá tước đôi mắt nhắm lại rốt cục có chút động dùng vội vàng nghiêng người t r ù n tránh tránh đi cái kia hừng hực phong mang nhưng vẫn là hơi chậm một điểm chỉ nghe phốc thử một tiếng sau lưng mặt đen đỏ bên trong áo choàng bị thông s u ố t mở đường lỗ hồng tới đỉnh núi cương phong cấp dưới bay phất phới bá tước t h ấ p m ắ t quan sát thân xác có chút ngoài ý muốn mà chỗ tránh nạn nhân loại thấy thế thì cảm xúc bành trướng còn phải là trình tỷ a thế mà ngăn lại bá tước không hổ là nhân loại chi quá a ừng tin tưởng nàng nhất định có thể đánh giết quỷ thi mọi người trong lòng kích động và phần bá tước run lên sau một lúc lâu chậm rãi chuyển mắt nhìn về phía trình lạc ý ỉ một lần nữa quan sát tỉ mỉ một phen khỏe miệng vi vi nếch lên rất tốt không nghĩ tới còn có dạng này nhân loại sớm biết có cao thủ như vậy ta trước đó liền nên đến long quốc người sớm đến chết sớm trình lạc y không lưu tình chút nào một người một thi dáng c o lẫn nhau khi thế không ngừng kéo lên cả hai đều đại biểu riêng phần mình chủng tộc đình phong nhân loại chi quang cùng số một quỷ thi đại chiến sắp tại lúc này n h ó m lửa lúc này tuyết trắng mênh mang b ắ c bộ hàn phong gào thét lên thành thị đều bị băng phong kiến trúc ở trên đều treo băng truy nhưng giờ phút này trên mặt đất đ ề u bị máu đen phủ lên nổ n a n g lộn xộn khắp nơi đều là thi thể có địa phương trồng chất thành núi nhỏ hùng đại hùng nhị thân thể khôi nô mang theo một đám giòm bị s ă n sát trên người bọn họ từng cái nhốn máu khi thế hung ác tràn ngập lão đại làm xong ừ n lâm đông gật gật đầu ngay tại trước đây không lâu bọn hắn tao nộ một nhóm biến t r ù n g thi triều trong đó không chỉ có huyết tộc còn có bị lây nhiễm giòm bị thú hơn mười vạn chúng hung ác điên cuồng quái vật hướng băng phong chi thành khởi sướng công kích bất quá tại lâm đông dẫn dắt giới cuối cùng vẫn đại hoạch toàn thắng đoán chừng bắc bộ biên cạnh sẽ không còn có cái gì quá đại uy hiếp tồn tại lúc này giữa bầu trời đêm đen kịt một con mắt đỏ quá đen bay nhảy cánh tại lạnh thấu xương trong gió lạnh giống như một chiếc thuyền con kính thẳng bay tới nó cánh vừa thu lại rơi vào chỗ đóng băng trên cột điện có biến có biến thế nào lâm đ ô n g vi vi nghiêng đầu hỏi huyết hồng bá tước xuất hiện tại đông nhạc sơn qua huynh vội và nói bên cạnh hùng đại hùng nhị nghe thấy cái này như sấm bên thai danh tự cổ đều là co r ụ c lại dù sao đã từng bị huyết tộc thống trị trong lòng lưu lại ám ảnh như là như ác n g ộ n g tồn tại lâm đ ô n g ngưng nhìn phương xa ánh mắt chiếu đến đêm h tám đi thôi cần phải trở về chương sáu trăm bốn mươi cực hàn tri hồn Bá đã, đã t lâm, chi lâm, trận trận lâm đông đôi n g mắt sáng nhắm lại những tiểu quang đó điểm ở chân trời lướt gấp tựa như một trận mưa xa băng số lượng càng phát ra dày đặc chừng hàng ngàn hàng vạn theo bọn chúng tiếp cận dần dần nhìn rõ đúng là từng cái phi hành khí hình dọn nước thân máy bay cực kỳ huyết gốc khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy phía trên mang theo màu đỏ ghép vần tê đánh dấu l à k e c công ty thật nhiều a chẳng lẽ là dốc toàn bộ lực lượng rồi bọn hắn muốn làm gì hùng đại hùng nhị hung đồng ngắm nhìn trong lòng có chút hãi nhiên lâm đông một mình mà đứng phía trước vô số phi hành khí rất nhanh lơ lửng ở trước mặt hắn tựa như tinh thần giống như san sát trong đó một khung phi hành khí cửa khoang mở ra có đạo nhân ảnh lại trực tiếp từ đó nhảy xuống hắn từ trăm mét không trung nhảy xuống lúc rơi xuống đất một tay khe trống liền ổn định thân hình ầ mặt đất dạn nước bụi mù nổi lên một phía thanh niên chậm rãi ngầm đầu lộ ra một t r ư ơ n g anh tuấn mặt mũi cao thẳng đôi mắt xanh thẳm p h ả n phất lam bảo thạch giống như loài sáng lúc này lại mang theo ngập trời tức giận trực câu câu nhìn về phía lâm đông rốt cuộc tìm được ngươi tới vẫn rất nhanh lâm đông yên lặng nói thầm người trước mắt cũng không phải là làm tinh sinh mệnh mà là đã từng tự xưng vượt ngoại thần tục lò lọ v ì báo thù mà tới bây giờ ta bản thể giáng lâm các hạ phải làm thế nào hứng đôi đâu ngươi tốt nhất tránh ra chớ cản đường của ta lâm đông trầm giọng nói ở sau lưng hắn thì triều tiếng gầm gừ không ngừng ánh mắt hung lệ đều lộ ra uy hiếp c h i sắc lo lại không sợ hãi ừ ta nhìn ngươi là không dám đối mặt ta muốn chạy trốn lâm đông còn muốn lấy đi đông nhạc sơn cũng không rảnh rỗi cùng hắn nói nhảm giống sau người thi triều lúc này ra một tiếng gào thét nhao nhao cùng lệ đã tiếp thu được giết chóc tín hiệu phảng phất trong nháy mắt bị kích hoạt chen trúc giống như sông lên trước lò vẫn như c ũ không sợ bởi vì thực lực cường đại tới trình độ nhất định đ ê d i a i dọm bị đã vô pháp làm bị thương hắn cho nên thi triều uy hiếp không lớn nó quanh thân lam sắc quan mang rung động một cỗ cực hàm khí tức phát tán nguyên bản băng lanh tuyết giảm nhiệt độ không khí lần n trực tiếp đạt đến tuyệt đối điểm đóng băng cực hàn c h i vực lò nhẹ giọng n ỉ non dưới chân nhạt lam sắc quang mang thuận mặt đất lan tràn những nơi đi qua hết thảy đều bị phong đông lạnh tựa như hình thành một phương tĩnh rừng thế giới h n g mánh dọn bị một khi đụng vào liền tựa như bị ấn tạm rừng khóa lúc này c ư ờ n g tại nguyên chỗ bất động trên thân nặng nề g h tầng băng cấp tốc ngưng kết đông thành tựa băng sinh động như thật mà lại những thứ này băng đ i ề u phi thường yếu ớt mới ngã xuống đất về sau trực tiếp nổ nát vụn hóa thành vụn băng bốn phía bay tán loạn liền sát thương mấy ngàn c h ú n g z o m bi e cả khu vực đều trở thành khu vực chân không căn bản không thi có thể cẩn thân lò đứng tại cực hàn trong lĩnh vực tựa như điều khiển băng tuyết vương b ệ nghệ khắp nơi tản mát ra khí tức cường đại nhưng vào lúc này một cỗ c à n g cường đại áp lực đánh tới phô thiên cái địa như là cối x a y nghiền ép cứng rắn hàn băng liên tiếp nổ nát vụn lâm đ ô n g thân ảnh từ đó xuất hiện nó sen lẫn thi vực chi lực q u o n g lên cánh tay một quyền hướng nó đập tới tránh ra cho ta lò thấy thế cũng không tránh lui cực hàn lực lượng tại đầu quyền ngưng tụ đồng dạng nhất quyền đã đến quyết định đối cứng thi vương trí thể ẩm ẩm hai quyền đụng vào ở giữa Tựa như sao trổi chạm vào nhau phát ra kịch liệt tiếng nổ đồng đoàn kinh khủng khí lãng hướng bốn phía q u é t sạch những nơi đi qua không khí gào thét đại điệu g i n nước khắp nơi đều là thiên thai chi cảnh sông lên a hùng đại hùng nhị dẫn theo thi triều từ lâm đông thân sau tiếp tục sông lên trước mà lơ lửng trên không trung phi hành khí cửa khoang cũng liên tiếp s ạ c qua từng đạo sáng như bạc sắc người cải tạo từ đó nhảy ra ngoài bọn hắn kim loại thể thân thể cực kỳ nặng nề rơi trên mặt đất ầm ầm rung động vain vain vain đại điệu không ngừng tùy theo run dày những cái kêu người cải tạo rơi vào thi triều bên trong chém giết bọn hắn không có tình cảm không có sợ hãi hoàn toàn là băng lánh máy móc chiến đấu mà lại máy móc trong đại quân còn có k é t mấy đại bộ p h ậ n giải thực lực cực kỳ mạnh mẽ lâm đ ô n g cùng lò đối với anh một quyền về sau ngược lại là có chút thế lực nan g nhau ai cũng không có chiếm được tiện nghi không thể không nói cái này vượt ngoại sinh mạng thể quả thực không kém đi chết lò khé quát một tiếng lòng bàn tay phải chỗ một cây thon d à i băng truy mở rộng thẳng đến lâm đông mi tâm đ â m tới băng truy tản ra lạnh thấu xương hàn khí khiến người ta cảm thấy như có gai ở sau lưng c ự độ nguy hiểm lâm đông phát tay một thanh đen nhánh trường đao ngưng hiện đưa tay liền cản hướng về phía trước. keng cả hai tương giao ở giữa phát ra một tiếng kim loại tranh minh băng trùy hàn khí lại lần nữa xâm nhập lại thuận lưới đao bắt đầu lan tràn lâm đ ô n g năng lượng thôi phát trôi đao bộ màu đỏ tinh hạch lấp lóe cực nóng hỏa diễm cháy bùng m à lên một băng một hỏa hoàn toàn tương phản lực lượng tại lúc này va chạm không khí chung quanh đôn đốc rung động kinh khủng dư ba b ộ t phía thật mạnh a có thể cùng lão đại so chiêu xác thực có, có chút ó c tài năng lão đại không phải còn muốn đi đông nhạc sân sao có đi hay không rồi hồng đại hùng nhị các loại dòm bị nghị luận mà lúc này lâm đồng s á c thực cũng có chút vô tâm h a m chiến dùng trường đao đột nhiên đem băng truy đ ẩ y ra thân thể cấp tốc lui về phía sau đồng thời trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa muốn chạy lò lông mày v ặ t lên bất quá thân là siêu hệ g i á c tỉnh giả có lĩnh vực chi lực muốn đem nó tìm ra không khó băng thứ nó dưới chân l a m quăng lại lần nữa lan tràn ra đem chọn khu vực bao trùm sau đó từng cây băng thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên mỗi một cây đều có năm sáu mét nổn ngang lộn xộn lẫn nhau đàn x e n kẽ phóng tầm mắt nhìn tới dày đặc một mảnh tựa như lưu động xung băng lâm đông lập tức vung đao quét ngang lưới đa hiện lên hình quạt hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán quét sạch trô băng thứ đều nổ tung trong nháy mắt hình thành phiến khu vực chân không không qua thân hình của hắn cũng bị bách tại ẩ nấp n trạng thái dưới hiện hiện lò dâm tại một cây băng trụ bên trên từ từ đi lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lâm đông xem ra ngươi rất muốn chạy à? ta còn có việc không r ả n h cùng ngươi đánh lâm đông nói thẳng nói cái kia tốt lò đôi mắt chuyển động nói ngươi đem không gian chi thìa đều giao cho ta ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng có thể lâm đông gật gật đầu lạ thường quả quyết đồng ý sau đó lật tay ở giữa lấy ra tinh đổ phiến đá bây giờ ba khối ghép lại cùng một chỗ khảm nạm sáu viên tinh thạch thường hực hào q u a n g bước lên nhìn qua mỹ lệ vô cùng tựa như ảo ngộng chương sáu trăm bốn mươi mốt đông nhạc đỉnh lò gắt gao nhìn chằm chằm tinh đổ phiến đá con mắt đều nhìn thẳng bởi vì chỉ muốn lấy được nó liền có thể mở ra tinh vực c h i môn tiếp ứng toàn bộ tộc nhân g i á n g lâm hoặc là đến đạt vũ trụ hợp tâm thăm dò vũ trụ trung cực huyền bí đem nó cho ta Tốt. Lâm đông hướng tại chỗ rất xa bay đi mà lại phiến đá tốc độ cực nhanh cơ h ộ i chấp mắt tức thì ngươi vậy mà lò lúc này mặt lộ vẻ vội vàng không nghĩ tới hắn thế mà trực tiếp đem phiến đá vứt nhưng bây giờ không kịp nghĩ nhiều hắn tựa như chó dựa điện é m một cái lắc mình thẳng đến phiến đá đuổi theo lâm đông không còn phản ứng hắn thậm chí đều không có quay đầu nhìn một chút thân hình trực tiếp tại biến mất tại chỗ không thấy lò tốc độ xác thực không chậm c ự c tốc hướng phiến đá đuổi theo giữa hai bên khoảng cách không ngừng bị rút ngắn mắt thấy phiến đá gần trong g ă n tấc hắn mặt lộ vẻ, vẻ phấn khởi lập tức thả người nhảy lên hướng phiến đá nhào、tới. nhưng khi đầu ngón tay chạm đến phiến đá sắt na hắn liền cảm giác được không thích hợp lò giống như bắt được không khí ngón tay lại từ phiến đá chúng xuyên thấu qua đi chuyện gì xảy ra lò đôi mắt t r ừ n g lên mặt lộ vẻ kinh ngạc sau đó chỉ gặp phiến đá càng phát ra ảm đạm cuối cùng p h a n h một chút nổ t u n g hóa thành lấm ta lấm tấm tinh thần lực ở trong trời đêm phiêu tán cái k i a lấp loe q u a n mang như là đom đóm đầy trời phất phới ngược lại là có mấy phần để mắt Hi lại quay đầu nhìn lại lâm đ ô n g cái t i a áo trắng thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa xảo tra ác đồ cũng dám đủ người ta đuổi theo cho ta bóng đêm dần dần sâu mây đen g i n g đầy nhưng g i ọ n bị gặp hét cùng nhân loại tiếng la g i ế t lại tại thiên không hạ đổ vang cái này nhất định là cái không bình thường ban đêm đông nhạc sơn đỉnh đại chiến đã đến gây cấn giai đoạn nhân loại cường giả ra hết còn có các đại thi vương lần lượt đang t r ẳ n g tuyệt đối là tận thế đến nay tàn khốc nhất một trận giết chóc trước hết nhất sắp không kiên trì được nữa nhân loại cường giả là trung nhị thiếu niên trần mục ngôn mặc dù đã tiến vào đêm tối nhưng hắn bị mấy lớn thi vương gây công trong h hào nghiêm ể năng tiêu t ọ n g t r đó lấy quỷ sỉ chiến ù n g gia đồ làm c ủ cả h a đều là trường đại nghĩa trần bây giờ lại l ca, ca, nghiến nghiến mục, nhanh nhanh mục nôn sắc mặt chuyên chú lôi nhận của vũ đã để người thấy không r o lắm gia đổ cùng quỵ sĩ hai bên trái phải tiến công s ắ c bén móng luốt cùng đao kiếm ra qua không ngừng vang vọng len keng rất tốt nghĩa phụ đã đánh tới đỉnh núi chúng ta cũng phải tăng tốc điểm tiến độ g i a đổ khàn khàn tiếng nói nói ừ m không sai quỵ s ĩ gật gật đầu nói nhìn ra cả hai đối chiến trần mục nôn cũng không thuận lợi còn có khoảng cách nói chuyện t h i ế m trần mục nôn ánh mắt cũng thỉnh thoảng liếc về phía đỉnh núi nơi đó chiến đấu ba động thực sự quá kinh khủng trình lạc y cùng bá tức môi đối bính một k í c h đều sẽ sinh ra to lớn ba động kinh khủng dư ba hướng bốn phía quất sạch đến cùng có được hay không a trong lòng của hắn cũng lẩm b m mà lại trận chiến đấu này đã đánh một tiên nhất đêm tiếp tục thật lâu nếu như lại đến ban ngày thực lực mình sẽ giảm mất đi nhiều đến lúc đó tất nhiên lâm vào càng lớn thế yếu da đồ hung đồng nắm g hắn một mắt cùng chúng ta chiến đấu thế mà còn dám phân tâm muốn chết nó lợi chào vung v ậ y thẳng đến no cái cổ quất tới trần mục nôn lập tức vung đau ngăn cản keng cả hai đụng vào ở giữa phát ra một tiếng tranh minh trần mục nôn chỉ cảm thấy cố cự lực đánh tới cánh tay run lên mà lại may mắn trường đau là do trời bên ngoài vẫn sắp chế tạo phi thường kiên cố mới miễn cưỡng có thể chống đỡ được da đổ cũng phát hiện cây đao này vi lực thế là năm ngón tay một nắm trực tiếp trộm vào trên lưới đao vô luận như thế nào cũng không bông ra trần mục nôn cao mày ra sức ra bên ngoài tốn đáng khen đổ tay cũng chỉ là vi vi rung động hai lần máu đen từ giữa kẽ tay chạy ra vẫn như cũ không có cái gì bông ra ý tứ ghê tởm trần mục nôn cắn răng thầm mắng nhưng lúc này phía sau một trận âm thanh xé gió chuyển đến mạnh liệt cảm giác nguy cơ dâng lên bởi vì q u ỷ xì chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lợi trào gần trong g ă n t ớ t trong khoảnh khắc rơi vào nó trên lưng phúc thử trần mục nôn chỉ cảm thấy sau lưng mắt lạnh kịch liệt cảm gi áo khoác phá vỡ đầu lỗ hồng lớn lâm ly máu tươi tràn ra tới tại dưới tình thế cấp bách hắn lúc này mới tránh thoát ra đồ ma c h ả o lui sang một bên đi đệ đệ biểu hiện rất tốt ta ra đồ t á n dương quỵ sỉ nhếch miệng cười một tiếng nào có đều là ca ca hạn chế tốt bên cạnh s ỉ vạ cùng liễu b ạ c h nguyện thấy thế cũng cảm thấy rất thoải mái nghĩ thầm nhất định phải làm cho cái này nhân loại nếm điểm đau khổ biết huyết tộc lợi hại trần mục ngôn vết thương đau rát đồng thời tầm mắt trở nên mơ hồ hắn lắc đầu cố gắng bảo trì thanh tình xem ra lần này cần liều mạng trần mục ngôn nói thầm trong lòng đang luôn tiến lên tiếp tục công kích vừa v ậ n hình lại một cái lảo đảo kém chút mới ngã xuống đất quỵ sĩ、si、thấy thê ý cười càn đậm ngươi có phải hay không quên biến chủng virus bằng ta cấp ss thực lực ngươi căn bản chịu không được chịu không được cũng muốn đ ỉ n h trần mục nôn ngữ khí chấp nhất mục n ô n ca ngươi những nhân loại còn lại thấy thế lo lắng ta không sao trần mục nôn trực tiếp ngắt lời nói đồng thời trong tay lôi nhận lấp lóe lần nữa hướng hai đại biến chủng thi vương trùng đi chiến đấu đến cùng một chỗ hắn muốn kế phụ thân di trí vì thủ hộ nhân loại mà chiến mà hai đại biến chủng thi vương biến càng thêm nhẹ nhõm không co đánh một hồi lại vì trần mục nôn thêm không ít mới tổn thương đều là lợi trào cào bổ trí ẩm ra đ ồ ngay sau đó một q u y ề n đánh vào nó trên bụng trần mục nôn gặp cự lực như như d i ì u đứt dây giống như không cầm được bay n g ư ợ c thằng đến đụng nát vết núi mới rốt cục cũng ngừng lại khu khu trần mục nôn ho khan chậm rãi từ trong đá vụn đứng lên khỏe môi n h t lên một vòng đỏ thám bộ dáng phi thường c h ậ t vợt hắn cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức kinh khủng nhất là biến chủng vi rút ngay tại ăn mòn thân thể trần mục nôn ánh mắt càng thêm mơ hồ tựa như bao hết một tầng mỏng mảng, nhìn chỗ nào đều là màu đỏi càng phát ra d nhưng hắn vẫn như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm biến chủng thi vương trong mắt q u a n g mang vẫn như cũ chấp nhất phụ nhân loại thời nay giữ im lặng lẳng lặng nhìn một màn này trong lòng đều vì nó nhéo một cái mồ hôi lạnh chẳng lẽ liền ngay cả hắn cũng muốn hy sinh trong trận chiến đấu này rồi sao chương sáu trăm bốn mươi hai chính nghĩa trí thương gia nhập chúng ta tôn quý huyết tộc đi g i a đổ thân hình loại lên chỉ trong nháy mắt liền tới đến trần mục nôn trước mặt lợi chào vung vẩy thẳng đến nó đánh tới sắc bén móng tay đã xé liệt không khí phát ra liên tục ơ m bạo thanh trần mục nôn vẻ mặt hốt hoảng vô ý thức trốn tránh chỉ đáng tiếc vẫn là chậm n ử a nhịp trước ngực đau đớn một hồi chuyển đến bị xé n ứ t c á i lô hồng lớn thành cô m á u tươi từ đó dâng trào hắn lảo đảo lui lại mấy bước một đầu lại vừa ngã vào băng lánh trên mặt đất biến chủng virus đã triệt để ăn mòn tận xương lần này có thể đi đổ sát người đã từng đồng loại ra đ ồ ở trên cao nhìn xuống nghiền nó nói hắn ghét nhất những cái kia giả mù xa mưa nhân loại nào có cái gì chính nghĩa nào có cái gì thủ hộ đều là bọn hắn biên soạn ra bản thân an ủi thôi chỉ cần lây nhiễm biến chủng virus liền có thể vứt bỏ những thứ này hư ả o quan niệm mục n g u ca người phía sau loại càng thêm lo lắng thậm chí có mấy vị nữ hải đã dịu rít khóc ổ lên mục n ô n ca đứng lên a ngươi nhất định có thể chiến thắng huyết tộc tuyệt đối không nên bị vi rút lây nhiễm mọi người yên lặng cầu nguyện có thể ngước mắt xem xét lập tức hãi hùng kiếp vía trần mục n ô n hai con ngươi một mảnh xích hồng hắn nằm dạp trên mặt đất hô hấp càng phát ra gấp rút tựa như một đầu phẫn nộ châu đực trong lòng sinh ra cỗ mánh liệt khát máu xúc động không ta không thể dạng này còn sót lại lý trí không ngừng báo cho chính mình có thể biến đổi loại vi rút quá bá đạo lúc trước vương đại dũng mặt đối với mình liệu chết bảo vệ người cũng nhịn không được gặm nuốt xúc động t r ầ n mục nôn trong mắt hình tượng đều là một mảnh vỏ bừng lý trí dần dần bị g ụ c vọng chỗ áp chế chậm dại đứng dậy mắt hướng đã từng bảo vệ nhân loại máu tươi hỗn hợp có nước bọn từ khoe miệng chảy ra tựa hồ muốn triệt để không kiểm soát cái này cả đám thay thế ánh mắt kinh hãi vô ý thức lùi về phía sau mấy bước kiệt kiệt kiệt kiệt này mới đúng mà r a đổ nếch miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng bén nhọn răng n a n h đây chính là hắn muốn hiệu quả đinh đ ă n g k e n có thể nhưng vào lúc này một viên trắng sáng sắt tinh mạch từ chân mục nôn trong ngực rơi ra đến đánh tới nham thạch bên trên phát ra liên tục g i n vang tinh mạch bên trong ẩn có lôi hệ năng lượng lấp lóe vi vi hiện ra huỳnh quang trần mục nôn túi đầu nhìn lại ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ bởi vì viên kia tinh hạch đến từ phụ thần hắn ẩn ẩn từ đó nhìn thấy một t r ư ơ n g giàn ngô mặt nhi tử phải kiên cường người vĩnh viễn là trong lòng ta t i ê u ngạo phụ thân trước khi lâm trung di nôn một lần nữa quanh quẩn ở bên h a i trần mục nôn thân thể run một cái lại t h ấ p mắt nhìn về phía trường đao trong tay nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm rất c h i kỷ ở phía trên khắc cấn bên trên chính nghĩa hai chữ tại lúc này biến phá lệ l o á mắt tại mọi người trong lòng hắn vĩnh là cái kia tích cực lạc quan sáng sủa trung n h ị thiếu niên trong lòng ta chính nghĩa mới sẽ không bị ma diệt trần mục nôn trong mắt hồng quang rút đi lại khôi phục mấy phần thanh minh hắn đầu tiên là chậm rãi cuối người đem phụ thân tinh hạch nhật lên Ừm. hậu phương gia đổ thấy thế lông mày hơi nhữ lên trong mắt có mấy phần kinh ngạc chỉ gặp trần mục nôn chậm rãi nâng tay lên càng đem viên kia tinh hạch thả ở trong miệng tại lúc này bọn hắn h ò a làm một thể sao động lôi hệ năng lực c h u y ể n khắp nó thân thể lúc trước trần mục nôn phụ thân chính là vì thủ hộ nhân loại mà chết bây giờ đem mang theo hắn di trí tiếp tục chiến đấu xuống dưới trần mục nôn đột nhiên mà động nhưng lại chưa đánh về đằng trước đồng bào mà là vung đào hướng sau lưng g i a đồ c h é m tới g i a i mang pha không thẳng đến no cái cổ tựa hồ một giây sau liền muốn kiến hết u y phong hầu biến cô bất thình lình đem g i a đồ kinh hai không nhẹ nhưng hắn dù sao thực lực mạnh mẽ phản ứng không chậm vội vàng nhấc cánh tay bảo vệ cổ xì、si. kim loại cùng huyết nhục tiếng ma sắt vang lên chân mục n ô n trường đao thẻ tiến g i a đồ cẳng tay bên trong cũng không có thể đem cái cổ chặt đước nguy hiểm thật g i a đồ mặt lộ vẻ kinh hãi lòng còn sợ hãi đồng thời phi thường trước mắt cái này nhân loại có thể gánh vác virus xâm nhập trở tay công kích mình hậu p ư ơ n g đáng người cũng ngơ ngác nhìn một màn này nội tâm rung động không thôi thiếu niên kia vẫn như cũ thủ hộ lấy tự mình trần mục ngôn hai con người lộ ra kiên định ta thế nhưng là phụ thần kiêu ngạo a trong lòng của hắn kêu gạo cũng đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở phong mang phía trên chỉ một thoáng hừng hực đích lôi mang phóng lên tận trời giống như một vòng n ắ n g g á t chiếu sáng bầu trời đêm hai tám đêm bạch mê ngông h n một mảnh cồn bạo năng lượng càng ngày càng nghiêm trọng trong thiên địa tất cả đều bởi vì mất đi s á t thái ách đà da đồ lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh thân thể bị lôi điện chỗ phủ lên nghìn vạn đạo ngân xả trong thân thể xuyên thẳng qua gây mũi thanh niên nổi lên một phía hừng hực lôi qua dưới trên thân đao khắc cấn hai chữ kia biến càng thêm t r ư n g mắt chính nghĩa chấp hành trần mục nôn giống giận trường đao tiếp tục chém xuống đi sắc bén dài mang phá diệt hư hảo căn bản không gì có thể cản bá lưới lao chặt đứt ra đầu cẳng tay thuận thế mở ra cổ của hắn một viên g i ữ tợn đầu lâu bay ngang ra ngoài phần cổ vết thương một mảnh khất l ẹ n cũng không có máu đen chảy ra nó thân thể khôi ngô ẩm vàng ngã xuống trần mục nôn thấy thế khỏe miệm vi vi n h t lên sau đó trận, trận cảm giác hôn mê dâng lên vừa rồi một đau kia đã dùng ra tất cả lực lượng thậm chí toàn bộ thân thể đều không còn tri giác ngay sau đó mắt tối xâm lại mất đi ý thức thân thể mềm đổ xuống chính nghĩa chi nhận lạch cạch một tiếng cũng đi theo rơi rơi xuống đất bá tước cường đại nhất nghĩa tử ra đổ bị nhân loại cắt cổ chiến tử tại đây nhưng mọi người lại cũng không làm sao mừng rỡ ngược lại một trận bi thương trong lòng vô cùng bi thương bởi vì thực sự quá khốc liệt trần mục nôn ngã vào trong vũng máu khoe miệng vẫn như cũ treo m ỉ m cười đã khí tức hoàn toàn không có hắn hoàn thành phụ thân di c h í không để cho bất luận kẻ nào thất vọng hắn chết sao không biết không hắn không chết hắn sẽ vĩnh viễn còn sống bị mọi người nhớ kỹ mọi người thu cả bi thương tâm tình bởi vì chiến đấu vẫn tại tiếp tục vẫn có số lớn d ò n bi từ chân núi b ò lên bọn hắn khuôn mặt c u ầ n lệ trong mắt lóe ra khát m á ó quan mang không ngừng phóng tới nhân loại giết trong mọi người tâm gào thét tựa h ồ bị trần mục nôn tinh thần nhận thấy đều mang theo quyết tuyệt c h i sắc thậm chí có một ít người lấy mệnh tương bác lựa chọn cùng dòng bị đồng quy vũ thận chỗ đỉnh núi trinh lạc y cùng bá tức chiến đấu nhưng trần mục nôn làm ra động tinh quá lớn làm cho người nhao nhao ghém ắ t cái kia hừng hực lôi quang từ dâng lên đến tiêu tán chỉ là ngắn ngủi trong n h y mắt u y ệ n như yên hỏa giống như sáng chói thiếu niên kia ngã vào trong v t r ì chương l sáu trăm bốn mươi ba quan qua g mang tối đen b á tước ánh mắt nhìn về phía trình lạc y diệ trước mắt cô gái này là nhân loại một đạo phòng tuyến cuối cùng có lẽ có thể dùng nàng để đền bù tổn thất của mình bà tước thân thể đôn đốc rung động nguyên bản trên mặt anh tuấn từng đầu gân xanh nâng lên chuyển hóa thành hình thái chiến đấu nông đấm huyết khí chậm rãi lan tràn ra cái kia đại biểu cường đại đến cực hạn thể phách một cỗ không có gì sánh kịp huy áp thấu thể mà ra trong nháy mắt bao phủ toàn trường phảng phất một tòa đại sơn tràn ngập cảm giác áp bách trong lòng mọi người đều là một sợ cảm giác như có đem sắc bén truy thép treo tại mi tâm tử vong lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm bá tước muốn bắt đầu chăm chú sao tốt khí tức cường đại cũng không biết lạc y tỷ có thể hay không đỉnh lấy ở mọi người lo lắng nhìn xem chiến trường thậm chí vô ý thức ngừng thở nơi đây đại chiến càng mấu chốt chỉ gặp bá tước đột nhiên mà động chủ động phát động công kích nó cực, cực h ông cả vùng không gian phảng phất đều muốn bị nó nhất đao lưỡng đoạn nhưng ra ngoài ý định chính là bá tước căn bản không ngăn cũng không tránh lui vẫn như cũng vung trào hướng nó c r ộ m tới hắn sắc bén móng ướt xe rách trình lạc y rìa bà vai có thể sắc bén kia đích lôi mang cũng chạm tại bá tước trên hơn cả hai triệt để từ bỏ phòng ngự hoàn toàn là lấy thương đổi thương đấu pháp ân máu đỏ tươi từ trình lạc y rìa bả vai phun ra huyết nhiễm trường không đồng thời mánh liệt thống khổ đánh tới nó vòng tay thống khổ giá trị cấp tốc này lên chín không có thể bá tức thân thể mặc dù cũng bị mở ra nhưng huyết tộc sức khôi phục thực sự quá cường hãn cơ hồ trong nháy mắt liền lại lần nữa khép lại trình lạc y rìa đôi mắt sáng nhắm lại rõ ràng có chút ngoài ý m u ố n có thể bá tức động tác không ngừng khắc cánh tay nhấc quyền đem nó lở g ngược đập tới lực lượng cường đại làm không khí gào thét phát ra liên tủ cơm bạo thanh khẩn cấp ban đầu t r ì n h lạc y là nhất cánh tay n g ề n cản giặc cả hai chạm vào nhau ở giữa chuyến đến trận cốt nứt giòn vàng t r ì n h lạc y cánh tay bị nện ra q u ỷ dị độ cong thân thể giống như bị xe lửa đ ụ n g vào thẳng tắp bay ngược mà quay về cuối cùng như phá bao tải giống như trùng điệp quằn g xuống đất chín tám t r ì n h lạc y cả người làm á u tựa như một cái huyết h ồ lô nằm dạp trên mặt đất chật vật không chịu nổi mà b á tước ngoại trừ quần áo bị mở ra thân thể vết thương đã khép lại tựa như người không việc gì vẫn như cũ đứng ở tại chỗ nhân loại thể p h á c vẫn là quá một chút nào yếu ớt cho dù ngươi đạt đến t ự c hạn cũng không phải là đối thủ của ta ba tước trầm m a trình lạc y di thống khổ giá trị vẫn tại nhảy lên lấy bởi vì nàng đã bị biến chủng virus trô nhiễm bá tước cấp bậc virus bá đạo trình độ có thể nghĩ chín m ư ơ chín tám chín chín mắt thấy sắp đ ạ t đến t ự c hạng bá tước lộ ra một vòng nhe giang cười làm thân thể ngươi sụp đổ thời điểm liền sẽ ra nhập ngực của ta cường han biến chủng virus tại trình lạc y di trọng thương chi thể tùy ý xâm nhập đau kịch liệt cảm giác thường cơn sóng liên tiếp vòng tay bên trên thống khổ giá trị tiếp tục nhảy lên một không lạc y di tỷ sắp không chịu nổi đúng vậy a bá tước thực sự quá mạnh u lâm đông nói qua để ngươi không được liền rút lui tôn tiểu cường cũng trong đám người giáp cổ hô to cho dù hắn có mốc cũng nhìn ra tình huống lần này không hề tầm thường có thể trình lạc y dìa nhìn xem vòng tay bên trên xưa nay chưa từng có ba chữ số làm ra một cái ngoài tất cả mọi người dự liệu cử động nàng khắc cánh tay bóp nơi tay vòng bên trên năm ngón tay đột nhiên một nắm chỉ nghe k á t ba g i ò n vàng trực tiếp đem nó bóp nát óng ánh mạnh vụn tại trong huyết vụ bay tán loạn thân thể gánh không được cần nhờ ý chí rết ra khỏi trùng tây trình lạc y dìa lung lay từ dưới đất bỏ dậy nồng đầm huyết khi đem nó lượn lờ chung q u a mặt đất đều tùy theo ch nguyên bản nước xương cánh tay nhoáng một cái liền giác ca một lần nữa khép lại làm thống khổ giá trị đạt tới trăm phần trăm thời điểm cũng đã đến nàng trạng thái mạnh nhất mạnh nhất một k í c h sắp tại lúc này nở rộ b á tước đôi mắt nhắm lại chỉ gặp ngập trời huyết khí lượn lờ bên trong trình lạc y tình tế thân thể đã hóa thành một đạo hấp ảnh trong tay mang theo trường đao lung lay hướng mình đi tới phảng phất địa ngục các quỷ gia hòa này là thằng điền a b á tước hơi kinh ngạc trong lúc nhất thời lại không phân do ai mới là quái vật một giây sau trình lạc y thân hình lấp lóe tựa như một trận bao tác hướng nó lao đến trổ đến mặt đất n a o n a o nổ tùng lại tại c u ồ n g bạo năng lượng bên trong ép thành m ộ t mịn phản phất thiên thai đ ộ t kích bá tước mặt sắc mặt ngưng trọng cũng không dám kinh thường nó quanh thân huyết khí bốc lên đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở đầu quyền nhắm chuẩn trình lạc y dị hệ thân ảnh đưa tay hướng nó b a n h tới nhưng để nó kinh ngạc chính là trình lạc y dị hệ lần này cũng từ bỏ phòng ngự hoàn toàn không để ý trường đau thẳng đến nó cái cổ ẩm bá, bá tước nằm đấm ngay tại nện ở trình lạc y dị hệ mi tâm chỉ nghe rắc g ò n vang kia là thân thể vượt qua cực hạn chịu đựng tinh hoạch vỡ vụ thanh âm mà trường đau trong tay của nàng cũng từ nam nhân cái cổ trầm tới b á tước biểu lộ dừng lại phảng phất bị ấn tạm dừng khóa đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ ước chừng một hơi về sau hắn nghiêng đầu một cái từ trên cổ rất xuống một cỗ thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất trình lạc y rỉa đụng phải trọng kích thân thể bay ngược ra hơn trăm mét như phá bao tải trùng điệp ngã nhào trên đất nàng hai con ngươi chừng c ă n g tròn nhìn chăm chú bầu trời thân thể ngay tại sụp đổ sinh mệnh khí tức trôi qua chẳng lẽ lại đồng quy v u tận sao trình tỉ ngươi nhanh đứng lên nha lạc y rỉa ô ô, ô ô ô ba mọi người trực â u câu nhìn chăm chú lên trong đó chuyển đến khẳng, khẳng thương tâm tiếng khóc nhưng mà trong chiến trường phá vỡ đám người nhận biết một màn xuất hiện chỉ gặp bá tước thi thể tách rời thi thể đứt gãy chỗ cổ có tinh hồng huyết tương tràn ra giống như có sinh mệnh hướng đứt gãy đầu lâu quấn quanh mà đi hai cỗ huyết tương g i a o hòa sinh ra một cỗ không hiểu hấp lực nó đứt gãy đầu lâu lại cùng cái cổ ghép lại đến cùng một chỗ miệng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại biến không có chút nào khe hở ánh mắt hắn đi lòng vòng lại từ dưới đất bỏ dậy g i a o hòa này thật là có điểm khó chơi bá tước một tay h n lấy cổ vừa đi vừa về lung lay vài vòng cổ rác rung động âm thanh không ngừng cả đám loại bị trước mắt một màn sợ ngây người cái này Bá t ư ớ chương Vậy mà lại còn sống. Tại còn có sống? sao t ể n h vậy? g i tước sáu trăm bốn mươi bốn toàn đều tới b á tước thể phách thực sự quá cường đại năng lực khôi phục đến phi thường biến thái trình độ coi như bị chặt đứt đầu lâu xoắn nát trái tim cũng không sẽ trực tiếp tử vong chỉ có móc r a tinh hạch mới có thể đem nó triệt để đánh chết nhưng là h ắ n loại này tự lành năng lực cực lớn hao phí năng lượng đầu lâu cùng thân thể ghép lại về sau quanh thân huyết khí rõ ràng ảm đạm không ít c o i n h ư trình lạc y thì a m tỷ đau k i chi chiến tử t h ầ n mục nôn cũng đổ dưới chúng ta chỗ tránh nạn sắp xong rồi ô ô ô vì cái gì vì sao lại dạng này cuối cùng không thể đào thoát dọn bị miệng sao không đây không phải là thật mọi người thần sắc bi thương sinh ra có thật sâu cảm giác bất lực phía trước ba tước vĩ nạn dáng người xuất lĩnh vô số dòng bi ngay tại từng bước một bước tới chúng thi sắc mặt phấn khởi khi thế hung ác nghiêm nghị r ế t chóc tâm tình sớm đã không kịp chờ đợi rắt rắt rắt có thể đột nhiên giữa bầu trời đêm đen kịp một đạo quạ đen thân ảnh lướt gốc phát ra liên tục bén nhọn dê n gì thanh â m vô cùng thê lương tựa như trung t ă n g g õ vàng ở trong trời đêm vang vọng thật lâu không dứt a ba tước lông mày nhắm lại nghiêng đầu n ử a mặt nhìn lên bầu trời ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp cả đám loại cũng ngẩm đầu nhìn chăm chú thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại một giây sau chỉ gặp một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi xuất hiện nó sát mặt lạnh lẽo ánh mắt hở h ữ g căn bản không thấy bá tước một mắt cũng không có phản ứng chỗ tránh nạn nhân loại cơ hồ không hề dừng lại chút nào thẳng đến ngã trên mặt đất trình lạc y l đ a đi đến lâm đông t h ấ p m ắ t nhìn lại phát hiện nữ hải cả người làm máu tựa như huyết hồ lỗ bởi vì thân thể sụp đổ đầy người vết rách xương cốt đều nát bộ dáng cực kỳ thê thảm chỉ là một đôi mắt sáng bên trong vẫn như cũ lóe ra hơi sáng con chạch chỉ còn lại cuối cùng một tia sinh mệnh lực khi tức đã ở vào rời rạc trạc trạ lâm đông nhẹ nói ngữ khí so dĩ vang ôn nhù một chút t r ì n h lạc y kinh ngạc nhìn hắn trong mắt quang mang càng phát ra nhiều ớt tựa hồ có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện cưỡng ép treo m ộ t hơi lâm đông Ừm. hắn nhẹ nhàng lên tiếng t r ì n h lạc y vì há to miệng nói chuyện đều mười phần phí sức bất quá có thể trông thấy lâm đông trong mắt nhiều một tia an ủi toàn trách phun ra hai chữ cuối cùng về sau t r ì n h lạc y vì con ngươi bắt đầu k h u ế t h tán cuối cùng một tia sáng như vậy tối đen triệt để khí tức hoàn toàn không có lâm、đông、đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn chăm chú lên nàng không khí lâm vào một mảnh yên lặng người cũng không thể cứ thế mà chết đi lâm đông giơ tay lên chậm d ã i n ắ m thành quả đấm móng tay lập tức chụp tiến trong máu thịt một k i a đỏ t h ắ m máu tươi từ giữa kẽ tay chảy ra cái k i a tinh hồng nhan sắc tại đêm tối phía dưới lại lóe ra yêu dị q u a n g t r ạ c h từ lâm đông trong tay nhỏ xuống chảy ra trình lạc y trong vết thương thân thể nàng sụp đổ quá nghiêm trọng ngay cả tinh hạch đều đã bể nát thường quy phương pháp trị liệu khẳng định cứu không đến lâm đông đành phải dùng thi vương máu đến thử một chút vậy phần cuối cùng sẽ là hiệu quả gì hắn cũng vô pháp xác định sau khi làm xong những việc này lâm đông chậm dài thu tay lại lòng bàn tay vết thương cũng tại trong khoảnh khắc khép lại. ta tôi giúp ngươi báo thủ hắn nhẹ g i ọ n g nỉ non lúc này mới quay đầu nhìn về phía bá tước trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình có thể trong mắt lại hiện lên một vòng nhắm người mà vệ u a n mang Ngậy! bá tước ngưng mày lại vô ý thức lui lại nửa bước ngươi một cái thi vương lại muốn khiến nhân loại báo thủ thật đúng là b u ồ n cười hôm nay ngươi nhất định phải chết lâm đ ô n g khí thế không ngừng kéo lên tóc không gió mà bay một cố cường tuyệt đĩ áp thấu thể mà ra bài sơn đ ả o hải giống như đánh tới g i a sân vô luận là nhân loại vẫn là thi vương trong lòng đều là run sợ một hồi bá tước mặt sắc mặt nghiêm trọng trên thân huyết khí vân q u n hai đại đ ỉ n h phong thi vương ở đây rằng co quyết chiến cuối cùng rồi sẽ khai hỏa nhưng lại tại cái này khẩn trương thời khắc chân trời đ ỗ n g nhiên chuyển đến trận trận tiếng rít có ít đỡ phi hành khí tựa như lưu tinh hoạch rơi thẳng đến đông nhạc sân đỉnh hiện nhiên là lò theo sát phía sau đuổi theo hắn thả người nhảy lên nhảy xuống phi hành khí rơi vào trong chiến trường ta nhìn ngươi còn có thể chạy đến đâu đi lò hung t ậ n nhìn về phía lâm đông thân bên trong phi thường nổi nóng lại còn dám đùa ta mau đưa không gian chi thịa rao ra nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không tới muộn lâm đông thì thảo nói trên thân khí tức càng tăng lên mấy phần kinh củng thi vực lực lượng phô thiên cái địa phát tán mà đến chung quanh đại địa gián nước núi đá vỡ nát tựa như thiên thai giáng lâm bá tước cùng lọ thân thể đồng thời chấm xuống bằng vào hai thể phách đương nhiên cũng hoàn toàn chống đỡ ở bọn hắn liếc mắt nhìn nhau liền trong nháy mắt đ ạ t thành c h u n g nhận thức bởi vì bây giờ muốn đối mặt cùng trung định nhân lọ giáng lâm thời điểm liền quyết định trước mặt kệ hấp huyết quỷ dẫn đầu diệt đi lâm đông vừa vặn bá tước trong lòng cũng âm thầm nói thầm bởi vì vừa mới thụ thương tích còn lo lắng khả năng không phải lâm đông đối thủ kết quả thế mà tới một cái cường lực đồng đội ừ ngươi sẽ không muốn bằng vào sức một mình đồng thời đối kháng chúng ta hai thế lực lớn đi giống lâm đông không có lên tiếng đáp lại hắn là nơi x a một tiếng chấn thiên động địa gào thét dây đã quá đen bầy phản phất một đoá mây đen cấp tốc phiêu đi qua phía dưới là mấy chục vạn z o m bi e lít nha lít nhít một mảng lớn phản phất công dương thi hải căn bản nhìn không thấy cuối cùng trong đó đầy trời hắc vụ dâng lên sao động g u i ta r âm nổ vang thế giới đỉnh tại trận chiến này vạn chúng dòm bi tiếng gầm gừ không ngừng lão đại chúng ta tới tản cờ giống giận hôm nay rét thông khoái tiểu bắt thân ảnh như bị ảnh lướt ấp thẳng đến đông nhạc sơn đỉnh vào tới trên tiến sĩ phương còn có vô số sáng như bạc thân thể giống trên mặt đất tầm ầm rung động máy móc dỏm bị quân đoàn đạ toàn quân xuất động bá chủ con đường ngay tại dưới chân chúng ta muốn đạp vào làm tinh đình chiêu phong nhĩ sắc mặt sụp sôi lớn tiếng hô hào nói mấy chục vạn thi triều manh liệt đ ộ t kích vô số dây leo trên mặt đất của quận xen lẫn một đoá đó màu hồng tiểu hoa nở rộ giữa không trùng còn có nấm b à o tử phiêu lãng các đại thi vương liên tiếp đăng trảng đông nhạc sơn đỉnh chót đám người đem phía dưới hình tượng thu hết vào mắt từng cái đều ánh mắt rung động thậm chí kích động đến thân thể run rẩy lên tới bọn hắn toàn đều tới chương sáu trăm bốn mươi năm đỉnh phong c h i chiến vông dương thi hải rất nhanh vọn tới đông nhạc sơn dưới chân đem huyết tộc thế lực đoàn đoàn bao vây hai đại đ ỉ n h phong thế lực trọn vẹn mấy trăm vạn thi triều rốt cục tại lúc này gặp nhau điên cùng chém giết vậy liền lại bao một trận sủi cảm đi lâm đông nhàn nhạt n h non thân thể lại đột nhiên mà động. thẳng đến phía trước bá tước phóng đi kinh khủng thi vực lực lượng rung động càng phát mạnh mẽ cả vùng không gian đều rung chuyển bất an bá tước hai con ngươi trừng trừng tinh hồng huyết sắc tại con ngươi lan tràn lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu hắn thả người nhảy lên đồng dạng tiến lên đón hai đại thi vương đối c h ù n g đến cùng một chỗ ở giữa không trung đối cứng một quyền ẩm ẩm lực lượng cường đại trong khoảnh khắc buộc phát ra đỉnh núi vô số núi đ á chấn vỡ l ă n xuống phía dưới kinh khủng dư ba h u y ế t tán ra tới hai đại thi vương chi chiến tại lúc này kéo ra màn tre hai tốc độ cực nhanh thường nhân căn bản là không có cách bắt giữ chỉ gặp giữa không trung vang vọng không ngừng năng lượng cường đại khuấy động vô luận là dòm bi còn là nhân loại đều nhao nhao lui tràn ra thật xa cực hàn tri vực lò khét quát một tiếng cũng chuẩn bị gia nhập chiến đoàn nó trên thân hàn ý phát tán chung quanh đều bị băng phong đưa tay ở giữa một cây băng t r ù y tại lòng bàn tay ngưng kết phi thân nhắm chuẩn lâm đông đâm tới thực lực của hắn cũng tại cấp ss điểm tới hạn hoàn toàn không thể so với hai đại thi vương yếu có thể tham gia loại này cấp bậc chiến đấu lâm đông cảm nhận được cái tia z lạnh chi khí vội vàng nghiêng người trốn tránh ông sắc bén băng truy mạo hiểm từ nó bên mặt sẽ qua. mau đưa phiến đá cho ta lọ từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ tuất cho ngươi lâm đông lật tay ở giữa lấy ra tinh đ ổ phiến đá trên đó hà quan g đại t á c xoay tròn cánh tay liền hướng nó đánh tới không gian lực lượng phun trào tựa như một ngôi sao lớn hướng nó rơi xuống lọ lúc này giật mình vô cực băng xương chi lực đứng kết hóa thành nặng nề tường băng trước người ngăn cản、Ấm、ẩm ẩm kịch liệt tiếng nổ đùng đ o à n qua đi tường băng nổ nát vụn vô số mảnh vụn bắn bay lọ thân thể cũng bị chấn nát ra xa vài trăm thước g h thởm h ắ n nghiến răng nghĩ lợi mặt lộ vẻ phẫn hận tri sắc mà lâm đông không kịp thở dốc chỉ nghe bên thai âm bạo thanh vang lên bá tước lợi c h ả o đã xé liệt không khí thẳng đến nó mặt chỗ tới lâm đông tâm niệm vừa động tinh thần lực d i ễ n hóa tại chỗ lưu lại cái giả thân bản thể triệt thoái phía sau biến mất không thấy gì nữa bá tước lợi c h ả o phá không trực tiếp từ lâm đông trên thân xa qua mới đầu hắn còn trong lòng vui mừng nhưng rất nhanh phát hiện cái k i ê u đạo thân ảnh ẩm diện hóa thành ánh sao lấp lánh phiêu tán nguy rồi bá tước rất nhanh biến sắc phát hiện mình bị lừa rồi nhưng vào lúc này lâm đông thân ảnh đã từ nó bên cạnh xuất hiện đồng thời vung lên phiến đá thẳng đến nó mặt đánh tới bá tước căn bản né tránh không kịu vội vàng ở giữa đành phải nhấc cánh tay ngăn cản theo phanh một tiếng vang vọng lập tức máu đen bắn tung tóe huyết nhiễm tại chỗ bá tước thân thể bay tứ tung ra thật xa đồng thời cẳng tay vỡ vụn bày biện ra quỷ dị đ ổ cong tung t ù m mảnh xương đều lộ ra nhưng hắn cánh tay hất lên bằng vào siêu cường khép lại năng lực thương thế trong chớp mắt khép lại ba đại cường giả loạn chiến không gian một mảnh chấn động khắp nơi đều là sao động năng lượng bày biện ra một mảnh hủy diệt chi cảnh bọn hắn thật mạnh a cũng không biết lâm đồng có thể hay không đồng thời chiến thắng hai đại cường giả hắn sẽ không giống trình lạc y cùng trần mục nôn như vậy đi sẽ không tin tưởng hắn trận n Minh cùng Khương Giao đám người tránh đám Giao h ra t t xa, k h ẩ trương quan chiến Trận chiến đấu này chú định sẽ cải biến toàn bộ lam tinh cách c ụ mà một bên khác liễu bạch nguyệt đ ẳ n g b á tức nghĩa nữ cùng nghĩa tử cũng chú ý đến bên này độc tính nghĩa phụ đại nhân tự mình xuất thủ lần này luôn có thể chiến thắng long quốc thi vương đi liễu bạch nguyệt ánh mắt n g ó n h ì n trong óc không khỏi hiện ra một chút quá khứ từ tự mình tại các công ty đến hát xạ sổ dị tổ chức lại chuyển hóa làm huyết tộc từ đầu đến cuối bị cái kia đạo áo trắng thân h n h áp chế hắn liền phản phất một tòa đại sơn ép tự mình không thờ nổi đã trở thành trong lòng áp mộng liễu bạch nguyệt làm hết thảy chính là muốn đánh thắng trận này đáng tiếc vừa rồi kia nhân loại nữ hài một đao tiêu hao phụ thân quá nhiều năng lượng nếu không nhất định có thể chiến thắng long quốc thi vương quỵ sĩ、si、mở miệng phân tích nói a phụ thân chính là vô địch dù vậy cũng không bị thua trọng thương sĩ、sì、vạ rất có lòng tin có thể quay đầu ngóng nhìn ở giữa phát hiện tại chiến trường cách đó không xa có nấm bào tử phát tán còn có hoa phấn tràn ngập trong không khí một đoá đoá tiểu d i ễ m tiểu hoa tại nhốn máu trong đất bùn nở rộ sĩ、sì、vạ m à y n h ă n lại rất nhanh nhớ tới tại tét tổng bộ tăng ộ chính là bọn hắn h ô m qua mối thủ như n ẹ n ở cổ họng ta muốn đi báo thủ sĩ、sì、vạ nghiến răng nghĩa lợi lệ khí mọc lan tràn l i ê u bạch nguyệt liếc một cái kia là hai đại biến dị thực vật dung hợp thi vương am hiệu quần thể sát thương đơn thể thực lực tác chiến cũng không mạnh ngươi có thể xử lý bọn hắn xì v ạ t ỷ t ỷ ừ m Xì v ạ đáp ứng một tiếng liền xông vào trong chiến trường bắt đầu tìm kiếm tiểu ma cô cùng đoá i nhị đại bản thể nhưng một giây sau đầy trời hắc vụ đống nhiên mãnh liệt mà đến đem chọn khu vực báo phủ Xì v ạ đặt mình vào trong đó tầm mắt bị ngăn trở loáng h o n g ở giữa chỉ gặp một đạo như quỷ mị thân ảnh tại a n h xương mủ lượn quanh bên trong phi tốc hướng mình đánh tới nó thon dài hợp kim trào lối lao trong nháy mắt xé liệt không khí căn bản không kịp phản ứng liền từ xì vạ cái cổ sẽ qua bá xì vạ đầu lâu biến mất chỉ còn lại chùi lùi cái cổ đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ h á t vụ lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh lại hướng nơi khác l ư ớ t tới tại chỗ chỉ để lại xì vạ thi thể không đầu tẩm vang ngã xuống đất cái này l i ê u bạch n g u y ệ t cùng q u ỷ xì đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ sắc mặt tròn v á n g vừa rồi phát sinh cái gì mà q u ỷ xì thực lực cường đại sức quan sát nhạy cảm rất nhanh liền phát giác được một cỗ khí thế hưng ác tựa hồ gặp nguy hiểm đột kích quay đầu nhìn lại ở giữa chỉ gặp đạo mảnh khảnh thi vương thân ảnh chậm r có một con hợp kim cánh tay sắc bén trào nhận bên trên mang theo sỉ và hoảng sợ đầu người cái này q u ỷ sỉ lông mày nhắm lại hiển nhiên trước mắt cái này thi vương chính là chém giết sỉ và hung thủ liễu bạch n g u y ệ t vội và nói g n nàng là long quốc thi xào tiểu bát ta nhớ được là cấp S thực lực q u ỷ sỉ ca ca nàng khẳng định không bằng ngươi nhanh lên bắt lấy nàng long quốc thi chiều h u n g m ánh đem ba tức thế lực giết liên tục bại lui chiếm hết ưu thế nhất là tiến sĩ máy móc g i ò m bi quân đoàn bọn hắn có thể không trung tác chiến đem lọ mang tới phi hành khí liên tiếp oanh tạc xuống tới mang theo thật dài đôi lửa rơi rơi xuống đất tiếng oanh minh nổi lên một phía cái này đều là cái gì lò quay đầu ngưng liếc mắt một cái tự mình người cải tạo nguyên bản liền không nhiều lắm cùng những cái kia máy móc g i ò m bị tác chiến sắt thép thân thể ưu thế hoàn toàn không có hắn sắc bén đôi mắt rất nhanh liếc về phía những cái kia g i ò m bị cải tạo vật liệu vân vân thế nào như thế nhìn quen mắt chương sáu trăm bốn mươi sáu bang phong thế giới những cái kia máy móc g i ò m bị vật liệu đương nhiên đều là diệp giản k h u y ê n tỉnh tài trợ từ đầu đến cuối hắn cũng không có sản xuất qua người cải tạo mà lại tại long quốc thi triều bên trong còn có vạn chúng vương bại tinh nhuệ tiêm vào qua tiến hóa dược tể phách cường hãn thân hình nhanh、nhẹn. cầm trong tay tinh hạch xuống ống trong chiến trường của ngành loại tạc đây đều là đến từ các công ty khoa học kỹ thuật sản phẩm đơn giản chính là phế vật lọ Lò trong lòng thầm mắng vô cùng nổi nóng cảm thấy long quốc khu vực người tổng phụ trách hoàn toàn là phụ sức chiến đấu cũng không bằng không có bất quá may mắn h ắ n từ tổng bộ mang tới mấy đại bộ phận dài sức chiến đấu cường hành phi thường mỗi cái đều là có thể một mình đảm đương một phía tồn tại nhất là bộ phận nhân sự bộ trưởng tiêu dương hắn hỏa hệ năng lực thức tỉnh bây giờ quanh thân nút lửa chiếu sáng lên bầu trời đêm viêm tri vực theo một tiếng quá lớn cực nóng hòa diễm đã đốt thành thuần bách sắc cực t mặt đất núi đá đều bị đốt thành tinh thể một khi có giọt bị chạm đến ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới liền hóa thành đen s á m phiêu tán còn có vô số xanh biếc dây leo cũng tận số bị nhanh lửa đem chậu hoa cỏ vực đốt liên tục tán loạn vô cực sinh trưởng chậu hoa vẫn như c ũ không từ bỏ năng lượng màu xanh lục phun trào dây leo tiếp tục điên cồn g mọc r a Ừ, không biết lượng sức tiêu dương lạnh hừ một tiếng mặt lộ vẻ khinh thường bởi vì hắn hỏa hệ năng lượng là các loại biến dị thực vật khắc tinh tại là năng lượng thôi phát nóng rực viêm chi vực cùng dây leo lục chiều đụng thẳng vào nhau không khí đốt đôm đốp rung động vô số hỏa tinh bay tán loạn khét lệ khí tức tại dưới bầu trời đêm t r ă n g ngập triệt để hình thành một mảnh địa ngục c h i cảnh mà trậu hoa cỏ vực s ắ c thực không phải là đối thủ của hắn dù sao bị khắt chế quá nghiêm trọng đi chết đi vượt nôn q u á i vật tiêu dương mặt lộ vẻ đắc ý quá lớn nhưng lại tại hai đại lĩnh vực rằng có lúc ai cũng không có chú ý tới nơi xa có một đạo hát ảnh đã lặng yên mà tới cái kia đạo cái bóng phản g phất lệ quỷ giống như đi vào tiêu dương sau lưng cũng chầm dai đứng dậy bày biện ra cái thi vương thân ảnh kiệt kiệt kiệt, kiệt. tập kích nhỏ hát phong lợi cốc t r o thẳng đến nó hậu tâm đâm tới Phốc thử. tiêu dương đắc ý biểu lộ cứng gắc ngược lại lộ ra kịch liệt đau nhức chi sắc chậm rãi quay đầu nhìn lại trông thấy t r ư ơ n g đen nhánh giữ tợn khuôn mặt tươi cười lọt vào đột nhiên tập kích hỏa diễm lĩnh vực dung chuyển trong nháy mắt suy yếu không ít châu hoa lập tức nắm lấy cơ hội năng lượng màu xanh lục thôi phát lập tức càng nhiều dây leo phóng lên tận trời áp chế h ỏ a diễm từ bên trên bốc lên m à tới tiêu dương chỉ cảm thấy cổ tay phần eo cái cổ đều là siết chặt bị dây leo quấn chặt lấy trước mắt đều là màu xanh biết giặt rào lại chiến chết một cái lò cao mày ám đạo bọn này lão lục nếu là bằng vào thực lực chân chính tiêu dương không kém gì bất luận cái gì một con thi vương làm sao bọn hắn làm đánh lén mà trậu hoa mất đi viêm vực ngăn cản về sau tựa như mánh hổ xuất l og cũng không tiếp tục thụ bất luận cái gì hạn chế hóa thân thành đoàn chiến máy thu hoạch tùy ý thu hoạch đối diện tính mệnh theo thời gian trôi qua long quốc thi chiều thu hoạch được ưu thế lớn hơn thắng lợi thiên bình đã hướng bọn hắn nghiêng giết sạch đối diện cũng chỉ là vấn đề thời gian không thể chờ đợi thêm nữa lò quay đầu nhìn về phía lâm đông vừa rồi chỉ là thăm dò tính công kích chủ yếu cũng có dấu tư tâm nghĩ tiết kiệm một chút khí lực để bá tước liều mạng với hắn một hồi kết quả phát hiện cái này bá tước cũng là phế vật từ đầu đến cuối đánh lâu không xong ngược lại còn bị đánh mấy c ụ c gạch nhưng ba tước thể phép cường hành mỗi lần đều có thể nhanh chóng khép lại thật giống như không có việc gì thi đồng dạng lò đuối bá tước năng lực đánh giá liền hai chữ kháng đánh để các ngươi những thứ này ti tiện sinh vật mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính lọ chạm con ngươi màu xanh lam lấp lóe cũng định dùng ra đòn sát thủ lập tức chậm rãi nhắm lại hai con ngươi bắt đầu t h lực văn phòng thế giới từng sợi hàn ý từ nó trên thân phát tán từng hạn lệnh băng chi lực lan tràn ra phía ngoài nhiệt độ t r u n g quanh đông nhiên xuống tới điểm đóng băng vô số băng x ư ơ n g bắt đầu ngưng kết dưới chân đá vụn bay tán loạn cây có tất cả đều ở vào đứng im trạng thái giờ phút này đỉnh núi gió đều tùy theo dừng lại đầy trời tầng mây không còn quái đồng dạng đều bị băng phong từng đạo xương hoa từ giữa không trúng phiêu rơi xuống xương hoa lóe ra hảo qua n g màu xanh lam vạch ra từng đạo đường vào cùng nhìn qua tựa như ảo n ộ tốt lạnh a cho dù khoảng cách rất xa nhân loại cũng cảm nhận được vô cực hàn ý tới gần phản phất tiến vào nhất lạnh thấu xương trời đông giá rét thân thể nhịn không được treo lên dùng mình ánh mắt chiếu tới chỗ đều là màu lam băng cứng chỉ cần sờ chạm thử đều sẽ bị đông lạnh thành mảnh vụn phiêu tán mà lâm đông ở vào phương thế giới này ở giữa t h i vực phát tán tốc độ đều tùy theo giảm bớt phản phất bị đông lại l i ê n ngay cả cường hãn thi vương chi thể cũng cảm nhận được một vòng n h t lạnh b á tước càng làm mắt lộ ra sợ hai t h á n g p h ụ lần thứ nhất nhìn thấy như thế cường đại nguyên tố chi lực đoán chừng trong thời gian ngắn đã đạt tới cấp độ ss thậm chí có thể cải biến cả cái hành tinh khí hậu lò chậm rãi mở mắt ra từng sợi hàn ý b tựa như phương thế giới này bên trong băng hoàng chúa tể thế nào chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận lâm đ ô n g tẩy lễ sao dứt lời lọ thân thể loay lên l ư ợ a lờ lấy cực hàn chi khí thẳng đến lâm đ ô n g phóng đi hắn tựa như một thanh đ a o nhọn phá vỡ thi vực lâm đ ô n g ở vào băng phong thế giới bên trong tốc độ đều trở nên chậm c h ạ m căn bản trốn tránh không ra nó cường hãn thi vương chi thể bốc lên lấy từng sợi huyết khí nhất quyền hướng nó đánh tới ầm ầm lọ cùng lâm đồng đối oanh một cái cả hai tựa như cây kim so với cọm râu giống như lực lượng kinh khủng tại băng phong thế giới bên trong bụng phát ra không khí gào thét không ngừng vô số băng cứng nổ nát vụn liền ngay cả chân trời t ầ n g mây đều bị quay tán trong thiên địa tất cả đều ở đây khắc mất tiếng ba động lắng lại về sau lâm đông cùng l ò riêng phần mình rời khỏi một khoảng cách tạm thời tách ra gặp một cách này vẫn như cũ thế lực ngang nhau bởi vậy có thể thấy được l ò bản thể s á c thực muốn so năm đời người cải tạo muốn c ứ n g hãn ta nói qua trở ta bản thể giáng lâm thời điểm là tử kỳ của ngươi lò nghiêm nghị quát cũng không có gì lớn lâm đông cũng không cảm thấy cái gì dị thưởng ừ đó là ngươi cao hơn quá sớm lọ khỏe miệng n i t lên lộ ra một tia nụ cười như ý sau đó lâm đông chỉ cảm thấy tự mình đầu quyền truyền đến một cô ý lạnh đồng thời càng phát ra m á h liệt đưa tay nhìn lại lại nhiễm phải màu xanh t h ẳ m cực hàn năng lượng hiện nhiên là vừa mới choàng nhau một quyền lúc lưu lại có mấy thứ bẩn thỉu lâm đông nhẹ giọng n ỉ n o n lập tức năng lượng màu xanh lam bắt đầu k h u y ế t tán từ nó bàn tay lại đến cánh tay một mực lan tràn đến toàn bộ thân thể năng lượng màu xanh lam những nơi đi qua băng cứng cấp tốc n g ư n g kết cơ hồ trong c h ư ớ c mắt liền đem lâm đông triệt để đóng băng ở hắn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ tựa như một tôn băng điêu sinh động như thật triệt để dung nhập toàn bộ băng phong thế giới ở trong Chương 647. giai đoạn thứ hai nguy rồi lâm đ ô n g bị đông lại xa xa trần minh đám người mặt lộ vẻ kinh hãi còn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này phát sinh tôn vũ h à n g c a o mày cái kia vượt ngoại sinh mạng thể thực lực quả thật có chút mạnh a cảm giác rất biến thái lâm đ ô n g hắn sẽ không cũng muốn đi vào lạc y gì tỉ theo g ó p đi thương giao khuôn mặt nghiêm trọng tại mấy trong lòng người q u a n q u ầ n lấy bầu không khí ngột ngạt đối thủ cường đại để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng ba bốn tôn tiểu cường ngăn không được bị thương nhất miệng khóc lớn lên bây giờ trình lạc y sống chết không rõ như lâm đông tái chiến chết như vậy hắn làm mất đi sinh mệnh hai cái cực kỳ trọng yếu đồng、bạn. cái thứ hai ra hỏa khi dễ người hồn vốn đối phó lâm đ ô n g hai lần một chơi s ỏ lá ô ô âu â ba trái lại b á tước một đám thì mặt lộ vẻ ý mừng cảm giác tự nhiên chui tới cửa tự mình đối thủ lớn nhất liền muốn như thế bị xử lý có lẽ thông hướng đỉnh phong trên đường ngoại trừ thực lực bên ngoài v ậ n khí cũng rất trọng yếu đây là mệnh t r u n g chú định còn nói ta chết chắc thật sự là gió giặc hôm nay đang chết chính là ngươi b á tước nhẹ dọn quát nhưng muốn nói trong lòng kích động nhất vẫn là liêu bệnh nguyệt nàng chờ thật lâu rốt cục các loại cho tới hôm nay nén ở trong lòng đại sơn sắp đổ vào trước mặt nàng toàn thân lộ chân lông đều thư giãn mở cảm giác vô cùng thoải mái cuối cùng muốn thắng trên đỉnh núi lò khí tức vẫn như cũ cường đại hai con người gắt gao nhìn chằm chằm lầm đông mắt lộ ra phấn khởi muốn giết về sau nhanh thân hình hắn khé động phảng phất phong bạo buôn tập lòng bàn tay sắc bén băng trụy ngưng kết thẳng đến nó chán đâm tới tựa hồ một giây sau liền muốn đem nó xuyên qua chết đi lò hét to lên tiếng có thể đột nhiên một cỗ cường đại áp lực tràn g ậ p ra tựa như ngập trời huyết hải để cả vùng không gian dừng lại lò băng t r ụ như là đầm tại không khí trên tường tốc độ chật giảm đồng phát ra ma sát vụ vũ, vũ âm thanh cái này hắn hô hấp đều là chỉ trệ sinh lòng dự cảm bất t ư ở n g chỉ gặp bị băng phong lâm đông đôi mắt đông nhiên chuyển động xuống trên thân tầng băng rắc rung động tinh mịn vết dạn bắt đầu xuất hiện sau đó như mạng nghệ lan tràn càng phát dày đặc cho đến phanh một tiếng triệt để nổ tung h ó n g ánh vụ băng bốn phía bay tán loạn như là đạn giống như chạy ra ta chán ghét mấy thứ bẩn thiệu lâm đông thoát khốn mà ra cong lên cánh tay quyền ở giữa đỏ thám huyết khí lượn lờ tựa như khốn long xuất hải trực tiếp hướng no đánh tới lực lượng cùng bạo như là tinh thần truy lạc quyền phong chỗ hướng hết thầy đều hôi phi lên lò căn bản né tránh không k ị p bị oanh v ừ i vặn hắn phảng phất bị đại sơn đ ụ n g vào trong tay băng truy nổ nát vụn tính cả lấy thân thể cùng nhau bay ngang ra ngoài、này. bá tước thấy thế mắt lộ ra kinh ngạc vốn cho rằng tên kia có thể xử lý lâm đông không nghĩ tới lâm đông từ băng phong bên trong thoát khốn một quyền đem nó đánh bay chỉ gặp lò trùng điệp ngã rơi trên mặt đất ném ra cái hô to đến một sợi đỏ thắm m h u tươi từ khoe miệng của hắn tràn ra tới thể nội chấn động nhận chút thương tích cái này cũng không được a phế vật bá tước yên lặng nói thầm trong lòng mắng thầm bởi vậy có thể thấy được vẫn là đến tự mình ra tay có thể quay đầu nhìn lại phát hiện lâm đông sắc mặt sâm nhiên không ngờ rút đi quần áo lộ ra thân trên hoàn mỹ cơ bắp tựa như tinh mỹ hàng mỹ nghệ giống như cùng lúc đó một cỗ nhàn nhạt huyết khí thấu thể mà ra cái tia đại biểu thể phách cường hãn tới cực điểm thi vực lực lượng tại nó quanh thân d ũ n g động áp xúc đến năm mét phạm vi bên trong không gian dung chuyển bất an tản mát giá hủy diệt chi tước bá tước trong lòng hãi nhiên sinh ra cố manh liệt cảm giác nguy cơ mà mới từ mặt đất đứng lên lọ vừa lao đi vết máu ở khoe miệng gặp trước mắt một màn cảm thấy hết sức quen thuộc hắn con ngươi đột nhiên dục lại biến thành to bằng lỗ kim bắt đầu hắn lại cởi quần áo. Nhớ kỹ lần trước. lò ý thức g i á ngưng lâm, c h dạng này đánh bại. trọng ư c t nói đối với lần trước chiến bại lòng còn sợ hãi chính như trước đó nói bản thể hắn thức tình năng lực còn không bằng năm đời người cải tạo năm hệ dung hợp chỉ là thể phách bên trên càng hơn một bậc tổng hợp sức chiến đấu so năm đời người cải tạo mạnh hơn nhưng cũng vô cùng có hạn lâm đồng t h i trần đứng tại băng phong thế giới bên trong trên thân khí tức bình ổn tựa hồ không cảm giác được bất luận cái gì rét lạnh tinh lực đỏ tươi càng phát ra m á h liệt thựa như đốt như lửa các n g ư ơ i trôn cùng đi lâm đ ô n g thân thể đột nhiên mà động cực hạn tốc độ vượt qua mắt thường bắt giữ cực hạn sen lẫn kinh khủng thi vượt năng lượng như là ngập trời huyết h ả i tuân lên ra b á tước cảm nhận được cường h ã n khí tức không dám chút nào chủ quan nó trên mặt gân xanh n â n g lên hai viên sắc bén răng nanh thử ra sắc bén móng tay biến t o á t lâm dài hóa thân thành hấp huyết quỷ rốt cục hình thái chiến đấu hắn nắm trưởng thành quyền đối diện hướng lâm đồng đập tới đồng dạng tinh hồng huyết khí tràn ngập tản mát ra u y áp mạnh mẽ thi vương cuối cùng chiến đấu vẫn như cũng là thể phép quyết đấu lâm đông hảo không tránh né quanh thân lực lượng ngưng tụ thi t r i ể n ra một kích toàn lực hai con thiết quyền ở giữa không trùng gặp nhau vâng một giây sau phát ra đinh t hai n h ứ c góc nổ đường ầm toàn bộ chỗ đỉnh núi mặt đất liên tiếp sụp đổ vô số cự thạch ầm ầm lằn xuống thăng lên đại sơn tùy theo dung chuyển t h ư ợ n h ư động đất giống như liền ngay cả chỗ tránh nạn bên trong đều bị liên lụy lay động kịch liệt trên đỉnh đầu đá vụn sen lẫn bụi đất dì rào mà rơi ô, ô ô ô ô ba mẹ mạt ta sợ nơi này muốn sụp sao chúng ta có phải hay không muốn chết ở nơi này ô ô ô ô ba cả tòa chỗ tránh nạn bên trong lập tức gà bay chó chạy đại nhân khóc hải tử náo mà phía ngoài trần minh đám người đều đưa tay cản trở mặt mặc dù cách đến rất xa nhưng vẫn như cũ có mạnh mẽ cưng ơ phòng quyền mang theo đ u i đất bay tới những cái kêu mảnh đá phá ở trên mặt tựa như đ a o đầu dạng lưu lại một đạo một đạo huyết ngân quá mạnh trong lòng bọn họ sợ hai t h á n phục mặc dù trước đó gặp qua cảnh tượng hoành tráng nhưng tình huống của hôm nay còn là lần đầu t i ê n đạo hai đại thi vương lực lượng va chạm đơn giản chính là thiên h a i đại sơn lắc l ư một hồi lâu ba động mới dần dần bình ổn lại nhưng cự thạch vẫn như cũ lan xuống ẩm ẩm rung đợi bụi mù chậm rãi tán đi trước mắt một màn này càng làm cho đám người trận mắt hốc mồm bởi vì thân ở đỉnh núi nguyên bản bao phủ nặng nề t ầ n g mây nhưng bây giờ lại giống bị phong bạo thổi qua hướng hai bên tự động đặt ra mà sắp xếp lái nội điểm chính là lâm đông quyền phong trị phương hướng hắn c ờ i trần tựa như như pho tượng s ư ớ n g s ư ớ n g lượn lờ lấy tinh hồng huyết khí vẫn như cũ tản ra khí tức cường đại trước mặt là một tòa hố sâu bên trong đá vụn của q u n lâm đông liền đứng tại bờ hố chỗ từ với thiên không vân tầng đã tán đi lộ ra một vòng như máu h ư n g nguyệt yêu dị nguyệt quang giống như đèn chiếu bao phủ tại thân chương 648, t m ẩm vang sụp đổ một kích này đi lực vô cùng kinh khủng mọi người thấy chân trời từ giữa đó tách ra tầm mây không hiểu nhớ tới một vị cố nhân lâm đ ô n g thực sự quá mạnh đây mới là hắn thực lực chân chính sao ta nhìn chưa hẳn trần minh đám người mắt lộ ra rung động trong lòng kích động nguyên bản còn tưởng rằng hắn muốn thua không nghĩ tới cho đối diện một cái trọng kích mặc dù nhận biết lâu như vậy nhưng chưa hề gặp lâm đông hiện ra qua thực lực chân chính nói không chừng hắn còn ẩn tàng cái gì khác đồ vật tôn vũ hằng nói tiếp đi mấy người còn lại gật gật đầu cảm thấy phi thường có đạo lý lấy lâm đông tính cách quả thật có thể làm ra loại sự tình này mà cái k i a bừa bộn hố to bên trong có đạo tàn phá thân ảnh nằm tại loạn thạch bên trong hắn cả người la máu toàn thân xương cốt phảng phất đều nát như là một bãi bùng não bá tước dây r ù a đứng lên kỳ cốt cách đôn đốc rung động vẫn tại tự lành bên trong chỉ là tốc độ khép lại rõ ràng so trước đó chậm rất nhiều đám người thấy thế mắt lộ ra kinh hãi không thể không cảm thán thể phách của hắn xác thực cứng hãn l i ê n ngay cả một bên lò cũng đang yên lặng b ộ i phục đây là thật kháng đánh a chỉ là bá tước huyết khí thiếu thốn năng lượng đã nhanh tiêu hao hầu như không còn ngầm đầu nhìn về phía hố bên trên lâm đông thân ảnh trong lòng lại sinh ra một cỗ sợ hãi bao lâu không có loại cảm giác này từ khi ba t ư ớ c biến thành huyết tộc về sau sớm đã quên mất sợ hai hai chữ bởi vì hắn chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ từ đầu đến cuối đều là nghiên ép tồi khô l ạ m hủ hôm nay n g ã xuống thi vương lại là hắn nếu không phải kia nhân loại nữ hải chém ta một đau cũng chưa chắc sẽ là kết quả như vậy ba tước ít nhiều có chút khâm phục dù sao mình bắt đầu nửa cái mạng cùng đối thủ đi chiến đấu nhưng lâm đ ô n g đã sẽ không cho hắn cơ hội thả người nhảy lên năm ngón tay hướng đầu lâu trộp tới lần này liền muốn lấy nó tính mệnh lâm đồng tốc độ cực nhanh quanh thân huyết khí lượn lờ vẫn như cũ rất cường đại không kém chút nào vừa rồi một cái kia bá tước đôi mắt trừng lên chỉ cảm thấy sau sống lưng phát lạnh toàn thân lông tơ t ạ c lập lỗ chân lông đều chuyển đến như kim đâm đâm nói như thế cường đại công kích hắn đã vô lực ngăn cản lần thứ hai phải chết sao cái tia đạo phi nước đại thân ảnh thoáng qua đi vào trước mặt hắn hàn băng nhưng vào lúc này nơi xa một tiếng quát lớn vang lên cực hàn chi lực phát tán vô số sông băng ngưng kết ngăn cản lâm đông bước chân hiển nhiên là lọ xuất thủ hắn kiến thức đến lâm đông thực lực trong lòng phi thường không chắc không muốn để cho bá tước chết sớm như vậy vô số băng cứng tại lâm đ ô n g chung quanh n g ư n g kết càng ngày càng dày nặng tựa như hình thành một tòa băng sơn đem hắn vây khốn trong đó với anh lâm đ ô n g một quyền đánh vào băng cứng bên trên lực lượng cường đại đem hết thẻ mẫn d i ệ t tất cả băng cứng nổ nát vụn vô số mảnh vụn bắn bay lại rất nhanh hóa thành bụi mịn nhanh ngay tại lúc này chúng ta hợp lực tiến công hắn lò q u á lớn nhưng ba tức ánh mắt lấp lóe đều là ngàn năm láo hồ ly hai lại không là đúng nghĩa đồng đội ngược lại trước đó vẫn là lẫn nhau lớn nhất tử định bây giờ bá tức năng lượng câu kiệt coi như được sự giúp đỡ của lò Có thể chiến thể thắng lọ là... â đôi mắt trừng trừng biểu lộ giống như ăn con rồi chết này sao lại thế này lâm đông từ băng cứng thoát khốn mà ra xuyên tấu h qua bay tán loạn vụ băng trông thấy ba tước chạy trốn thân ảnh trong lòng cũng không thể không thẳng thắn thật sự là có con gái hắn tất có nó cha bá tước cấp tốc phi nước đại mắt thấy liền muốn đến d ì a vách núi đang định thả người nhảy lên rời đi đông nhạc sân đỉnh nhưng vào lúc này tại một khối cao cao trên đá lớn lại đứng vững vàng một đạo nhân ảnh nó thân hình c a o lớn tướng mạo anh tuấn làm người ta chú ý nhất là một đôi mắt đỏ đồng thuận phát động theo một tiếng n ỉ non trong mắt hồng mang đại tác phản phất cùng giống như huyết n g u y ệ t quang dung hợp lại cùng nhau hóa thành một đạo quang trụ bao phủ tại bá tước trên thân bên trong hắn nhìn thấy một khung phi hành khí lơ lửng tại bên vách núi duyên mà vị trí lai chính là liễu bạch nguyệt nghĩa vụ ta mang người chạy trốn thật đúng là ba bà con gái tốt bá tước phi thường hài lòng thẳng đến kỳ trùng đi nhưng tại trong hiện thực chỉ gặp bá tước đ ố n g nhiên thay đổi phương hướng hướng phía lâm đông vị trí chạy tới còn một mặt vẻ mừng d ỡ lo lần nữa mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nghĩ thầm ngươi trốn cũng liền chạy trốn đây là náo l o ạ i nào trên đá lớn mắt đỏ chủ nhân đương nhiên thật sự là thiết nhiêu tốt xấu ta cũng là quỷ thi hồ sơ một viên làm sao cũng phải vì trèo lên trên thế giới đình làm ra điểm c ố n hiến như tại bình thường thiết n h u đồng thuật căn bản không khống chế được bá tước nhưng hắn bây giờ năng lượng hao hết hoảng hốt chạy bựa ngay tại yếu đ ớt nhất trạng thái hắn không kịp chờ đợi chạy về phía lâm đông đầy mắt chờ mong tựa hồ muốn đầu nhập ngực của hắn đồng dạng kết thúc lâm đông n h ỉ non một tiếng đợi ba t ư ớ c tới gần về sau nắm trưởng thành quyền thẳng đến nó mặt đánh tới cương t u y ệ t lực lượng như núi lửa buộc phát ra ba tước cảm nhận được nguy cơ trí mạng toàn thân như như kim đ â m thống khổ tại thời khắc cuối cùng từ huyễn tượng bên trong giật mình tỉnh lại bên vách núi lai phi hành khí l i ê u b ạ n h mượn không thấy thoáng qua biến thành lâm đông huy quyền đánh tới cảnh tượng ba tước lập tức kinh ngạt và phần toàn bộ thi đều n ố c trệ hắn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ trước mắt con kia thiết quyền càng ngày càng gần không ngừng tại chồng con mắt phóng đại hố cha nha ẩm ẩm theo một tiếng vang vọng bá tước đầu lâu triệt để bị đánh nát tựa như như dưa hấu nổ tung tinh hồng chi sắc bắn tung t vé đứt gãy chỗ cổ máu đen không ngừng phun ra cô kia thi thể không đầu ẩm vang hướng về sau sụp đổ mà đi số một quỷ thi t ố t hiện trường trở nên yên tĩnh cực kỳ gió cũng theo đó dừng lại vô luận là người hay là thi vương đều kinh ngạc nhìn một màn này bá tước chết rồi mang ý nghĩa làm tinh bên trên lớn nhất dòm bi thế lực cũng theo cô thi thể kia ẩm vang sụp đổ giống trăm vạn thi c h i ề u ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm trấn thiên động địa cả tòa đông nhạc sơn đều tùy theo run r u dày thi giống bên trong có bi phẫn cũng có kích động lò đứng tại chỗ cắn chặt hàm răng tình cảnh biến phi thường xấu hổ bây giờ rõ ràng đại thế đã mất thu hoạch được thắng hy vọng phi thường xa vời để ngươi mở mang kiến thức một chút giai đoạn thứ ba đột nhiên lâm đông băng lanh thanh âm lại tại vang lên bên hai cái gì lò lông mày nhữ lại quay đầu nhìn lại chỉ gặp lâm đông đứng tại chỗ nó trên đỉnh đầu đang có một viên tinh hạch rơi xuống cái tia tinh hồng mang như máu cho dù trong đêm tối cũng phá lệ chú m ụ đồng thời toàn thân rác rung động tựa hồ có bình cảnh nổ nát vụn hãn triệt để đột phá giới hạn giá trị đạt tới cấp độ ss mạnh liệt huyết khí lượn lở tựa như đốt như lửa hãn biến càng thêm cường đại cũng lại đạt được một hạng năng lực mới huyết tế đây là đi săn hoàn mỹ tiểu đội lúc trong thân thể trôn xuống h ạ n giống đ ặ t tới cấp độ ss s về sau triệt để bị kích phát có thể thiêu đốt tinh huyết thời gian ngắn thu hoạch được siêu cường chiến lược bằng vào lâm đông thi vương chi thể đơn giản như hổ thêm cánh độ mạnh có thể nghĩ từ ngực lò ngơ ngác nhìn một màn này hầu kết k h ẽ nhúc ních vô ý thức nốt u ngụm n ư ớ c bọn manh liệt cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra nguyên bản liền đánh k h n g lại hiện tại lại xuất hiện như thế biến cố đều do cái kia bá tước còn chạy về đi cho hắn đưa tinh hoạch lò căn chặt hàm răng đáy lòng mắm thầm có thể phía trước lâm đông đã hướng hắn trùng sát mà đến khi tức cường đại không gì xanh kịp q u a n thân thi vực rúng động Đột phanh á cấp độ SSS s về u so trước c đó à g ơ n một bậc. lâm chỉ cảm thấy h t n thể phát t r mà di đông ộ n căn bản trốn tránh g h k ra. Thế là cưỡng ép tập trung năng lượng, hóa ra hóa Phang, Thế tập nghề là lượng, l cưỡng cứng cản. năng nặng băng ngăn ép â một đông m quyền đập xuống cứng rắn hà băng giòn như giấy mỏng trực tiếp nổ vỡ đi ra nắm đấm của hắn căn bản là không có cách ngăn cản vẫn như cũ đánh vào lò trên thân p h ú c hắn lập tức một ngụm máu tươi phun ra toàn bộ xương ngực lom đi vào thân thể như là như rượu đất dây không cầm được bay rớt ra ngoài nhưng còn không đợi lò rơi xuống đất lâm đông thân hình lại xuất hiện ở sau lưng hắn lại đấm một quyền đập tới phanh phanh phanh phanh phanh liên tục mấy quyền xuống dưới lò trên thân vụn băng bay tán loạn tựa như một cái băng nhân sắp bị đánh sụp đổ theo lâm đông mỗi một quyền xuống dưới toàn bộ sơn nhạc đều tùy theo chấn động không thôi đám người đôi mắt trường lão đại mắt lộ ra sợ h ã i thán phục c h i sắc nội tâm rung động tập đ ỉ n h quá mạnh bây giờ lâm đông đã tiến hóa làm lam tinh mạnh nhất thi vương mà phía dưới các tiểu đệ vẫn như cũ chém giết tiêu diệt toàn bộ lấy huyết tộc thế lực còn sót lại đồng dạng thế như chẻ tre thậm chí có chút thuần trùng g i ọ bi tại ba tức chiến tử về sau trực tiếp tại chỗ phản chiến quay người công hướng đã từng người lãnh đạo tiểu bát hợp Kim từ s ỉ v à đầu lâu lúc này đã đổi thành quân tây bá thước nghĩa tử nghĩa nữ cơ hồ đều bị hắn g i ế t rơi mất chẳng lẽ lại bại sao liễu bạch nguyệt lợi chào cắn chặt nắm chặt s o n g quyền nhìn xem tan tác huyết tộc thế lực trong lòng vô cùng bị phẫn nguyên bản thắng lợi m ộ t tưởng lại một lần nữa bị vỡ vụn nhưng là bây giờ cũng không phải căm tức thời điểm thừa dịp còn có cơ hội còn phải làm chút nghề cũ đối với tiếp x u ố n g hành động nàng sớm đã x e nhẹ đường quen hai mắt tặc hề hề dò xét vài vòng tìm đúng một cái phương hướng liền muốn lặng yên tối lui có thể đột nhiên một cỗ hạo hãn tinh thần lực hướng nó cấp tốc vào tới đồng thời hóa thành truy thép trực tiếp rót vào trong óc ách à liễu bạch nguyệt lúc này một tiếng h é t thảm cảm thấy kịch liệt đau nhức đánh tới tựa như đại não bị rội cho lăn dầu giống như vẫn là quen thuộc phối phương vẫn là mùi vị quen thuộc nàng đại nao trống rỗng sau đó trước mắt biến thành màu đen đầu nặng chân nhẹ trực tiếp mất đi tiến sĩ thân ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn còn muốn chạy mị cơ cùng lang cùng long các loại đảo q u ố c thiết tam giác cũng liên tiếp đi tới vây quanh ở liễu bạch nguyệt bên người tiến sĩ ca ra hỏa này xử lý như thế nào cùng lang hiếu kỳ hỏi tiến sĩ làm sơ suy tư bắt về nghiên cứu một chút cái này có cái gì tốt nghiên cứu không long khở âm thanh hỏi thần s ắ c phi thường không hiểu tiến sĩ cảm thấy không quan trọng coi như không có gì tốt nghiên cứu cũng có thể làm cái linh vật cái gì mấy lớn thi vương hai mặt nhìn nhau trong lòng càng thêm hoang mang trước đó không nói đó là cái sơ hở à? tại sao lại thành linh vật rồi tiến sĩ thấu kính lấp lóe lộ ra một vòng sáng sắc về sau không có d i ệ n tinh cấp giống loài s â m lấn chúng ta kiên quyết không sử dụng liễu b ạ c h nguyệt ma đình núi chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc lò hoàn toàn không địch lại lâm đồng bị đơn p ư ơ n g nghiên ép thân thể vỡ vụn trọng thương ngã xuống đất trận a k h u đại chiến này cơ bản hạ màn kết thúc quét mắt nhìn lại nguyễn quang tinh hồng chiếu vào đuổi bộn đông nhạc sơn đình đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi khắp nơi đều là chiến đấu vết tích vô tận tản chi thịt nát chất thành một đống trồng chất thành núi nhỏ máu đen ở phía dưới hội tụ chảy xuôi trước mắt chi cảnh núi thây huyết hải như là huyết sắc địa ngục lạc y t h ngươi mau tỉnh lại mau tỉnh lại a lâm đông đã đánh thắng uy thanh âm, thanh âm người nhanh l được dung một hồi đều bị giao tản hoa ba tôn tiểu cường ngã ngồi trên mặt đất gào khóc lâm đông thân ảnh chậm rãi đi đến sau người trần minh một đám quay đầu ngắm nhìn trong lòng có chút sợ hãi vội vàng hướng bốn phía tránh ra lâm đông túi đầu xuống nhìn chăm chú lên trình lạc y mặc dù hấp thu thi vương máu nhưng nàng vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu chỉ là sụp đổ thân thể đã khép lại nguyên bản trắng non tuyệt khuôn mặt đẹp bây giờ ngổn ngang lộn xộn tất cả đều là vết rách nhìn qua d ữ tợn kinh khủng tựa như địa ngục các quỷ nàng từ đầu đến cuối hai mắt nhắm chặt không có một tia khí t ứ c ồ ồ ồ lâm đông lạc y t ì nàng làm sao còn bất tỉnh a tôn tiểu cường mang theo tiếng khóc nước nở hỏi không biết lâm đông chậm rãi l ắ t đầu bởi vì trước kia không có xuất hiện qua loại tình huống này nếu là nhân loại sắp chết lúc quả thật có thể lây nhiễm vì dòng bi e nhưng trình lạc y t h â n thể sụp đổ quá nghiêm trọng tinh mạch đều đã vỡ vụn cũng không biết có thể thành công hay không mà lại coi như biến thành d ò n bi nàng cũng sẽ mất đi thậm chí mất đi lúc đầu ký ức biến cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt lạc y t h hề. ngươi mau tỉnh lại đ ừ n g giả bộ ngủ ô, ô ô tôn tiểu cường vẫn như c ũ hô hoán có thể trình lạc y gì từ đầu đến cuối nằm trên mặt đất l ạ g yên không một tiếng động mười phần ăn tưởng nhân loại chi quang như vậy tối đen trần minh bọn người liếc mắt nhìn nhau nhìn ra lẫn nhau bị thương lạc y t h hề nàng thật không đứng dậy n ổ i sao cảm giác giống như rất xa vời ô, ô ô bốn lạc y gì tỷ ngươi không muốn như vậy không ít người đều ngăn không được bị thương khóc ròng nhưng vào lúc này trình lạc y di ả n ngón tay khẽ nhúc nít xuống ngay sau đó r ă n g k ế t rung động sau đó hai con ngươi đột nhiên mở ra loé ra vẻ h u n g lệ ách nào chương sáu trăm năm mươi mất đi ký ức trình lạc y di phát ra một tiếng gà o thét từ dưới đất đứng lên phản ứng của nàng đem mọi người giật nảy mình nhao n h a u lui lại mấy bước nàng tỉnh trình tỷ tỉ ngươi thế nào người chung quanh vội vàng lo lắng hỏi có thể trình lạc y di hung đồng nhìn lấy bọn hắn trong c ổ họng phát ra trận trận gầm nhẹ phản g phất đói khát giã thú khát vọng tươi mới mới đủ cái này mọi người vẻ mặt kinh ngạc đồng thời rất kịp phản ứng cái gì nàng đã mất đi ký ức Biến zombie thành liền mất về sau, sẽ đã i ngoài thi bởi nghiêm hiện cái zombie. ký không không ý ức, lạc cũng mặc có trước cho cũng có chí chỉ trình thì thu thể thân thể trọng, xuất thậm một thông thông mớn, vương nên hấp phổ phổ là y máu, dù sụp quá vì đó đổ đ từng quá khứ đã bị lăng quên chỉ còn lại nuốt d é t chóc bản năng mắt thấy trình lạc y rỉa liền muốn đối mấy người phát động công kích nhưng rất nhanh lâm đông thân ảnh rất nhanh ngăn tại nó trước mặt trình lạc y rỉa hung ác khuôn mặt khẽ giật mình tiếng gầm im b ặ t mà d ừ n g trong nháy mắt an tính lại hai con ngươi g i xét lâm đông sau một lúc lâu chậm rãi túi đầu xuống vậy đại biểu thần phục ũ n g hiện lộ ra mấy phần n h thuận tri sắc quả nhiên mất chi nhớ lâm đ ô n g yên lặng nói thầm bởi vì nàng đã t ư ở n g tuyệt đối sẽ không dạng này ngược lại sẽ lại cho mình định vị t n trách lâm đ ô n g lạc y gì là nàng giống như quên chúng ta làm sao bây giờ tôn tiểu cường lo lắng nói không biết lâm đ ô n g lắc đầu tạm thời cũng không có ý định gì mà lại coi như để trình lạc y gì tiến hóa thành thi vương sinh ra thần chí cũng sẽ không nhớ tới đã từng quá khứ có tối đa nhất chút mảnh vỡ ký ức giữ lại một chút bản năng mọi người thấy trình lạc y gì tràn đầy vết sẹo mặt cảm giác rất lo lắng đau nhức hẳn là vì bảo hộ mọi người mới biến thành bộ dáng này như một người mất đi ký ức cái kia vẫn là ban đầu nàng sao k h ư ơ n g giao thần sắc b i thương ừ m nhất định có biện pháp nào có thể làm cho nàng khôi phục ký ức đúng không trần minh theo sát lấy hỏi tôn vũ hằng nhẹ gật đầu t r i n h tỷ bảo hộ chúng ta lâu như vậy đã cứu nhóm mấy mệnh chúng ta cũng phải vì nàng làm một ít chuyện đi đúng ta đồng ý vũ hằng ca ca nói không sai những người còn lại ngữ khí kiên định nhao nhao quyết định vô luận như thế nào cũng phải giúp nàng tìm về ký ức lâm đông nhìn chăm chú lên giữ im lặng quá khứ đủ loại hình tượng hiện lên ở trước mắt hắn nhớ được bản thân cũng đáp ứng rồi như ngày nào đó trình lạc y gì hãy mất đi ký ức vậy liền giúp nàng một lần nữa tìm trở về giống dưới đỉnh núi cách đó không xa lại truyền tới một tiếng gào thét xen lẫn mọi người kinh hãi cùng lo lắng tiếng hò hét nguy rồi hắn cũng t h ì biến uy n g ư ơ i muốn khống chế lại chính ngươi nha trần mục nôn n g ư ơ i muốn làm gì trần mục nôn thân ảnh cũng từ dưới đất bỏ dậy tại vừa mới chiến đấu bên trong hắn chỉ là hao hết sạch tất cả năng lượng cũng không có đụng phải vết thương trí mạng n h ư n g biến chủng dòm b virus đã triệt để sâu tận xương tủy ghê tởm nhân loại ta muốn giết chết các ngươi trần mục nôn trong mắt t ơ máu nâng lên đỏ bừng một mảnh trên mặt quay quanh lấy gân xanh móng tay biến thon dài sắp bén hắn cùng trình lạc y d à khác biệt lây nhiễm chính là biến chủng virus đã từng một chút hồi ức đạt được giữ lại nhưng là tính tình đại biến biến tàn nhẫn bạo ngược nhân loại tình cảm hóa thành hư không chính nghĩa chi nhận cuối cùng rồi sẽ bị tà ác nhiễm nhanh nhanh đẹ lại hắn cả đám loại g i á p t ì n h g i ả nhóm nhao nhao nhao tới trước có ông chân có ông eo có khóa cái cổ năm sáu người phí hết đại lực khí mới rốt cục đem nó hạn chế lại trần minh thấy thế vỗ trán một cái được lại tới một cái trận này đông nhạc đại chiến thực sự quá khốc liệt đối với nhân loại quả thực là thai hỏa ngập đầu số chúng cường giả liên tiếp chiến tử hoặc là bị lây nhiễm thành d ò m bi bất quá tương đối tử vong biến thành d ò m bi đã coi như là kết quả không tệ tất lại còn có khôi phục ký ức hy vọng chỉ bất quá có chút xa vời đi trở về rồi hay nói lâm đ ô n g n g h ị non nói lập tức mấy trăm vạn thi triều đều đâu vào đấy thối lui tại bọn hắn rời đi địa phương đầy đất đều là thi thể đám d ò m bi trên mặt nôn máu phi thường p h ấ n khởi trong đó chiêu phong nhi rút ra một viên huyết tộc thi vương g i n g nhọn xem như trang sức treo ở trên lỗ thai dù sao trận chiến đấu này ý nghĩa phi phạm nhất định phải cho mình ban bố cái huân chương hào hào lưu niệm một chút từ đây bá chủ con đường lại vô đ ị c h tay trận này cấp thế giới đại chiến kết thúc lâm đông chính thức đ ă n g đỉnh thế giới đỉnh từ đây lại không có, có bất kỳ một cổ thế lực nào có thể cùng hắn chống lại huyết tộc thế lực sụp đổ tét cao tầng chiến tử bất quá tại các nơi trên thế giới vẫn tồn tại một chút tàn quân nhưng cũng đều là chút không coi là gì thế lực nhỏ biến người người kêu đánh tựa như chuột chạy qua đường chỉ có thể trốn ở âm u nơi hẻo á n h trái lại lâm đông bên này có không ít ti vương mộ danh mà đến n h o nhao biểu thị đầu nhập vào bởi vì cái gọi là được làm vừa thua làm giặc long quốc thi xảo đang không ngừng lớn mạnh trở thành cả hành tinh bá chủ giang bắc thành phố bên ngoài vô số thi xảo tụ tập từ đầu đường đến cuối hẻm thi đầu nôn h não phảng phất một mảnh hải dương đem chọn tòa thành thị bá phủ tiếng đàn trong tay ô m đ i ta năm ngón tay nhanh chóng kích thích khàn giọng khói tiếng nói hát xuất động người tiếng ca làm ly biệt mở ra hoa r ộ i ra mới dài chắc cây giống đông đi xuân lại tới chờ đợi tâm tuyết tan ba n g ư ờ i mỗi lần rời nhà mang theo phương xa lo lắng cái k i a thành thị phốn hoa phủ lên nguyệt nha ba kích tình nhâm nhạc vang vọng thành trợ trên không vô số đạo dây leo dâng lên theo tiết tấu lắc lư còn có đầy trời cánh hoa bay xuống hình thành một mảnh màu h ồ n g biển đen nhánh x ư ơ n g mù không ngừng rung động lít nha lít nhít thi triều nhảy căng reo hò liền tựa như cỡ lớn vạn người bội hòa nhạc mà lúc này lâm đông đang ngồi ở trong nhà trên cổ hắn buộc lên bạch khăn quàng cổ phía trước bàn ăn bên trên bày biện c u ộ n cắt gọn thịt bỏ khối sau đó dùng đũa từng khối từng khối kẹp đến miệng bên trong ngai kỹ nuốt t r ư ở n không v ộ i không t r ư ở n h ư n g tại hắn đối diện lại vang lên bẹp miệng thanh âm đồng thời ăn như hổ đói không ngừng nhai nuốt lấy trình lạc y di xong t r o nắ lâm đông nhẹ nói trình lạc y gì ăn thịt động tác một trận đem c h ả o bên trong thịt đặt ở trong mâm tốc độ quả nhiên giảm bớt không ít bắt đầu từng chút từng chút ăn nhưng loại này phương pháp ă n đối với nàng mà nói hiển nhiên chưa đủ nghiền ngụm nước không ngừng từ khỏe miệng c h ả y ra ánh mắt lộ ra đói k h á c một bộ tội nghiệp bộ dáng được rồi người tùy tiện ăn đi lâm đông dứt khoát cũng không để ý tới nữa nàng trình lạc y g ì sắc mặt vui mừng lần nữa ăn n g à u nghiến chuyển đến bẹp bẹp thanh âm một lát sau lâm đông điện thoại chấn động tiếp thu được một cái tin nhắm ngắn xuất ra xem xét chính là đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu khoa học mạnh giáo sư gửi tới muốn để lạc y dịch khôi phục ký ức đoán chừng rất khó nản g não tổ chức đã phát sinh biến hóa nếu như muốn người chuyển bằng trước mắt khoa học kỹ thuật chí ít còn phải phát triển trăm năm chương sáu trăm năm mươi mốt sau đại chiến tốt, vậy ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi lâm đ ô n g hồi phục nói nhân loại đại não là tinh mật nhất khí quan lấy trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ rất khó lý giải thấu triệt mà dùng nhân loại đại não đi nghiên cứu đại não bản thân nhưng thật ra là kiện suy nghĩ tỉ m ỉ cực khủng sự t ì n h lâm đồng cởi xuống khăn quản cổ từ bên cạnh bàn ăn đứng lên thân hình chậm dai biến mất tại nguyên chỗ liễu bạch nguyệt bị bắt sống về sau thật vừa đúng lúc bị tiến sĩ nhốt vào giang bắc thành phố tẹt trong công ty lúc này nàng đứng tại một chỗ hợp kim chế tạo phòng giam bên trong từng đạo hợp kim trụ san sát tại minh l ư ợ n g ánh đèn chiếu d ọ i xuống phản xạ sáng như b ạ c q u a n g trạch cực kỳ kiên cố căn bản là không có cách thoát thân cần gì chứ thanh âm của một nam nhân từ l og i a m bên ngoài văng lên mang theo vài phần thổn thức chi ý nhìn ngươi quanh đi còn lại cuối cùng vẫn là về đến nơi này của ta mà lại biến thành tù nhân liễu bạch nguyệt trong lòng nổi nóng tức giận mọc lan tràn bởi vì nam nhân trước mắt này chính là trước tia đối thủ một mất một còn diệp g ả n t h ậ diệp giản là tạo h vung tay đều nói bất quá cũng có thể hiểu được liệu bạch nguyệt như thế hận tự mình hơn phân nửa là biến chủng vi rút hiệu quả ma diệt nàng nhân loại thời kỳ tính cũ ngay tại hai trò chuyện thời khắc lâm đông thân ảnh chậm rãi tại diệp giản xuất hiện trước mặt a diệp giản trông thấy cái kia áo trắng thân ảnh trong lòng l ộ n bộ một chút toàn thân lông tơ tàn lập mạnh liệt e ngại cảm giác dâng lên nói đến hai người bọn họ cùng chỗ giang b ắ t thành phố tại tận thế sơ kỳ liền bắt đầu liên hệ nhưng chính thức gặp mặt vẫn là lần đầu từ ngực diệp giản b ờ môi phát khô hầu k ế t khẽ nhúc đ í c h vô ý thức nuốt n g ụ m nước bọn rốt cục cùng lâm đông tại lúc này gặp nhau đại đại ca sao ngươi lại tới đây ngươi chính là người tổng phụ trách diệp giản từ vân là ta diệp giản giống gả con mổ t ó c giống như liên tục gật đầu kính đã lâu kính đã lâu lâm đ ô n g nói diệp giản bị hù mồ hôi lạnh chảy dòng phi thường bối rối không dám nhận không dám nhận bây giờ trước mắt vị này đã trở thành toàn cầu bá chủ mặc dù mình c ô n g hiến qua không ít cải tạo vật liệu nhưng bạn nhất hắn tá ma giết lửa làm sao bây giờ dù sao tại tận thế sơ kỳ vẫn là thế lực đối địch diệp giản trong lòng phi thường bối rối sợ hãi hắn là đến giết tự mình có thể lâm đông làm sơ suy tư c h ầ m dai nói người bây giờ thăng chức sau này sẽ là c á quốc tế tổng bộ người tổng phụ trách cái gì diệp g i n đôi mắt chứng chứng ta lại thăng chức rồi mà lại n m y lên trở thành toàn cầu các công ty lớn nhất lãnh đạo cái này tấn thăng tốc độ quả thực có chút quá nhanh một chút diệp giản trong lòng k i n h hỉ thăng hay không chức ngược lại là không quan trọng mấu chốt là nghe lâm đ ô n g ý tứ không muốn giết chính mình cái kia vậy thì có cái gì có thể vì ngài ra sức sao ta hy vọng ngươi thu thập một chút các nơi công ty nghiên cứu khoa học tư liệu nghiên cứu ra cho dọn bị khôi phục ký ức phương pháp lâm đ ô n g ý đổ rất rõ ràng đó chính là nâng toàn cầu chi lực cho trình lạc y khôi phục ký ức minh bạch mời đại ca yên tâm ta cam đoan đem hết toàn lực diệp giản liên tục gật đầu nói ừ n lâm đồng giao phó xong về sau thân hình lại biến mất không thấy rời khỏi nơi này diệp giản đứng tại chỗ lau mồ hôi lạnh trong lòng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm đối vụ lâm đ ô n g phân phó hắn khẳng định sẽ hết sức đi hoàn thành hừ cho săn trong nhà giam liễu bạch nguyệt đối với cái này thịt mũi coi thường diệp giản miết miệng cười một tiếng ha ha còn không biết xấu hổ nói ta làm sao cũng so ngươi cái ba họ ra nô mạnh ngươi liễu bạch nguyệt lên cơn giận giữ cùng nó đấu vó m ồ n liền cho tới bây giờ không có thắng nổi diệp giản ngưng mắt nhìn về phía nàng thần xác lại lộ ra một vòng chân thành tha thiết Như tại h ậ t n g n chỗ chuyển tránh nạn trung n g tâm trên quảng trường còn thành lập một chỗ pho tượng khổng lồ pho tượng là nữ hải bộ dáng khuôn mặt tinh xảo tướng mạo tuyệt mỹ nhìn qua sinh động như thật tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại ảnh hình người phía dưới bia đá chỗ khắc cấn lấy bốn chữ lớn nhân loại chi quang đồng thời ở phía trước n g h i ê n g cắm thanh trường đao trôi đao chỗ khảm nạm lôi hệ tinh hoạch l ó e ra quần mang vô cùng huyết cốc chỗ tránh nạn đám người đi vào pho tượng trước đều thân sắc trang nghiêm đồng thời cúc hơn mấy cung lúc ấy tại đông nhạc sơn đ ỉ n h chính là các ngươi trần lao sư ta cùng trình lạc y kể vai chiến đấu ngăn cản toàn cầu dòm bị triều d â n thủ vệ nhân loại an toàn trần minh mang theo một đám học sinh đi vào pho tượng trước chậm rãi mà đảm đạo và a ba hậu phương học sinh sợ hai thán phục lên tiếng không khỏi phi thường nội p h ụ trần lao sư cái kia lạc y tỉ tỉ về sau thế nào về sau nha nàng thụ chút tổn thương bất quá không cần lo lắng chắc hẳn nàng chẳng mấy chốc sẽ sẽ khá hơn đến lúc đó liền có thể trở về trần minh trong ánh mắt tràn ngập chờ mong một đám học sinh nhìn về phía pho tượng đem nó xem vì mình tấm gương ở trong lòng trôn xuống khỏa non nớt hạt giống cuối cùng rồi sẽ sẽ xảy ra cỏng hầm đây là anh hùng lực lượng đi thôi ta mang các ngươi nhìn một cái khác anh hùng chỉ bất quá hắn hiện tại có chút kỳ quái mọi người đừng sợ trần minh tiếp tục nói tư vân t u t một đám học sinh liên tục gật đầu trong mắt tràn ngập chờ mong rất nhanh bọn hắn đi vào một căn phòng bên trong từng cây hợp kim trụ đứng vững có cái thanh niên thân ảnh bị cách ly ngồi xếp bằng ở trong đó mục n ô n ngươi thế nào ta mang học sinh tới thăm ngươi trần minh mở miệng nói ra cái k i a ngồi xếp bằng thân ảnh chậm rãi n g n g đầu lộ ra t r ư ơ n g giữ tợn khuôn mặt trên đó nổi gân xanh hai con ngươi đỏ bừng mau cút ai muốn các ngươi đến xem ta ngạch cái này các học sinh bị bị hụ không nhẹ liên tiếp lui về phía sau mấy bước trần minh nhìn qua đã từng cái tia cởi mở l ạ quan thanh niên bây giờ bị tà áp xâm nhập biến thành bộ dáng này nội tâm ẩn ẩn đau yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ c h ư a khỏi ngươi ai dùng các ngươi t r ị đừng để ta ra ngoài nếu không đem các ngươi hết t h ể giết chết trần mục nôn lệ quát một đám các học sinh lúc này càng thêm sợ hãi trong đó có cái tám chín tuổi tiểu nam hải trong mắt tràn ngập sợ hãi đã triệt để thấy rõ bên trong ngồi chính là con quái vật trần lao sư vì cái gì chỗ tránh nạn sẽ có quái vật cái này cũng quá nguy hiểm đi như thật bị hắn trộm chạy đến hậu quả khó có thể tưởng tượng hẳn là nhanh đưa giết người rơi mới đúng hồi náo trần minh một bàn tay đập vào tiểu nam hải đình đầu hắn chính là vì bảo hộ chúng ta mới biến thành dạng này chương sáu trăm năm mươi hai không có quên một đám các học sinh hai mặt nhìn nhau vì chúng ta sao lần nữa nhìn về phía trần mục nôn gương mặt kia một cỗ kính nể c h i tình tự nhiên sinh ra có lẽ anh hùng đều là bi tráng theo thời gian chậm rãi trôi qua thời gian một thiên nhất thiên qua đi lạnh thấu xương trời đông giá rét từ từ đi xa nên đón xuân về hoa nở mùa tại giang bắc thi xảo bên trong vẫn như cũ hàng đêm sinh ca tiếng đàn đứng tại cao lầu đính chót tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa tây kiếm đi qua bao nhiêu tuyến nguyện nhìn quen đao quang chiếu sáng qua đêm tối hệ i p cốt ma tâm như thế nào phân biệt trong nháy mắt một giấc chiêm bao bất quá trong nháy mắt phía dưới vạn chúng dọn bi đi theo âm luật dãy r u ộ n bầu không khí vô cùng nhiệt liệt mà chiêu phong nhĩ truy tôn đầu tàu mê vụ các loại bá chủ tiểu đội cũng không tại thi xào bên trong mà là đi vào tân hải thành phố tại nhũng trường hải khu bờ sông bên trên đi lại nơi xa sóng biển l a n lộn sóng cả chập trùng không ngừng cọ rửa đáng ầ m chuyển đến hoa tiếng ồn ào chiêu phong nhĩ ngừng chân đứng chắc tay ngắm nhìn hạo hãn biệt cả xưa nay bá chủ nhiều tịch mịch cường giả nhất định là cô độc xác thực truy tôn gật đầu biểu thị đồng ý thế vô đầu ị tịch mịch c Chỉ tiếc, có của h thời thật như tinh không thủ chúng tuyết ta. toàn trên, ta. gian, đối đúng bên đã đ là làm bộ tàu theo sát lấy nói lúc này theo sóng biển c ọ r ử a có cái toàn thân giáp trụ thân ảnh chậm rãi từ bọt nước bên trong xuất hiện cũng bỏ lên trên bãi cát bề ngoài đồng hồ màu xanh giáp sát tựa như thiết bị giống như c ứ n g rắn phía trước có hai con kìm lớn lộ ra khổng vũ hữu lực một đôi mắt lồi ở bên ngoài quay tròn loại chuyển trên đầu còn có hai cây thật dài sợi dâu truy tôm trông thấy trước mắt sinh vật lúc này hung đồng chừng một cái lộ ra cực kỳ vẻ phấn khởi tôm a cái kia có tôm a các ngươi thấy không ồ chiêu phong nhĩ các loại quay đầu nhìn lại phát hiện quả nhiên có chỉ biến dị tôm hùm thể dài tới hơn một mét trọng lượng đạt tới năm sáu mươi cân thật có tôm a mau đuổi theo truy tôn quát to một tiếng lập tức xông lên phía trước hắn đón trời chiều tại đường ven biển phi nước đại dưới chân bọn nước bắn tung tóe lưu lại thành hàng dấu chân bây giờ bốn thi thực lực xưa đâu bằng nay coi như một đường nhặt nao đan ăn đều tiến hóa không ít bởi vì cái gọi là heo đứng tại đầu gió bên trên đều có thể bay lên bốn người bọn họ lại am hiểu chạy trốn cho nên không có chỉ trong chốc lát liền đem con kia biến dị tôn h ù n g đẻ xuống đất ăn non nghe ngon lành một t r ậ n tóm lại giang bắc thi xảo bên trong một mảnh hài hòa bình tĩnh thời gian qua phi thường ăn nhàn nhưng tin tức xấu là trình lạc y hệ ký ức vẫn như c ũ không có khôi phục mà lại lâm đ ô n g phát hiện thân thể nàng sụp đổ quá nghiêm trọng mặc dù biến thành d ò m g bi nhưng cũng khó có thể tiến hóa xuất thần trí cho nên gần mấy tháng qua cơ hội không có bất kỳ biến hóa nào cho dù nâng toàn cầu chi lực cũng vô pháp đem nó chữa trị nếu như chờ khoa học kỹ thuật chậm rãi phát triển còn không biết đạt được khỉ năm mã n g u y ệ đi thế là lâm đồng liền nghĩ đến vượt ngoại văn minh tại hắn chiến thắng lỏ về sau liền đi c á c quốc tế toàn bộ cầm đến cuối cùng một khối tinh thạch cùng phiến đá cả khối phiến đá đã triệt để thu thập đủ nhưng mạnh giáo sư đề nghị không nên đem phiến đá ghép lại hoàn chỉnh để tránh phát sinh biến cố gì mang đến không tưởng tượng được nguy cơ lâm đ ô n g trước mắt cũng không muốn phá hư hiện tại yên tĩnh cho nên một mực không có hành động lúc này hắn mang theo trình lạc ý ỉ đi vào một chỗ vứt bỏ vắng vẻ trong viện còn có vài chỗ hư thối hải đồng xương khô trồng chất tại cách đó không xa tại phiến đổ sụp phế tích bên trên ẩn ẩn có bảng hiệu chữ cô nhi viện nhớ kỹ nơi này sao lâm đồng chuyển mắt hỏi t r ì n h lạc y thì ngắm nhìn bốn phía thần s ắ c phi thường m ở mịt ngây người tại nguyên chỗ giữ im lặng cũng không có cái khác bất kỳ phản ứng nào xem ra cũng quên lâm đông yên lặng nói thầm trước mắt nơi này chính là bọn hắn khi còn bé sinh hoạt qua cô nhi viện bây giờ rách nát khắp trốn khắp nơi đều là sụp đổ vết tích biến thành cục gạch gạch nói vụn những cái kia phế tích phía dưới mai táng rất nhiều hồi ức nhưng để lâm đông cảm thấy vui mừng là ở cô nhi viện hậu viện lại vẫn sống x u t lấy mấy cây anh đào cây bởi vì không người quản lý bây giờ cảnh lá rậm rạp mà lại vừa lúc đến trái cây thành thu mua từng cái từng cái trái cây màu đỏ rơi ở phía trên, tựa như tiểu h ồ n g đèn màu sắc s u n g mãn nhìn qua thèm nhỏ rãi trình lạc y rìa đứng tại chỗ lẳng lặng quan sát làm dọn bị nàng tựa hồ đối với này cũng không có hứng thú thật đúng là quên triệt đề lâm đ ô n g trong lòng thầm nghĩ có thật nhiều z o m bi e đều sẽ giữ lại chút khi còn sống tập tính cùng đặc điểm thậm chí có thể nhớ tới chút mảnh vỡ hóa ký ức nhưng hôm nay trình lạc y rìa phản ứng tựa hồ một chút cũng không có ngoại trừ cô nhi viện bên ngoài lâm đ ô n g còn mang theo trình lạc y rìa đi qua rất nhiều đã từng cùng một chỗ hành động địa phương tỉ như hát xạ sổ dị chi thành lưu sa chấn áo đả vực cùng long quốc bắc cảnh các loại ý đồ tỉnh lại nàng liên quan tới di vãng ký ức chi tiết tựa hồ cũng không có gì hiệu quả xem ra hôm nay cô nhi viện chuyến đi cũng muốn cuối cùng đều là thất bại nhưng lại tại lâm đ ô n g một mình suy nghĩ thời điểm bên cạnh hắn trình lạc ý lìa bỗng nhiên bắt đầu tự mình hành động cất bước hướng những cái kia anh đào cây đi đến lâm đ ô n g thấy thế hơi kinh ngạc chẳng lẽ nhớ lại chỉ gặp trình lạc ý lìa đi, đi vào anh đào bên cây đầu tiên là quan sát một hồi sau đó dội ra tràn đầy vết xẻo tay đi hai phía trên anh đào bởi vì biến thành dòm bỉ về sau thân thể phi thường cứng ngắc động tắc cũng phi thường vụ về run run dậy dậy lấy xuống một viên anh đào về sau đáng tiếc lại rơi trên mặt đất nhưng nàng cũng không nhộn trí vẫn như cũng tận tâm tận lực đi hai anh đào rốt cục tại liên tục r ứ t xuống mấy khỏa về sau t r ì n h lạc y hiểu thành công nàng chỉ là đem anh đào nâng ở lòng bàn tay t r ự c câu câu nhìn chăm chú lên làm gì chứ lâm đông thấy thế hơi kinh ngạc t r ì n h lạc y quay đầu nhìn hắn một cái sau đó liền đưa trong tay anh đào nâng đến nó trước mặt s i ngốc nhìn xem hắn cũng không n ú c ních lâm đông thần sắc liền giật mình hoa hồng sắc anh đào phản chiếu tại nó trong hai chóng mắt tựa như khiêu động hòa diễm nhìn tới nhưng à n g k ô n hoàn toàn quên. Cả hai đứng đối mặt nhau, đứng g có Cả chỗ hai thật、lâu. hậu h mặt tại lâu, đối p ơ chính cây cây, anh đào cây, hình tượng tựa như dừng lại tại đây. Nhưng tượng dừng là lại đào kết trái tựa tại đầy đây. vào lúc này lâm đông điện thoại đ ỗ n g nhiên vang lên là nhân viên nghiên cứu khoa học mạnh giáo sư liên tục cho hắn phát tới mấy cái tin tựa hồ phi thường xuất ruột lâm đông chúng ta cỡ lớn trên dụng cụ lại tiếp thu được vượt ngoại tín hiệu vẫn là cái kia bất tử tộc gửi tới chúng ta lần này cần không muốn về hắn theo đề nghị của ta vẫn là không để ý hắn cho thỏa đáng mới đầu lâm đông còn tưởng rằng khôi phục ký ức có tiến triển kết quả lại là cái kia bất tử tộc khó tránh khỏi có chút thất vọng xem hắn đều nói cái gì vậy được rồi mạnh giáo sư về t r ư ớ c phục một câu sau đó lại cho hắn phát tới mấy đầu âm tần mở ra âm tần về sau đúng là cái kia bất tử tộc thanh âm ta biết ngươi tập hợp đủ liễu không ở giữa chi t h i a ngươi muốn cho dòm bị khôi phục ký ức sao nhanh đưa không gian chi t h i a hợp thành sau đó tới tìm ta ta có thể giúp ngươi chương sáu trăm năm mươi ba hợp thành h i ê n đá lâm đông nghe xong âm tần về sau yên lặng đường này lại quay đầu nhìn về phía trình lạc y t h bây giờ n â n toàn cầu chi lực đều không thể giúp nàng tìm về ký ức nhưng là tại vượt ngoại hơn phân nửa có xử lý pháp khả lấy mấu chốt nhất là những cái kia vượt ngoại chủng tộc từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vong ta chi tâm bất tử nói không chừng ngày nào liền sẽ tìm được phương pháp gì giáng lâm đến lang tinh mà lâm đông bây giờ thân thể tiến hóa cơ hồ dừng lại bởi vì hắn đã lại vô địch tay cũng không có cái gì đi săn mục tiêu thôn vệ vậy được cấp thấp tinh hoạch hiệu quả cực kỳ bé nhỏ có lẽ thật nên đến vượt ngoại sông vào một lần thế là lâm đông liền trả lời cái kia liền chuẩn bị hợp thành phiến đá đi cái gì mạnh giáo sư nghe nói phi thường kinh ngạc phát tới liên tục dấu chấm hỏi trước ngươi không phải không để ý hắn sao lần này thế nào mà lại cái kia bất tử tộc khẳng định là gần người cố ý hướng dẫn ngươi mang theo phiến đá đi tìm hắn nếu như tin tưởng liền bị l ừ a ta biết ngươi biết còn làm như vậy mạnh giáo sư càng thêm khó hiểu lâm đ ô n g trầm ngâm lửa này g trả lời ta hợp thành phiến đá cùng hắn không có liên quan quá nhiều a cái kia ta hiểu được sau một hồi lâu mạnh giáo sư mới trả lời cũng không còn thuyết phục đại khái đã nghĩ rõ ràng lâm đ ô n g d ụ n g ý lâm đ ô n g muốn hợp thành phiến đá tin tức rất nhanh truyền bá ra ngoài việc này tình bạo trình độ có thể nghĩ bình tĩnh đã lâu mấy thế lực lớn lần nữa gây nên sóng to gió lớn cái gì lâm đ ô n g muốn đi vượt ngoại sao chỗ tránh nạn bên trong trần minh thần sắc kinh ngạc mở lớn miệng bên trong có thể nhét kế tiếp chứng đống bên cạnh cương giao xoa cảm làm sơ suy nghĩ nói bây giờ hắn đã trở thành lam tinh bá chủ căn bản không có có thể cùng hắn chống lại thế lực đây không phải rất tốt à chạy vượt ngoại đi làm gì các ngươi nói có thể hay không vì cho trình lạc y gì tìm ký ức trần minh đôi mắt sáng lên bởi vì trước đó bọn hắn liền nghị l u ậ n qua nếu như tại lam tinh không có cách lâm đ ô n g sẽ đi hay không vượt ngoại nhưng trải qua qua mọi người thảo luận nhất trí cho rằng bằng tính cách của hắn sẽ không đi mạo hiểm như vậy、Chợt xem ra lâm đông thật đúng là nói lời giữ lời giúp trình tỷ tìm ký ức đều không tiếp chạy đến vực ngoại đi thương giao thần sắc thổn thức đúng vậy a vực ngoại có cái gì ai cũng không biết khẳng định sẽ vô cùng nguy hiểm trần minh có chút không dám tưởng tượng dù sao trước đó xuất hiện vực ngoại sinh vật không có một cái nào là loại lương thiện một mực không lên tiếng tôn vũ hàng lúc này chậm dai nói ta cảm thấy lâm đông đi vực ngoại cũng không phải chỉ vì lạc y địa tỷ nhưng mà muốn nói gây nên manh động lớn nhất đương nhiên vẫn là giang bắt thi xảo dù sao việc này cùng bọn hắn cùng một nhịp tở cuộc sống nhàm chán rốt cục phải kết thúc tiểu b á t khoe miệng liệt lên ngược lại là phi thường phấn khởi đối với nàng t i nói chỉ sợ thiên hạ bất loạn bình tĩnh thời gian ngược lại là một loại tra tấn chỉ có giết chóc mới có thể bổ khuyết nội tâm trống rỗng bên cạnh tàn cơ liếc nàng một cái ngươi có cái gì thật là cao hứng lão đại còn chưa nhất định dẫn ngươi đi đâu đến lúc đó mang ta không mang theo ngươi phúc thử tiểu b á t sắc bén móng đốt thép theo thói quen cắm vào nó phần e o mà chiêu phong nhĩ các loại bốn thi cũng tổ chức hội nghị khẩn cấp xem ra bá chủ con đường vĩnh viễn không cuối cùng chiêu phong nhĩ cảm t h ẳ n nói truy tôm đầu một đầu gãi chiêu á i vậy c ú n thành g ta trở trụ trụ là vũ bá được ồ chứ sao? Ừm. i phong nhĩ trùng điệp đáp ứng một tiếng còn phải là ngươi hiệu ta đến lúc đó chúng ta đi vượt ngoại thu chút tiểu đệ cái kêu bao nhiêu phong cách thế nhưng là vượt ngoại đến cùng sẽ có cái gì mê vụ trong lòng đặc biệt hiếu kỳ đầu tàu n g h ĩ n g h ĩ nói đoán chừng có rất nhiều sinh vật cường đại đi còn có thi vương nhân loại cái gì vậy sẽ có tôm a cả tòa thi xào bên trong mỗi ngày nghị luận ở mỹ ngay cả địch đều không nhảy các đại thi vương cũng không ngừng suy đoán cái gì cũng nói nhưng bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau đó chính là hiếu kỳ vực ngoại sẽ có đồ vật gì cái này trong vòng vài ngày lâm đ ô n g cũng tại tỉ mỉ chuẩn bị cơ hồ không chút lộ mặt qua đem các loại tài nguyên một lần nữa bổ sung một chút n h é t vào không gian chữ vật bên trong không chỉ có ăn còn hữu dụng tỉ như các loại quần áo nồi b á t b ầ u b ồ n sạch sẽ vật dụng các loại ngoại trừ tiểu vật kiện còn có hợp kim xe tải phi hành khí máy phát điện các chủng loại hình nguồn năng lượng nghĩ đến lò cung bất tử tộc gấp như vậy d á n g lâm lam tinh khẳng định là bởi vì tài nguyên cực độ thiếu thốn hoặc là ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng thế là lâm đông đi vào một dòng sông trước thu lấy không ít nước sông ngoài hành tinh có thể hay không t r n g c h ọ n lâm đ ô n g trong lòng suy nghĩ dứt khoát lại thu không ít thổ nhưỡng hắn cũng không cần loại ăn mà là dự định loại chút hoa hoa thảo thảo nhìn xem liền có cảm giác thân thiết c h ọ n vẹn một tháng sau lâm đ ô n g rốt c ụ c chuẩn bị hoàn tất xác định không có gì bỏ sót sau đó chính là đem phiến đá hợp lại hoàn chỉnh lâm đ ô n g dự định tự mình đi trước vực ngoại nhìn xem do xét trang một chút đến cùng tình huống như thế nào nếu như thích hợp lại tiếp dẫn các tiểu đệ giáng lâm dù sao bây giờ dưới tay hắn số lượng nhiều lắm động một tí hơn trăm vạn chúng không thể hành động thiếu suy nghĩ một ngày này lâm đ ô n g đi vào giang bắc ngoại ô thành phố khu một chỗ giữa đồng t r ố n g tại đỉnh đầu phi hành k h í ông ông tắc hưởng các đại nhân loại thế lực đều đến quan sát quá trình này trong đó bao quát diệp giảng tết công ty giang bắc chỗ tránh nạn liền ngay cả đông nhạc sơn cũng tới trừ cái đó ra giữa đồng t r ố n g còn mọc như rừng các đại thi vương bọn hắn tư thái khác nhau nhưng đều rất cường đại hậu phương là vạn chúng tinh nhuệ n khi thế hung ác lẫm liệt lão đại người đi qua về sau muốn nhanh chóng đem chúng ta cũng tiếp nhận đi nha tặng cờ khờ nói, nói. lâm đồng đáp ứng một tiếng hắn đi vào giữa đất chống ở giữa chỗ phất tay dẫn đầu lấy ra trước đó hợp lại tốt ba khối phiến đá trên đó sáu viên tinh thạch l ó i r a lập tức hừng hực hào quang bốc lên lắc người mở mắt không ra đến rồi đến rồi hắn muốn bắt đầu cả đám loại thế lực nhìn xem máy bay không người lái hình ảnh theo dõi tâm tình đi theo khẩn trương lên không tự chủ vì hắn bóp đem mồ hôi trần minh lo lắng nói hắn là lần đầu tiên dùng loại vật này đến cùng có được hay không vạn nhất bị mất làm sao bây giờ e mmmm ta cảm thấy hắn có đánh cược thành phần khương giao suy đo nói tôn vũ hàng khoát tay á o không có việc gì dù sao tại vực ngoại cũng có thể hướng lam tinh phát tín hiệu h ắ n hẳn là đi không ném cũng đúng a những người còn lại liên tục gật đầu đồng ý test trong công ty diệp giản ngồi ở văn phòng đồng dạng cùng một các vị cấp cao chú ý đại ca đi vượt ngoại a vạn nhất có thế lực khác tiến công giang bắc thành phố làm sao bây giờ làm sao có thể hiện tại ai còn dám nữ thư ký chân ă n nói ừ n cũng là diệp giản chú ý hình ảnh theo dõi chỉ gặp ba khối phiến đá liền quang hà hừng hực cực kỳ loã mắt rất khó tưởng tượng bốn khối toàn bộ hợp thành sẽ như thế nào mà lúc này lâm đồng lật tay ở giữa đã lấy ra cuối cùng một khối phiến đá khối này phiến đá chính là từ t e t tổng bộ mang tới phía trên chỉ khảm nạm một viên tinh thạch đồng dạng bước lên lấy hào quang hai đạo quang mang dần dần x e lẫn lẫn nhau dây dưa tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ d u n g hợp một chỗ chương sáu trăm năm mươi bốn tiến về vườn ngoại ầm ầm theo một tiếng oanh minh bốn khối phiến đá triệt để hợp lại đến đến cùng một chỗ một cô cường đại không gian chi lực tứ tán g ra đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng phiến đá bên trên bảy viên tinh thạch lấp lóe vừa lúc tạo thành thành bắt đầu thất tinh hình dạng chung quanh những cái kia kỳ lạ đường vân tựa như tinh thần q u tích vận hành nhìn qua huyền diệu vô cùng h u ỳ n quang tựa như chất lòng giống như tại những v ă n lộ kêu bên trong chạy sôi mà qua đưa chúng nó toàn bộ bị nhanh lửa tản mát ra lóa mắt quang huy giờ phút này không gian chi lực đạt đến đỉnh điểm vô cực quang hà bước lên phóng lên tận trời tựa như một cây kình thiền c h i trụ đứng vững ở trong thiên địa đầy trời tầng mây tùy theo quái hình thành cự xoáy nước lớn trong đó điện t h i ể m l ô i minh vô số ngân xả xuyên thẳng qua nơi đây hình tượng phá lệ rung động người vây xem nhóm chỉ cảm thấy bạch minh n ô n g một mảnh hết thẹ chung quanh đều bởi vì mất đi sắc thái đây là phiến đá lực lượng sao tốt cường đại không gian chi lực cảm giác thế g i i giống như bị đánh xuyên đồng dạng bởi vì bạch quang mãnh liệt cho dù thi vương mẫn duệ thị giác cũng dần dần mất đi tầm mắt trước mắt biến bạch minh mông một mảnh sau đó khiếu giác của hắn thính lực thậm chí là cảm giác cũng toàn bộ bị phong bế đầy trời tầm mây chuyển càng lúc càng nhanh khu vực trung tâm xuất hiện một mảnh hỗn độn phảng phất yêu thú miệng lớn tại trong chấp mắt cuối cùng đem lâm đông cùng cái kia cầu sáng màu trắng toàn bộ hút vào trong đó ngay sau đó chỗ có sóng chấn động liền đi theo biến mất hết thể một lần nữa bình tĩnh trở lại thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như thiên biên vân tầng không còn chuyển động chỉ là ở giữa có cái đại lỗ thủng l ỗ ra c h ạ m bầu trời màu lam lúc này bình tĩnh cùng vừa rồi chấn động máy liệt l ỗ ra phi thường đột n ộ t theo bạch quang biến mất đám người cũng chầm chậm khôi phục tầm mắt sau đó ngạc nhiên phát hiện lâm đông thân ảnh vậy mà cũng biến mất không thấy giữa đồng trống dốc tuyết cái này không có ả nha hắn cuối cùng thành công không hẳn là đi ta cũng không biết ta mọi người thấy thế tấm tắc lấy làm kỳ lạ giống tại chỗ chúng thi vương cùng vạn chúng thi triều đều ngửa mặt lên trời thét dài thanh âm c h ấ n thiên hám địa thật lâu không dứt, vì lao đại của bọn hắn tiến đưa mà lúc này lâm đ ô n g trước mắt vẫn như cũ t r ắ n g đ o á n cũng không biết trải qua bao lâu giống như ngắn ngủi một giây đồng hồ lại phảng phất dài ràng giặt một thế kỷ cho đến bạch quang hàm diện hắn tầm mắt lần nữa khôi phục bao quát cái khắc cảm rất lực chỉ là trước mắt hình tượng đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt vùng b ò hoang cùng thi triều biến mất lượn lờ phi hành khí cũng không thấy quét mắt nhìn lại đều là một mảnh màu nâu đỏ quái thạch đá lầm trầm liên miên bất tuyệt vô biên vô ng tràn đầy phong hóa khe ránh một đạo liền theo một đạo mười phần dày đặc nhìn thấy người dày đặc sợ hai chứng đều pha vào đây là hòa tinh a lâm đông t h ấ p m ắ t nhìn lại phát hiện dưới chân cũng là như thế không có không m ộ t cũng không có thổ nhưỡng nguồn nước càng không cần nhiều lời một trận khô nóng gió thổi qua chừng sáu bảy mươi độ giống như hỏa lô muốn đem hết t h ể s ấ y khô nơi này ánh nắng ngược lại là phá lệ minh lượng lâm đông nước mắt nhìn lại ngạc nhiên phát hiện trên bầu trời lại có ba cái thái dương phóng xuất ra tia sáng trói mắt tứ không kiên sợ thiêu đốt lấy đại đ i ệ cái gì hỏng bét nát địa phương lâm đông nhịn không được nhà bất quá có thể xác định mình đã không tại lam tinh mà lại nơi này hoàn cảnh cực độ ác liệt nếu là nhân loại bình thường hoặc là phổ thông dòng bi chỉ sợ nếu không mấy phút liền sẽ chết nhưng trên viên tinh cầu này trong không khí chứa ổ xi lượng cao lạ kỳ đại khái là lam tinh gấp năm sáu lần khoảng t r ư ờ n g cái này cũng liền mang ý nghĩa sinh vật hình thể sẽ khổng lồ hơn nhiều ở đâu ra đâu lâm đ ô n g trong lòng hiệu kỳ bởi vì lam tinh bên trên dưỡng khí l à lục thực sự quang hợp sinh ra đại bộ phận đều đến từ trong hải dương rong biển nhưng trước mắt hoàn cảnh lại một mảnh hoa vu căn bản không có sinh ra dưỡng khí đồ vật có lẽ đó cũng không phải cả cái hành tinh toàn cảnh lâm đ ô n g dự định trước dò xét một phen tốt nhất trước tìm bản thổ sinh vật có trí khôn tìm hiểu hạ cụ thể tình huống như thế nào thế là hắn đón nóng giật gió một đường đi về phía trước đi lâm đ ô n g tốc độ cực nhanh một bước bước ra liền xuất hiện tại ngoài trăm thước thân hình tựa như thoáng hiện hai bên cảnh sắc theo hắn bộ pháp bay ngược cứ như vậy đi ước chừng hơn hai giờ khoảng t r ư ờ n g nhưng ngoài ý liệu là cảnh vật chung quanh vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào vẫn là màu nâu đỏ quái thạch thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút xương khô nhưng hủi hóa cực kỳ nghiêm trọng vừa chạm vào tất nát cũng nhìn không ra đến từ sinh vật gì nếu là tại long quốc cảnh nội lấy lâm đông tốc độ cũng không biết vượt qua ra bao nhiêu cái tỉnh nhưng ở chỗ này tựa như dậm chân tại chỗ ngay cả một cái địa hình đều không có đi ra ngoài đồng thời cũng có chút may mắn còn tốt không có trực tiếp mang tiểu đ ệ đến nếu không toàn đến phơi chết ở chỗ này coi như có thể sống sót cũng muốn biến thành da đen lâm đông dứt khoát không đi vây tay một cái lấy ra một k h u n g phi hành khí dáng thôn u dài thân máy bay tại ánh mặt trời chiếu xuống bắn ra trói mắt sáng như bà con trạch d a n g dắt cửa khoang hướng hai bên mở ra lâm đông nhanh chân đi vào trong đó mở ra lái tự động về sau hắn liền ngồi tại mềm mại thoải mãi dễ chịu trên thế Yêu bay theo động cơ oanh minh màu lam đuôi lửa phun trào phi hành khí đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một đạo lưu quang bay lên đến trên bầu trời lâm đ ô n g bưng chén nước trái cây đi vào phía trước cửa sổ nóng nhìn quả nhiên phía dưới vẫn như c ũ đều là màu nâu đỏ không có bất kỳ biến hóa nào ngẩng đầu ngưng nhìn phương xa cũng nhìn không thấy cuối cùng vô biên vô hạn vân vân rất nhanh lâm đồng lại phát hiện một vấn đề đó chính là tại lam tinh thời điểm thân ở tại phi hành khí bên trên có thể rõ ràng nhìn ra lam tinh là cái hình tròn đại địa sẽ bày biện ra nhất định đường cong nhưng là ở chỗ này vẫn như cũng là mình cùng tại mặt đất cơ hồ không có gì khác biệt cái này mang ý nghĩa viên tinh cầu này muốn so lam tinh lớn hơn nhiều gấp trăm ngàn lần thậm chí hơn vạn lần đến cùng là một nơi như thế nào lâm đ ô n g ngồi trở lại trên ghế ngồi yên lặng tự hỏi cảm giác nhất thời bán hội cũng không bay ra được theo thời gian chậm rãi trôi qua một ngày trôi qua lâm đ ô n g vẫn tại đi đường trên đường trong lúc đó hắn đã đổi mới đổi sáu bảy khối tinh hoạch làm phi hành khí nguồn năng lượng có thể phía dưới cảnh s á t từ đầu đến cuối không có thay đổi gì lâm đông thậm chí tự hỏi tự mình có phải hay không bay sai phương hướng rồi hoặc là v i ê n tinh cầu này căn bản không phải hình tròn tự mình tư duy theo q cả tính đưa đến nhận biết bên trên sai lầm nhưng vào lúc này trí tuệ nhân tạo máy móc gâm vang lên báo cáo quét hình tới mặt đất xuất hiện di động vật thể lâm đông lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên nhìn về phía bản điều khiển bên trên màn ảnh phía trên biểu hiện ra mặt đất phóng đại hình tượng có mấy cái lục sắc quanh tròn tập trung vào di động mục tiêu lâm đông thấy kia lâm ấ y đồng ạ h nhận ra loại vật này là do ở dọn bị quá độ đói khát mất đi thậm chí thôn phệ đồng loại hình thành loại này da đen dọn bị chỉ có giết chóc cùng thôn phệ bản năng cũng không phải là cái gì sinh vật có trí khôn bất quá da đen xuất hiện mang ý nghĩa khoảng cách sinh vật có trí khôn không xa lâm đồng lập tức giảm xuống phi hành độ cao đi theo những cái kia da đen sau lưng chỉ gặp thê lương đại địa bên trên xuất hiện không ít hải cốt một tầng trồng chất lên một tầng da đen dòm bì ở phía trên phi nước đại một c ư ớ c x u ố n g dưới đem xương khô dẫm nắp ấy mảnh xương bắn tung nhưng bọn hắn không quan tâm trên gương mặt dữ tợn hai cái hốc mắt trống trơn nhìn qua phi thường khủng bố miệng bên trong tiếng gào thét không ngừng cực kỳ điên cuồng hướng một cái phương hướng hội tụ quả nhiên không bao lâu ở giữa khu vực xuất hiện mấy đạo phổ thông dòm bì thân ảnh chính kiệt lực cùng da đen chém giết cầm đầu thi vương thân cao tới hơn hai mét hiển nhiên là lực lượng hình miệm bên trong phát ra một tiếng bạo hống vung lên đống cắt lớn nằ đánh lão đại chúng ta muốn không chịu nổi hậu phương mấy cái tiểu đệ đồng dạng đầy người máu đen số khí huân thiên mà lại cực độ đói khát để bọn hắn gần như sắp mất lý trí lại kiên trì kiên trì chúng ta nhất định có thể đi ra nơi này cầm đầu thi vương khích lệ nói lão đại không có người nào có thể đi ra đất lưu này chúng ta thật phải chết ở chỗ này z o m bi e tiểu đệ cực kỳ táo bạo lớn tiếng gào t h é t c ơ n đói bụng cồn cào tăng thêm da đen v â y công để hắn đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ trước mắt từng trương da đen kinh khủng khuôn mặt không ngừng hiện lên tựa như đến từ ác quỷ của địa ngục muốn đem bọn hắn kéo vào thâm n g u y ê n lâm đ ô n g phi hành khí liền lơ lửng tại bọn hắn trên không lúc này cửa khoang đã mở ra hắn đứng tại biên giới chỗ t h ấ p mắt hướng dưới chân ngắm nhìn đây là vực ngoại dòm bị a cuối cùng gặp được sinh vật có trí côn lâm đông một mình non sau đó trực tiếp tiến lên trước một bước từ trăm mét không t r u n g trực tiếp rơi xuống thân hình cấp tốc hạ xuống đồng thời trên đường thi vực lực lượng phun trào trong khoảnh khắc phát tán ra áp lực kinh khủng cường tuyệt vô cùng hạn tượng như một tòa đại sơn từ trên trời giáng xuống ẩm ẩm rơi xuống đất sắt na mặt đất vỡ nát vô số dạng n ư ớ c lan tràn màu nâu đỏ hòn đá bay tán loạn giữa sân tất cả da đen trong n g á y mắt này toàn bộ huyết n ụ c nổ nát vụn bạo thể mà chết lâm đông trực tiếp tới cái thanh tràng da đen liên cùng tiếng giống im bặt mà rừng đ ô n nhiên an tính lại lộ ra phi thường đ ộ ngột nguyên bản lực lượng hình thi vương còn tại cùng chúng nó chiến đấu chính tâm lực lao lực quá độ phi thường nóng nảy kết quả trong nháy mắt da đen toàn bộ bọn mình trong lúc nhất thời khó thích ứng cái này chuyện gì xảy ra thậm chí có mấy cái z o m bi e còn duy trì vung trào động tác thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ cầm đầu thi vương hung đồng chuyển động rất nhanh liền mắt lộ ra kinh hãi mặt mũi tràn đầy t r ò n váng chỉ gặp một đạo thân ảnh đứng tại khối đá lởm chầm trên đá lớn k h ô nóng gió thổi qua nó quần áo bay phất phới trên khuôn mặt anh tuấn mang theo vài phần hờ hững một đôi bình tĩnh hai con ngươi chính nhìn chăm chú lên bọn hắn là hắn lực lượng hình thi vương quét nhìn đầy đất r a đen thi thể trong lòng xác định cái gì đồng thời nội tâm cực kỳ chấn động đây rốt cuộc là thực lực gì lâm đông phát hiện trước mắt thi vương thực lực cũng không yếu lại có cấp ép mặc dù là lực lượng hệ nhưng tiến hóa ra thần chí không thấp nơi này là địa phương nào lưu đất lưu này lực lượng thi vương bởi vì e ngại nói chuyện có chút cả l â m lâm đông nghe xong cái tên này đã cảm thấy không phải địa phương tốt gì con k i a thi vương thấy thế rất kinh ngạc người không biết sao đắc tội đại dương thành bá chủ liền sẽ bị lưu đày tới nơi này đối với dòm bị tới nói là một loại ác độc nhất hình phạt n h a lâm đ ô n g nhẹ gật đầu thoáng hiểu được đem d ò m bị ném đến loại này địa giới xác thực rất á c đ ộ c chỉ có thể trơ mắt biến thành da đen còn muốn bị da đen vây công mà hắn nói tới đại dương thành bá chủ đoan trừng cũng là vị cường đại thi vương vậy còn bao lâu nữa có thể đi ra ngoài lâm đ ô n g đối cái khác cũng không quan tâm hàng đầu mục đích là rời đi nơi này đây là đất lưu đầy trung tâm chúng ta cũng không biết bao lâu có thể ra ngoài thi vương miệng thảo luận lộ ra vài phần bất đắc dĩ trung tâm lâm đồng lập tức ngứng mày tự mình đi lâu như vậy còn bay một ngày thời gian kết quả nơi này lại là trung tâm bây giờ nghĩ m u ố n không b à i trừ có đi nhầm phương hướng hiểm nghi sơ tới nơi đây lâm đ ô n g căn bản không có cân nhắc khoảng cách vấn đề hiện tại mới phát hiện nơi này tuyệt không phải làm tinh có thể sánh được cái này s ó m lớn n g ự c bự ý không có tránh lâm đ ô n g cảm thấy đi vào vườn ngoại vẫn là càng cẩn thận một chút tương đối tốt thi vương hậu phương một tiểu đệ huệ phải nói vô dụng không có d ò n bị có thể đi ra đất lưu này chúng ta cuối cùng rồi sẽ lại biến thành da đen vậy các ngươi là thế nào bị phóng tới cái này lâm đồng hiếu kỳ hỏi phi hành khí chúng ta là bị phi hành khí nem tới lúc ấy trọn vẹn bay ba ngày ba đêm mới vừa tới nơi này dòm bỉ tiểu đệ c h ầ m rãi túi đầu xuống trong lòng càng thêm tuyệt vọng còn lại dòm bỉ cũng là như thế phi hành ba ngày không biết nhiều ít đường xá vàng nhục thể thân thể đi ra ngoài căn bản chính là không thể vô số tâm tình tiêu cực ở trong lòng điên cùng sinh sôi kích thích dòm bỉ táo bạo thần kinh đã nhanh để bọn hắn n ổ i điên giống ta không chịu nổi dứt khoát chết ở chỗ này được rồi thật thật đói a người chống đỡ a nhất định phải bảo trì lý trí cầm đầu thi vương gặp tiểu đệ phát cuồng tức làm mất đi thần trí vội vàng để lại nó bà vai đem hắn khống chế lại Có thể loại n uy tâm tình tiêu các ngươi muốn h Còn làm ạ gì cầm đầu thi vương gầm thét bởi vì hắn thể phách cường hãn tương đối khi nói g cho nên còn có thể kiên trì ở có thể cái kia chút tiểu đệ nhóm căn bản không dừng được không nhận nó trường khống ngay tại cái này tuyệt vọng thời điểm tại số chúng g i ò m b ị đỉnh đầu đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận hành minh chỉ gặp một không phi hành khí đang đứng ở lái tự động trạng thái chậm rãi rơi sau lưng lâm đông nó sáng như bạc sắc thân máy bay tại ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra lóa mắt quang trạch vô cùng hơi khóc khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy nguyên bản giữa sân nóng này gào t h é t g i ò m bi đột nhiên ở giữa an tĩnh đều ngây người tại nguyên chỗ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ còn lại vùng bỏ hoang phong thanh ô ô thổi qua chương sáu t ổ tinh bay phi hành khí mấy cái dòm bi mặt lộ vẻ kinh ngạc không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại vật này cầm đầu thi vương rất nhanh kịp phản ứng người là bé à tới ừ n cũng có thể nói như vậy lâm đông cũng không có phủ nhận nguyên bản nóng này dòm bi thoáng qua biến kinh hỉ cái này mang ý nghĩa bọn hắn có thể rời đi trục xuất chi điện cái kêu mấy tên dòm bi tiểu đệ lập tức chạy đến lâm đông trước mặt thái độ biến cực kỳ cung kính lão đại sau này ta liền theo ngươi làm ơn tất mang bọn ta rời đi nơi này ta cũng thế chỉ cần có thể rời đi cái này ngươi muốn ta làm gì đều được ta cũng giống vậy mấy tên dòm bi tiểu đệ vội vàng biểu trung tâm sợ không mang tới chính mình mà lâm đông đang cần dẫn đường cần muốn hiểu hạ cả hành tinh tình huống trước mắt mấy vị cũng là phù hợp ừng cái kia đi thôi được rồi các tiểu đệ vội vàng đáp ứng âm thanh hấp tấp chạy lên phi hành khí hậu phương lực lượng hình thi vương thì đứng tại chỗ t r ò n váng cái này làm sao chuyện gì tự mình mấy tên tiểu đệ trong nháy mắt đều đi theo hắn chạy đều không có một cái phản ứng chính mình đơn giản ngã theo chiều gió bất quá nhìn lấy bọn hắn tiến vào phi hành khí cửa khoang sắc q u a bế trong lòng cũng phi thường sốt ruột lao lớn chờ ta một c h ú ta ta còn chưa lên đi đâu lực lượng hình thi vương chạy lên phi hành khí về sau Cửa lúc khoang vừa lúc quán bế, hậu phương quán bế, một à trào, phi hành u đuôi phung lam lửa đ phi khí đột ngột từ mặt đám ấ dọn g bị đi vào phi hành khí bên trong đánh giá chung quanh cảm giác phi thường mới lạ bởi vì lực lượng hình thi vương thân cao quá cao hơi túi đầu sọ lâm đông nhìn về phía hắn hỏi người tên là gì ta ta gọi lại tráng thi vương trả lời nói lâm đông nhẹ gật đầu cảm thấy cái tên này cũng là trung pi t r ú n g cũ không cần phát huy tài hoa của mình một lần nữa cho hắn đặt tên nhưng sau lưng mấy tên dọn bị tiểu đệ x o n g quyền vi vi nắm chặt răng nhọn cắn r á t băng rung động trong mắt trận có h u n g quang lấp lóe tựa như tại cưỡng ép nhẫn mại lấy cái gì bây giờ phi hành khí mặc dù có nhưng trận trận cảm giác đói bụng dâng lên để bọn hắn n h ì n không được thôn vệ xúc động thậm chí nhìn xem chung quanh họ c kim đều muốn đi lên cắn một cái đại tráng chú ý tới bọn hắn trạng thái vội vàng khích lệ nói các ngươi chịu được à? còn có ba ngày chúng ta liền có thể đi ra tửng t ố t chúng ta tận lực do bị tiểu đệ cắn răng nói thế nhưng là cơn đói bụng cồn cào cảm giác để hắn tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị s ụ đổ ba ngày thật được không mà lại tức liền đi ra đất lưu đ à y liền có thể tìm tới ăn sao vân vân một cái khác tiểu đệ nhìn về phía ngoài cửa sổ sắc mặt biến đến hãi nhiên tựa hồ phát hiện cái nghiêm trọng vấn đề đây là phi hành khí tốc độ nhanh nhất sao chúng ta bị lưu vong thời điểm dùng ba ngày ba đêm nhưng tốc độ chí ít nhanh hơn này gấp đôi lâm đông nghe vậy lông mày nhữ lại trong lòng một chút kinh ngạc bộ này phi hành khí đã là c á t công ty nhất công nghệ cao nếu như bản thổ phi hành khí nhanh gấp đôi nói rõ trình độ khoa học kỹ thuật xa súp tơ sải dạn bờ lưu tinh mà lại mấu chốt nhất là hắn nói tới vẫn là thi vương trong tay phi hành khí lưu vong phạm nhân dùng bởi vậy có thể phán đoán còn có tân tiến hơn đồ vật nếu là còn có nhân loại văn minh cái kia trình độ khoa học kỹ thuật khó có thể tưởng tượng bất quá đôi này mấy cái dòm bi tới nói đơn giản liền là sấm xét giữa trời quang đây chẳng phải là nói chúng ta bay ra ngoài trí ít còn phải sáu ngày thời gian trước mắt đến xem là như vậy a không được vậy ta khẳng định không kiên trì nổi đám dòm bi vừa thành lập lòng tự tin trong n g á y mắt s ụ p đ ổ bọn hắn diện mục càng thêm dữ tợn lại đến mất trí biên giới lúc này đại trắng cũng tàn mắt ra một luồng lệ khí ánh mắt lõe lên vẻ hung ác các ngầm miệm nếu ai kiên trì không được cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem nó xử lý vừa mới nói xong không khí chung quanh lập tức ngưng chọc lên đám g i ò m bị răng nhọn tán chặt giữ im lặng tràn ngập một mảnh túc sát chi khí ai làm khẩn trương như vậy làm gì lâm đ ô n g ngữ khí lạnh nhạt phi thường bình tĩnh trong nháy mắt đem bầu không khí hỏa h o a n lại sau đó vây tay một cái ném ra ngoài mấy cái chiếc gà tươi mới huyết ngục vị kích thích g i ò m bị thần kinh ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đi theo chiếc gà trực câu câu chằm chằm trên mặt đất đây là Mánh liệt thôn phệ thôn xúc đương ộ n bọn hắn không cách nào suy nghĩ cái khác, lập tức nhào g để cách khác, cái tức suy tới lập t r ớ lớn c cắn, xé. Xương gà cắn miệng xé. x ư gà c ắ nhiên rắc rung giống n đậu, ư là n h a cà toàn rốt, trong tuyệt vào ăn miệng, không lãng、phí. Đương n bộ i phí. h những thứ này thì gà căn bản là không có cách thỏa mãn bọn hắn khẩu vị có mấy cái giòm bì vẫn chưa thỏa mãn ngã sấp trên đất d ỗ i da thật dài đầu lưỡi điên cuồng liếm lắp chạm đất t ấ m đem ngân sắc học kim liếm săn g loáng kém chút rơi mất lớp da đại tráng mặt mũi tràn đầy hưng phấn lão đại vừa rồi đó là cái gì h u y ế nục cũng ăn quá ngon đi tia là gà lâm đồng trả lời nói gà đại tráng mặt lộ vẻ hiếu kỳ tựa đồng b i thời nhìn về phía lâm đồng xùm bài hứa ra tiểu tinh tinh hắn không chỉ có phi hành khí còn có huyết nục mấu chốt nhất là vậy mà phân cho mình ăn đây là tiến hóa xuất thần trí đến nay thứ chưa từng có quan tâm thâm trong lặng lẽ quyết định tự mình cùng định hắn lên núi đ a o xuống biển lửa muôn lần chết không chối tử lâm đông nhìn l ấ y bọn hắn đói khát ánh mắt trong lòng đều cảm thấy có chút quái dị đến mức đó sao thế nào cảm giác viên tinh cầu này dòm bi giống như đều không có gì tiền đồ sau đó lâm đông tân u hỏi một chút viên tinh cầu này tình hình chung c ố đại trắng nói bọn hắn sưng hô nơi này vì tổ tinh chủ yếu hai đại giống loài cũng là dòm bì cùng nhân loại liên quan tới số lượng kho mà thống kê lúc trước hắn chính là lưu vong địa biên dưới chỗ một chỗ thi xảo bên trong tương tài Nó lao đại là tráng ê n cấp S.S.T. v mắt lộ ra cảm khái nhớ chuyện xưa t h i n h chiến tới nguyện trong lòng vẫn như cũ phi thường phấn khởi vậy sau trận chiến đầu tiên vừa tới đại dương thành liền bị bá chủ quỷ hùng tiêu diệt ba mươi vạn thi triều bị tách ra lọt vào điên cùng tán sát may mắn ta thực lực cường đại chạy tương đối nhanh mới may mắn còn sống sót chương sáu trăm năm mươi bảy cần tịnh hóa nhà lâm đông nhẹ gật đầu cảm thấy thật đúng là cái bi thương cố sự dương thành một trận chiến t á n g ra bại sản đại tráng tiếp tục nói ra về sau ta liền mang theo mấy tên tiểu đệ tại giã ngoại du tẩu có thể bởi vì quá độ đói khát b i quá hóa liều về đại dương thành trộm chỉ heo đ i n ăn kết quả vận khí không tốt lắm bị bọn hắn bắt được q uy h u n g nổi giận vô cùng muốn để ta tiếp nhận nhất nghiêm trọng trừng phạt thế là liền đem ta lưu vong tới nơi này ngay hắn giảng thuật lâm đông cảm thấy kỳ quái người tại giã ngoại không được đến đồ ăn sao giã ngoại tại sao có thể có đồ ăn đại tráng thần sắc ngược lại rất kinh ngạc phía sau phương t i ể u đệ cũng là hai mặt nhìn nhau tựa hồ căn bản chưa nghe nói qua loại thuyết pháp này lâm đông hơi một suy nghĩ liền nghĩ tới điều gì nơi này cùng lam tinh tình huống hoàn toàn khác biệt bởi vì lam tinh giã ngoại còn có không ít biến dị thú coi như dầu gì cũng có thể bắt mấy con chuột lớn hoàn toàn có thể no bụng có thể cái này tổ tinh phía trên phát sinh sinh vật đại diệt tuyệt toàn bộ sinh thái đã nghiêm trọng mất cân bằng dẫn đến tình huống này nguyên nhân chính là do bị số lượng nhiều lắm viễn siêu phụ tải mà lại theo ự lực cực c nục cầu hoặc tục cũng lớn. Lâm lặng Lam bọn biến hắn không nhu Đông yên Tinh triển hiện tình huống này. phổ huyết hứa phát h tiếp tiếp, đối với yếu, suy xuất tư, t sẽ tiểu đệ của hắn tiến hóa độ gia tăng liền cân ăn càng nhiều huyết nục liền giống như cái động không đáy cuối cùng có một ngày bọn hắn sẽ ăn sạch dây núi dòng sông thậm chí là hải dương dẫn đến cả cái hành tinh tài nguyên khô k i ệ t tiên nhân loại đâu nhân loại văn minh ở đâu lâm đ ô n g tiếp tục hỏi có lẽ tại nhân loại thời kỳ viên tinh cầu này khai thác liền đã siêu phụ tải khiến số lớn sinh vật diệt tuyệt con người thực sự văn minh tại trục xuất chi địa một chỗ khác chính là có mảnh đất hoang này ngăn cách số lớn thi c h i ề u không cách nào di chuyển qua đi cho nên mới không có xuất hiện đại quy mô xung đột nếu không đã sớm làm đại tráng chậm rãi mà đ à m đạo lâm đông nhìn về phía ngoài cửa sổ bắt ngát đại điệu cảm thấy xác thực như thế cho dù cấp s thi vương đều không thể xuyên qua đây là một đạo tấm bình phong thiên nhiên đồng thời cũng có chút vui mừng xem ra chính mình không có bày phương hướng n g ư ợ c đại tráng nói tiếp bất quá quy mô nhỏ xung đột vẫn phải có thường xuyên có nhân loại xuyên qua qua trục xuất chi địa đến săn giết dòm b ỉ lấy tinh hạch hoặc nao đàn bọn hắn q u ả n g cái này gọi là thí luyện trước kia ta liền gặp được ta cũng không biết là ý gì a cái kia còn thật thú vị lâm đông hiểu được bởi vì trục xuất chi địa làm bình chướng nhân loại cùng dòm b ỉ đã đạt tới một loại nào đó cân bằng trạng thái nhưng không hề nghi ngờ chính là vô luận là tổ tinh bên trên trình độ khoa học kỹ thuật còn là sinh vật trình độ tiến hóa đều x a sút tơ s ả i dạn mờ lưu tinh có lẽ thật có cho trình lạc y khôi phục ký ức biện pháp vừa nghĩ đến đây lâm đông lại nghĩ tới cho hắn phát tín hiệu g a hỏa đúng rồi vậy ngươi biết bất tử tộc sao bất tử、tộc. chính là một cái xưng hô mà thôi một khi thi vương tiến hóa đến cấp độ ss liền có thể xưng là bất tử tộc đại tráng thuận miệng g i ả n giải g chủ yếu là do my là không có tình cảm không có có trí tuệ cấp thấp sinh mệnh biểu tượng cho nên tiến hóa tới trình độ nhất định về sau liền hình dung không s ắ c thực át càng thích hợp bất tử tộc cái chức vị này dạng này a c h ắ c không được lâm đông nói cái k i a v ự c ngoại sinh mệnh là do mỹ lúc hắn phi thường mâu thuẫn có thể là cảm giác nhận rèm pha không phải muốn cường điệu tự mình là bất tử tộc thông qua một loạt trò chuyện lâm đông đối tổ tinh có cơ bản hiểu rõ ấn tượng đầu tiên chính là tài nguyên đã khô kiệt còn sót lại không nhiều h ế t lục cũng nắm giữ tại cường đại cá thể trong tay mà lại đối bọn hắn tới nói cũng phi thường c h â n quý tỷ như đại tráng trộm quỷ hùng một con heo điên liền khiến cho hắn giận tí mặt ngay cả đại tráng trong đầu cấp ép tinh hạch cũng không cần cứng rắn muốn cho hắn ném tới đất lưu này tới nhất là có thể thấy được đối đại tráng hận ý đạt tới loại trình độ nào lâm đông trước mắt kế hoạch là trước tìm tài nguyên phong địa phương giàu thành lập thi xảo sau đó đem các tiểu đệ triệu tới ậ p t về phần cho hắn phát tín hiệu bất tử tộc tạm thời chắc chắn sẽ không đi tìm hắn dù sao thế lực quá đơn bạc còn cần cầu một đoạn thời gian lão đại người nghĩ gì thế đại tráng gặp nó l lâm đông thì i hiếu kỳ rất nhanh nghĩ đến tổ tinh hạch tâm vấn đề đó chính là dọn bị số lượng nhiều lắm vượt xa khỏi sinh thái năng lực chịu đựng đương nhiên nghĩ phải giải quyết chuyện này biện pháp cũng rất đơn giản Chỉ cần lâm đông đứng tại r là được rồi. phía trước cửa sổ ngắm nhìn phát hiện phía dưới vẫn như cũng là thê lương đại điện nhưng cùng ban đầu đã khác nhau rất lớn bên ngoài nhiệt độ giảm xuống đặt tới ba mươi độ khoảng t r ư ờ n g không còn giống khu vực trung tâm như vậy nóng d ự n rốt cục ta đại t r á n g rốt cục lại về đến rồi đại t r á n g có chút cảm thán ngay cả chính hắn đều không nghi tới bị ném tới đất lưu này lại còn có thể trở về vận mệnh chính là thần ký như thế lâm đ ô n g quét mắt nhìn hắn một cái gặp nó kích động thần sắc cảm thấy hẳn là đổi cái danh tự gọi h ắ n ba mắt thấy đến đất lưu này biên giới phi hành khí cấp tốc hạ xuống cuối cùng đôi lửa thu hồi bình ổn rơi xuống đất giam á c cửa khoang hướng hai bên mở ra lâm đông từ đó đi tới đến tận đây hắn chính thức đạp vào tổ tinh thổ địa mặc dù dưới chân không còn là màu nâu đỏ h ồ n g đá nhưng thổ nhưỡng cũng phi thường tàn phối bên trong đại bộ phận đều là đất cát căn bản không có gì chất dinh dưỡng rất khó sinh trưởng r a thảm thực vật cùng lam tinh so sánh vẫn như cũng là h o à n g vu chi điểm nhưng những thứ này đối vu lâm đi về đ ô n g nói cũng không thế nào trọng yếu hạn tại lam tinh yên lặng nửa năm lâu thân thể tiến hóa cơ hồ dừng lại đã thật lâu không có cảm nhận được thôn vệ tinh hạch tẩm b ộ thân thể cảm giác kỳ thật nội tâm của hắn đối với cái này cũng có chút khát vọng dù sao giết chóc là dòm bị bản năng lâm đông cũng không cam chịu cô đơn bây giờ đến tổ tinh có thể nói là biện rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi bay nơi này mới là hắn giết chóc chiến trường lão đại chúng ta tiếp xuống làm gì đi đại tráng khở âm thanh khở khí mà hỏi lâm đông lập tức nói đi trước đại dương thành nhìn xem có hay không cao cấp tinh hạch t h u ậ t tiện trộm heo chương sáu trăm năm mươi tám thật là lớn heo vừa trở về liền trộm heo a đại tráng trong lòng lẩm bẩm nhưng là nếu như không ăn trộm heo lời nói liền không cách nào thu hoạch được hết đ ủ c h o nên cũng thuộc về hành động bất đắc dĩ cái này heo nhất định phải trộm không ăn trộm không được tại đại tráng các loại thi dẫn đường dưới lâm đông hướng đại dương thành đi đến đại ca mời tới bên này có tiểu đạo l ặ n g lẽ tế a nha lâm đ ô n g một đường đi về phía trước đại t r á n g mới thi cậu c ậ u tùy thúy phi thường cẩn thận lặng lẽ meo meo vừa đi vừa về quan sát phân biệt lấy phương hướng t r u n g quanh địa thế cũng không bình thản ngẫu nhiên liền sẽ n ô lên đàn núi phía trên có chút khô héo cỏ dại theo gió phiêu riêu dưới mặt đất trong đất cát khắp nơi có thể thấy được sương khô cùng thành đống đầu lâu phóng tầm mắt nhìn tới đều là hoang vu tính mịt tri cảnh cả hành tinh tựa như đều đang từ từ khô héo từ từ gào thét trong gió chuyển đến từng đoạn tiếng gào thét kia là một chút tinh nhuệ z o m bi e biểu đạt nóng nảy cùng đói khát cảm xúc tựa hồ kiềm chế đã lâu nội tâm nhu cầu cấp bách đạt được phát tiết lựa dận vừa chạm vào t ứ c đốt nơi này z o m bi e thật là táo bạo lâm đông một mình cảm thán đại tráng gật gật đầu bởi vì làm sinh tồn hoàn cảnh quá ác liệt mỗi cái thi đều dây ruột tại kề cận cái chết tiến hóa ra cảm xúc đương nhiên táo bạo cũng thế lâm đông nhẹ gật đầu z o m bi tiến hóa thu hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn như tại lam tinh là ngày cuối cùng của nhân loại cái tiết ạ i cái này thổ tinh chính là chỗ có sinh vật tật thế rất nhiều giống loài đã tiêu vong trước mắt dòm bị thế lực đang đứng ở thời kỳ cường thịnh nhưng vật cực tất phản hưng lâu tất suy bọn hắn cuối cùng rồi sẽ cũng sẽ có một ngày theo viên tinh cầu này đi hướng diệt vong lão đại phía trước chính là đại dương thành đại tráng đưa tay chỉ hướng về phía trước nói khá lắm lâm đông nước mắt nhìn lại trong lòng có chút sợ h ã i t h ằ n phục bởi vì nhân loại đã từng văn minh đã bị triệt để xóa đi phía trước hoàn toàn là tòa dòm bị thành lập quốc gia bên trong có rất nhiều kiến trúc giống như kim tự tháp vô số cự thạch chất đống mỗi một tòa đều siêu qua trăm mét cao ở giữa nhất chỗ càng là thẳng đứng thẳng vân tiêu mà lại thành thị bên ngoài còn có cao lớn tường đá mặc dù kiến trúc thủ pháp thô giáp cũng tương đối đơn sơ khắp nơi đều là khe hở nhưng nhìn qua vẫn như cũ nguy nga vô cùng cái này hoàn toàn là thích hợp dòm bi sinh tồn thành trì nhất là những cái kia tường thành cùng kiến trúc như nhận thi chiều xung kích còn có thể đưa đến công sự phòng ngự tác dụng coi như không tệ trước mắt c h i cảnh ngược lại là cho lâm đông rất lớn dẫn dắt trước kia tại lam tinh thời điểm đều là chiếm cư tại nhân loại còn sót lại thành thị cũng chưa từng nghĩ tới chế tạo một tòa chuyên thuộc về dòm bi thành trì cái này tổ tinh tài nguyên mặc dù khô kiệt nhưng tư tưởng vẫn là rất tiên tiến、thiến. lâm đông không khỏi chủ tính thành lâm ậ t tòa đồng quan sát gặp bọn họ số lượng không ít chỉ là bên ngoài phân bố liền có bảy tám vật chúng đoán sơ qua cả tòa thi xảo nội bộ dọn bị số lượng gần một triệu chúng lão đại bên này đi ta biết thông hướng thi xảo bên trong mật đạo đại trán g khoát tay nói ừ, tốt. lâm đồng đuổi theo bước chân hắn chỉ gặp nó cầu cầu tùy túy đi vào thi chiều ngoại vi một toàn núi hoang chỗ mặt đất có một khối cự tàng đá lớn đại t r á n g nhìn t r u n g quanh thấy t r u n g quanh không có nguy hiểm gì thế là t u ố i người hai tay chế trụ phiến đá bên d ư ớ i đột nhiên phát lực phía dưới đem mấy chục tấn phiến đá d ơ lên cũng hướng bên cạnh di động ầm ầm phiến đá cùng mặt đất ma sát chuyển đến trận trận tiếng vang rất nhanh phía dưới liền xuất hiện cái đen nhánh lô lớn bên trong âm phong b ộ t phía nào tới trước mặt một cô ý lạnh lão đại chính là cái này ta trước đó t r ô n h e o đều là từ cái này trôi vào đại trắng giải thích nói được cái kia đi thôi lâm đ ô n g hồi đáp đại t r á n g cũng không chậm trễ mang theo mấy tên tiểu đệ dẫn đầu nhảy vào đối với làm loại này sống hắn cũng là xe nhẹ đường quen lâm đ ô n g đi theo phía sau cùng đôi mắt sáng đánh giá t r u n g quanh hắn quyết định đi trộm heo cũng không phải là ham những máu thiết kia mà là vì t r ư ờ n g khống tài nguyên một khi đạt được heo thì tương đương với đặt tại những cái kia g i ọ n bị mệnh môn bên trên bọn hắn không có huyết đủ, liền sẽ thay đổi đói khát chậm rãi mất lý trí đi công kích đồng loại cuối cùng biến thành da đen toàn bộ thi xảo cũng liền tự sụp đổ cho nên đến heo người được thiên hạ lâm đồng dự định trộm đi tất cả heo về sau liền lẳng lặng nhìn bọn hắn trở nên nói khát biến nóng này sau đó tự g i ế t lẫn nhau cho đến sụp đổ toàn bộ quá trình mặc dù rất tàn nhẫn nhưng là hiệu suất rất cao lâm đông cũng là phi thường chờ mong theo tại trong mật đạo tiến lên lâm đông có thể rõ ràng cảm giác được mặt đất dòm bi chính lên đỉnh đầu du t ẩ u phía trước đại tráng mấy thi càng là cẩn thận từng ly từng tí bước chân đều rất nhẹ chậm sợ quấy nhiêu đến cái gì toàn bộ quá trình rất thuận lợi không bao lâu về sau phía trước liền lại xuất hiện sáng lời kia là một loạt thạch đầu tường ánh năng từ khe hở thấu bắn vào đại tráng đi vào thạch đầu tường trước một con mắt dán tại hốc từng hung đại ồ n chuyển động hướng ra phía ngoài quan g phía ra sát. t tràng ư ờ n bên ngoài, g đá t i h nhuệ chính n du cấp bậc, đ ã vội vàng hướng tiểu đệ làm im lặng thủ thế đợi những cái tia tinh nhuệ chậm rãi đi xa p h ù cận cũng không có cái khác g i ò m bị xuất hiện hai tay của hắn ôm ở một khối t h c h đầu chậm rãi vào trong túng động theo nhỏ bé âm sát hòn đá bị lẩy ra bức tường xuất hiện cái lô lớn minh lượm ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào đại tràng c u i người giống như kim cương trùng chó từ cửa hang bỏ lên ra ngoài mấy tên tiểu đệ theo sát phía sau đại ộ nội n bọn hắn, nhìn qua có mấy phần buồn、cười. Nha!、Cái、này liền gọi chuyên nghiệp.、Lâm、đông nội tâm cảm thán, trực tiếp thân hình lấy lên, lợi dụng thi năng lực, xuyên thấu ở bên ngoài. g gọi tác tâm trực tiếp thi vượt thấu Cái của có cười. cảm lực, qua mấy Lâm lấy lợi đ ở tráng mấy thi càng l ạ như g i ố n g trên băng mỏng tựa ở một tảng đá lớn về sau lộ ra nửa cái đầu hướng về phía trước quan sát phía trước vẫn như cũ có rất nhiều z o m bi e cũng đều là tinh nhuệ n trình độ tiến hóa không thấp sinh ra nhất định t h ầ n t r í bọn hắn ôm từng bó cỏ khô thông qua một cái đại lỗ thủng hướng tỏa cao lớn tường vây bên trong nhét lão đại cái kia tường vây vây quanh chính là heo trận a nha lâm đông đã sớm nghe được một cô xúc vật b u i tối cùng với mẹ huyết n ụ c khí tức cái k i a tường vây đằng sau còn không ngừng chuyển ra chu lên thanh â m có chỉ dòm bị đem cỏ khô nhét vào lỗ t h ù n g về sau ra quần áo bùn lớn nhỏ lỗ t h ù n g bên trong lập tức xuất hiện chỉ to lớn mắt giống như trung đồng chuyển động hướng ra phía ngoài nhìn một chút sau đó liền túi đầu cơm khô phát ra ấp búng ấp búng gặm ăn âm thanh chỉ dựa vào cái k i a con mắt liền có thể phán đoán cái này heo hình thể rất lớn chừng lam tinh bên trên gấp năm sáu lần lâm đông thấy thế không khỏi cảm thán thật là lớn heo chương sáu trăm năm mươi chín trưởng không tài nguyên ta vào xem a này làm sao tiến đại t r á n g các loại thi đều rất hiếu kỳ bởi vì phía trước có rất nhiều cho heo ăn dòm bi cùng tinh nhuệ thủ vệ rõ ràng là lần trước ném heo về sau phòng bị càng thêm xâm nghiêm có thể hắn vừa mới nói xong lần nữa quay đầu nhìn lại phát hiện hậu phương đã dâu t u y ế t lâm đ ô n g thân ả n h sớm đã không thấy t â m hơi cái này lâm đ ô n g mở ra ẩn nấp năng lực trực tiếp đi tới trong lúc đó còn có dòm bì từ nó trước mặt trải qua nhưng không có chút nào phát giác từ khi tấn thăng đến cấp độ ss về sau hắn ẩn nấp năng lực cũng mạnh hơn cấp thấp tinh thần hệ giác tình giả đều không thể phát giác được hành tung của hắn lâm đ ô n g một đường không trở ngại chút nào xuyên qua qua vách tường đi vào heo trong tràng bộ đối ở trong đó hoàn cảnh ngược lại có mấy phần quen thuộc dù sao lấy trước hắn chính là mở trại chăn nuôi vội vàng dùng thi vực lực lượng ngăn cách trong không khí phân mùi tối quét mắt nhìn lại phát hiện heo trong tràng phi thường rộng rãi c h ừ n g hai cái sân bóng lớn nhỏ có thật nhiều hình thể khổng lồ heo phân bố tại bốn phía có chút lớn heo hình thể gần hai mét trên thân mọc da màu nâu lông tổng thể hình tượng cùng lợn rừng tương tự chẳng lẽ là lợn rừng tổ tiên lâm đồng yên lặng tự hỏi nơi này được xưng là tổ tinh khả năng có một loại nào đó ngụ ý có lẽ là chút giống l o à i khởi nguyên điện dù sao tại lam tinh thời điểm có rất nhiều nhà khoa học đưa ra nhân loại có lẽ cũng không phải là bản thổ sinh vật cụ thể cũng không biết đến từ nơi đâu có lẽ trong đó có thiên ti vạn lũ quan hệ đương nhiên hiện tại cũng không phải là m nghiên cứu khoa học thời điểm vẫn là trộm heo quan trọng những heo điên đó phi thường hài lòng có chính nhảy v ũ bùn có nằm nghiêng lấy nghỉ ngơi cũng không ít bé heo tử ghé vào m â u thân trong ngực bú sữa nhưng có một con hình thể to lớn heo đực rất mau tới đến lâm đông trước mặt gặp nó thể trọng trọn vẹn đến có hai tấn hai cái nanh thử ra đầu lâu hơi thấp trong hơi thở thở hổn hển nó khả năng cảm thấy lãnh địa bị s ầ m lấn hai cặp trung đồng lớn trong mắt phản chiếu lấy lâm đông thân ảnh sau đó một tiếng tê minh thẳng đến hắn đánh tới như ngọn núi nhỏ thân thể tựa như ô tô theo cước bộ của nó mặt đất đều đang run r u dày coi như khi nó muốn đụng vào lâm đông trên người thời điểm thần kỳ một màn xuất hiện cái tia lớn heo thân ảnh đang chạy trên đường liền trong nháy mắt biến mất tựa như tại chỗ bốc hơi đồng dạng lâm đông đầu tiên là dùng thi vực lực lượng đem nó đánh giết thuận thế thu nhập trong chữ vận không gian toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi một mạch mà thành lại đến lâm đông liếc về phía cái khác heo đương nhiên là một tên cũng không để lại bởi vì dạng này mới có thể đem d ọ m bì đói thành da đen dẫn phát tập thể bạo động thân hình hắn đi về phía trước dọc đường tất cả heo điên đều trong nháy mắt biến mất vô luận là lớn heo vẫn là bé heo hết thể chống rông không thấy thời gian không bao lâu lâm đông liền giết chết năm sáu trăm đầu heo trọn vẹn hơn ngàn tấn huyết đ ụ c heo trong t r à n g chỉ còn lại vắng vẻ vút bùn xốc xếp dấu chân cùng đầy địa ác tối ngút trời phân heo liền thu quán lâm đông thân hình l o i lên trực tiếp tại biến mất tại chỗ không thấy liền phản phất chưa hề xuất hiện qua lúc này lại tráng còn trốn ở th cùng mấy t ê đại tràng lúc này l bị kinh hãi không nhẹ vội vàng bay đầu nhìn lại phát hiện là lâm đông trong lòng càng thêm kinh ngạc lão đại ngươi trở về a trộm được bao nhiêu con heo toàn bộ lâm đông đơn giản nói đại t r á n g nghe vậy đôi mắt trừng lên lộ ra cực độ rung động điệu lộ tất cả đều trộm thật hay giả lúc này những cái kia cho heo ăn z o m bi e đã phát giác được không thích hợp bọn hắn dù sao cũng là tinh nhuệ cấp bậc sức quan sát không kém hiện tại đã người không thấy mới mẻ huyết m ụ t mùi mà lại heo trong tràng một mảnh yên tĩnh lặng yên không một tiếng động vừa mới quăng vào đi có khô cũng không có heo đến ăn này sao lại thế này cảm giác có chút không đúng nhanh vào xem một đám z o m bi e đẩy ra trên tường cửa đá lập tức xông vào trong đó kết quả đập vào mi mắt là một mảnh giống t u y ế t nguyên bản mấy trăm đầu heo toàn cũng không thấy chỉ còn lại lộn xộn dấu chân cùng đầy đất phân và nước tiểu heo cũng bị mất hoàng bét mấy cái giòm bì trong mày biến cực kỳ nghiêm trọng bởi vì những cái kia heo chính là thi x à o mệnh mạch không có sung túc hết nục hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng giống hắn lập tức phát ra một tiếng gào thét triệu tập phụ cận đồng bạn heo trong tràng heo hết rồi cái gì cái này sao có thể nhanh mau tìm tìm bọn chúng đều chạy đi đâu rồi chẳng lẽ còn có thể đột địa không thành chung quanh giòm bì toàn bộ táo động mà đại tráng một đám trốn ở thạch đầu về sau trong lòng tràn đầy kinh hãi lao đại thực đem tất cả heo đều trộm trước đó tự mình t r ộ n một cái quỷ hùng đều nổi giận vô cùng đem tự mình ném tới trục xuất chi địa đi lần này như cho hắn biết đoan chừng phải nổi điên lão đại chúng ta vẫn là mau trốn đi rời đi đại dương thành có thể cách bao xa cách bao xa không đội lâm đ ô n g t à i cao thi ga lớn đứng tại chỗ quan sát bây giờ heo là trồng s o n g nhưng cao cấp tinh hạch còn không có lấy tới hắn đã rất lâu không có hưởng qua mùi vị đó cho nên muốn nhìn một chút có hay không thích hợp con mồi mắt thấy g i ọ n bị sao động càng tụ càng nhiều nhưng đẳng cấp đều không cao tối đa cũng chính là cấp a cấp b tiểu đồng bất quá trước mắt loại tình huống này rõ ràng có muốn xuất hiện thi vương xu thế quả nhiên không bao lâu về sau liền có cấu nghiêm nghị khí thế hung ác tràn ngập trong nháy mắt bao trùm toàn trường một đạo nữ tính dỏm bị theo sát lấy đi ra nó làn da s á m trắng dáng người tinh tế nhưng hai chân rất thô màu xanh mạch máu nâng lên tựa như dễ cây quanh quanh nhìn qua cực kỳ đột ngột hiện nhiên đây là một con tốc độ hình thi vương đồng thời có được cấp ss thực lực cùng bá tức nghĩa tử nghĩa nữ nhóm tương tự miễn miễn cưỡng cưỡng đi lâm đông yên lặng quan sát đến nói thẩm có thể đại tráng gặp cái kia thi vương thân thể đều là lắc một cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi bị bị hủ không nhẹ Thế bởi vì lần trước ném heo sự kiện quỷ hùng cố ý phái nàng đến c r ấ n thủ heo trận kết quả hiện tại lại là mất rồi vô luận như thế nào cũng phải đem heo tìm trở về các ngươi trước cho ta an tính chút già na một tiếng lại uống chung quanh nguyên bản sao động thi bảy lập tức an tính lại nàng có cấp ss thực lực vô luận là thính giác vẫn là khứu giác đều phi thường nhạy cảm nhưng cẩn thận lắng nghe phía dưới chung quanh cũng không có heo thanh âm đến cùng đi đâu rồi ngay tại già na không hiểu thời điểm tại một tảng đá lớn đằng sau phát giác được nhỏ bé tiếng vang cùng lạ lẫm dòm bị khí tức ai ở chỗ nào đi ra cho ta chương sáu trăm sáu mươi thuận lợi đào thoát hỏng bét chúng ta bị phát hiện đại t r á n g trong lòng hãy nhiên cảm giác đại sự không ổn lão đại chúng ta chạy mau đi có thể hắn quay đầu nhìn lại lại phát hiện lâm đông vị trí đã g i n g tuyết sớm thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa hắn lập tức sắc mặt đại biến phải làm sao mới ổ đây mà già na sắc mặt lạnh lẽo khi thế hung á c tràn ngập mang theo nổi giận cảm xúc cùng một đám các tiểu đệ chậm rãi tới gần ta biết ngươi ở nơi đó nhanh lên cút ra đây cho ta cái này đại t r á n g cùng mấy tên tiểu đệ lảo đảo l u i lại rời đi cự thạch vị trí tựa ở mật đạo chỗ cửa hàng trong mắt lộ ra sợ hãi quét mắt vây tới g i ò n bi nhưng khi già na thấy rõ ràng mặt của hắn lập tức chân mày cao lại lại là ngươi đại t r á n g xạ mặt lại già na tỷ ta nói lần này không phải ta trộm ngươi có thể tin tưởng sao còn dám dạo biện già na trong lở ổ gờ ngực lửa giận lúc này càng tăng lên mấy phần trong lòng cũng là chịu phục trước đó đều đem hắn ném tới trục xuất t r i địa kết quả g i a hỏa này vậy mà lại trở về như cái thuốc cao ra chó làm sao cũng thoát không nổi đập chết hắn cho ta già na lúc này ra lệnh một tiếng dự định trực tiếp đem nó giết chết giải quyết triệt để hậu hoạn để hắn vĩnh viễn không cách nào xuất hiện hậu phương một đám z o m b i e nguyên bản liền rất táo bạo lúc này càng thêm cùng lệ phát ra trận trận gào thét chen trúc lấy h ư ớ n g bọn hắn vào tới cháy mau đại t r á n g trong lòng sợ hãi vội vàng nằm rạp trên mặt đất quay người từ cái kia chuồng chó chui vào mấy tên tiểu đệ cũng đã sớm chuẩn bị lập tức đuổi theo cước bộ của hắn nơi này ki s á c thực có trở ngại cản thi bầy xung kích công hiệu hậu phương những cái kia hung m á n h d ò m bi tất cả đều trồng chất tại chỗ cửa hàng lẫn nhau đè xuống chỉ có thể từng cái từng cái bỏ vào đi nguyên lai、like、là từ nơi này trồng heo già na quan sát ngược lại là không lo lắng chút nào so với lấy đại tráng tính mệnh tìm tới heo càng khẩn yếu hơn chỗ cửa hàng d ò m bi bò trở ra thân hình mạnh mẽ tựa như nện giống như treo ở v ế t động miệng bên trong tiếng gào thét t r ậ t t r ợ n hung á c điên c u ồ n g hướng về phía trước truy kích đại tràng n g nhìn nhìn lại chỉ gặp g i y đặc gương mặt kinh khủng lẫn nhau để ép chất đống giống như một trận d ò n lũ hướng mình vào tới thật là đáng s hắn nhìn về phía bên cạnh tàn phá vết động trong đầu đột nhiên thông suốt kế thượng tâm đầu vung lên quả đấm to lớn trực tiếp đập đi lên cấp ép thi vương lực lượng không thể khinh thường chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn tựa như dẫn phát phản ứng dây chuyền toàn bộ địa đạo bắt đầu lún vô số cự thạch nương theo lấy bụi đất từ bên trên rơi xuống những cái kia chen trúc thi bầy bị nện vừa vặn lúc này máu đen bắn tung tóe thịt nát bay từ t u n g toàn bị mai táng tại hạ bên cạnh mau cùng bên trên ta đại t r á n g đối tiểu đệ yêu quát một tiếng lại tăng tốc mấy phần tốc độ theo lấy bọn hắn hướng về phía trước phi nước đại hậu phương cự thạch không ngừng sụp đổ không có chỉ trong chốc lát liền đem toàn bộ địa đạo phá hỏng a coi là dạng này liền có thể trốn đi được à? thật sự là quá ngây thơ rồi phía ngoài già na mặt lộ vẻ khinh thường tựa hồ hết thảy đều n ắ m trong tay dù sao nàng là tên tốc độ hình thi vương truy đuổi con mồi rất am hiểu già na hai đầu gối vốn lượn thả người nhảy lên vượt qua phía trước t ư ờ n g cao sau đó trên mặt đất phương dọc theo đại tráng chạy trốn phương hướng cấp tốc đuổi theo ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới na tốc độ của hắn xác thực rất nhanh giống như một trận kinh phong sau lưng lưu lại đạo đạo tàn、ánh. không bao lâu liền đổi kịp đại tráng vị trí cũng chạy đến nó phía trước đi ngước mắt nhìn một cái ở giữa phát hiện cách đó không xa là một tòa đồi t r ọ c trên mặt đất có khối dày trọng thách tấm bên cạnh chính là địa động lối ra ta sẽ chờ ở đây lấy ngươi già na thân ảnh ngừng ở cửa ra chỗ h u n g đồng vào bên trong quan sát trong lòng còn suy nghĩ chắc hẳn bọn hắn vừa chạy ra đến đã nhìn thấy tự mình nhất định sẽ rất k i n h hỉ trước đ ể bọn hắn cao h ứ n g một hồi đến lúc đó từ vui truyền vờn khẳng định lại nhận đả kích rất lớn g i na rất chờ mong đại tráng xuất hiện lúc biểu lộ nang liên lẳng đứng sừng sững lấy chờ lấy con mồi xuất hiện lúc này vị trí cùng thi xào đã có một khoảng cách bởi vì giá na tốc độ thực sự quá nhanh cho nên thoát ly d ọ m b ị tiểu đệ nhưng có một đạo ẩn nấp g thân ảnh chính đang lặng lẽ hướng nàng tới gần lâm đ ô n g đi vào sau lưng nàng cũng dội ra thon dài ngón tay thẳng đến phía sau nao tìm kiếm liền phảng phất lấy mạng lệ quỷ giống như ừ m ai giá na ngược lại là nhạy cảm tại lâm đ ô n g hiện thân sát na lúc này có phát giác lập tức quay đầu nhìn lại nhưng là hết thể sớm đã không kịp bởi vì nàng khoảng cách lâm đ ô n g quá gần tại khoảng cách này dưới coi như nàng chấp cánh cũng k ó thoát lâm đồng thi vực lực lượng rất nhanh bao phủ ở trên người nàng Cấp độ ssi so trước đó càng thêm cường đại già na lúc này thân thể c h ầ m xuống mãnh liệt cảm giác sợ h ã i tự nhiên sinh ra đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ bây giờ lại không phát huy ra nửa phần công hiệu nàng miễn cưỡng bay đầu vừa mới thấy rõ lâm đông mặt nhưng thon dài năm ngón tay đã cắm vào nó sọ não bên trong già na mắt tối xâm lại ý thức tiêu tán thân thể chậm rãi mềm đổ xuống như là một bãi bùng não mà lâm đông trong tay thêm ra một viên tinh hạch đứng tại chỗ cũng không tệ lắm hắn lẳng đánh giá viên tinh hạch này mặc dù không bằng bá tức cùng lò nhưng cũng coi là cao cấp dù sao mới đến lâm đ ô n g dự định trước đối phó một ngụm thế là liền đem tinh hạch nhét vào miệng bên trong vừa lúc vào lúc này dưới chân trong địa động chuyến đến lộn xộn bước chân cùng bối rối tiếng gào thét đại t r á n g cùng một đám tiểu đệ đã bị sợ vỡ mật lộn ngào từ đó xuất hiện nhưng bọn hắn vừa tới cửa hang liền sưng sở tại nguyên chỗ trên mặt lộ ra v ẻ không thể tin được bởi vì lối ra biên dưới chỗ có một đạo áo trắng thân ảnh sừng sững hắn đưa tay đem một viên tinh hạch nuốt vào miệng bên trong mà nó dưới chân có một bộ mềm mềm thi thể nó giữ tợn trên mặt còn mang theo hoảng sợ bịo hông đồng trợn tựa hồ chết không nhắm mắt chính là để đại t r á n g e ngại vô cùng thi vương già na nàng nàng vậy mà chết rồi chết như thế nào ở nơi này không biết ta đây là ảo giác sao một đám dọn bị các tiểu đệ cũng không thể tin được mới vừa rồi còn truy sát mình hung á c thi vương trong nháy mắt liền biến thành thi thể đại t r á n g nhìn về phía lâm đ ô n g rất nhanh nghĩ đến cái gì hiển nhiên là già na truy sát đến đây sau đó bị hắn xử lý thế nhưng là già na thân là quỷ hùng thủ hạ nhất đại tướng tài thực lực mạnh mẽ lại thân là tốc độ hình thi vương rất khó bị đánh chết cái này cũng quá nhanh đi uy đừng xem đi nhanh lên đi lâm đ ô n g nhắc nhở a đúng đại tráng kịp phản ứng bởi vì còn có rất nhiều z o m bi e từ thi xào bên trong tuấn â n ra chính hướng cái phương hướng này chạy đến z o m bi e gào thét tiếng gầm gừ đã càng ngày càng gần đi hắn lập tức mang theo tiểu lệ nhảy ra cửa hàng sau đó cũng không quay đầu lại thẳng đến đất lưu đày phương hướng chạy tới bởi vì nơi đó địa thế bao la vô biên vô hạn chỉ cần trốn trong đó sẽ rất khó bị tìm tới mấy thi thân ảnh càng chạy càng xa không bao lâu liền biến mất ở thê lương đại đ i ệ chương sáu trăm sáu mươi mốt ném heo chi loạn các loại đại dương thành thi triều vọt tới cái này về sau tại chỗ chỉ để lại lẻ loi trơ trọi một cỗ thi thể già na nằm trên mặt đất như là một bãi bùng não trên mặt còn bảo lưu lấy khi còn sống hoảng sợ biểu lộ tựa hồ gặp cực kỳ chuyện kinh khủng già na tỉ thì... người thế nào m ạ u tỉnh lại có mấy cái cấp a cấp b tiểu đầu mục lập tức vây lên trước lo lắng kêu gọi có thể già na không có nửa điểm phản ứng sớm đã k h í tức hoàn toàn không có nàng chết tiểu đầu mục thân sắc hai nhiên trong lòng càng là sợ hai và phần vừa rồi còn êm đẹp cứ như vậy không hiểu thấu chết mất nhanh chúng ta phải tranh thủ thời gian báo cáo quỷ hùng lão đại nó bên trong một cái tiểu đầu mục vội và nói mà lúc này lâm đ ô n g đã mang theo đại tráng các loại thi đi vào trục xuất chi địa bên liên giới tìm một chỗ thạch đầu núi hoang trốn trong đó gào thét do bị cự thạch ngăn cản bầu không khí trở nên ăn tính một chút kích thích quá kích thích đại tráng hồi tưởng vừa mới tao nộ vẫn như cũ cảm thấy hãi hùng kiếp vía nó tiểu đệ cũng nao h n h a o cảm thán thực sự không nghĩ tới thế mà đem toàn bộ heo trận đều trộm mấu chốt l a o đại còn làm rơi giả na thi vương một chữ tuyệt lâm đồng nuốt một viên cấp ss tinh mạch ngay tại hấp thu năng lượng một dòng nước cấm tràn vào toàn thân vô cùng phải mái dễ chịu đây là một loại đã lâu cảm giác sau đó phất tay ném ra một đầu to lớn heo t h ì dự định nghiên cứu một chút những thứ này vượt ngoại dọn bị khẩu phần lương thực đầu tiên là xuất ra một thanh dao ăn tại heo trên thân cắt cái tam giáp miệng tựa như mở dưa hầu giống như ngay sau đó dùng mũi lao đâm vào trong đó đem khối kia huyết đ ụ c phát ra lập tức một cỗ mùi thanh tại chóp mũi tràn ngập lâm đ ô n g đem đỏ tươi huyết đ ụ c đặt ở bên miệng nhẹ khét cắn một m ù i nhỏ phi nhưng rất nhanh hắn mày nhăn lại lại lập tức nôn ra ngoài không ngoài sở liệu cái này heo chất thị phi thường khó ăn bởi vì vì chúng nó đồ ăn chỉ có cỏ khô lại lớn như vậy phiêu nghĩ đến cũng không có cái gì dinh dưỡng có thể bên cạnh đại t r á n g các loại thi nhìn xem hắn đã sớm ngụm nước chảy r ò n g ánh mắt đăm đăm lão đại ngươi thế nào không thích ă n sao ừng các ngươi ăn đi bởi vì cái gọi là một phương khí hậu nuôi một phương thi lâm đ ô n g ăn không quen vượt ngoại thịt heo mà đại t r á n g bọn hắn có thể không kèn ăn có lâm đông cho phép nào tới trước ghé vào heo thi bên trên cầm ăn ừng ấp úng ấp úng thật là thơm ấp úng ấp úng ấp úng đúng vậy a ta đã lâu lắm không có sảng khoái như vậy ăn thịt cái gì gọi là rất lâu a Tạ lâm chưa từng có.、Trong、lúc rách nhất thời, từng Trong thanh, nhấm nuốt tâm thanh, liên tiếp không ngừng. Mấy thi nhắm không thèm ăn nhỏ dãi, chẳng mấy chốc liên ngừng. ăn Mấy mấy rãi, sẽ đem chọn đầu heo làm xong. Lâm đông e heo m làm Lâm trọn xong. đầu đ thì đổ ra chén nước trái cây đ ậ c uống một mình v ừ a ngoại cơm nước cũng quá kém nơi này đơn nhất giống loài thiếu thôn tài nguyên hiển nhiên nuôi không ra cái gì tốt thì tới nhưng vào lúc này tại bầu trời trong xanh phía trên ba cái dưới thái dương vương đ ỗ n g nhiên chuyển đến trận trận tiếng oanh minh tựa hồ có cái điểm sáng nhỏ cấp tốc xẹt qua lưu vong đại đ i ệ ừ n phi hành khí lâm đông ngầm đầu n g ắ nhìn mặc dù khoảng cách rất xa nhưng bằng thị lực của hắn hoàn toàn có thể thấy rõ nhưng mà đại tráng mới thi lại giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi sắc mặt bối rối bản năng ẩn nút nhanh t r ố n đi bọn hắn không để ý tới ăn thịt lập tức chạy đến c ự thạch về sau ngồi s ổ m trên mặt đất không dám thỏ đầu ra cho đến cái k i ê u phi hành khí tiếng oanh minh đi xa mới thoáng t r ầ m t ĩ n h lại đến mức đó sao lâm đ ô n g quét nhìn lấy bọn hắn cảm thấy thật là cẩn thận những thứ này dòm bị khắp nơi lưu vong có chút cái gió thổi cỏ lay liền bị kinh hại không nhẹ liền tựa như bị truy nã phạm nhân đ ồ n dạng đại tráng mặt lộ vẻ xấu hổ lão đại chúng ta cũng là không có cách tùy tiện một phương thế lực đều có thể lấy mạng chúng ta ai biết phi hành khí bên trên là cái gì ta nghe phi hành khí thanh âm cùng nó tốc độ phi hành cảm giác không giống dòm bi thế lực tựa như là vượt ngang lưu v o n g đ ị a nhân loại một tên tiểu đệ nói nhân loại lâm đông lông mày n í u lại tựa hồ tới hào hứng dòm bi tiểu đệ liên tục gật đầu đúng vậy à nhân loại văn minh ngay tại trục xuất chi đ ị a một chỗ khác bọn hắn thường xuyên sẽ bay tới săn g i ế t dòm bi x ư n g cái này một hoạt động gọi là thí luyện ừ n nếu như muốn là nhân loại lời nói t i ế liền càng nguy hiểm bọn hắn chuyên môn săn rết giống chúng ta dạng này không có thi xảo bốn phía du đãng dòm bi đại tráng nói tiếp bây giờ vô luận dòm bi thế lực còn là nhân loại văn minh đều muốn mạng của bọn hắn tóm lại chỉ cần trông thấy trên trời có phi hành khí mặc kệ là cái gì trốn tránh điểm tổng không sai lâm đ ô n g nghe vậy hiểu được cảm thấy s á c thực có đạo lý không có thi xảo dòm bi t ự a n h ư là lục bình không dễ cũng là đủ đáng thương không sao các loại đem quỷ hùng thi xảo lấy xuống cũng không cần chạy trốn lâm đ ô n g nói ngạch cái này đại tráng các loại thi hai mặt nhìn nhau trước đó đối với cái này nghị cũng không dám nghĩ như thật có thực lực cầm xuống quỷ hùng thi xảo cái kia sớm cũng không cần chạy trốn lâm đ ô n g tiếp tục hỏi đại dương trong thành ngoại trừ heo trận bên ngoài còn nuôi cái khác xúc vật sao cái này đại tráng làm sơ hồi ức ta trước kia nghe nói tựa như là có những heo yên đó là cho phổ thông dọn mì ăn còn có một loại mang yêu dùng tươi non cỏ khô nuôi nấng chất thịt cũng tương đối tốt chuyên cung cấp thi vương dùng ăn nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này à. lâm đ ô n g nghe vậy mắt lộ ra vẻ suy tư trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ cái gì vậy mà lúc này đại dương trong thành sớm đã xôi trào quỳ hùng nghe nói heo trận heo đều mất đi lúc này lâm vào nổi giận tức đến gần thổ huyết phất tay một quyển đem bên cạnh cự thạch bàn đánh nắp ấy năm sáu trăm đầu heo vậy mà đều có thể ném các ngươi thế nào không đem tự mình mạng mất quỳ hùng lão đại cái kia già na tỷ liền đem tự mình mạng mất một tên tiểu đệ chi tiết báo cáo quỳ hùng trong lòng im lặng nhìn trước mắt tiểu đệ thật muốn một bàn tay chụp chết hắn bất quá chuyện này s ắ c thực phi thường q u ỷ dị mấy trăm đầu heo điên không hiểu, mất tích, còn coi na, tinh bị không hiểu thấu hái đi trên thân lại không có bất kỳ cái gì vết thương mà lại nàng tử vong lúc hoảng sợ biểu lộ cũng rất nhịn thi nghĩ lại dù sao già na là cấp ss thi vương có thể làm cho nàng sợ h ã i đồ vật cũng không nhiều uy hùng đại nhân theo ở đây tiểu đầu mục nói lần này trộm heo vẫn là đại tráng hắn từ đất lưu đ à y chạy về tới già na t h chính là đuổi theo hắn mới ngoài ý muốn c h ế t mất tiểu đệ báo cáo đại tráng uy hùng lúc này mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nếu không phải là bởi vì lần trước ném heo hắn căn bản không nhớ rõ cái tên này bị ném tới đất lưu này lại còn có thể trở về u hùng phi thường kinh ngạc bất quá cơ bản có thể kết luận việc này cùng tên kia thoát không khỏi liên quan tìm cho ta vô luận như thế nào cũng phải đem đại tráng tìm cho ta ra chương 662, bách lý không heo rõ tiểu đ ệ đáp ứng một tiếng vội vàng đi truyền đạt chỉ lệnh Quỷ hùng tao mày tại nguyên chỗ đi qua đi lại cảm thấy việc này xác thực ly kỳ hắn đã từng thấy qua đại tráng một lần cũng không biết hắn ở đâu ra bản sự mất đi huyết nhục đại giới thực sự khó có thể chịu đựng bởi vì dòm bị quá đói khát liền lại biến thành da đen bất quá may mắn ngoại trừ heo trận bên ngoài ủy hùng còn nuôi rất nhiều con trâu trước mắt còn miễn cưỡng duy trì ở cả tòa thi xảo bên trong dòng bi tiếp t h ụ lấy quỷ hùng mệnh lệnh về sau nhao nhao bắt đầu táo động hắn tựa như con kiến dốc toàn bộ lực lượng tuân hướng hoang vu đại địa tiếng gào thét liên tiếp vang vọng trên không trùng không dứt trong đó còn có các loại thi vương hình thái khác nhau đều thực lực cường đại tản mát ra nóng nảy khí tức lại đem heo đều trộm thật sự l à lẽ nào lại như vậy đúng vậy a không có heo thịt chúng ta về sau ăn cái gì nếu như không tìm về được vậy thì chờ ai đó đói đi không được coi như quét ngang cả p h i ế đại lục cũng phải đem trộm heo tặc tìm ra đám z o m b i e g à o t h é t l ử a g i ậ n trong lòng bên trong đốt đối việc này tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ z o m b i e t r i ề u dân g trùng trùng n h ư ợ điểm chia làm mấy s o n g lớn tại các đại thi vương dẫn đầu dưới hướng bốn phương tám hướng dũng manh lao tới bọn hắn thể vô luận như thế nào cũng phải đem huyết nhục tìm trở về giống như thủy t r i ề u z o m bi e từ từ đi xa biến mất tại đường chân trời có thể liền tại bọn hắn vừa đi không bao lâu một đạo thân ảnh liền tại đại dương trên tường thành xuất hiện lâm đông một mình mà đứng ánh mắt hướng nơi xa nhìn ra xa làm sao đều đi rồi bây giờ cả tòa thành thị bên trong trống rỗng dòm bị khí tức cũng còn thừa không có mấy cố ý để cho ta đi vào lâm đông thậm chí cũng hoài nghi bọn hắn đây là cái gì mưu kế cố ý dẫn tự mình xuất hiện không đến đều tới làm sao cũng phải vào xem lâm đông thả người nhảy lên liền nhảy vào đại dương trong thành toàn bộ quá trình vậy mà so với lần trước còn thuận lợi cái này nhiều không có ý tứ lâm đông ánh mắt quét nhìn qua bây giờ giòm bị ra tổ bên trong một mảnh trống trải ngược lại không có lực lượng thủ vệ hắn đi ở bên trong khắp nơi đi dạo tại cảm giác bén nhảy l ư dưới dễ như chở bàn tay liền có thể phát giác được xác thực còn có huyết nhục khí tức thế là lâm đông chậm rãi chạy cái hướng kia tới gần không lâu sau đó đi vào một chỗ kiến trúc trước cùng heo trận quy mô tương tự chỉ là cách đó không xa chất đống lấy tươi non lục sắc cỏ khô dẫn đến trong không khí đều tràn ngập cố cỏ vị bò hò ba tại trong kiến trúc thỉnh thoảng liền truyền ra trận trận tiếng tê ơ lâm đông có thể xác định châu liền tại bên trong thế là trực tiếp đi tới gâu gâu gâu gâu gâu gâu có thể hắn vừa mới tới gần châu trận nơi cửa liền truyền đến trận trận tiếng chó sủa vô cùng hung lệ có một con cự khuyển bị đầu hợp kim xiềng xích chói tại trên trụ đá nó thân cao tới hơn một mét cả người đầy cơ bắp hắc màu nâu lông tóc tựa như một đầu báo đen giống như đâu này cựu khuyển tượng như nghe được cái gì khí vị sửa loạn âm thanh không thôi lại còn có con chó giữ cửa lâm đông yên lặng nói thầm bất quá con chó này cũng là mới mẹ huyết đủ, đương nhiên không thể cho quỷ hùng lưu đừng tê ngoan vừa mới nói xong tiếng chó sủa lập tức im bặt mà rừng chó đen ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra liền một đầu mới ngã xuống đất nó đã bị thi vực lực lượng xóa bỏ lâm đông phát tay đem chó đen thu nhập không gian chữ vật tại chỗ chỉ để lại một đầu chùi lùi xiến xích bởi vì vừa rồi tiếng chó sủa khả năng q ấ y nhiều đến cái gì lâm đông cũng không nhiều trì hoãn lập tức tiến vào trâu trận bên trong cả tòa kiến trúc bên trong quả nhiên có rất nhiều trâu mà lại cùng làm tinh khác biệt hình thể muốn lớn rất nhiều mỗi con trâu đều có cao ba mét cực kỳ hùng tráng tựa như ngưu ma vương giống như lâm đ ô n g đương nhiên không k h á c h khí vừa đi t h o á n g qua một cái ở giữa toàn bộ bỏ vào trong túi cũng liền thời gian mới hơi trâu trận cũng bị vơ vét không còn gì lâm đ ô n g thu quán về sau không chút nào dừng lại lập tức rời đi nơi đây bây giờ triệt để đoạn mất thi xảo khẩu phần lương thực đoán chừng bọn hắn không được bao lâu liền sẽ bởi vì đói khát phát sinh bạo loạn lâm đồng để cho an toàn còn tại thi xảo khu vực phụ cận lại tìm kiếm một lần xác định không có cái mới xuất hiện huyết đ ụ hắn chỗ đến bách lý không h e o kỳ thật tại toàn bộ trục xuất chi địa biên giới tuyến còn có khác thi xảo chỉ bật q u á quy mô không có quỷ hùng lớn như vậy lâm đ ô n g đi ngang qua thời điểm thuận tiện đi vào vào xe một phen hoặc nhiều hoặc ít vơ vét đến chút huyết m ụ phản chính là từ không đi không làm xong đây hết thể về sau hắn mới trở lại trục xuất địa núi hoang cùng đại tráng nhóm cùng một chỗ nghiên cứu mới mang về đồ ăn ngưu n g h i u đây là đại dương thành thi vương mới có thể ăn được ngư n g h i u không nghĩ tới sẽ bày ở trước mặt ta đại tráng vô cùng kích động khoe miệng ngụm nước chảy dòng lâm đồng xuất ra một cây truy thủ tại trên thân châu mở miệng cắt ra khối thịt gắn gật gật、so、đương nhiên g ngoại trừ châu bên ngoài còn có chút thượng vàng hạ cám giống loài lâm đông cho tới bây giờ chưa thấy qua đại t r á n g cũng không cứ gọi nổi tên tới bọn hắn từng cái nếm thử một lần an phi thường thỏa mãn đại tráng sau khi ăn xong đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại xung động m u ố n khóc bởi vì từ tiến hóa xuất thần trí đến nay chưa từng qua qua giàu có như vậy sinh hoạt vốn là cằn cối vết đ ụ c bây giờ chọn tốt ăn thì ăn với hắn mà nói là một loại xa xỉ mà tại đại dương trong thành lại là một mảnh vẻ lo lắng làm quỳ hùng lần nữa đi vào châu trận phát hiện chỉ còn lại căn c h u ỗ i lùi xích chó không chỉ có là châu không có liền trong cửa chó đều bị trộm châu đâu châu đi đâu rồi quỳ hùng nổi dẫn đến cực điểm tản mát ra một c ấ ngập trời lệ khí cường đại thi vương u y áp để linh hồn đều ngăn không được run dậy khắp chung quanh tiểu đệ càng là run lầy bảy không biết t a khả năng là vớt đi ném đi u y hùng răng nhọn cắn chặt cảm giác hắn nói ngược lại nhẹ nhõm phụ trách trông coi c h â u trận thi đâu đều chạy đi đâu rồi lão đại không phải nghe mệnh lệnh của ngài đi tìm heo a tiểu đệ cũng không ngẩng đầu lên nói u y hùng càng thêm im lặng hàm răng k h í trực rừng d ư ừ n g l ử a g i ậ n trong lòng dâng lên kém chút mất lý trí xong bây giờ triệt để xong không chỉ có ném đi heo ngay cả sau cùng châu cũng ném đi nhiều như vậy xúc vật huyết nhục o i như đông cùng một chỗ cũng thành toàn núi nhỏ có thể giấu đi nơi nào đâu ủy hùng nhữ mảy trầm tư c ả m t h ấ y trộm đi b ọ n c g sáu trăm sáu mươi ba đói khát thi triều gần trong đoạn thời gian vô số đại dương thành dòng bi tại giữa đồng chống du tẩu thỉnh thoảng phát ra quần g lệ tiếng giống tản mát ra đói khát tín hiệu bọn hắn cảm xúc nóng nảy tìm kiếm lấy mất đi huyết đục kết quả tìm mấy ngày lâu có thể từ đầu đến cuối không có thu hoạch gì liền ngay cả quỷ hùng tự mình xuất động nhưng cũng đồng dạng không làm nên chuyện gì lâm đ ô n g cùng đại tráng các loại thi một mực gần nấp tại trục xuất địa trong núi hoang không có bất kỳ cái gì hành động mặc cho những cái kia dòm bị như thế nào phát c u ồ n g cũng hoàn toàn không để ý chỉ là đắc in nếm thử các loại h u y ế t nhục á c ngươi cái này không có gà sao lâm đ ô n g tại vơ vét xúc vật bên trong cũng không có phát hiện gà thân ảnh thậm chí ngay cả tương tự đều không có gà không có chứ đại tráng mặt mũi tràn đầy không rõ lắc đầu tựa như đều chưa nghe nói qua có lẽ tại trung tâm đại lục có thể sẽ tìm tới gà bởi vì càng đi ở giữa đi hoàn cảnh lại càng tốt một chút nghe nói còn có rừng rậm sông đâu lâm đồng nghe h ẳ n ý tứ tại đại lục trung tâm khu vực tài nguyên càng thêm phong phú dù sao nơi này chỉ là lưu vong địa biên giới vô cùng cằn cỗi cái tia tại đại lục ở giữa nhất là cái gì cái này ta cũng không biết ta chỉ là một cái biên giới z o m bi e không cách nào cùng ngươi giải thích nhiều như vậy đại tráng ngu ngơ lắc đầu nhưng rõ ràng chính là càng đi ở giữa đi thi xào thực lực cũng sẽ càng cường đại cụ thể đạt tới trình độ nào trước mắt cũng vô pháp phán đoán đương nhiên đây đều là nói sau lâm đ ô n g dự định trước cầm xuống biên giới quỷ hùng chiếm lĩnh bọn hắn thi xào g i i ổn góp chân lại nói chờ bọn hắn lại đói mấy ngày sức chiến đấu đại giảm về sau chính là x u ấ trong thủ thời cơ tốt nhất. t cơ ự c tiếp triệu hắn n g a y mắt bảy ngày trôi qua lâm đ ô n g bọn hắn cầu tại lưu vong địa quỷ hùng căn bản tìm không thấy mà dưới tay hắn g i ò m bi đã ở vào cực độ trạng thái đói bụng miệng bên trong lệ tiếng giống không ngừng thậm chí có chút tinh nhuệ n đều nhanh tiến vào mất trí trạng thái thời gian như cũ đang trôi qua lại là bảy ngày trôi qua những cái kia dòm bi trên thân chầm chậm bắt đầu hư thối khối lớn ra t h ị chóc ra chảy ra dịch nhởn thể nội năng lượng khô kiệt có một ít cấp thấp dòm bi đi đường lay động một đầu mới ngã xuống đất liền cũng đứng lên không nổi nữa nhưng mà lại một cái bảy ngày trôi qua có chút tinh nhuệ z o m bi e bắt đầu công kích đồng bạn đem bọn hắn theo ngã xuống đất miệng lớn cắn xé thì tối đồng thời lý trí mất đi c h i t để tiến vào điên c u ồ n g trạng thái uy hùng thủ hạ z o m bi e số lượng giảm mạnh trực tiếp giảm bớt hơn mười vọt chúng thậm chí có chút thi vương đều sắp không chịu được nữa bảy ngày bảy ngày lại bảy ngày ngươi biết ta một tháng này là thế nào qua sao một con lực lượng thi vương gầm thét lên tỉnh táo nhất định phải bảo trì lý trí bên cạnh thi vương khuyên giải nói thế nhưng là tìm không thấy ta thật tìm không thấy a lực lượng hình thi vương gần như phát điên ngâm miệm phía trước trầm mặc đã lâu quỷ hùng phát ra một tiếng lệ uống phía dưới mấy vị thi vương lúc này mới an t ĩ n h lại có một vị nữ tính thi vương hung đồng lóe ra nói lão đại chúng ta tiếp tục như vậy không được toàn bộ thi xào đều nhanh muốn hỏng mất ừ m ta biết luôn luôn táo bạo quỷ hùng tại khẩn cấp con đầu ngược lại tỉnh táo lại mất đi những m á u thịt k i a một tháng không tìm được hy vọng biến phi thường xa vời coi như không bị cái khắc g i ò m bị ăn sạch tại như thế nóng bức hoàn cảnh dưới cũng nên hư thối rơi mất quỷ hùng trong đầu không chỉ có hiện ra đại tráng gương mặt kia lúc này suy nghĩ nhiều lại gặp hắn một lần điều tra rõ đến cùng chuyện gì xảy ra hiện tại đã không có những biện pháp khác chúng ta chỉ có thể đi cái khác thi xào mượn mượn phía dưới thi vương nghe vậy hung đồng l ó i lên đã minh bạch hắn ý tứ nói là quá khứ mượn kỳ thực không cho liên đ o ạ n bây giờ tao ngộ nặng đại nguy cơ đang đứng ở sinh tử tồn vong thời khắc cho dù cùng cả phiến đại lục là địch lại như thế nào các người đi chung quanh các đại thi xào nhìn xem bọn hắn trước mắt tình huống như thế nào nói không chừng cái k i a đại trắng liền trốn ở cái nào đó thi xào bên trong đâu、Tốt. lão đại chúng ta cái này đi mấy lớn thi vương nao nhau đáp ứng nói bọn hắn vừa muốn hành động chạy tới phụ cận thi xảo có thể khiến q u ỷ hùng không tưởng tượng được là còn lại mấy cái bên kia thi xảo lại có thi vương trước tìm tới đại dương thành huyết nhục của chúng ta không thấy có phải hay không bị các ngươi cho trộm còn có chúng ta chúng ta heo điên cũng mất tất cả mọi người không có sao đến cùng chuyện gì xảy ra có không ít thi vương đều là một phương hạ tướng bước lên nguy hiểm tính mạng tụ tập đến đại dương ngoài thành bọn hắn đối mặt khấu cảnh đều là giống nhau n h ư lại không khai thác chút hành động toàn bộ thi xảo đều muốn diệt vong cho nên không để ý chết sống tới đây tìm hiểu tình huống Quỷ hùng đến đi ra bên ngoài xem xét phát hiện có mấy cái thi vương vẫn rất nhìn q u e n mắt trước kia lên qua một chút xung đột các người nuôi huyết mục đều ném đi không sai q u ỷ hùng có phải hay không là người dợ cho q u ỷ một con thi vương chất vấn Quỷ hùng lập tức tức giận dâng lên bất quá bây giờ diện đi hắn cũng không làm nên chuyện gì các ngươi không nên hiểu lầm chúng ta cũng ném đi cái gì một đám thi vương hai mặt nhìn nhau mắt lộ ra kinh ngạc bất quá đang trên đường tới xác thực nhìn thấy đại dương thành dòm bi đói mất lý trí thế là bọn hắn những thứ này thi vương nao n a o nghiên cứu thảo luận lên bệnh tình quỳ hùng ngươi ném đi nhiều ít huyết mục năm sáu trăm đầu heo điên quỳ hùng nói trái tim đều đang chảy máu a nha cái tia thi vương liên tục gật đầu xác thực không y ta chúng ta không có mười đầu trâu trâu của chúng ta trọn vẹn không có mấy trăm con quỳ hùng nghiến răng n g h i ế n lợi đối diện thi vương xấu hổ cảm thấy hắn thật là đủ thảm thế là liền nghị an u ủi vài câu quỳ hùng lão đại ngươi cũng đừng có gấp ta nghe nói có thi xào bên trong liền trong cửa chó đều ném đi quỳ hùng chân mày n i ệ u càng chặt răng đều nhanh tắn nát ngươi nói ném chó cũng là ta một đám thi vương im lặng nguyên bản còn muốn hỏi một chút hắn chuyện ra sao không nghĩ tới so với mình còn thảm quỳ hùng nhìn lấy bọn hắn nói bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết chuyện này cùng thi vương đại tráng có quan hệ nếu như ai có thể tìm tới hắn có lẽ liền có thể tra ra chân tướng sự tình đại tráng lại là hắn chúng thi vương mặt lộ vẽ kinh ngạc không ít đều biết đại tráng đạt được manh mối này về sau đáp ứng lập tức xuống tới dù sao liên quan đến sinh tử tồn vong có thể không qua loa được thế là đại tráng liền triệt để trở thành toàn thây công địch tìm kiếm hắn dòm bi lại tăng nhiều hơn không ít đói khát dòm bi triều phân bố phạm vi càng rộng mà bây giờ đại tráng còn cùng lâm đông trốn ở trong núi hoang bởi vì một tháng thời gian qua đi có không ít z o m bi e đã hướng cái phương hướng này du đ ã n g lão đại ta cảm thấy nơi này giống như không an toàn chúng ta muốn hay không chuyển sang nơi k h á c tránh một chút không có việc gì không cần thay đổi lâm đông đối với cái này không thèm quan tâm thế nhưng là bọn hắn thật tìm không thấy chúng ta sao đại tráng nhìn phía xa z o m bi e thân ảnh trong lòng vẫn là lẩm bẩm lâm đông vẫn như cũ không quan trọng đương nhiên tìm không thấy dù sao bọn hắn lại không biết ta chương 664, n nhân loại thí luyện、này. đại tráng hung đồng chừng chừng cái này có ý tứ gì từ hành động bắt đầu lâm đông từ đầu đến cuối không có lộ m ặ t q u a vô cùng cẩn thận cho nên huyết mục bị trộm nổi tự nhiên do đại t r á n g đến quõng nhưng bọn hắn nhận biết t a nha đại t r á n g ý thức được sự tình tính nghiêm trọng trong lòng càng thêm lo lắng ghé vào núi hoang thạch đầu chỗ khe quan sát đến xa xa g i ò m bi bất quá còn tốt có thể là trời cao chiếu cố những cái kia g i ò m bỉ cũng không áp sát quá gần đi một khoảng cách về sau liền thay đổi phương hướng hướng phía nơi khác tìm kiếm thi bày lệ tiếng giống tùy theo dần dần từng bước đi đến may mắn đi đại tràng trong lòng vui mừng cảm thấy mình cắt thi chỉ có thiên tướng lớn như vậy trục xuất địa muốn tìm đến cái này cũng không dễ dàng lão đại bọn hắn không có tới bên cạnh biên tiểu đệ cũng yên tâm lại từ v â n nào có trùng hợp như vậy vừa lúc có thể tìm tới nơi này đại tráng đối tiểu đệ nói cũng giống là trấn an lấy chính mình có thể lâm đông ánh mắt lại nhìn về phía nơi chân trời xa tại sáng dơ ba cái dưới thái dương chuyển đến một trận động cơ d a n h minh âm có một k h u n g phi hành khí từ đằng xa chậm rãi l ạ i tới lại tới lâm đông yên lặng nói thẩm bởi vì gần trong đoạn thời gian bộ này phi hành khí vừa đi vừa về lượn tầm vài vòng tựa hồ có mục đích gì Từ đầu đ A không, không vòng vòng này sao lại thế này đại t r á n g nhớ mày ẩn ẩn có loại dự cảm xấu nhưng mà phía trên phi hành khí đến từ nhân loại văn minh bên trong là một chút tới đây thí luyện nhân loại cái này mấy cái giòm bi thật thú vị lại còn trốn ở chỗ này có một tên thiếu niên cười nhạo nói đúng vậy à thật là đủ cậu ta nhớ được bọn hắn một tháng trước ngay tại cái này vậy mà cũng không núp đ í c h nữ sinh bên cạnh phốc thử cười một tiếng nói tiếp thiếu niên quay đầu nhìn về phía lĩnh đội phụ nữ lịch lao sư không bằng chúng ta xuống dưới đem bọn hắn liệp sát chết đi cái này mấy cái giòm bi liền biết tránh xem xét thực lực liền không ra thế nào điện ừ n xác thực lịch gật gật đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bản điều khiển màn ảnh phía trên con trỏ đã xem giòm bị khóa chặt các ngươi nhìn kia là cái lực lượng hình thi vương loại này thi vương ra dày thì béo thể phách tương đối mạnh cho nên lúc tác chiến tuyệt đối không nên cùng nó đối cứng cũng không cần để nó cẩn thận tốt nhất tiến hành viễn t h ì n h chiến đấu a a Minh b ạ gật, gật chúng Lịch l a ta biết một đám các học sinh gật gật đầu trong mắt có chút xử bái phi hành khí vẫn tại xoay quanh lịch cũng khá là cẩn thận không ngừng quan sát đến đại tráng các loại thi bởi vì gần nhất thi thổ đại lục tương đối kỳ quái trục xuất địa biên giới thi xảo nhao nhao táo động số lớn dỏm bị tại vùng bỏ hoang du đãng cho nên bọn hắn ở trên trời lượn quanh tầm vài vòng cũng không tìm được thích hợp đi săn mục tiêu gặp đại tráng bọn hắn từ đầu đến cuối trốn ở cái này đã là lập tức lựa chọn tốt nhất chúng ta đi xuống đi vâng điều khiển phi hành khí thiếu niên nghe thấy lao sư lập tức bắt đầu hạ xuống còn lại một đám học sinh cũng trở nên phá lệ phấn khởi học tập hai năm dưới lâu rốt cuộc muốn cùng dọn bị chiến đấu chỉ cần lần luyện tập này thành công liền có thể thuận lợi tốt nghiệp trở thành một tên chân chính chiến sĩ phi hành khí cấp tốc hạ xuống rơi vào màu nâu đỏ thạch đầu trên mặt đất theo cửa khoang hướng hai bên mở ra lịch mang theo năm sáu danh học sinh từ đó đi tới. các học sinh có nam có nam n vội vàng đáp ứng nói lập tức bọn hắn đi theo lĩnh bộ pháp từng bước một hướng khô núi đi đến ghé vào trong khe đá đại tráng lúc này hung đồng đội trường thật đúng là nhân loại bọn hắn hạ đến rồi c h ắ c không được tổng lên đỉnh đầu đi dạo ta nhìn bọn hắn sớm liền phát hiện ta do m bị tiểu đệ ngưng trọng nói vậy làm sao bây giờ muốn chạy sao một cái khác tiểu đệ có chút bối rối chạy chỗ nào chúng ta đã không đường có thể trốn đại t r á n g thấp giọng quát tầm lên bây giờ bên ngoài tất cả đều là tìm bọn hắn thi triều đi ra ngoài cũng là đường chết một đầu nếu là thật sự bị quỷ hùng bắt được đoan chừng phải đem tự mình ra đều lột so sánh cùng những cái kia đói khát nổi giận thi vương đại trắng càng muốn mặt đối những người trước mắt này loại mà lâm đông đứng tại cái bóng nơi hẻo lánh tựa như ưu linh lặng yên không một tiếng động bình tĩnh đôi mắt t r ự câu c câu nhìn chăm chú lên đây là vực người bên ngoài loại sao lâm đ ô n g quan sát đến bọn hắn tướng mạo có tóc đen da vàng cũng có là tóc vàng mắt xanh hoặc là hai loại đặc thù đều có giống là có lai vô cùng lộn xộn không biết tinh hạch mùi vị gì l ị c thân sắc lạnh lẽo tản mát ra một cỗ sắt khí thiên là trải qua máu và l ử a ma luyện mới có thể sinh ra khí c h ấ t đừng lần chỗ nữa ta nhìn thấy các ngươi nàng đuối núi hoang quát tại nó lòng bàn tay lôi quang bắt đầu lấp lóe nóng nảy năng lượng n n g tụ dần dần hình thành một cái lôi cầu chung quanh điện quang không khí đều tùy theo và mèo l ị h phất tay đột nhiên đem lôi cầu n é m ra hóa thành một đạo lưu quang oanh kích đến khô núi phía trên ẩm ẩm theo một tiếng vang vọng vô số cự thạch tại lôi điện sen lận dưới biến thành một miệng một kích này huy lực chỉ ít đạt tới cấp s giống bạo tạc tựa như dẫn phát phản ứng dây chuyền dòm bi lệ giống tiếng vang lên mấy đạo d ò m bị r á n g người mạnh mẽ từ trong đá vụn leo ra bọn hắn khuôn mặt dữ tợn tiếng gầm gừ không ngừng cầm đầu chính là đại tráng thân thể cầm tráng như to như cột điện tản mát ra hung lệ chi khí nhân loại ngươi không nên tới công kích chúng ta、ừ. quái vật đáng chết lịch l ệ n h hư một tiếng nhìn xem dọn bị kinh khủng khuôn mặt lộ ra hận ý n g ậ p trời mọi người đừng quên ta dặn dò đây là lực lượng thi vương tuyệt đối đừng để hắn cẩn thân muốn tiến hành viễn trình chiến đấu minh bạch mấy tên học sinh sắc mặt nghiêm túc lịch gật gật đầu như vậy khảo thí bắt đầu chương sáu trăm sáu mươi lăm vượt ngoại vũ khí vừa mới nói xong mấy trên thân người nguyên tố chi lực phun trào nhao n h a u thi t r i ể n ra thức tỉnh năng lực cầm đầu trên người thiếu niên cực hàn chi lực phát ra quanh thân nhiệt độ trợt hạ xuống đạo đạo xương hoa b à xuống nó trong tay sắc bén băng t r ù ngưng kết đột nhiên ném về phía、trước. phong mang pha không tựa như đạn đồng dạng phảng phất muốn xuyên thủng hết thảy giống đại tráng miệng bên trong phát r a gào thét vội vàng m ó n g phải vung vẩy chọn một tiếng đem băng c h ù y châm vỡ vụ băng bốn phía bay múa sau đó động tác không ngừng cao lớn thân ảnh xông lên trước tựa như m a n nhu đồng dạng đại địa đều theo cước bộ của hắn r u n r ơ dày tường đất khắc danh học sinh hai tay chống đ ị a hào quang màu vàng sấm phun trào mặt đất ẩ m ẩ m rung động mấy đạo tường đất đột một từ mặt đất mọc lên ngăn cản thi vương bước chân bất quá đại tráng phi thường hung ánh n ô lên bà bay mạnh sinh hướng nó đánh tới、Ấm、ẩm ẩm đại này trắng h i v t đột phá phong tỏa về sau tại nguyên chỗ vừa hụt khi hắn tỉnh táo lại phát hiện lại có nguyên tố trí lực từ bốn phương tám hướng đánh tới trong đó có băng truy hỏa cầu căn bản khổng chỗ có thể trốn rơi vào đường cùng đại trắng chỉ có thể hai tay bảo vệ đầu lâu ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm các loại năng lượng liên tiếp vỡ ra đem hắn bao phủ trong đó làm cho gọn gằn bảo các học sinh thấy thế thần sắc phân chấn bất quá đại t r á n g có cấp S thực lực cũng không phải ăn chay bị cùng anh loạn tạc một phen chỉ chịu chút bị thương ngoài ra hắn biến càng thêm nóng nảy tiếp tục hướng mấy người phóng đi nhưng các học sinh căn bản không đ ố i cứng phối hợp lẫn nhau vì lẫn nhau ngăn cản sau đó tiếp tục triệt thoái phía sau những nhân loại này mặc dù lần thứ nhất cùng d ọ m bi chiến đấu bất quá rất coi chừng pháp k i a không hốt hoảng chút nào không tệ không hổ là ta đắc ý học sinh lịch k a n h tay con chiến trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc mấy tên thiểu niên du đấu coi đại trắng là thành g i tranh đen thả làm h ắ n khổ không thể t xem ra tốt nghiệp khảo thí cũng không khó lắm có thể là lực lượng hình thi vương quá ngu đi không là lìa lao sư g i á o tốt nếu không còn là rất khó quấn các thiếu niên tác chiến thời điểm còn có rảnh rỗi nghiên cứu thảo luận mà mấy tên dòm bị tiểu đệ thừa cơ sông rết đi lên mạnh mẽ dáng người p h ả n g phất g ạ dịu giống như h u n g lệ bất quá loại này tinh nhuệ cấp bậc đối với nhân loại t i nói cơ hồ không có cái d uy hiếp gì b a n g phong thiếu niên q u ó c nhẹ vẫy tay một cái đại đại ệ u băng x ư ơ n g dâng lên đem tên tiểu đệ hai chân đồng cứng tại di động cao tốc giới hắn lập tức thân thể mất cân bằng một c á lăn củ nghèo nằm rạp trên mặt đất cũng trượt ra cách xa mấy mét vừa vặn đi vào nhân loại dưới chân uy hiện tại liền chúc tết quá sớm a đi chết đi thiếu niên n i ế t miệng cười một tiếng trong tay băng chùy mở rộng mà ra bén nhọn phong mang thẳng đến dòm bì đầu lâu đ â m tới mắt thấy một giây sau liền muốn đem nó xuyên thủng nhưng vào lúc này đột phát dị biến một bầu không khí quái dị tràn ngập làm cho lòng người sinh chẳng lành cảm giác nhất là tên thiếu niên kia nguyên bản đắc ý biểu lộ trong nháy mắt biến cứng n ắ c sau đó toàn bộ thân thể cũng không thể động sau một khắc hắn vẻ hoảng sợ dừng lại có đạo như u linh thân ảnh tại hậu phương xuất hiện tùy ý k h o t tay ở giữa t h a m dò vào nó sọ não bên trong thân thể thiếu niên mềm lũn hai đầu gối quỳ xuống đất sau đó một đầu mới ngã xuống trực tiếp k h í tức hoàn toàn không có chúc tết cũng không sớm chúc mọi người tiểu niên khoái hoạt lâm đông giữa ngón tay nắm nuốt băng hệ tinh hoạch tự l ầ m b ầ m ngạch hắn thân ảnh vừa xuất hiện người ở chỗ này đều ngơ ngẩn mấy tên thiếu niên thấy thế kinh hoàng đồng thời thần sắc bi thương học trường hán hán chết sao đó là vật gì chẳng lẽ cũng là thi vương lôi lao sư ngươi mau nhìn học trường giống như chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào lịch từ đầu đến cuối đang q u a n chiến thần sắc cũng ngưng trọng lên tại học sinh ngã xuống s á t na trong nội tâm nàng cũng lộn b ộ i một chút nguyên bản ôm bà vai lập tức để xuống lại còn có một con thi vương lao sư đó là cái gì thi vương hắn đem học trường giết chết chúng ta ứng làm như thế nào đối phó hắn một tên đệ tử lập tức hỏi bọn hắn từ đầu đến cuối nhớ k ỹ lao sư dạy bảo ứng đối khác biệt chủng loại thi vương muốn khai thác phương pháp khác nhau lịch ngưng mắt đánh giá gia hỏa này xuất quỷ nhập thần chỉ sợ có ẩn nấp năng lực nhằm vào loại này thi vương hẳn là sử dụng lớn phạm vi công kích trước khóa chặt vị trí sau đó lại nhất kích tất sát bất quá chuyện này với các ngươi tới nói quá khó khăn vẫn là ta tự mình ra tay đi nhà các học sinh nghe rất ngây thơ nghe nói lao sư muốn đích thân xuất thủ thế là nhao nhao l ù i ra phía sau lịt chầm rãi đi lên trước mặt lộ vẻ phẫn hận c h i sắc lôi vực theo nàng q u á t to một tiếng sao động lôi hệ năng lượng tại nó quên ở giữa hội tụ sau đó đột nhiên đánh tới hướng mặt đất lập tức hình thành một mảnh lưới điện dọc theo đại địa lan tràn thẳng đến lâm đông phương vị đánh tới ba trăm sáu mươi độ không góc chết công kích có thể lâm đông đứng lẳng cũng không n ú c ních ánh mắt liếc nhìn qua mặt đất những cái kia nóng này lôi hệ năng lượng một khi tới gần đến bên người liền tự động sụp đổ hóa thành nhỏ bé hồ quang điện tiêu tán tại không khí ừm cái này lịch đôi mắt trừng lên có chút khó có thể tin sau người học sinh thấy thế cũng cảm thấy rất khó hiểu lịch lao sư lôi điện giống như không có hiệu quả a đây đại khái là phong tỏa hắn t ẩ u vị chung quanh đều là lôi điện hắn đã không chỗ có thể trốn tiếp xuống chính là một kích trí mạng nha nguyên lai、like、là dạng này a có thể lì mặt sắc mặt nghiêm trọng đã phát hiện trước mắt thị vương không đơn giản từ bề ngoài đồng hồ hình dạng bên trên nhìn liền rõ ràng lấy một cỗ quỷ dị năng cũng không dám k i n thường từ bên hông rút ra binh khí của mình k i a là một thứ đại khái ba khoảng mười cm sáng như bạc sắc hình tròn gậy kim loại lâm đông thấy thế không khỏi hiếu kỳ đây là vật gì còn thật dài chỉ gặp lì hai tay giữ tại gậy kim loại bên trên vi vi dùng sức cố néo trong đó lôi hệ năng lượng phun trào lại có đạo tu trường quang lưới đao từ bên trên mở rộng mà ra k i a sáng k i a lưới đao cực kỳ minh lượng chung quanh lượn lờ địa q u a n g không khí đều tùy theo và mẹo nhìn qua rất có uy lực kiếm ánh sáng lâm đông lông mày nhữ lại tổ t i n bên trên khoa học kỹ thuật đã xa súp tơ sải dạn mỡ lưu tinh cho nên sử dụng vũ khí cũng hoàn toàn không giống. cái t i a thanh kiếm ánh sáng bề ngoài nguyên gốc tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác ai sẽ c ự tuyệt một thanh phát sáng kiếm đâu l ị c cầm trong tay q u a nhận n quanh thân lôi điện tràn ngập tóc đều dựng đứng lên khả năng lượng càng phát ra hưng hực khí thế không ngừng kéo lên rất nhanh tới đạt đỉnh điểm chém nàng thân hình đột nhiên m à động hóa thành một đạo lưu quang tốc độ cực nhanh vung đao hướng về phía trước chém tới tại trong mắt người bình thường liền tựa như thiểm điện s ẹ t qua đại địa căn bản thấy không rõ lắm lâm đồng thi vực lực lượng phun trào tựa như cối say nghiện ép quần quận đột kích để ta xem một chút đều có cái gì mới đồ vật Chương 666, tinh lịch thân hình dừng lại tốc độ chặt giảm phảng phất lâm vào vũng bùn cảm giác một tòa đại sơn đối diện đánh tới nàng toàn thân xương cốt rung động tựa hồ sắc bị chấn đoạn kịch liệt cảm giác đau đánh tới đây là lĩnh vực lịch lúc này sắc mặt đại biến ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề gặp trước phương lâm đông đứng tại chỗ vẫn như cũ phong khinh vân đạm nhưng lịch tính tình cương nghị căn chặt h à m răng cố nén thống khổ đỉnh lấy áp lực thật lớn k i ế m ánh sáng tiếp tục vung chém về phía trước nữ nhân thân ảnh u y ể n như do lốc bên trong b ư m bướm lung lay sắc đổ lâm đông lẳng nhìn quan à n g tâm niệm vừa động ở giữa thi vực lực lượng hội tụ đến một điểm. phản phất một đạo r o i thép thường nó rút tới Phúc! lúc l này gặp trọng kích một ngụm máu tươi phun ra thân thể như rượu bị đứt dây thẳng tắp bay ngược mà quay về cái kia thanh kiếm ánh sáng tuột tay mà bay phía trên năng lượng đ ố n g nhiên tối đen từ không trung rơi xuống thời điểm lâm đ ô n g khẽ nhất tay một cái tinh chuẩn giữ tại lòng bàn tay toàn bộ quá trình tự nhiên mà thành không cần tốn nhiều sức mà liền thân thể như là phá bao tải t r u n g điệp ngã rơi xuống đất cảm giác toàn thân xương cốt đều tan thành từng mảnh lao sư sau lưng các học sinh vây quanh thần sát phi thường vội vàng đồng thời trong lòng khó hiểu không phải đã nói phong tỏa tẩu vị sau đó nhất kích tất xa ta tại sao lại xuất hiện cục diện như vậy lao sư người thụ thương sao cảm thấy thế nào ta đỡ ngại con kia thi vương chuyện gì xảy ra ta nhìn hắn rõ ràng không hề đ ộ n g tại các học sinh nâng đỡ lịch lảo đảo đứng lên sắc mặt biến cực kỳ ngưng trọng phảng phất s ắ p chảy ra nước lần này tốt nghiệp khảo hạch xảy ra ngoài ý muốn cái gì các học sinh thần sắc kinh ngạc trong lòng sinh ra dự cảm bất t ư ở n g lịch lao đi máu trên k h o a miệng đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lầm đông chậm rãi nói ra trận tướng nếu như ta không có đón sai trước mặt gia h ò này là cái bất tử tộc không bất tử tộc các học sinh nói chuyện có chút cả l ă m có thể liên tiếp tục nói mà lại là giáp tỉnh giả lĩnh vực bất tử tộc các học sinh trong nháy mắt n g ố c trệ như là lọt vào xét đánh đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ triệt để á khẩu không trả lời được bất tử tộc liền đã rất cường đại đại biểu cho thi thủ đại lục đ ỉ n h cấp chiến lược thức tỉnh lĩnh vực bất tử tộc càng là trong đó v ư ơ n g giả kia là trên sách học một trang cuối cùng cố ý đánh dấu khó giải tồn tại mấy tên học sinh trong lòng cho tàn một mảnh nguyên bản mới ra đời chỉ là cái tốt nghiệp thí luyện kết quả gặp được trung cực lớn buộc lao sư đạo này để siêu cương đi mấy người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hô hấp đều đã khó khăn phía trước cái kia đạo thân ảnh tựa như một tòa đại sơn ép bọn hắn không t h ở nổi vì cái gì vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại cái này không chúng ta không nên tới t r e o c h ọ c hắn một c â cực độ hối hận cảm giác từ gáy lòng tự nhiên sinh ra vừa rồi liền không nên từ trên bầu trời xuống tới cái kia phân tích mấy cái g i ò m bị thực lực yếu học trường bây giờ đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng lịch nuốt ngủ nước bọn miệng bên trong mùi máu tanh đâm vào xoăn núi một đôi chòng mắt biến kiên định còn nhớ rõ trường học của chúng ta khẩu hiệu của trường sao nhớ kỹ là vĩnh viễn không nói vứt bỏ vậy thì tốt hiện tại thi hành khẩu hiệu của trường thời điểm đến thu hồi sợ hãi của các người miễn cho bị người khác cho cười cho dù là tử vong cũng phải có tôn nghiêm lịch bình t i n h thanh e m khích l ệ nói Tốt, các học sinh tề tề đáp ứng âm thanh một lần nữa tỉnh lại lâm đông l ặ n g lặng do xét bọn hắn phát hiện tổ tinh bên trên nhân loại tư chất cũng không tệ lắm đều rất có tinh thần mà li đưa tay chạm vào trong túi eo lại móc ra một vật cũng nắm thật chặt tại lòng bàn tay kia là cái trọn vật thể hình cầu không sai biệt lắm lớn chừng cái chứng đà tạo hình vô cùng độc đáo bên ngoài bọc lấy một tầng sáng như bạc sắc kim loại s ắ c ở giữa tinh hạch năng lượng loại ra mà lại ba động còn không yếu lại là cái gì lâm đông đã sớm chú ý tới chi tiết này cảm thấy phi thường kỳ quái tại lịt trong tay là một viên tinh hạch bom cũng là nàng sau cùng át chủ bài bởi vì mang học sinh tới đây thí luyện vô cùng nguy hiểm cho nên mỗi vị lao sư đều sẽ mang theo một viên để phòng ngừa xảy ra bất chắc viên này bom là từ cấp ss tinh hạch chế thành tại bạo tạc trong nháy mắt liền có thể phóng xuất ra tất cả năng lượng uy lực kinh khủng tuyệt luân không biết có thể hay không tranh thủ đến một chút hy vọng sống lịt trong lòng lẩm bẩm nếu là phổ thông thi vương vẫn tương đối có tự tin nhưng kẻ trước mắt này thực sự quá mạnh muốn triệt để đánh giết hắn h i vọng phi thường xa vời có lẽ có thể đem hắn kích thương sau đó thừa cơ mang học sinh t r ố n đi chỉ cần chạy lên phi hành khí liền có khả năng chạy khỏi nơi này tóm lại mặc kệ thành công hay không cũng nên thử một lần lịch đôi mắt ngưng tụ biến sắp bén quanh thân năng lượng rung động lôi điện lại lần nữa dâng lên thân thể nàng hơi q u a n g tựa như mũi tên mang theo một đạo điện quang lại lần nữa khởi xướng công kích cực hạn tốc độ mở ra thê lương đại điện nhưng cùng lần trước không có sai biệt vừa bước vào thi vực phạm chủ liền giống đụng vào tường không khí bên trên giống như tốc độ chợt giảm xuống tới lịch cắn chặt hàm răng dùng tự mình lôi điện chi lực đem tinh h ạ c h bom nhóm lửa nó trong tay viên cầu lúc này sáng lên khi ánh sáng t r ắ n g mang càng phát ra hừng hực ách à đà, lịch bạo hống một tiếng sử xuất bú sữa mẹ khí lực đem tinh h ạ c h bom hướng không trung ném đi bom tại lôi điện ra chỉ dưới bay đến trên không ngay tại l ú c này lịch trải qua đo lường tính toán bom trên không trung bạo tắt lúc uy lực lớn nhất có thể phát huy ra cực hạn lực phá hoại ô đình trệ ở trên không thời gian phảng phất tại này dừng lại ầm ầm một giây sau cái tia điểm sáng phóng xuất ra hừng hực quang hà phủ lên toàn bộ thương k h u n g tất cả năng lượng trong nháy mắt đổ xuống mà ra một tiếng nổ rung trời vang vọng vật tiêu phảng phất thiên không cầm thét nóng nảy năng lượng buộc phát ra chung quanh đại địa vỡ nát tự thạch hóa thành một mịn lực t a n phá kinh khủng tồi khô là hủ phảng phất đem hết thể thốn p h ệ liền ngay cả đại t r á n g một đám g i m bi đều bị dư ba tung bay đục gãy liên miên tự thạch mới rốt cục dừng lại mà lâm đông ở vào trung tâm vụ nổ chỗ cái tia đạo áo trắng thân ảnh cũng rất nhanh bị năng lượng n u ố t hết tựa hồ i chính từng chút từng chút vỡ nát nguyên bản cái kia mấy tên học sinh đã tránh ra thật xa gào t h é t kinh phong xé rách lấy bọn hắn tóc nhao nhao dùng tay che khuất mặt đá vụn mảnh vội qua tựa như đao cắt đồng dạng đau thật là lớn uy lực con kia thi vương bị tạc chết sao tựa như là ta nhìn hắn bị năng lượng thốn vệ thật sao cái kia thực sự quá được rồi bạo tạc uy lực tiếp tục thật lâu mới dần dần yếu bất xuống tới nồng đậm bụi mù chậm rãi tán đi mặt đất xuất hiện một cái hố to đá vụn vẫn như cũ lan xuống nguyên bản lâm đông đứng thẳng vị trí đã không thấy hắn thân、ảnh. Khu khu. Lịch l đầy bùi tại kịch khang, khiếp trước cho cũng chấn Chúng công. cuộc được ho hướng phía nhận Thành liệt là người. mắt sát, ta. Trường rốt tìm t quan nàng, động. dư về dù vừa rồi bạo tạc trong nháy mắt lịch cũng tận mắt thấy lâm đ ô n g thân ảnh bị năng lượng bao phủ cũng không có lui ra ngoài tinh hoạch nổ uy lực của đạn có chút nằm ngoài dự liệu của nàng mấy tên học sinh vui đến phát khóc vội vàng chạy tới lao sư chúng ta giống như thành công cái k i ê thi vương bị tạc hết rồi lần này chúng ta có thể đi trở về á lịch liên tục gật đầu có cố sống sót sau hai nạn cảm giác ư m â n lần này quả thật có chút mạo hiểm thế nhưng là học trường hắn không thể dạy được nữa mấy người nhìn về phía cách đó không xa một bộ thi thể lạnh băng nằm trên mặt đất lịt ánh mắt nhìn lại trong mắt có chút cảm khái kia là hắn đắc ý nhất học sinh nếu như bất tử ở chỗ này tương lai nhất định là tên ưu tú nhân tộc chiến sĩ đáng tiếc xác thực rất đáng tiếc đột nhiên một cái thanh âm bình tĩnh tại cách đó không xa vang lên lịt các loại người t h ầ n sắc cứng đờ đều là ngây người tại nguyên chỗ cái kia như là như ác mộng thanh âm bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên chúng người thật giống như đề tuyến con dối chậm rãi quay đầu nhìn lại lại phát hiện một đạo thân ảnh đi tới trên người hắn áo sơ mi trắng vẫn như cũ không nhốn bụi trần sắc mặt bình tĩnh trong ánh mắt lộ ra mấy phần hở h ữ g cái này cái này sao có thể đám người ánh mắt kinh hãi tựa như giống như gặp quỷ lý tưởng rất đầy đạn nhưng hiện thực rất xương cảm giác tựa như một thanh thiết truy đem bọn hắn hy vọng đập nát tinh hạch bom vi lực s á t thực không yếu bất quá nổ chết chỉ là lâm đồng huyễn tượng thôi tàn nhẫn sự thật bay ở trước mặt bọn hắn hắn hắn vậy mà không chết nhưng thế nhưng là vì cái gì các người lẽ l đây tốt t nghiệp giống vừa mới nói xong đại trang các loại thi giống tiếng vang lên bọn hắn bị béo đánh một trận lại bị dư ba tung bay trong lòng chính phi thường bị đè nén nóng này hướng mấy người phóng đi bây giờ liền trọng thương các học sinh cũng không có lực đánh một trận bọn hắn c h ơ mắt nhìn hung mánh g i ò m bi tới gần kinh khủng khuôn mặt tại trong con mắt càng thả càng lớn kẻ dùng kiếm chết bởi kiếm muốn săn giết g i ò m bi liền muốn gánh chịu bị gặm nuốt phong hiểm đại tráng một đám g i ò m bi đem còn lại mấy người xé nát thê thảm đau đớn tiếng kêu rên nổ vang h ô n loạn nhưng rất nhanh bị g i ò m bi gào thét che giấu không bao lâu về sau liền triệt để trở nên yên nắng đại đ i ệ một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là chiến đ ấ u vết tích nhất là tinh h ạ c h bom hố to nhìn thấy mà giật mình nhân đại tràng、like、t ít nhiều có chút bị khuất lâm đồng tự nhiên có tính toán của mình ta chỉ là nghĩ thăm dò một chút bọn hắn thực lực nha đại tràng ẩn lẫn hiểu được nhưng nghĩ lại luôn cảm giác không đúng thăm dò nhân loại thực lực cũng là tự mình bị tội trước đó trộm thịt nổi đại tràng thế thế, ca cái này không càng nói rõ ngươi chỗ hữu dụng à về sau tuyệt đối là lao đại thủ hạ đệ nhất tương tài hở đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói đại tràng bỗng nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa cảm thấy hắn nói rất đúng lâm đồng thì đánh giá nhân loại phi hành khí từ ở bề ngoài nhìn so các công ty nghiên cứu hình thể phải lớn hiển nhiên động lực càng đầy cũng kéo dài hơn từng cái phương diện đều tân tiến hơn t ổ tinh bên trên nhân loại thực lực không thể khinh thường kỳ thật lâm đ ô n g đối lị bọn hắn đánh giá vẫn còn rất cao mấy người k i a loại tố chất không tệ đoàn kết thân mật có can đảm phấn đấu vĩnh không từ bỏ chắc hẳn trường học của bọn họ đã bồi dưỡng được không ít ưu tú nhân loại giáp tình giả nếu như về sau gặp phải được nhiều chú ý một chút đương nhiên đây đều là nói sau bây giờ lâm đ ô n g còn có chuyện trọng yếu hơn đại tráng chợt nhớ tới cái gì đến thân sắc có chút lo lắng lão đại chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy khẳng định q ấ y nhiều đến quỷ hùng thủ hạ d ò n bi ta nhìn vẫn là đi nhanh lên đi không cần đi vì cái gì đại tráng nghe vậy mười phần không hiểu lâm đông liếc mắt nhìn về phía phương xa bởi vì bọn hắn đã tới cái gì đại tráng hung đồng trừng trừng vội vàng quay đầu nhìn lại quả nhiên có lít nha lít nhít chấm đen nhỏ chính từ đằng xa đánh tới chấp loáng đầy khắp núi đồi lít nha lít nhít một mảng lớn bọn hắn tại màu nâu đỏ mặt đất phi nước đại hoặc tại trên núi hoang nhảy v ọ t dáng người mạnh mẽ mau lẹ vô cùng dù sao đều bị đói bụng một tháng bây giờ vô cùng nóng nảy có đạo thi vương thân ảnh bỏ lên trên toàn núi hoang khoảng cách rất xa liền hướng bên này chống lại đại tráng do bị côn bạo tiếng giống ở trên bầu trời nổ v quanh q u ầ n thật lâu không dứt a cái này đại tráng mắt chừng chóng đốc đã cảm nhận được quái đảng ngang ngược chi khí hận không thể đem tự mình cắn nát xé nát xong bọn hắn phát hiện ta vậy phải làm sao bây giờ một đám đói khát nhanh mất lý trí dòm bi không có gì phải sợ lâm đ ô n g biểu thị không quan trọng trước mắt phát sinh hết thảy đều tại hắn dự liệu bên trong vừa rồi cái kia tinh hạch nổ uy lực của đạn thực sự quá lớn k í c h liệt tiếng nổ đùng đoàn đoán chừng phương viên mấy chục dặm đều có thể nghe đến quái nhiều đến quỷ hùng thi chiều cũng bình thường những cái kia dòm bi ở vào cực độ đói khát biên giới nếu như tiếp tục nữa liền sẽ đại lượng chuyển hóa thành da đen nhưng mà da đen dòm bi không có bất kỳ cái gì giá trị đến lúc đó ngược lại không tốt lắm xử lý chỗ lấy trước mắt giai đoạn này vừa vặn dòm bi nào đan hoặc tinh h ạ c h vẫn còn có thể ăn trạng thái đại lượng dòm bi chen trúc lấy chạy đến trong đó không chỉ có quỷ hùng còn có xung quanh thi xảo bây giờ có thể tính tìm tới đại tráng nội tâm vội vàng vô cùng không bao lâu nguyên bản hoang vu trục xuất địa đều bị dòm bi c h i ế m cứ bọn hắn không ngừng gào thét gào thét hiện ra nửa vòng tròn hình đem lâm đông một đám vây quanh bọn hắn sáu bảy đạo thân ảnh đối mặt mấy chục vạn hình thành t r ê n l ệ n h cực lớn Quỷ hùng dẫn đầu mấy đại thi vương k h í thế h u n g ác nghiêm nghị tản mát ra nổi giận cảm xúc rốt cục tìm tới ngươi chương 668, t r i ệ u tập bộ hạ cũ xong lần này muốn l ệ n h a đại tráng gặp quỷ hùng đại quân áp cảnh k h í thế h u n g hổ thi triều trọn vẹn gần trăm v ậ n chúng đem nơi này vây c h ậ t như nêm c ố i bây giờ hắn là thượng thiên k h ô n g cửa xuống đất không đường c h i t để đến thi đổ mặt lộ Quỷ hùng hung d ữ nhìn chằm chằm hắn tìm v â huyết nhục tâm tình càng phát bất thiết ngươi cũng đã biết ta suy nghĩ nhiều gặp lại ngươi một lần mau nói cho ta biết những máu thịt kia giấu đến tột cùng đi ngạch cái này đối mặt thi vương đe dọa đại tráng đầu trống rỗng ngay cả lời đều nhanh nói không nên lời bên cạnh lâm đ ô n g c h ầ m d ã i nói ta biết huyết nhục ở đâu ở đâu mau nói q u ỷ hùng răng nhọn cắn chặt tâm tình càng phát sốt ruột lâm đông lại hời hợt hờ nói chính ngươi tìm a ngươi q u ỷ hùng lập tức n ổ i trận lôi đình diện mục dữ tợn hung hãn thi vương khí tức tràn ngập tựa hồ muốn triệt để tiến vào cuồng bạo trạng thái đại tráng lúc này trong lòng run lên biến càng thêm tuyệt vọng ám đạo quỳ hùng vốn là sốt ruột ngươi còn khôi hài nhà nhưng lâm đông không lưu tình chút nào tiếp tục mở miệm nói ra nhìn xem ngươi bộ dáng này chỗ nào như cái thi vương bá chủ đơn giản tựa như chỉ đói gấp chó đồng dạng Quỷ hùng nguyên bảng ngay tại bạo tàu biên giới câu nói này không khác lửa cháy đổ thêm dầu vừa chạm vào t ứ c đốt triệt để bạo phát ta nhìn n g ư ơ i là muốn chết giết cho ta theo hắn ra lệnh một tiếng sau phương hạo đáng thi chiều tùy theo lệ giống thanh thế chấn thiên h ắ m địa nhao n h a u biến điên cuồng chen trúc lấy sông về phía trước gặp đối diện l ắ c đắc không có mấy z o m bi e thế mà còn dám khẩu xuất của nôn hận không thể lập tức đem bọn hắn xé nát tại ủy hùng dẫn đầu dưới thi sóng triều động lẫn nhau đè ép dẫm lên nhấc lên đẩy tr đại ế n r trắng thần sắc choáng váng dù vậy cũng có thể thay đổi cục diện sao lâm đ ô n g một mình đi lên trước vùng bỏ hoang gió ô ô thổi qua trục xuất địa hoàn toàn hoang lương tràn ngập tĩnh mịch cảm giác cái tiêu đạo áo trắng thân ảnh đối mặt manh liệt dòm bi triều dân là thời điểm triệu tập bộ hạ cũ lâm đồng yên lặng nhìn non cái này đem là đạp vào tổ tinh trận chiến đầu tiên cũng là đặt chân chi chiến lần này đi làm tinh chiêu bộ hạ cũ trăm vạn thi chiều trạm quỳ hùng hắn lật tay ở giữa lấy ra tinh đồ p h i ế n đá trên đó bảy viên tinh thạch hợp thành tuyến hiện ra bắt đầu thất tinh hình dạng nồng đậm hào quang bốc lên đồng thời càng phát ra hừng hực đem kỳ dị đường vân nhóm lửa nhiều ngày không thấy thật đúng là có chút nhớ hàn nhóm tới đi lâm đông bông lòng tay phiền đá tự động nổi đồng bền giữa không trung chỉ một thoáng ánh sang trói mắt trụ phóng lên tận trời vắt ngang chân trời phản phất đem thế giới chia cắt hai nửa cả mảnh trời không tùy theo và mẹo đã vỡ vụn thương cung nông đậm b ạ c h quang phủ lên hết thảy cho dù là ba cái thái dương cũng vì nó mất đi s á t thái bàng bạc không gian lực lượng ở mầm rung động tựa hồ sắp mở ra thiên tri môn để ở đây chúng thi trong lòng run sợ một hồi cái này đây là cái gì quỳ h u n g trận tròn hung đồng mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò chúng thi c h i ề u cũng cảm thấy bất an thiên giống như muôn sụp mà lúc này lam tinh phía trên nguyên bản giang bắt thành phố một mảnh yên tĩnh tại lâm đông rời đi về sau thi xảo phát sinh biến hoa rất lớn ca cũng không hát múa cũng không nhảy tiếng đàn như vậy phong đàn không còn đàn tấu bởi vì nàng trước nhạc chỉ vì vương giả lâm đông không ở chỗ này cũng liền đã mất đi diễn tấu dục vọng vạn chúng vương bài tinh nhuệ n cũng là buồn bực ngắn ngẩm có nằm trên mặt đất có c ó quắp tựa ở góc t ư ờ n g đã mất đi vốn có phong mang một tháng này thực sự quá bình tĩnh thân là cô may giết chóc không có máu tanh chiến đấu liền phảng phất mất đi linh hồn lão đại rời đi thứ ba hai ngày n g h ĩ hắn n g h ĩ hắn tóm lại không có lâm đông thi xào bên trong lâm ngũ đầy từ khí một mảnh một ngạt chi cảnh trong đó khó chịu nhất còn làm thuộc tiểu bác tại lâm đông sau khi đi nàng cả ngày thút thít vô cùng n g a n ngược liền xem như da dày thịt béo tạng cờ bây giờ cũng không còn dám trêu chọc nàng cũng không biết lão đại lúc nào kêu gọi chúng ta chiêu phong nhĩ nằm trên mặt đất nếch lên chân b ắ t chéo gối lên cánh tay hai con ngươi ngóng nhìn bầu trời bên cạnh truy tôm nói cũng nhanh thôi ta cũng nghĩ niệm lão đại còn có vực ngoại tôm chờ ta đi về sau khẳng định đem nó đến bát ngươi làm gì nói chuyện một bộ một bộ muốn thi nghiên a chiêu phong nhĩ chất vấn truy tôm giang tay ra ra ta đây không phải nhàm c h ẳ n à nhưng lại tại chúng thi yên lặng thời điểm bầu trời bỗng nhiên một tiếng sấm rền nổ v a n g tầng mây bắt đầu chuyển động cũng phóng xuất ra nhiều ớt sáng ngời hở chúng thi nhận q u á nhiễu đều là khẽ giật mình ngước đầu nhìn lên bầu trời chỉ gặp tầng mây bên trong quang hà càng phát minh lượng cuối cùng hình thành một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống khi ánh sáng trắng mang chiếu sáng mỗi một cái giòm b i gương mặt lại có mấy phần thần thánh cảm giác ngôi quý chân tại mái nhà tiểu bắt không còn t h ú c t h i ế t c h u y ể n mắt nhìn qua phía dưới vương bài tinh nhuệ cũng từ mặt đất đứng lên hoạt động một chút bà vai trong mắt hung quăng một lần nữa ngưng tụ vô số sơn quả đen vòng quanh c ộ sáng xoay qu lộ ra phá lệ h ư phấn bọn hắn đều cảm nhận được k i a là vương kêu gọi l ã o lớn là l ã o đại ta có thể cảm giác được hắn tại kêu gọi chúng ta chiến đấu mới muốn bắt đầu sao tại bạch quang làm nổi bật dưới từng đạo dòm bi thân ảnh tụ tập cũng hướng bên này đi tới tiếng đàn cũng một lần nữa trên lưng ghi ta bước vào giữa bạch quang rất nhanh bị quang hà vùi lấp còn có cái khác các đại thi vương đều khí thế hung ác nghiêm nghị t i ê n lặng hồi lâu cỗ máy chiến tranh rốt cục lần nữa bị một lần nữa kích hoạt lên t ổ tinh phía trên bạch quang thẳng sâu vân tiêu vỡ vụn hư không chúng thi đều cảm giác được cố minh mông không gian v cảnh tượng trước mắt đã vượt qua quỷ hùng nhận biết đây rốt cuộc thứ gì không biết bên cạnh thi vương lắc đầu trong lòng không hiểu có chút bất an dù sao khẳng định gây bất lợi cho chúng ta đừng quản nhiều như vậy xử lý trước hắn rồi nói sau ừ m quỷ hùng g ậ t gật đầu xuất lĩnh thi triều tiếp tục công kích nhưng một giây sau ngàn vạn chỉ sơn quả đen miệng bên trong r é o vang từ trong cột ánh sáng t ư tán lấy bay ra ngoài trong nháy mắt hội tụ thành một mảng lớn giống như mây đen tràn ngập ngay sau đó thi triều lệ tiếng giống từ trong cột ánh sáng văng lên phảng phất thâm lên á quỷ gào thét vượt qua bắt n g á không gian mà tới t i ế chương ó n t a sáu trăm sáu mươi chín nghiền ép chiến trường vương bài tinh nhuệ sung phong mà đối diện thi triều bởi vì quá độ đói khát cho nên phi thường suy yếu h a i lập tức phân cao thấp có thể nghị tranh lệch đến cỡ nào to lớn Theo sát phía sau á t p h í s a ra s đó. đó chính là tiến sĩ máy móc i ò m bi quân đoàn sáng như bạc kim loại sắc liên tiếp ngang tràng tinh hạch năng lượng lấp lóe bắt đầu cùng oanh loạt tạc còn có đảo cốc thiết tam giác cùng hoang mạc song tự tinh xuất lính thi triều hùng mánh bột kích bá chủ c h i quang dẹp yên vũ trụ cuối cùng chiêu phong nhĩ bốn thi tại bạch quang bên trong xuất hiện mang theo riêng phần mình tiểu lệ trừ cái đó ra còn có nhỏ tù binh đào đất chuột giết chóc m ê vụ lại lần nữa dâng lên thi vương sợ h ã i tiếng giống ở trong đó nổ vàng còn có nhỏ ngạc phách các loại thi còn như yên bên trong ác quỷ kinh khủng khôn mặt hung lệ một trận giết chóc thể biến tại lúc này trình diễn bọn hắn lấy thế tội khô là hủ nghiền ép đối diện thi triều cái này nguyên bản p ẫ n nộ quỷ hùng lúc này mắt cho váng còn mang dạng này cũng quá khi dễ thi đi t r u n g quanh thi vương nhóm cũng từ trước đó hung lệ biến thành sợ hãi nhìn qua không trung mây đen giống như làn quạ mắt lộ ra vẻ sợ hãi kia là vượt ngoại quái vật đây là trong truyền thuyết chim sao thật đáng sợ a vượt ngoại quái vật xâm lấn bọn hắn nao nhao gầm thét cuốn loạn bởi vì chưa bao giờ thấy qua loại sinh vật này cho nên cảm giác vô cùng kinh khủng lâm đ ô n g xuất ra một cái hẹn dài ba mươi cm kim loại tròn đồng t h ấ p mắt đánh giá trong lòng không khỏi thoáng lẩm bẩm cái đồ chơi này sạch sẽ không một tay một nắm ở giữa trên đó tinh hạch năng lượng lấp lóe một thanh trắng l o a quang nhận mở rộng mà ra nhìn qua phi thường cái khác ngược lại không quan trọng đẹp trai là cả đời sự tình lâm đ ô n g cầm trong tay kiếm ánh sáng thân hình đột nhiên mà động thẳng đến đối diện thi triều phong đi ánh sáng sáng tỏ lối ư lao ở trên đường lưu lại đạo đạo tàn ảnh t ặ n cờ cùng tiểu bác theo sát phía sau hai đại thi vương phá lệ phấn khởi trong lòng có cố đã lâu kích động rốt cục lần nữa cùng lao đại cùng một chỗ chiến đấu lâm đ ô n g dẫn đầu xông vào thi triều kiếm ánh sáng v u n g đ ậ y trong không khí lưu lại đạo con màn một con thi vương đầu lập tức bay tứ tung mà ra nó chỗ cổ phi thường chất nhãn liền tựa như mặt kính đồng dạng vẫn rất sắc bén một bên t ặ n cờ phát ra âm thanh bạo hống hai tay chế trụ khối trăm tấn cự thạch đột nhiên phát lực nâng lên sau đó nâng quá đỉnh đầu vẫn hướng về phía trước cự thạch tầm ầm rung động đem ven đường dòm bị toàn bộ đập vỡ nát ô máu đỏ dịch vãi đầy mặt đất lưu lại nhìn thấy mà giật mình n g ă n ký tiểu bắt càng không cần nhiều lời đến am hiểu nhất thu hoạch thời khắc chỗ đến tàn chi bay múa máu đen p h u n tung t u e để lại đầy mặt đất tàn phá thi thể cầm huynh đệ của ta luyện đau đâu quỳ hùng thấy thế vội vàng cũng liền bận bịu gia nhập chiến đoàn bây giờ đã không có đường lui có thể nói giết cho ta nguyên bản gặp phe mình tan tác nghĩ trọng chấn một chút sĩ khí kết quả hắn thủ hạ dòm bị nguyên bản liền rất đói khát ở vào mất trí bên d ư ớ i bây giờ tại đồ sát kích thích dưới triệt để không cách nào không chế có chút biến địch ta không phân bắt đầu thống kích tự mình đồng đội nguy rồi quỳ hùng thấy thế thần sắc nghiêm trọng nó thủ hạ mấy tên thi vương cũng đi theo thất kinh lão đại những thứ này vượt ngoại quái vật quá mạnh đây là vượt ngoại xâm lấn chúng ta đánh không thắng ta nhìn vẫn làm a u bỏ đi đi thi vương lo lắng gầm hết lên đã sinh lòng thoái ú nhưng có một đạo màu đen tay bóng từ một tên thi vương phía sau đứng lên đen nhánh lợi trả vũ ngầy thẳng đến nó hậu tâm đập tới đánh lén theo huyết mục bắn tung tóe cái t i a thi vương thân thể trực tiếp xuyên thủng bị nạnh sinh sinh nhấc lên kiệt kiệt kiệt khạc tiểu hát tiếng cười lạnh leo vô cùng nghe để thi lá gan rung động nguyên bản liền xa suốt x ị khí lần nữa bị đả kích quỷ hùng thi c h i ề u triệt để h ỏ n g mất đánh tơi bẩy chạy trốn từ phía h ã n c a o mày những thứ này vượt ngoại quái vật năng lực quả thực phi thường quỷ dị mà trộm huyết mục của mình cũng đến có chuẩn bị bị lừa rồi lúc này một cỗ cường tuyệt áp lực đã nào tới trước mặt tựa như tinh thần truy lạng e n lẫn hủy diệt chi thế phụ cận đại địa run dày không ngừng rắn nước chung quanh dòm bi trong nhá nhưng ở thi vực hạn chế giới vẫn là chậm nửa nhịp trước ngực bị lưỡi kiếm xa qua xuất hiện cái lô hưởng lớn bên trong n g ứ i da thanh niên ô chọc máu tươi từ đó phun ra ngoài vết thương rõ ràng nhìn qua cực kỳ khủng bố kiếm này ngược lại là còn có thể chạm lên thi vương đến cũng không thế nào phí sức lâm đông nhìn về phía trong tay kiếm ánh sáng tự mình nghỉ non quỳ hùng kinh ngạc nhìn hắn cắn chặt hàm răng mạnh liệt cảm giác nhục nhã s ô n g lên đầu hắn không chỉ có lấy chính mình tiểu đệ luyện kiếm còn lấy chính mình luyện kiếm đi c h ế ớ ta quỳ hùng hai mắt đỏ lên tiến vào c u ồ n g bạo trạng thái l i ề u mình hướng nó đánh tới bất quá tại lâm đ ô n g trong mắt chỉ bất quá vô năng cùng n ộ thôi trong tay hắn kiếm ánh sáng tiếp tục vung vẩy lưu lại đạo đạo tàn ảnh vô cùng l ộ n lẫy quỳ hùng vết thương trên người cũng theo đó không ngừng tăng nhiều lặp bại chỉ là vấn đề thời gian cả cuộc chiến đấu từ trên xuống dưới hoàn toàn đều là nghiên ép chỉ là có cái thi vương ngây người tại nguyên chỗ mang theo mấy tên tiểu đệ có chút chân tay luôn cuống đây là lão đại thủ hạ thi chiều sao thật mạnh a đại tràng ca xem ra ngươi cái này đệ nhất tướng tại vị trí khó giữ được a mấy thi tại nguyên chố nghị luận ở mỹ mặt mũi tràn đầy sợ h ã i thán phục c h i sắc đại tràng không kịp nhìn quan sát đến các đại thi vương phát hiện đều vô cùng cường đại nhất là chậu hoa còn có tiểu hoa mang đến cho hắn không có gì sánh kịp rung động bởi vì vì cuộc sống tại đất lưu này biên giới cơ bản chưa thấy qua cái gì thực vật cho đừng đề cập là hoa những cái kia đều là cái gì đại tràng phi thường tò mò không b i ế ta mấy tên tiểu đệ cũng là thẳng vào đầu nếu không ngươi đi qua hỏi một chút thuận tiện bộ cái gần như dù sao về sau đều là lao đại thủ hạ còn phải nhiều trông cậy vào người ta chiếu cố đâu ừng có đạo lý đại tráng phi thường đồng ý cảm thấy tiểu đệ còn thật thông minh dù sao mình hiện tại thuộc về bên ngoài thi cần nhiều cầu thông câu thông thế là hắn liếc tới tiểu hoa cười ha hả đi qua thái độ mười phần khiêm tốn ngươi tốt xin hỏi xưng hô như thế nào ta gọi đó nhị đại t i ể u hoa danh tự này coi như không tệ a đại tráng bất chấp tất cả vội vang bắt đầu t án dương kỳ thật trong lòng cũng không hiểu nhiều thầm nghĩ vực ngoại thi vương danh tự đều dài như vậy sao cái k i a ta và ngươi không sai biệt lắm tên của ta gọi lớn o a n loại tráng chương sáu trăm bảy mươi chiếm lĩnh thi xảo lớn o a n loại tiểu hoa nghiêng mắt dò xét hắn một mắt gặp thứ nhất phó đần độn tướng mạo cảm giác xác thực rất toan trong lòng cũng không thế nào nguyện ý phản ứng nàng quay đầu đi liền mở tiếp tục đi tham gia chiến đấu lưu lại đại tráng ngây người tại nguyên chỗ g ã i đầu một cái ít nhiều có chút xấu hổ vừa rồi chính là vì lôi kéo làm quen thuận miệng nói ra cái không sai biệt lắm danh tự nghĩ nổi bật một chút điểm giống nhau là ta quá liều lĩnh lỗ mang sao đại tráng thần r o n lòng g h n sắc h đó không liền giật n cuối mình c trước đã lâu. Tại t mắt cái này do bi tạo hình hơi đặc biệt hai con cái lỗ thai lớn giống qua hương bồ hơn nữa còn treo hai viên răng cửa lớn ở giữa kẹp lấy khỏa bén nhọn hấp huyết quỷ răng nhanh nhìn giống như rất lợi hại d á n g vẻ ngài gọi ta cái gì đều được cái kia xin hỏi ngài xưng hô như thế nào hai ca t r i ê u phong nhĩ đơn giản nói đại tráng nghe vậy liên tục gật đầu a a hai ca ngươi tốt ừ m hiểu chuyện ngươi hai ca ta thân là lao đại thủ hạ đệ nhất tướng tài từng lập qua công lao h á n mã ngươi về sau liền theo ta h ô n đi cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi lợi hại như vậy đại tráng mặt lộ vẻ s ợ hai thán phục bởi vì lâm đông giới trướng thi vương từng cái cường đại có thể xưng thành t ứ nhất hạ tướng thực lực có thể nghĩ thế nhưng là tử tế quan sát kỹ phía dưới phát hiện chiêu phong nhĩ trên thân không có bất kỳ khí tức gì ngoại trừ lỗ thai lớn một chút bên ngoài tựa hồ cũng không có gì đặc biệt chẳng lẽ đại lão đều là như thế này à? t ố t hai ca vậy ta về sau liền theo ngài còn xin chiếu cố nhiều hơn không sai không sai vậy cứ thế quyết định chiêu phong nhĩ đắc ý thừa dịp không có lộ tẩy cũng không dám dừng lại vội vàng hướng một bên đi ra đại tráng nhìn xem hắn rời đi bóng lưng trong lòng nhiều ít an tâm một điểm cũng coi là cùng lão đại thủ hạ thân quen thành công dung nhập trong đó nhưng trong lòng của hắn thực sự h ế u kỳ hai ca đến cùng thực lực gì đại tráng thân làm lực lượng hình thi vương cũng là người n n g tính bức thiết muốn biết thế là liền suy nghĩ tìm cái khác thi hỏi thăm một chút ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa có chỉ nhỏ gầy dòm bi làn da ngâm đen trên mặt mọc da râu rịa chính là nhỏ tù binh đào đất chuột hở ngươi có biết hay không hai ca hắn thực lực gì đại tráng liền vội vàng tiến lên hỏi ta chỉ là một cái chuột chuột không thể cùng ngươi giải thích nhiều như vậy đào đất chuột ngơ ngác nói hắn một lòng chỉ muốn đánh động thế là thả người vật lên một đầu đâm về mặt đất ai u quá cứng theo thời gian trôi qua chiến đấu chuẩn bị kết thúc lâm đồng thủ thi t hạ chiều yên lặng nói thẩm kẻ trước mắt này khẳng định là đem mình làm vượt ngoại quái vật lâm đồng trong tay kiếm ánh sáng càng phát ra hừng hực hồ quang điện lật lờ không gian cùng rung động theo bây giờ đã triệt để trường khống loại vũ khí này tính là hết sức quen thuộc lập tức kiếm ánh sáng vung chạm động tác cực nhanh thẳng đến quỷ hùng cái cổ dự định kết thúc trận chiến đấu này thi vực năng lượng c u ầ n c u ộ n t ự a n h ư vạn quân tinh thần mà q u ỷ hùng ở vào trạng thái trọng thương thân thể càng ngày càng suy yếu lúc này triệt để không chống nổi c h ơ mắt nhìn xem cái kia hừng hực qua mang hướng mình tới gần đã bất lực né tránh bá kiếm ánh sáng tựa như cắt đậu hũ nhẹ nhõm không có vào nó cổ q u ỷ hùng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng tại mất đi ý thức một giây trước hắn nhìn thấy mình thi thể không đầu ẩm vang ngã xuống quỳ hùng t u t trục xuất địa biên g i i ba chủ như vậy hạ màn kết thúc q u lúc này g đã gần đến hoàng hôn ba cái thái dương treo ở chân trời tản mát ra như máu con mang chiếu vào hết tinh trên chiến trường bịt kín một màn yêu dị hướng quang các đại thi vương nhao nhao đến lâm đông trước mặt báo đến dù sao nhiều ngày không thấy biểu thị phi thường tưởng niệm tốt chúng ta trở về đi mang các ngươi nhìn xem mới thi xảo lâm đông mở miệng nói ra thi bày nao n h a o l ệ giống đáp ứng âm thanh biểu thị phi thường phấn khởi sau đó trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p tràn vào đại dương trong thành đối với cái này mới đặt chân địa một đám giỏn bi cũng cảm giác rất mới lạ dù sao cũng là giỏn bi chế tạo thành thị mà lại lâm đông còn chỉ huy tiểu đệ đem không nơi thích hợp chỉnh đốn và cải cách một chút loại này dựa vào man lực công tác đương nhiên giao cho tạm cờ các loại lực lượng hình thi vương bọn hắn vận chuyển những cái tia cự thạch tia không tốn chút sức nào Trải qua một lúc này nàng chính đứng ở phía trên tay ông gita kích tỉnh thạy biểu đạt một lần nữa nhìn thấy lâm đ ô n g mừng rỡ c ũ n g đạp vào tổ tinh phấn khởi tri tỉnh cao vút chứng nhạc tại trong màn đêm nổ vang vạn chúng thi triều tùy theo vật mẹo hát vụ tràn ngập bốc lên từng mảnh từng mảnh cánh hoa từ không trung bay xuống tiếng ca của bọn họ rốt cục hát đến tổ tinh xem ra còn ít ít độ a lâm đ ô n g yên lặng nói t h ầ m bây giờ chỗ đặt chân có không nhắm rượu lương vẫn như c ũ là cái vấn đề mặc dù hắn không gian chữ vật bên trong có rất nhiều máu thịt nhưng này chút đều là chết vì có thể cầm tục phát triển tốt nhất làm chút vật sống đem trại chăn nuôi tạo dựng lên mặt khác tiến sĩ còn cần phòng thí nghiệm cùng đại lượng cải tạo vật liệu tiếp tục phát triển máy móc dòm bị quân đoàn Mà lại chương á i kia t a laser, n h kiếm Lâm、Đông、cũng giao cho hắn nghiên giao cho sáu trăm t nhất bảy mươi mốt sự kiện quỷ dị tiếp xuống mấy ngày cũng không có chuyện gì phát sinh chúng thi tại tổ tinh bên trên ổn định lại thi xào cũng một mực tại cải biến ở trong cao tưởng giọng tích lương tại thi xào bên ngoài tiểu hoa gieo xuống từng mảnh từng mảnh cánh đồng hoa làm ngôi thi đ ị a tiểu ma cô cũng khắp nơi cắm mắt sinh trưởng ra màu đỏ đất thịt nhưng khi làm thi xào công sự phòng ngự hết thể bình ổn vận hành ngay ngắn trật tự tại thi xào ở trung tâm có một khối đất trống lúc này ngừng lại đỡ phi hành khí dáng thun dài thân máy bay tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác đây là lâm đông săn g i ế t nhân loại thí luyện học sinh thu được đạt được đến từ trục xuất đ ị ể m ộ t chỗ khác nhân loại văn minh ngày đó bởi vì q u hùng đổi tới còn chưa kịp xem xét lâm đông dự định hảo hảo nghiên cứu một phen nhìn xem nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật phát triển tới n lâm đ ô n g đối với cái này có chút hiếu kỳ tuy tiện lật ra một bản xem xét kết quả phát hiện tổ tinh bên trên văn tự cùng lam tinh khác nhau rất lớn có chút cùng loại chữ tượng hình mặc dù rất phức tạp bất quá miễn cưỡng có thể nhìn hiểu lâm đ ô n g không thể không hoài nghi tổ tinh cùng lam tinh ở giữa tuyệt đối có liên hệ nào đó hoặc hứa lam tinh bên trên nhân loại chính là lúc đầu từ tổ tinh bên trên di chuyển qua đi liên quan tới trong sách vở ghi lại có dòm bị chủng loại cùng tiến hóa phương hướng các loại những thứ này ngược lại là cơ bản giống nhau trong đó còn có bản địa lý sách phía trên nói trước mắt tổ tinh đã biết đại lục tổng cộng có ba khối theo thứ tự là thi thổ đại lục nhân loại đại lục cùng dị tộc đại lục những thứ này đại lục đối ứng sinh vật liên q u a thấy ngay không cần nhiều lời chỉ là dị tộc đại lục tương đối mạ đã giả tạng c h n g tộc phong phú lâm đồng vây tay một cái đem những sách kia bạn thu hồi dự định về sau từ từ xem học tập cho giỏi một chút bởi vì cái gọi là trong sách tự có nhan như ngọc trong sách tự có hoàng kim bút nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới sau đó lâm đồng đi và khoang điều khiển đang thao túng trên này có thật nhiều cái nút nhìn qua phi thường phức tạp bất quá phi hành khí rất tân tiến có trí tuệ nhân tạo nhắc nhở cho dù cái gì cũng không biết cũng hoàn toàn có thể điều khiển tiếp thu được sóng điện tín hiệu xin hỏi phải trăng đọc đến bàn điều khiển màn ảnh đông nhiên sáng lên trí tuệ nhân tạo máy móc gầm tùy theo chuyển đến sóng điện tín hiệu lâm đông lông mày nhữ lại trong lòng có mấy phần kinh ngạc bất quá n g ấ m lại cũng bình thường l ò sóng điện tín hiệu đều có thể phát đến lam tinh đi đối c á c công ty tiến hành lừa gạt bởi vậy có thể gặp nhân loại văn minh thông tin vô cùng tân tiến phi hành khí tiếp thu được tín hiệu cũng hợp tình hợp lý đọc đến lâm đông mở miệng nói ra một lát sau trên màn ảnh xuất hiện mấy đầu âm tần đồng thời bắt đầu tự động phát hình ra lý dẫn đầu học sinh thí luyện thuận lợi sao ta đ a nghĩ n g kỹ chờ ngươi lần này trở về chúng ta liền kết hôn đến lúc đó có thể để hiệu trưởng chủ trì h ô n l ễ y ệ n vì cái gì không đáp lời thu được xin trả lời nhanh lên trả lời ta hả, chẳng lẽ ngươi còn đang giận ta sao đối diện thanh niên thanh âm nương theo lấy dòng điện âm rung động biến cảng phát ra vội vàng nghe ngữ khí của hắn giống như trong trường học nam lão sư những thứ này âm tần tín hiệu đều là tại cái này trong vòng vài ngày lần lượt gửi tới cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có chi tiết nữ nhân kia đã mai táng tại thi thổ đại lục rốt cuộc không trở về quá đáng thương. lâm đ ô n g yên lặng lắc đầu hắn tương đối thiệt tâm không muốn nhìn bi tình cố sự đương nhiên ngoại trừ trường học phát tới âm tần phi hành khí còn tiếp thu được chút nó tín hiệu của hắn lâm đ ô n g vẫn như cũng lựa chọn đ ọ c đến có người có thể thu đến sao mời đến cứu lấy chúng ta chúng ta là săn thi linh đánh thuê đội bị vây ở thi thổ đại lục gặp đại phiền thoái làm ơn tất giúp đỡ chút đến lúc đó tất có thâm tạng cả đoạn â m tần là cái giọng của nữ nhân mang theo tiếng khóc n ư c nở cùng câu khẩn n ữ khí nghe vào sờ sờ làm người thương yêu nhân loại bị không trụ ngay tại cầu viện lâm đồng yên lặng nói thầm hắn tương đối thiệt tâm không muốn nhìn người khác chịu khổ thế là làm sơ suy tư cho nàng hồi phục một cái tin xin hỏi ngươi gặp phải phiền p h á i gì trước mặt kệ có đi hay không cứu hỏi thăm một chút cũng thật là tốt đối diện hồi phục rất nhanh phản phất người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng chúng ta làm thuê chủ ủy thác đến săn giết z o m bi e kết quả gặp được sự kiện quỷ dị nơi này có cái c ỡ nhỏ thi xảo vậy mà trong một đêm biến thành rừng rậm chúng ta trước mắt liền trong rừng rậm lạc mất phương hướng phi hành khí nguồn năng lượng đã hao hết cầu ngươi cần phải đến giút chúng ta một tay mang bọn ta rời đi nơi này rừng rậm này thật rất cổ khắp nơi lộ ra q u ỷ dị cùng nguy hiểm ô ô ô nữ nhân nói gấp đều nhanh khóc lên tựa h ồ ngay tại kinh lịch lấy chuyện kinh khủng gì lâm đông đứng tại chỗ trong lòng hơi kinh ngạc thi xào trong vòng một đêm biến thành rừng rậm như thế kiện chuyện thú vị tại tổ tinh phía trên nguyên bản liền khuyết thiếu thực vật thi xào biến rừng rậm quả thực có chút ly kỳ bất quá đây cũng là cái cảnh cáo do bị cho dù trốn ở thi xào bên trong cũng không nhất định an toàn chắc chắn sẽ có chút con quái lục ly sự tình sẽ sinh ra uy hiếp cái này dù sao cũng là vật sở hữu loại tận thế người ở đâu lâm đông hồi phục hỏi rất nhanh đối diện phát đến một tọa độ ta tại cái này ô ô ô cảm tạ ngài có thể tới cứu chúng ta ngài thật đúng là người tốt lâm đ ô n g quan sát đến tọa độ kia trên màn ảnh rất nhanh cho thấy đến cái kia khoảng cách kết quả kinh ngạc phát hiện cách mình cũng không xa dù sao những cái kia nhân loại chỉ dám tại trục xuất địa biên giới du tẩu không dám đặt chân thi thổ đại lục quá sâu tới này sự t ì n h đối ta cũng có chút uy hiếp lâm đ ô n g âm thầm cân nhắc hắn cũng không muốn để cho mình thi xảo trong vòng một đêm không hiểu thấu biến thành rừng rậm ta đi qua nhìn một chút t m chúng ta liền tránh đang phi hành khí bên trong cũng là không đi đối diện nữ nhân hồi phục nói lập tức lâm đ ô n g điểm kích một chút tọa độ kia trí tuệ nhân tạo liền tự động hỏi thăm phải chăng muốn đi trước xác nhận lựa chọn là sau phi hành khí khởi động đèn sáng lên sau đó động cơ oanh minh màu l a m đôi u lửa phun ra càng phát ra h ừ n g h ự c ngay sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên bây giờ lâm đ ô n g thi xảo xem như an ổn xuống hắn cũng nên ra đi vòng vòng gia tăng một chút đối tổ tinh hiểu rõ nhìn xem những cái kia nhân loại tang ộ đến cùng cái gì cái tình huống chương sáu trăm bảy mươi hai khuyên ngươi t h i lương phi hành khí thang trí cao không bình ổn vận hành lâm đông phát hiện tốc độ nó quả nhiên rất nhanh so k á t công ty nghiên cứu ra nhanh gấp đôi trên không trung hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc hướng tọa độ địa điểm tiếp cận nó trên đường lướt qua vùng bỏ hoang phát hiện càng vào bên trong đi mặt đất có cây càng tươi tốt hiện nhiên thổ nhưỡng càng thêm có dinh dưỡng dựa theo đại tráng thuyết pháp trong đại lục ở giữa tài nguyên phong phú hơn từ từ g i ã ngoại bắt đầu xuất hiện dọn bị thân ảnh bọn hắn thành q u ầ n kết đội lít nha lít nhít tại bốn phía du đẳng từ trên cao nhìn lại tất cả đều là dày đặc chấm đen nhỏ tựa như từng cái con kiến nhỏ cũng không biết rõ cụ thể động tĩnh c lúc c h này g phút h o ở rừng già rậm rạp bên trong xác thực có một nhóm nhân loại chung quanh bọn họ trên cây cối treo đầy dọn bị thi thể một cái sắt bên một cái vô cùng dày đặc k h ủy thụ đại nhân chúng ta là thật tâm thần phục với ngài xin tha ta một mạng đi chỉ cần chúng ta còn sống liền có thể vì ngài mang đến liên tục không ngừng huyết lục mấy người chắp tay trước ngực hoảng sợ cầu nguyện thái độ phi thường thành kính có thể khiến người kỳ quay lạ bọn hắn quỷ lệ đối tượng lại là một cái cây gốc cây kia mười phần trắng kiện chân cần ba người ôm hết dễ cây lít nha lít nhít giống như mạch máu giống như quay quanh trên nhánh cây treo vô số g i ò m bị thi thể máu đen thành cỗ chạy xuống vừa lúc rơi vào gốc rễ sau đó đều bị đại thụ hút cả bức họa m ộ mươi phần quỷ dị bốn tên trong nhân loại phân biệt là ba nam một nữ túi thấp đầu lâu ngay cả cũng không dám nhìn cái k i a cổ quái quỷ cây bọn hắn đúng là đến từ một chỗ khác nhân loại lính đánh thuê phụ cố chủ t h i mệnh săn g i ế t z o m bi e sau đó nhắm vào tòa mô hình nhỏ thi xào thi vương có thể đối diện mục tiêu động thủ thời khắc quỷ cây xuất hiện nó trực tiếp đem toàn bộ thi xào hủy diệt cũng tại trong vòng một đêm sinh trưởng ra cánh rừng đem mấy người vây khốn trong đó mà lại quỷ cây có thần trí Để bốn người, người ngước mắt nhìn ư làm k h lại xuyên thấu qua nhánh cây khe hở trông thấy có một khung phi hành khí ngay tại cấp tốc hạ xuống cái kia phi hành khí bên trên có cái màu làm đánh dấu ở giữa là tòa tháp hình kiến trúc cùng thuộc nhân loại văn minh Bọn biết, bản Bên học học hắn đương nhiên nhận biết. Là bản thiết kế học viện phi hành、khí. Nữ nhân tốt ra. Chẳng lẽ là tới thử luyện học sinh A? Bên cạnh thanh niên cắn răng, lông mày thật sâu nhăn Đông nhiên một trận mánh liệt cảm giác ấy nấy, thiết phi khí. thử chặt thật giác tới lại. liệt kế tốt một là lẽ, là mày cảm sâu ra. A? ấy dù ư ớ i nhiên đấy lòng thản nhiên dâng lên. thản dâng d sao bọn hắn nối giáo cho giặc lựa gạt đối phương người ta hảo ý tới cứu mình có thể tự mình lại muốn đem nó kéo vào thân nguyên như là người khác còn tốt có thể đối chỉ là mới ra đời học sinh trong lòng cảm giác tội lỗi lúc này càng thêm sâu nặng đừng suy nghĩ nhiều như vậy chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ nữ nhân cắn răng nói giống như là đang an ủi đồng đội c lâm, lâm đông gặp trước mắt hình tượng trong lòng cũng là thoáng kinh ngạc bất quá rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra chính như hắn liệu nghĩ như vậy biến dị thực vật cái kia treo đầy thi thể che trời đại thụ hiển nhiên là cây cối phát sinh biến dị đối diện bốn người cũng đánh giá hắn một tên nam sinh sinh lòng ngày nấy thật xin lỗi thật thật xin lỗi chúng ta cũng thực sự không có cách nào ta hảo ý tới giúp các ngươi các ngươi thế mà gà ta lâm đ ô n g mở miệng chất vấn thiên tiên nam sinh nghe nói cảm giác ấ y n ấ y càng thêm máy liệt ta cũng không muốn dạng này chúng ta cũng chỉ là muốn tiếp tục sống l ừ a ngươi thật sự là hành động bất đắc dĩ bên cạnh nữ nhân cắn răng sắc mặt kiên quyết nói thật xin lỗi tận thế chính là như vậy t ử đạo h ư u bất tử bần đạo muốn trách liền phải quái chín ngươi quá mức thánh mâu tâm dù sao sớm tối cũng bởi vậy chết đi còn không bằng hiện đang vì chúng ta mà chết ta thái thánh mẫu tâm lâm đ ô n g yên lặng nói thầm đ ố i cái quan điểm này cũng không tán đồng ta liền thiện tâm một điểm chẳng lẽ liền sai lầm rồi sao chính mình là bởi vì thiện tâm thường xuyên làm chuyện tốt mới phát triển cho tới bây giờ một bước này các ngươi biểu hiện rất tốt hậu phương cây kia cổ khoái quỷ cây lại vang lên tiếng lo ngóng tựa hồ đối với này phi thường hài lòng lập tức thân cây k á t k c t rung động giống như x ố n g tới nhánh cây không ngừng lắc lư phía trên g à y đặt thi thể cũng theo đó lắc lư sau một khắc dầm dạp những cây phản phất vô số đầu xúc tu giống như từ bốn phương tám hướng hướng lâm đ ô n g vây quanh tới phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh đều là nhúc ních h nhánh cây căn bản không chỗ có thể trốn tránh bốn người kia cũng kinh ngạc nhìn một màn này c a o mày trong lòng ấ y náy tại lúc này đạt tới cực điểm thật xin lỗi rồi nam sinh một mình n h ỉ non nhưng một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc chỉ gặp lâm đông đứng tại chỗ ngay cả nhúc ních h cũng không quanh thân thi vực chi lực phát tán cấp tốc hướng chung quanh lan tràn tôi khô lạp hủ năng lượng lúc này quét ngang hết t h ả chung quanh tất cả nhánh cây dừng lại ngay sau đó nổ nát vụ liên tục đều hóa thành mảnh vụn bay tán loạn phu cận mấy gốc cây mục cũng vết rách gắn đầy p h ả n phất tự động giải thể giống như hóa thành bột mịn phiêu tán cường han thi vương huy áp thấu thể mà ra cái kia là đến từ bất tử tộc cảm giác c áp bách mấy tên nhân loại trong lòng đều đi theo run sợ một hồi như là mặt với thiên địch có gan đến từ trong gen sợ hãi linh hồn đều ngăn không được run d ậ y cái này ẩm ẩm theo một tiếng vang vọng cây cối sụp đổ bay tán loạn lâm đông từ đó từng bước một đi tới ta rõ ràng là đến để các ngươi giải thoát còn bị như thế đối đãi ta khuyên các ngươi thiện lương một chút chương sáu trăm bảy mươi ba nó tại chạy trốn thi vương hắn lại là thi vương bốn người gần như đồng thời phát hiện chân tướng mà lại phát giác được khí tức của hắn cực kỳ cường hãn đẳng cấp tuyệt đối không thấp nữ nhân sắc mặt là người nhớ tới trước đó lời nói tự mình vậy mà nói một cái thi vương thánh mẫu tâm cũng trong nháy mắt ý thức được hắn thiện lương tự mình không chịu được nổi hậu phương bị cây cảm nhận được uy hiếp ở tại tráng kiện thân cây nội bộ lại phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn thanh â m sau đó mặt đất dung chuyển chung quanh tất cả cây tối tựa như đều sống lại thân cây đ a n đưa tất cả nhánh cây lần nữa đánh tới d ư ơ n g mắt nhìn lên che khuất bầu trời như ngập đầu thương khung ngăn trở tất cả t ầ m mắt lâm đông bình t ĩ n h đôi mắt bên trong phản chiếu lấy vô c ự cám lục đồng thời thi vực lực lượng phun trào đem những cái k i a nhánh cây ngăn cản bên ngoài bên người b ả y biện ra một mảnh khu vực chân không vẫy tay một cái một thanh đen nhánh trường đ a o xuất hiện đây chính là trình lạc y dỉ hè vì hắn chế tạo vẫn thạch thần binh thiêu hỏa côn năng lượng thúc dưới tóc nóng dực khí tức lan tràn hừng hực hỏa diễm cháy bùng mạ lên lâm đông thuận thế quét ngang chém về phía trước mãnh liệt hỏa diễm hiện lên hình q u ạ hướng ra phía ngoài quyết tán tựa như, như hỏa long qu phía trước r ầ m rạp nhánh cây lúc này bị thông suốt mở lỗ hồng lớn đồng thời đồng thời bị ngọn lửa nhóm lửa ngao tráng kiện quỷ cây bên trong phát ra một tiếng rú thảm thanh â m cây kia biến dị thực vật có thể hủy diệt thi xảo trình độ tiến hóa tuyệt đối không thấp không chỉ có xuất hiện t h ầ n t r í sẽ uy hiếp nhân loại đồng thời còn sinh ra cảm giác đau cảm giác đau là một loại từ ta bảo vệ cơ chế tại d ọ m bị giới bên trong thuộc về cao cấp biểu tượng để ta xem một chút ngươi đến cùng là cái thứ gì lâm đồng tiến lên trước một bước thân hình đột nhiên phong tới trước trong tay đốt họa trưởng đào càng thêm vừng h ự c đã đạt đến đỉnh điểm cường han thi vực chi lực lượn lờ ở bên cạnh hắn tràn ngập hủy diệt tính khí tức căn bản là không có cách n g ă n cản chỉ ở trong trước mắt lâm đông liền tới đến quỷ thân cây một bên đốt lửa phong mang vũng chạm bá trường đao không có vào thân cây lại có máu đen từ đó chảy ra mà ra cùng lúc đó kêu thê lương thảm thiết càng thêm trói thai tráng kiện cây cối bị tận gốc chặt đứt hướng về sau ẩm vàng sụp đổ mà đi phía trên vô số thi thể cũng đi theo rơi rơi xuống đất cái k i a trụi lùi gốc cây còn không ngừng có máu đen chảy ra nhìn qua quả thực quỳ dị đại thụ sụp đổ về sau trong rừng bình tĩnh trở lại kết thúc rồi ạ phụ cận bốn tên nhân loại đờ đã nhìn xem đây hết thảy. trước đó cường đại quý tây lại bị một đau chém có thể thấy được hắn thực lực khủng bố cỡ nào lâm đ ô n g tiện tay hất lên trường đ a o phát hỏa diễm dập tắt toàn bộ quá trình trôi chạy tự nhiên vô cùng xuất khí sau đó quay đầu nhìn chăm chú về phía bốn tên nhân loại bốn người nhất thời bắp chân lắp một cái hô hấp đều dừng lại cảm giác phảng phất bị tử thần ngưng thị nguyên bản còn muốn lừa gạt tới nhân loại kết quả trêu chọc đến càng không tốt gây tồn tại phía đại lục này không hổ nhân loại cầm khu khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm đừng dây ta chúng ta có thể giút ngươi tìm đến tươi mới h ế n h ụ trong đó một tên nam sinh nói trước đó hắn chính là cùng quỷ cây nói như vậy bây giờ vì b ả n g bệnh đành phải lập lại chiêu cũ khó mà làm được bị ngơi ư lừa gạt người tới đến đến cỡ nào tuyệt vọng lâm đông bất vi sở động căn bản t r ư ớ g mắt tùy ý g á t tay trong lòng bàn tay phong mang từ nam nhân cái c ầ m chém tới đỉnh đầu thuận thế đem tinh hạch chọn lấy ra ấm áp máu tươi tung tóe cô gái bên cạnh một mặt nàng thân sắc n ố c trệ đầy mắt đều là sợ hãi bây giờ rốt cuộc kiến thức đến lâm đông tiện h lương đừng đừng dây ta nữ nhân đã mất đi năng lực suy tính bản năng bắt đầu cầu xin tha thứ lâm đông mắt nhìn trong tay đen nhánh trường nào sau đó ngước mắt hỏi các ngươi có biết hay không để d ọ m bị khôi phục nhân loại ký ức phương pháp sao a cái này ba người đều là khẽ giật mình sau đó lắc đầu trên lý luận t ớ i nói d ọ m bị đã coi như là chết qua một lần sao có thể khôi phục nhân loại ký ức đâu ta không biết d ọ m bị không có khả năng một lần nữa biến trở về người n h a ngay ba người trả lời lâm đông nhẹ gật đầu hiển nhiên đó là cái sai lầm đáp án thế là p h ấ t tay đem ba người bọn hắn xóa bỏ thuận thế đem thi thể thu nhập không gian chữ vật xem ra tổ tinh thượng nhân loại phát triển văn minh trình độ cũng vô pháp giút trình lạc y khôi phục ký ức lâm đ ô n g trong lòng suy tư việc này vô luận là ở đâu bên trong đều là một năn đề như thật có loại kia thủ đoạn đủ để cải biến cả cái hành tinh cách cục để dòm bị hoàn toàn khôi phục nhân loại ký ức cái kia cùng nhân loại còn có cái gì khác biệt lâm đ ô n g trước đem ý nghĩ này ném sau ó p quyết định về sau đang nghiên cứu trước mắt còn có chuyện không hoàn thành hắn quay đầu nhìn về phía thế thì sập quỷ cây đầy đất thi thể tàn m ác tựa như đến rơi xuống trái cây bây giờ ngay cả nửa chút động tĩnh đều không có giả chết đúng không lâm đ ô n g quét nhìn một phía cây cối vẫn như cũ tây tốt mà lại bọn chúng gốc dễ lẫn nhau tương liên cho nên cả cánh rừng đều là một cái cộng đồng biến dị thể vừa rồi chặt đứt cây kia quỷ cây thì tương đương với chặt đứt nó một ngón tay thôi mà lại như chân chạm giết biến dị thực vật sẽ có tinh h ạ c h hạt giống xuất hiện đó cũng là lâm đông mục đích ở tại hắn đối với cái này rất có kinh nghiệm mang theo trường đào hướng bên cạnh một cái cây đi đến t r u n g quanh cây cối cũng không có công kích hắn ngụy trang thành bình thường bộ dáng muốn dùng cái này lừa dối quá quan phóc thử lâm đông nhắc đao liền đâm vào cây cối bên trong quả nhiên bên trong cũng có máu đen giống như chất lỏng chảy ra trong tay năng lượng t ô i phát màu đỏ tinh hạch lấp lóe nguyên bản dập tắt hỏa diễm lần nữa cháy bùng mà lên mạnh liệt á n h lửa đem trọn cái cây thốt h ệ đốt đôm nốt rung động ạch đ a ngay sau đó t i ê u thê lương thảm thiết âm thanh tại nổ vàng trong rừng nguyên bản yên lặng cây tối lần nữa toàn bộ đều lay động tên gây thợm vậy mà cầm nóng ta trong rừng chấn động không ngừng đại địa ầm ầm rung động vô số dễ cây như trường xả tại thổ nhuộm bên trong xuyên qua lâm đông hành vi không khác phát hiện chỉ chứa chết cô trùng sau đó dùng bật lửa nóng một chút ủy cây cảm xúc nổi giận lần nữa khống chế nhánh cây cùng gốc dễ từ bốn phương tám t h i vực năng lượng phát tán đem những cái tia c ả n h lá c h ấ n vỡ đồng thời liệt hỏa trường đ a o vung chạm đem thân cây cũng chặt đứt thâm trong lặng lẽ suy tư đến tột cùng như thế nào có thể đem triệt để đánh giết đâu chẳng lẽ muốn đem tất cả cây cối đều chặt đứt cũng được đi lâm đ ô n g tạm thời nghĩ không ra những biện pháp khác lập tức thân hình đột nhiên mà động giữa khu rừng xuyên t h ẳ n g qua những nơi đi qua mảnh gỗ vụn bay tán loạn liệt hỏa dấy lên từng cây từng cây cây cối ẩm vang sụp đổ hắn triệt để hóa thân thợ n tuổi mỗi một đau xuống dưới thân cây bên trong đều có máu đen tràn ra thống khổ gào thép chuyển đến nhưng mà một lát sau lâm đ ô n g kỳ quái phát h cũng cái dễ là lần đầu tiên trông thấy cây còn có thể chạy trốn bất quá xác thực mỗi mũi thân cây tối đều đang cật lực xa cách nơi này đương nhiên bọn chúng tốc độ di chuyển làm cho người đáng lo tại lâm đ ô n g trong mắt quả thực là tốc độ như rủa tiến lên thế là lập tức cầm đao đội theo tiếp tục vung c h ặ n ngươi đừng ở chặt ta rồi di động trong rừng cây chuyến ra vội vàng tiếng gà o ghét lâm đ ô n g đương nhiên sẽ không lưu tỉnh ngược lại tốc độ càng nhanh mấy phần thân hình hắn bốn phía lấp lóe thi vực quần quận n g ỗ i đến một chỗ liên có vài chục cái cây sụp đổ cả cánh rừng bên trong cũng b ấ t quá hơn ngàn cái cây k h o ả n g t r ư ờ n g mắt thấy liên miên giảm mạnh sắp toàn bộ mẫn diện nhưng mà còn lại cây còn tại di chuyển về phía trước trải qua địa phương đầy đất tàn nhánh lá rách cùng d i ỏ m bị thi thể tại khe danh trong đất bùn còn có bạch cốt cùng đầu lâu kia là quỷ cây đã từng giết chóc vết tích nó không ngừng chạy trốn lâm đồng ở hậu phương truy đổi Toàn bởi ộ thê l ư vì di động a ẩm rừng cây mục tiêu thực sự quá lớn trong lúc đó lại trải qua thi xảo dòng bị thính giác nhạy cảm nhao nhao chú ý tới lão đại bên ngoài có cây đang chạy nói nhảm ta nhìn ngươi thần trí hôn luận đi thế nào còn nói bên trên mê sảng cây làm sao lại chạy thật đang chạy không tin ngài đi ra xem một chút do bị tiểu đệ cực lực giải thích nói t h i vương vẫn như c ũ không tin vội vàng ra ngoài xem xét kết quả vừa tới đến thi xào bên ngoài liền một mặt kinh ngạc chi s á c phía trước thật là có một rừng cây đang không ngừng di động đồng thời theo tiến lên ngã xuống từng mảng lưu lại đầy đất vượt b ụ n vậy mà thật đang chạy ngươi nhìn ta không có lửa gạt ngươi chứ do bị tiểu đệ buông tay nói đây cũng là thực vật biến dị thi vương rất nhanh nhận ra đến tại thi thổ đại lục biến dị thực vật tuyệt đối là chân quý tài nguyên nếu có thể dung hợp tinh hoạch hẳn giống không chừng sẽ trở thành biến dị thi vương đâu dung hợp thực vật thi vương sức chiến đấu phổ biến đều rất cưng hãn đi cùng ta đi qua nhìn một chút thi vương đại thủ v ư n g vẩy n h ấ t hô b á c h đứng g i ò m bi nhao nhao rời ổ chen trúc truy chạy lên phía trước mà lâm đông còn tại chém g i ế t cây tối mắt thấy toàn bộ rừng cây đã còn thừa không nhiều nhưng hắn đã phát giác được dòm bị khí tức quét mắt nhìn lại phát hiện phía trước có tòa nguy n a thành trì so trước đó đại dương thành còn hoàng vĩ hiển nhiên là một chỗ thi xảo phía dưới b tựa thiên như quân vạn mã lâm a nhanh. ra o vào vào xào Từng trương kinh khủng giòm bị gương mặt như ẩn như hiện, chính giống như lãnh thủy chiều vào tới. Xem ra là bước vào cái khác thi mặt tới. giòm bước Xem bị cái là l điện. đông thì thầm trong lòng có thể trong tay động tác không ngừng tiếp tục vung đốn cây mục biến dị quỷ cây tựa như biết không cách nào đào thoát tự mình đại nạn sắp tới dứt khoát thả làm n và vỡ không làm nói lành vậy mà chủ động thay đổi phương hướng hướng đám k i a hung át dòm bị chạy tới ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận nha dài khả năng lâm đông không sợ chút nào vẫn như c ũ đuổi theo bây giờ trong rừng cây cối đã không đến một trăm thi vực lần nữa nghiền ép phía dưới lại vỡ vụn mấy chú h ỏ a mắt thấy là phải biến thành quan can tư lệnh dừng lại có thể phía trước thi vương quát lớn âm thanh đã văng lên sen lẫn thi chiều gào thét chấn thiên động điện phía sau bọn họ còn có giỏ mì không ngừng từ thi xào xung ra liên tiếp liên miên đầy khắp núi đồi số lượng khoảng chừng mấy chục vật chúng mà lúc này lâm đông v ớ i lúc đem cuối cùng một cái cây vỡ vụn nguyên bản dòng rã một tòa rừng rậm bị triệt để chém sạch kỳ thật đối lâm đông tới nói vô luận là đồn cây chém người vẫn là chặt d ò ỏ bi đều không sai bật nhiều tinh hạch hạt giống đâu lâm đông bốn phía tìm kiếm có thể đứt gãy cây cối phía dưới có ít đoạn sợi dễ chủ động thoát ra đến bao vây lấy một vòng xanh biếc ở trong bùn đất xuyên thẳng qua ta để ngươi dừng lại thi vương gặp nó không để ý tự mình lần nữa lớn tiếng gầm thét lên mà cái kia vài đoạn sợi dễ bao vây lấy l ụ c sắc vừa lúc vây quanh nó phía sau cũng từ bùn đất chui ra dần dần c u ố n quanh thành hình người bây giờ quỷ cây đã phi thường yếu ớt bị lâm đông chặt chiến lược hoàn toàn không có co đầu rút cổ tại thi vương hậu phương truyền lại ra tội nghiệp tín hiệu cái kia thi vương quay đầu nhìn một chút rất nhanh minh bạch nó có ý tứ gì đồng thời trong lòng mừng thầm thật sự là tự nhiên chui tới cửa trong nhà nằm liền có loại biến dị từ đưa tới cửa thế là hung đồng chừng mắt về phía lâm đông cái này khỏa biến dị thực vật là chúng ta thi xảo đ u ô i ngươi tranh thủ thời gian đi cho tam ở a lâm đông khen di một tiếng mà lại vừa vặn trông thấy quỷ cây hóa thành hình người trốn ở thi vương phía sau thần sắc không còn có thể yêu ngược lại nết miệng cười một tiếng lộ ra mấy phần đạt được chi sắc để lâm đông trong nháy mắt cảm thấy cái này quỷ cây trong trà trà tức giận tại nó không biến dị trước đó hẳn là khỏa cây trà ngươi a cái gì a nơi này cũng không phải ngươi có thể đặt chân địa phương thi vương mặt lộ vẻ hữu lệ lâm ớ đồng ánh mắt vượt qua hung hãn đám dòng bi liếc về phía phía sau bọn họ nguy nga thi xảo tại kiến trúc phía trên ẩn ẩn khắc họa lấy long hành đồ án cái thiệt tại tổ tinh văn tự bên trong đại biểu cho long chữ nói cách khác trước mắt thi xảo danh tự khiếu long thành nơi này ngược lại là rất thích hợp ta lâm đồng tâm trong lặng lẽ suy tư hắn tại lam tinh thời điểm đến từ long quốc cho nên đối với cái này có một ít tình hoài trước phương cách đó không xa thi vương bằng khí tức phán đoán thực lực không mạnh cũng liền cùng đại tráng không sai biệt lắm miễn cưỡng có thể đạt tới cấp s nghĩ đến cũng không phải cái này long thành bá chủ nên tính là cái biên giới đầu m ụ biến dị thực vật là các ngươi loại lâm đông chất vấn làm gì tại chúng ta trong lãnh địa đó chính là chúng ta chẳng lẽ vẫn là ngươi hay sao thi vương thần sắc nạm mạng ngay sau đó bày ra thân phận ta gọi hồ lai chính là long thành đệ nhất tướng tài l ã o đại của chúng ta thế nhưng là cường đại bất tử tộc khuyên ngươi cẩn thận một chút lâm đông nghe vậy đánh giá hắn phát hiện trước đó có chút đánh giá cao gia hỏa này phải cùng chiêu phong nhị không sai bị lắm ánh mắt thấy lại hướng nguy nga long thành cảm thấy s á c thực muốn so đại dương thành lớn hơn một chút đoán chừng bên trong thi vương bá chủ thực lực hẳn là mạnh hơn quỷ hùng ta xem là nhà ngươi heo thiếu trộm trong lòng của hắn yên lặng nói t h ầ m gần nhất vừa vặn nghĩ làm điểm vật sống làm về nghề cũ thành lập trại chăn ngôi nhưng đáng tiếc là không gian chữ vật chỉ có thể giả c h ế t vật cho nên đến chính diện đem long thành lấy xuống lâm đông một mình một thi đối mặt hạo đáng thi triều ánh mắt bình tĩnh như trước không hề sợ hãi các ngươi tốt nhất tránh g a cho ta chương sáu trăm bảy mươi năm quỷ cây Iua. Hồ Lai hung đồng theo r ừ n lên, n g lộ mặt vẻ k i ngạc, không nghĩ tới hắn độc thân một thi, cũng dám uy hiếp chính mình.、Đây、cũng quá khoa A. Bây giờ tại cửa nhà mình, sau lưng còn có mì tiểu đệ, cho nên không tản nghiêm nghị khí thế hung ác. Đã dạng này, cũng đừng trách ta không khách khí, lên giờ tại độc chứa cửa có cho có ác. trách khách khoa khí khí, thi, hiếp hãi, thế cho tới một tiểu mát ta ta. t Đây đệ, Đã dám dòm quá uy sau Bây A. ra bị sợ hắn ra lệnh một tiếng nguyên bản như ác quyển giống như tiểu đệ rốt cuộc kìm nén không được nhao nhao phát ra lệ tiền giống phi thân hướng về phía trước cùng dũng tới lâm đ ô n g ánh mắt thấy giống như một mảnh thi hải hắn thi vực chi lực rung động phô thiên cái địa giống như triển khai cực tóc hướng bốn phía phát tán những nơi đi qua ẩ m ẩ m rung động đại địa đều đi theo d ạ n nước hình mạng n ệ n vết rách cấp tốc lan tràn chỗ bị bao phủ z o m bi e cũng nao nhao nổ nát vụn chân cụt tay đứt bay múa thi thể không ngừng đổ xuống thi vực lực lượng tựa như một cái cối say đem những cái k i a z o m b i e nghiền ép xoắn nát trong lúc nhất thời căn bản không thi có thể cẩn thân hình thành một mảnh khu vực chân không ai nhà ta đi hồ lai cảm nhận được cái k i a kinh khủng thi vương huy á c sắc mặt lúc này biến hãi nhiên mạnh như vậy mà lâm đông thân hình lấp lóe đỉnh lấy vô cực thi triều ngạnh sinh xông về phía trước cùng lúc đó thi vực năng lượng càng thêm cường đại cả vùng không gian đều ngưng kết. lập tức có đại lượng z o m bi e nhao nhao chết thảm ngã xuống đất cả khu vực tựa như địa ngục tu la tràng trồng chất thành núi thây không trung huyết vụ phiêu tán dưới ánh mặt trời bịt kín một mảnh tinh hồng vô số tia sáng từ đó rủ xuống lâm đ ô n g áo trắng không nhốn bụi trần độc thân một thi đổ sắt đối diện hàng ngàn hàng vạn chế tạo cỡ lớn thảm án đây cũng là cấp ss s lực lượng tiến hóa đến trình độ như vậy phổ thông cấp thấp z o m bi e cơ hồ cấu bất thành uy hiếp đừng đánh nữa đều đừng đánh nữa mau dừng tay a hồ lai cảm nhận được bàng bạc thi vực lực lượng càng ngày càng nghiêm trọng mà tiểu đệ tổn thất nặng nề vượt qua hắn phạm vi chịu đựng lập tức đeo dừng nhận sợ d o m bị các tiểu đệ lúc này không còn hướng về phía trước ngược lại n h a u n h a u triệt thoái phía sau vạn chúng hung m a n h thi triều đều bị lâm đ ô n g một thi bước lui lâm đ ô n g thân ảnh cũng tới đến hồ lai trước mặt hồ lai lảo đảo lui lại đầy mắt sợ hãi không còn có vẻ phép lối tha mạng tha mạng à chúng ta long thành chính là cái nhỏ thi xảo ta cũng chỉ là biên giới tiểu đầu mục ngươi có thể đừng có giết ta nha lâm đ ô n g đánh giá hắn gặp nó không có tiền đồ dán vẻ trong lòng đánh giá lần nữa giảm xuống không bằng chiêu phong nhĩ vậy ta về sau có thể tới hay không cắp ngươi cái này a có thể có thể đến ăn thịt heo đều có thể hồ lai vội vàng nói lâm đông nhẹ gật đầu đem biến dị thực vật cho ta tốt tốt tốt hồ lai vội vàng đáp ứng chủ động nắm lây dễ cây quấn quanh hình người một thanh ném về trước hận không thể để nó lập tức xa cách mình quỷ cây mới ngã xuống đất trước đó đạt được thần sắc sớm đã biến mất quay đầu nhìn một chút hồ lai mặt lộ vẻ vẻ háo não thực sự quá phế đi Ngậy. hồ lai thần sắc khẽ giật mình hơi có vẻ xấu hổ mà lâm đông chừng nào đã đánh xuống chém xuống tại quỷ thân cây bên trên á c h à, lúc này một tiếng hét thảm nổ vang nó tinh hạch hạt giống bị lấy ra thân thể còn thừa bộ vị lập tức hư thối khô héo ý thức như vậy tiêu tán lâm đ ô n g đem tinh hạch hạt giống nắm ở trong tay quan sát tỉ mỉ một phen phát hiện làm à u xanh lá cây đậm bên trong ẩ n ẩ n có lá cây đường vân nhìn qua phi thường h u y ề n liền rượu trở về t r o n g cây lâm đ ô n g bay người rời đi t r u n g quanh giày đặt thi triều theo bản năng tránh lui đều tự động nhường ra một lối đi mặc dù có chút trong lòng không phục nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn thong rong rời đi lâm đông g i m lên tràn đầy thi thể bừa bộn đại địa rất nhanh liền biến mất không thấy đi rồi sao hồ lai nửa ngày không dám loạt động đôi mắt gian rào lướt nhìn gặp s á c thực không có thứ gì mới rốt c ụ c yên tâm lại nó tiểu đệ chung quanh nhóm tiết hầu phát ra gầm nhẹ trong lòng vô cùng p h ấ n hận xì nhục đơn giản chính là sỉ nhục a hồ lai ca chúng ta liền để hắn như thế đi rồi cái này muốn chuyển đi không được bị cái khác thi chê cởi chết hồ lai ngược lại là xem thường g ã i đầu một cái cái kia có cái gì chúng ta thi xào cũng không phải lần một lần hai một đám giỏ ò bi tiểu đệ im lặng hồ lai ngược lại là tầm nhìn khai phát có thể còn sống liền so cái gì đều mạnh đi thôi trở về nói cho lão đại lâm đông tới phi hành khí trở về tới thi xào ở trong chuyến này xem như hơi có thu hoạch đạt được khoản loại biến dị từ tinh hoạch bởi vậy có thể thấy được tổ tinh bên trên còn có rất nhiều q u a n quái lục ly sự tỉnh chờ đợi lấy tự mình đi thăm dò sau đó liền dự định bắt đầu trồng cây phía trước cách đó không xa liền có rất nhiều vương b à i tinh nhuệ tụ tập lâm đông ánh mắt liếc nhìn một vòng nhìn chúng một tên nam tính g i ò m bi cái k i a ai người qua đây ngạch tà a cái k i a dòm bị ổm ổm lộ vẻ tương đối chất phát chung quanh tinh nhuệ nhóm cũng liền ngay cả thúc giục nói nhanh nha lão đại gọi ngươi lấy đ o á n chừng là lại có chuyện tốt cũng không cái này đ ầ y trời phú quý ngươi nhưng phải tiếp nhận chờ ngươi phát đạt về sau đừng quên các minh đ ệ nha chúng thi nhóm nghị luận ánh mắt nhóm nhìn đối với cái này cũng tương đối chờ mong con tia nam dòm bi đi vào lâm đ ô n g trước mặt chậm rãi túi đầu xuống thái độ phi thường cung kính sau đó phong vương nghi thức bắt đầu toàn bộ quy trình cũng là xe nhẹ đường quen lâm đ ô n g đưa tay ở giữa đem tinh h ạ c h hạt giống để vào đầu lâu sau một lát dòm bi lệ tiếng giống nổ vang chân trời con tia dòm bi quý ngã xuống trên mặt đất hai tay ôm đầu ngửa mặt lên trời thét dài cấp tốc phát sinh biến dị nhưng lần này cùng chậu hoa tiểu ma cô bọn hắn khác biệt cái này do bị đỉnh đầu cũng không mọc ra cây giống mà là trên người có vô số dễ cây toát ra liền ngay cả nguyên bản tóc cũng thay đổi thành n h ế n h cây ừ n không tệ lâm đ ô n g thấy thế rất hài lòng sau đó cho hắn một cái tên liền gọi quỷ cây thứ này về sau thi xào ở trong sẽ thêm ra một mảnh rừng rậm đến lúc đó kết hợp với dây leo đoá hoa màu đỏ nhọc thịt cũng coi là đầy đủ hết một bên khác hồ lai trở lại thi xào bên trong tìm tới lao đại của mình đem trước chuyện phát sinh báo cáo một lần cái kia thi vương quá p h é lối mà lại thực lực cường đại c ũ n g không biết ở đâu ra tại chúng ta lanh địa c ư ớ p đi biến dị thực vật cuối cùng bình yên mà đi lẽ nào lại như vậy phía trước thi vương tản mát ra lệ khí nó dám người khôi n ô miệng đầy răng nanh bé nhọn chính là long thành bá chủ minh long minh long con mắt đi lòng vòng sau đó chất vấn ngươi không có nói khoác ta là bất tử tộc hù dọa hắn sao ta thổi hạ hồ lai giang tay ra biểu thị rất vô tội thế nhưng là người ta căn bản không có sợ hãi vậy mà không sợ minh long mặt lộ vẻ kinh ngạc hắn đương nhiên không có bất tử tộc thực lực nhưng từ đầu đến cuối đối ngoại tuyên bố tự mình là tên bất tử tộc mà lại một chiêu này lần nào cũng đúng phụ cận thi xảo có chút kiến kỵ cũng là không thế nào dám đến phạm lần này làm sao lại thất bại đây chương sáu trăm bảy mươi sáu đe dọa tên h tiên là từ lâu tới minh long tiếp tục tìm hiểu hỏi hẳn là trục xuất điệu biên giới phương hướng hồ lai làm sơ hồi ước nói một con biên giới dòng bi còn dám to gan như vậy minh long thần sắc kinh ngạc có chút ra ngoài ý định bởi vì tại trong ấn tượng của hắn biên giới không có gì cường đại thi vương không sai biệt lắm điểm cũng chính là đại dương thành nếu như là trong đại lục ở giữa tới minh long đương nhiên không dám treo chọc việc này cũng cứ tính như vậy một con biên giới z o m bi e cũng dám khi dễ đến trên đầu ta lão đại vậy chúng ta làm sao bây giờ hồ lai liền vội vắng hỏi minh long trầm ngâm một lát làm sơ suy tư rất nhanh đại não đột nhiên thông suốt nghĩ đến một ý kiến diễn trò đương nhiên muốn làm nguyên bộ chúng ta phải thả ra nói đi liền nói bất tử tộc tập kết thi triều muốn đi công đánh bọn hắn lại h ù dọa một chút hắn hở cái này không tệ hồ lai hung đồng l o ạ sáng trong lòng phi thường bội phục ám đạo không hổ là lão đại quả nhiên tài trí vô song lập tức vội vàng đi triệu tập tiểu đệ đi chứng thực chuyện này bây giờ lâm đông thi xào bên trong sinh trưởng ra một mảnh rừng cây nhỏ trong đó màu hồng đoá hoa nở rộ còn có dây leo quấn quanh những thực vật này bên trong điểm s u y ế t lấy từng khoả tiểu ma cô mà trong rừng cây duy nhất là o i chim chính là mắt đỏ có đen bọn chúng thành quần kết đội lít nha lít nhít nghỉ lại tại trên đại thụ phương thỉnh thoảng phát ra âm thanh bé nhọn lâm đông nhìn trước mắt thi tạo rừng rậm cảm thấy phi thường hài lòng tự mình thật là lục sắc bảo vệ môi trường trong đoạn thời gian này hắn cũng không có n h à rỗi thường xuyên dùng phi hành khí hướng nhân loại văn minh gửi đi tín hiệu hỏi thăm có hay không để g i ò m b ì biến trở về nhân loại khôi phục ký ức phương pháp đạt được hồi phục cũng không ít đại ca đây cũng là chúng ta nghiên cứu mục tiêu cuối cùng như thật có loại phương pháp này cái kia liền có thể giải quyết triệt để g i ò m b ì nguy cơ nào có dễ dàng như vậy ta nhìn cái mục tiêu này thực hiện không được ha ha ha ha ha, g i ò m b ì còn muốn biến trở về nhân loại khôi hải một mực tiến hóa đi xuống đi thẳng đến tiến hóa thành không gì làm không được thần hết t h y nguyện vọng liền có thể thực hiện cái này một đầu cuối cùng hồi phục ngược lại là cho lâm đồng một chút d ẫ dắt đến tột cùng đến tiến hóa tới trình độ nào mới có thể không gì làm không được đâu trong lòng của hắn cũng lẩm bẩm bất quá đây đúng là một đầu rất rõ ràng con đường bây giờ lâm đ ô n g cần đi săn số lớn tinh hạch tốt nhất là cấp độ ss bởi vì cấp thấp tinh hạch đã đối với hắn trợ giúp không lớn đúng vào lúc này chiêu phong nhĩ vội vàng chạy tới một mặt vội vàng lão đại có biến tình huống gì ta vừa rồi tại thi xảo bên ngoài du đãng phát hiện có không ít g i ò m bị tụ tập cũng tuyên bố long thành bất tử tộc bá chủ muốn tập kết thi triều đến tiến đánh chúng ta chiêu phong nhĩ vội vàng giải thích nói lâm đồng nghe vậy ánh mắt l o ạ lên liền coi như bọn họ không đến tự mình cũng sẽ đi tìm bọn hắn dù sao đến làm điểm sống súc vật thành lập trại chăn ngôi rất tốt ngươi nói cho bọn hắn mau lại đây đi a a t ố ấ t chiêu phong nhĩ liên tục gật đầu lại cấp tốc chạy ra lâm đ ô n g thì tiếp tục dùng phi hành khí hướng nhân loại văn minh gửi đi tín hiệu chủ yếu muốn biết một chút khoa học kỹ thuật của bọn họ như thế nào chế tắc kiếm laser có thể hay không sản xuất hàng loạt cái gì mà long thành thi vương muốn tới tiến đánh sự tình rất nhanh liền tại thi xào bên trong truyền r a các đại thi vương đều rất phấn khởi sớm đã có chút không kịp chờ đợi nhất là t i ế u bác không có chiến đấu thời gian luôn luôn rất nhàm chán giết chóc thừa số tại thể nội bắt đầu khôi phục còn lại mấy tên thi vương cũng có chuyện không có việc gì tới ra ngoài vây xem nhìn làm sao còn chưa tới a long thành bá chủ là bất tử tộc sao cũng không biết nhà bọn hắn thịt keo t h ơ m hay không thi vương nhóm lẫn nhau nghị luận đã bắt đầu nghiên cứu như thế nào chia của mà lại chuyện này lưu truyền rất rộng phụ cận thật to nho nhỏ thi xảo cũng đều có chỗ nghe thấy dù sao minh long đối ngoại tuyên bố tự mình là bất tử tộc vẫn là rất thụ chú ý cái này cái khác thi vương đều là hướng trong đại lục ở giữa đánh đi đoạt chiếm tài nguyên minh long làm sao còn hướng biên giới phát triển có thể là đại dương thành dọn bi chọc tới hắn đi a cái kêu đ o á n chừng bọn hắn t h ẳ m rồi minh long thế nhưng là bất tử tộc ca bất tử tộc xuất trình ta có thể đến xem thật kỹ một chút náo nhiệt các thi xào n h a u n h a u nghị luận nghiên cứu thảo luận chuyện này tóm lại làm đến sôi sùng sục lên thậm chí không thiếu có một ít muốn đục nước nhỏ cỏ m ư ợ n cơ hội vớt điểm chỗ tốt long thành bên trong minh long đi qua đi lại lộ ra phá lệ nhà nhã bởi vì chuyện đi hướng chính theo hắn tưởng tượng bên trong phát triển lão đại ta trở về hồ lai bên ngoài bận rộn mấy ngày rốt cục trở về thi xảo minh long nhẹ gật đầu thế nào đại dương thành dòm bị sợ rồi sao không có bọn hắn không có sợ ngược lại rất chờ mong gọi ngài nhanh lên một chút đi đâu hồ lai chi tiết báo cáo cái gì minh long thần sắc cứng đờ lộ ra phi thường kinh ngạc lại còn không sợ tự mình thế nhưng là bất tử tộc đại ca tỉnh ngủ liền giết người loại kia bọn này z o m bi e chẳng lẽ an hùng tâm báo tử đ ả m lão đại bọn hắn không sợ chúng ta kế hoạch có phải hay không thất bại rồi hồ lai vò đầu hỏi minh long lâm vào trầm mặc lại bắt đầu suy tư từ trên lý luận giảng kế hoạch của hắn sát thực thất bại nhưng việc này đều đã chuyển đi nếu như không đi tiền á n có mất mặt thực sự xuống đại không được về sau cái khác thi vương đều cảm thấy mình dễ khi dễ ai đều sẽ tới dẫm lên một cước việc này không thể cứ tính như vậy minh long quyết định ta xem bọn hắn chưa thấy quan tài chưa đ ổ lệ chúng ta liền thật tập kết thi triều vây quanh đại dương thành xem bọn hắn đến lúc đó còn sợ hay không Tốt hồ lai trọng trọng gật đầu đáp ứng ngay sau đó toàn bộ long thành sao động tất cả thi vương tướng tài nhao n h a u xuất hiện tập kết thủ hạ thi triều từng t r ư ơ n g gương mặt kinh khủng bắt đầu không ngừng hội tụ đảo mắt liên tiếp liên miên chống không đến cuối cùng cũng có chửa tư mạnh mẽ tinh nhuệ nhảy vọt leo lên mà tới h ô n g lệ tiếng gào thét liên tiếp tại minh long dẫn đầu dưới đám dòm bị xông ra xào huyệt tại hoang vu đại địa phi nước đại bụi mù nổi lên một phía tựa như thiên quân vạn mã đột kích kinh khủng thi triều tràn ngập cảm giác các bách giá ngoại du đám dòm bi đều nhao nhao tránh lui long thành dòm bi ra tổ á bọn hắn thật muốn đi tiến đánh đại dương thành sao minh long ba khí nha có thủ tất báo không hổ là một phương thi vương bá chủ đi nhìn xem náo nhiệt đi mấy chục vạn dòm bi phi nước đại giống như một trận thủy triều tuần hướng đại dương thành trọn vẹn một tiểu thiên qua đi đã tiếp cận h o à n hôn ba cái thái dương lặn về phía tây phát ra như, như máu q u a n mang tại phía trước trên đường chân trời xuất hiện một tòa lẻ loi chơi trọi thi x à o tại t r ờ i chiều chiếu r ọ dưới lộ vẻ có mấy phần thê lương minh long ngưng thị phía trước đại dương thành đến chương sáu trăm bảy mươi bảy lợi hại hay không minh long ngược lại là không có vội vã tiến công mà là chế tạo đại quân áp cảnh cảm giác cấp bách ta nhớ được đại dương thành bá chủ hẳn là quỷ hùng đi Ừm vân bất quá hắn đã rất lâu không có xuất hiện nó tiểu đệ gật đầu hồi đáp minh long nghe vậy trong lòng càng có hơn mặn buồn bởi vì thực lực của đối phương còn không bằng tự mình liền xem như thật đánh nhau cũng không sợ trước phương u y nga thi xảo bên trong lúc này vô cùng yên tĩnh hết thể yên tĩnh thật giống như thành không giống như bên trong thi đâu trông thấy chúng ta thế nào đều không ra một đám thi vương tướng tại đều thật bất ngờ minh long nết miệng cười một tiếng đoán chừng là sợ rồi sao trước đó còn nói chờ mong chúng ta đến ta nhìn chính là mạnh miệng đợi lát nữa muốn bọn hắn đẹp mắt ư h â n không chừng đã trộm lén trốn đi đâu hồ lai liên tục gật đầu nói liên tại bọn hắn nghị luận thời điểm phía trước thi x à o bên trong rốt cục có g i ỏ m bị xuất hiện số lượng cũng không nhiều cầm đầu là bốn đạo thân ảnh chính là chiêu phong nhĩ b u n thi đằng sau đi theo đại tráng cùng nhỏ n ạ c phép các loại trước mặt cái kia chính là long thành bá chủ sao chiêu phong nhĩ ánh mắt đánh giá ừ m không sai hẳn là hắn bên cạnh đại tráng gật gật đầu chiêu phong nhĩ nhất miệng nhìn hắn rách dưới cũng không giống là bất tử tộc ca ai biết được đại tráng trong lòng cũng lẩm bẩm đối mặt phía trước bát ngát dòm bi chiêu phong nhĩ cũng không sợ hãi đây là sau l ư n g thi xảo cho hắn lực lượng ta cảm thấy phải cùng hắn nói chuyện có thể hay không thu thành tiểu đ ệ Ngậy, cái này được sao đại tráng trong lòng hoài nghi đồng thời phi thường bội phục hai ca chính là có cách cục ngay cả bất tử tộc đều muốn thu tiểu lệ mà minh long một đám cũng đánh giá bọn hắn đến cùng cái gì cái tình huống bằng khí tức phán đoán bốn thi đương nhiên không mạnh mà lại tạo hình có chút kỳ lạ cảm giác vô cùng cổ quái chẳng lẽ quỷ hùng thật chạy lưu lại phá o hôi ngăn chặn chúng ta hồ lai lập tức lớn tiếng chất vấn uy các lão đại của ngươi quỷ hùng đâu tại sao vẫn chưa ra quỷ hùng đã chết chiêu phong nhĩ nói thẳng nói hồ lai nghe vậy kinh ngạc quỷ hùng chết như thế nào chẳng lẽ bị cái khác thì vương xử lý sao liên tưởng nó ngày đó áo trắng thân ảnh trong lòng không hiểu có loại dự cảm bất tưởng nhưng việc đã đến nước này không thể không kiên trí nói、ngươi. Các c ngươi zombie, đi hồ ú chúng n đến Ngươi muốn Phong nhĩ Đương nhiên muốn g giải ta thi dối. Chúng ta bất tử tộc đại ca đến đòi một lời giải thích. Muốn làm sao xử lý? Triều ca sao hỏi. quái dối, đại đòi lời xáo xử b làm lý? là i ngươi thi thường, trong ta rắt một heo, cho ta dắt một ngàn đầu ra. Hồ bên ngàn đem đầu các xáo ra. lai mở miệng nói đây là hắn đã sớm dự đoán tốt cũng là minh long ý tứ tận lực không độc thủ bại lộ thực lực mình lấy đe dọa làm chủ có thể t r i ê u phong nhĩ lắc đầu chúng ta thi xào bên trong không có heo ai u hồ lai mày n h ắ c lại gặp bộ dáng của hắn rõ ràng là không cho thế là lại cường đ i ệ một lần Bất rất tử tộc đại ca à, thực ca lực đại ạ à, m người h hiện cho loại là tại tại kia, ta n ơ cơ i hội, coi bồi cái có như không một ngàn ư m đầu, đầu đầu cũng được tám cũng Ngươi à. bắt chạy ta chiêu phong nhĩ hỏi ngược lại minh long gặp thứ nhất giấy d ầ u không thấm m ố i dáng vẻ trong lòng lúc này n ộ khí dâng lên bây giờ một cái cấp thấp tiểu đầu mục đều không e ngại chính mình thật sự là quá p h í t lối có thể ngoài dự liệu của hắn là chiêu phong nhĩ nói lần nữa ta nhìn các ngươi tư chất không tệ là cái khả tạo c h i tài không bằng lưu lại cho ta làm tiểu đệ đến lúc đó ta cho các ngươi nhạt nao đan ăn người minh long lập tức càng tức giận hơn chiêu phong nhĩ khí thi bản sự đương nhiên cũng là nhất lưu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà lại ánh mắt phi thường chân thành tha thiết ta thế nhưng là cho ngươi cơ hội khuyên ngươi không muốn không biết điều cho ta cơ hội làm tiểu đệ minh long tức giận mãnh liệt cảm giác một cố nhiệt huyết sông lên đầu ngang nhiên khí thế hung ác thấu thể mà ra đã không để ý tới nhiều như vậy mặc kệ cái khác thế nào hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem cái k i a cái lỗ thai lớn xử lý cho ta sông theo hắn hạ đạt giết chóc chỉ lệnh hậu phương vô cực thi chiều cầm thét phản thất cố may giết chóc bị kích hoạt giống như n h o nhao xông lên trước tựa hồ muốn đem đại dương thành sân bằng Hai ca. Bọn họ đại ca đại tỷ nhóm cứu mạng a vừa mới nói xong chung quanh trên mặt đất vô số màu đỏ đẽo thịt vỡ vụn nấm vào từ phiêu tán mà ra đem sông tại phía trước giỏ bị bao phủ bọn hắn lập tức kêu lên thảm thiết biến cực kỳ thống khổ ngã trên mặt đất kịch liệt run run d y rất nhanh huyết lục bị rút sạch một lần nữa mọc ra màu đỏ đẽo thịt tới những cái kia đẽo thịt nọ ngoại u n g hợp hóa thành bắt chức ngụy trang thi một lần nữa đứng lên toàn bộ quá trình kinh dị lại quái đản cái này thứ gì minh long thấy thế một mặt giật mình sau đó còn có vô số màu hồng tiểu hoa cùng dây leo t ừ thi xào bên trong xuất hiện cũng cấp tốc hướng về phía trước lan tràn đem d ỏ m bị bao phủ trong đó những cái kia dây leo như trường x à đem d ỏ m bị xuyên thủng thậm chí sâu thành một chuỗi giống như mức quả phiêu tán p h ấ n hoa cũng bắt đầu gây ảo ảnh những cái kia d ỏ m bị bắt đầu điên c u ồ n g công kích mình đồng bạn đây là dung hợp thi vương năng lực à minh long cau mày nguyên bản tự mình ngay ngắn trật tự tiến công trực tiếp bị đánh loạn dọn bị kêu t ê n liên tiếp không ngừng đổ xuống nhưng kế tiếp đại địa ầm ầm rung động lại có một rừng cây thứ nơi không xa di động qua tới ông trời ơi chúng thi thần tình kinh hãi chỉ gặp những cái kia cây giống như sống như vậy nhánh cây cùng sởi dễ vung gậy không ngừng đem dòm bị rào sát tại trong rừng cây còn có quả đen âm thanh bé nhọn tứ tán lấy từ bên trong bay ra s ắ c bén mỏ chim đem dòm bị đầu lâu xuyên thủng nguy rồi là cái kia biến dị thực vật đã dung hợp thành thi vương hồ lai lúc này nhận ra được có thể minh long càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp những thứ này quỷ dị thực vật tuyệt không phải đại dương thành phố trí quỷ hùng thủ h ạ nhưng không có loại này thi vương nhất là đen nhánh mắt đỏ quả đen càng làm cho hắn cảm thấy hãi nhiên bởi vì vì căn bản chưa thấy qua loại sinh vật này không thích hợp phi thường không thích hợp trục xuất điệu biên giới không nên có nhiều như vậy dung hợp thực vật thi vương minh long ý thức được vấn đề thế là nước mắt nhìn lại phát hiện có mấy đạo thi vương thân ảnh từ đại dương trong thành đi ra theo thứ tự là chậu hoa tiểu ma cô tiểu hoa còn có quỷ tây tứ đại quần thương năng lực cực mạnh d ò m bi nhiều như vậy minh long ánh mắt nghĩ hoặc cái thư bốn đại thi vương khí tức đều rất cưng hãn nhất là c h ậ hoa có lĩnh vực năng lực tuyệt đối là một mình đảm đương một phía tồn tại cái này bốn đại thi vương vừa ra tay liền đem thi chiều ngăn cản đánh giết hàng ngàn hàng vạn g i ò n g bi ngươi nhìn ta liền nói không cần hoàng đi chiêu phong nhĩ ôm lấy bà vai một bộ du nhiên tự đắc tư thái đại tráng liên tục gật đầu trong lòng phi thường bội p h ụ hai ca là gặp qua cảnh tượng hoành tráng thi chiêu phong nhĩ nhìn về phía c h ậ u hoa các loại thi vương lập tức mượn cơ hội khoe k h o á n nói chúng ta lợi hại hay không chương sáu trăm bảy mươi tám đánh trước cái đỡ lợi hại lợi hại đại tráng lập tức đáp ứng nói sau đó một đạo mỹ ảnh xuất hiện trong chiến trường c h í n h h là k á trong giết không khí n n h không ngừng truyền đến khiếp người nụ cười quỷ quyệt nương theo lấy trào nhận cắt đứt xương đầu âm sát tựa như tấu vang lên giết chóc chân nhạc cái này minh long càng là kinh hãi cho dù là hắn đều có chút thấy không rõ tiểu bắt tốc độ cảm thấy có chút hoa mắt cái này mẹ nó căn bản không phải q u ỷ hùng thi xảo minh long trong lòng rốt c ụ c xác định được bởi vì chỉ dựa vào tiểu bắt thực lực liền không chắc sò q u ỷ hùng yếu đây quả thật là đại lục biên giới sao làm sao có loại đến ở giữa cảm giác minh long đ ỗ n g nhiên có loại h ảo giác lão đại chúng ta là không phải đánh không lại bọn hắn bằng không rút lui a hiện tại còn kịp hồ lai vội vàng hỏi trước đ ừ n g hoảng hốt minh long quan sát lấy chiến trường phân tích nói đối diện mới ra ngoài mấy đại thi vương mà thôi chúng ta mấy chục vạn thi chiều sao có thể lui đâu có lẽ bọn hắn thi chiều số lượng không nhiều đừng bị đối diện hù dóa mất mật. Nha. thật sao hồ lai gãi đầu một cái trong lòng lẩm bẩm làm sao cảm giác tự mình lao lớn mới chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhưng mà đúng vào lúc này có thành bầy thân ảnh từ thi xào bên trong thăng nhập không bên trong sau đó thẳng đến bên ngoài lướt gấp mà tới không sai bọn hắn là bày tới kia là liên miên máy móc cải tạo z o m bi e dưới chân dẫm lên hỏa diễm phi hành khí lòng bàn tay tinh hạch o năng lượng lấp lóe từng đạo năng lượng pháo phun trào bắt đầu cùng oanh loạt tạc ầm ầm ầm ầm đại đệ lập tức vang vọng không ngừng vô số dòm bị tại hỏa lực bên trong mẫn diện bị tạc chia năm xẻ bảy tàn phá thi thể b Tẩy lễ một lần. sau đó chính là vương bài tinh nhuệ ra sân bắt đầu thu thập tàn cuộc giữa hai bên phối hợp phi thường ăn ý chỉ gặp đại dương trong thành vô số dòm bị tuân ra bọn hắn dáng người mạnh mẽ thân thể linh hoạt trình độ tiến hóa rõ ràng so đối diện cao hơn mấy cấp bậc giống tặng cơ một tiếng bảo giống khôi ngô thân thể đứng tại phía trên tường thành hai tay nắm lên cự thạch không ngừng hướng phía dưới ném mạnh mà tới cái kia kinh khủng cự thạch tựa như lưu tinh mang theo gào thét thanh âm đem đối phương dòm bị nện thành thịt nát ngoài ra còn có mánh hổ dít đảo vô số dòm bị thú từ thi xào bên trong xuất hiện những cái kia đều là đến từ lam tinh giống loài đối với vực ngoại dòm bị cực kỳ rung động cầm đầu là một con bạch mao cự hổ bây giờ hình thể đã có cao ba bốn mét bề ngoài b á k h í phi phạm tràn ngập vương giả phong phạm tiêu bạch bên trên cắt bọn hắn chiều phong nhĩ cao giọng nói một phó chỉ huy chiến đấu bộ dáng sau đó còn có đảo quốc thiết tam giác Cùng hoang mạc song tử tinh các loại cũng đi theo liên tiếp đ ă n g trảng bắt đầu r i ê n g phần mình biểu diễn nhất là hoang mạc song tử tinh bên trong ma lại rắn đã từng danh s ư n g cựu vĩ x a ma sau lưng mọc ra chín đầu đ ô i rắn cho đối phương càng lớn rung động lại là dung hợp thi vương minh long quan sát lấy chiến trường phát hiện mình thủ hạ thi triều cùng đối diện căn bản không phải một cái cấp bậc trên lệnh thực sự quá cách xa liền ngay cả hồ lai cũng lẩm bẩm cái này chúng ta có thể đánh thắng dạng này xác thực không được minh long gặp chiến cuộc rất bất lợi bây giờ muốn thay đổi thế cục liền phải nhìn vương đối vương chiến đấu dù sao đối diện lao đại còn không có thỏ đầu ra hồ lai lên c à n bọn họ lại Ừm. hồ lai lúc này mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi lao lớn ngài không có lầm chứ để cho ta đi nha ta cũng đi chúng ta không thể bảo lưu lại nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực À à, vậy được rồi hồ lai liền vội vàng gật đầu đáp ứng gặp lao đại đều muốn lên sàn vậy mình càng là nghĩa bất dung tử lập tức hắn cùng minh long cùng nhau gia nhập chiến đoàn g i ế t minh long một tiếng chấn thiên lệ giống lúc này che lại tất cả ồn ào quanh thân tản mát ra nghiêm nghị khí thế hưng ác củng cường hãn thi vương u y áp năng lực của hắn chính là tinh thần chấn、nhếp. tại khí tức của mình bên trong trộn lẫn một chút tinh thần lực để cái khắc i ò m bị cảm thấy càng cường đại cho nên dám tự xưng bất tử tộc cũng không phải không có lửa thì sao có khói lúc này k h í thế vẫn như c ũ không ngừng kéo lên tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ đột phá đỉnh điểm đặt tới một cái khắc giai đoạn đã không phải b ư ớ c ta xuất thủ vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí minh long cao dọn gào thét khắp chung quanh g i ò m b ị tại cường đại khí tràng r a chỉ dưới cũng trở nên p h ấ n khởi sĩ、si、khí đại trấn nhưng đối diện tiểu bắt cùng chậu hoa mây vương chỉ là ngắm minh long một mắt cũng không chút quá phản ứng tiếp tục giết chóc bởi vì thi xảo có lâm nông tòa trấn b ừ m thế mà còn dám đậu thủ minh long phát hiện mình ra sân hiệu quả cũng không có đạt tới mong muốn mà hồ lai gia nhập chiến đoàn về sau cảnh ngộ tương đối thảm hắn bị hoang mạc s o n g tự tinh để mắt tới gặp một trận đánh đập u i đừng đánh nữa trông thấy l a o đại ta không kia là bất tử tộc đại ca a hồ lai ngay cả liền nói bất tử tộc đúng không đại ca đúng không m à lại căn bản không quan tâm chín đầu đuôi rắn đong đưa như roi thép không ngừng quất vào nó t r ê n thân cả cuộc chiến đấu minh long bị toàn diện nghiền ép mà lâm đồng một phường còn căn bản không có đem hết toàn lực hắn lúc này Vẫn tiểu ạ p ca ca thật n là hài hước làm ta càng muốn gặp hơn ngươi đối diện nhịn không được bật cười đương nhiên lâm đồng cũng không phải cùng bọn hắn nói chuyện tiếm mà là hiểu rõ tổ tinh khoa học kỹ thuật hắn phát hiện cao đoan nhất khoa học kỹ thuật vẫn là nắm giữ tại nhân loại trong tay bởi vì có thể làm nghiên cứu khoa học dòm bi thực sự quá mức thưa thớt thì như tiến sĩ chi lưu thuộc về phượng mao lân g i á c cho dù dòm bi nắm giữ một chút khoa học kỹ thuật cũng là loài người đã từng còn xuất lại hoặc là bọn hắn tới tử h luyện chủ động đưa tới nếu như muốn làm có chút lớn hình dụng cụ hoặc kim loại tài liệu các loại tài nguyên còn giống như thực sự đi nhân loại văn minh bên kia một chuyến lâm đông tâm trong lặng lẽ nói t h ầ m lúc này thi xào bên ngoài dòm bị tiếng gầm g ư chấn thiên tiếng nổ không ngừng tại minh long ra sân về sau xác thực truyền đến một cỗ khí tức lâm đ ô n g chuyển mắt nhìn lại đem trước suy nghĩ trước không hề đệ tâm ra ngoài đánh cái đỡ lại nói chương 679, c h â n chính bất tử tộc bên ngoài trong chiến trường minh long danh tiếng đan thịnh mặc dù không có đạt tới bất tử tộc thực lực nhưng khí thế bất người đê d i a i dọn bị nhận c h ấ n n hiếp cũng không dám tới gần trong lúc nhất thời chung quanh hắn hình thành phiến khu vực chân không các minh đệ cùng t a sông minh long quát lên một tiếng lớn xuất lĩnh mấy đại thi vương cùng dày đặc thi triều tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy vô số dây leo bị xé nát đầy đất phấn hoa đều lọt vào trà đạt liền ngay cả đảo cúc thiết tam giác cùng hoang mạc song tự tin cũng bị bọn hắn liên tiếp bước lui hồ lai thở dài một hơi ám đạo lao đại còn nói rất mạnh hiện tại biết bất tử tộc đại ca hàm kim lượng đi nhưng vào lúc này phía trước một trận âm thanh xé gió lên có đạo sắc bén c h à o nhận xé liệt không khí đối diện hướng minh long công tới tiểu bắt cũng mặc kệ nhiều như vậy không chút nào tránh lui tiếp tục khởi xướng tiến công minh long lúc này giật mình vội vàng nghiêng đầu trốn tránh c h à o nhận sát hắn gương mặt mạo hiểm xẹt qua đi ngay cả vài c ọ n tóc kia đều bị chém n ư ớ nguy hiểm thật có thể còn không đợi hắn thở một ngụm hung lệ khí tức lại lần nữa đánh tới minh long quay đầu n g ắ nhìn hung đồng nhắm lại phát hiện vẫn như cũng là ti nàng tốc độ thực sự quá nhanh chảo nhận sắp lại lần nữa đến trước mặt lần này đã rất khó trốn tránh minh long n ắ m chảo thành quyền đưa tay đánh phía trước ông cả hai đụng vào ở giữa phát ra một tiếng kim loại gào thét thanh âm tiểu bắt thân hình l ư ỡ i lại một tay khe t r ố n g bình ổn rơi trên mặt đất chỉ là quay đầu nhìn lại phát hiện cánh tay phải hợp kim chảo lưỡi đao vẫn như cũ run r u dày vụ vụ rung động phá lệ trói thai loại hợp kim này vật liệu tại lam tinh thời điểm xem như đình cấp vô cùng kiên cố vất quá theo chiến đấu cường độ tăng lớn bây giờ xem ra có chút giật gấu và vai mà minh long trên nắm tay c lại lại. ũ ngay x tại n m tiểu bắt sắp lần nữa tiến công thời điểm bên hai bỗng nhiên một cái trầm giọng vang lên lâm đông thân ảnh từ trong hư không đi ra ánh mắt liếc về phía nó cánh tay phải chào nhận cảm thấy cũng nên đào thải thay mới giáng lâm đến tổ tinh hết thể đều phải một lần nữa nối tiếp còn có thật nhiều sự tình cần phải hoàn thành tiểu bát nghe vậy không còn h u n g lệ chậm rãi túi đầu xuống thái độ mười phần cung tính thân hình trực tiếp lui về phía sau lâm đông thân ảnh đứng tại minh long trước mặt còn lại thi vương thấy thế đều mắt lộ ra vẻ phấn khởi lão đại ra sân hai đại bất tử tập quyết đấu sao chúng ta nhất định sẽ thắng chiêu phong n h i nóng nhìn chiến trường vẫn như cũng một bộ bảy mưu nghị kế bộ dáng gặp bây giờ tình thế càng là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái được rồi chiến đấu kết thúc thật giả bên cạnh đại tráng sắc mặt hiếu kỳ chiêu phong nhĩ nết miệng cười một tiếng đương nhiên thật không tin ngươi nhìn xem đi giữa sân lâm đ ô n g thi vực lực lượng bắt đầu phun trào khí thế không ngừng kéo lên cường hắn bá chủ huy áp giống như thủy t r i ề u làn tràn bao trùm toàn trường hồ lai hung đồng t r ợ n tròn lập tức đem hắn nhận ra lão đại chính là hắn đi chúng ta lãnh địa quấy dối cái kia a a để cho ta tới chiếu của hắn minh long mở miệng nói ra tại tinh thần lực gia trì quanh thân khí thế cũng không yếu hơi có chút cây kim so với cọng dâu tư thế hắn nhìn về phía lâm đ ô n g mở miệng cảnh cáo nói ngươi xác định thật muốn cùng ta chiến đấu tiến hóa đến loại trình độ này mọi người cũng không dễ dàng Đừng nhất bởi vì h t ờ quá chậm động, làm ra t hối h n tình. Nói n h lâm đồng không không tay tay, thấy thế kỷ quái một kích này cường độ rõ ràng cùng khí thế của hắn không hợp chẳng lẽ là thăm dò công kích sao vẫn rất cẩn thận lâm đông trong lòng phân tích trên thân một sợi huyết khí dâng lên thật cũng không dùng suất toàn lực đồng dạng thăm dò tính công kích quân quân thi vực phía dưới hắn nhắc quyền tiến lên đón cùng nó đôi cứng một cái ẩm ẩm theo một tiếng vang vọng kinh khủng năng lượng bộc phát một cỗ khí lạng hương bốn phía quét sạch những nơi đi qua núi đá vỡ vụn nhưng mà minh long chỉ cảm thấy tự mình đánh tới lấp kín đồng tường ngay sau đó một cỗ cự lực đánh tới nó cẳng tay rắc rung động vậy mà từng khúc bẻ gãy trắng lếu mảnh xương đều lộ ra thân thể thật giống như bị đầu tàu đụng v o ứng thanh bay ngược hai vệ tại mặt đất lăn lộn mấy chục vòng về sau vạch ra đường gi chúng thi gặp trước mắt c h ẳ n g diện thần sắc đều ngây dại nhất là hồ lai các loại thi chuyện gì xảy ra lão đại bị đánh bay cho dù hắn không phải bất tử tộc trên lệnh cũng sẽ không như thế lớn a mà lâm đông nhìn nhìn n ắ m đấm của mình trong lòng cũng hơi có chút kinh ngạc trước mắt gái này thi vương quá yêu a bất quá nghĩ lại liền hiểu được hắn căn bản không có đạt tới cấp độ ss chỉ là có thể giả bộ ra cường đại khí t r ạ n g loại năng lực này xem như ngụy trang một loại có thật nhiều sinh vật đều tiến hóa đi ra tương tự bản lĩnh lâm đông nhớ kỹ có loại hồ điệp gọi là cúm nhà bướm cánh mở ra về sau liền có thể hình thành cú mèo mặt đồ án dùng cái này dọa chạy loài săn mồi minh long năng lực liền cùng cái này không sai biệt lắm phần eo thăm dò cái cho chết giả mạo săn thú lâm đ ô n g yên lặng nói thầm không khỏi có chút m ấ t h ứng nguyên bản còn muốn đi săn điểm cao cấp tinh hoạch xem ra lại muốn đợi trễ quả nhiên chân chính bất tử tộc không có tốt như vậy đi săn một bên khác minh long nằm dạp trên mặt đất trong lòng tràn đầy kinh hãi tại vừa mới đến gần trong nháy mắt hắn cảm thấy một cỗ cảm giác á p bách mạnh mẽ tia đến từ thượng vị giả huy áp để linh hồn hắn cũng nhịn không được run dậy chỉ có đối mặt đỉnh cấp thi vương mới có loại cảm giác、này. lão đại ngươi thế nào hồ lai các loại chúng thi chạy tới tâm bên trong phi thường lo lắng không nghĩ tới vừa đối mặt liền bị đánh thảm như vậy nguyên cả cánh tay đều bị chấn bể đại ca vì sao lại giảm này mặc dù ta là giả mạo nhưng tranh lệch cũng không nên như thế lớn a bởi vì hắn là thật minh long giang nhọn cắn chặt từ h ế t hầu gạt ra mấy chữ hồ lai các loại thi đều là k h ẽ giật mình t h ầ n s ắ c ngốc trệ thậm chí hoài nghi mình tính lực xảy ra vấn đề lão đại ngươi đang nói gì đấy liền đúng vậy a cái gì thật kia là ý gì minh long giấy ruột lấy từ mặt đất bỏ lên cánh tay thương thế chính đang chậm rãi khép lại nhưng nội tâm hoảng sợ lại càng phát m á n h liệt ta nói là hắn là chân chính bất tử tộc chương 680, t ì n h thế của đại lục cái gì hồ lai các loại thi kinh trụ cảm giác đầu t r ò n váng minh long nói ra mấy cái tia chữ tại trong đầu của bọn họ không ngừng q u a n quẩn thật lâu không dứt một cái chân chính bất tử tộc trách không được bọn hắn trong nháy mắt hiểu được lao đại của mình cùng nó trên l ệ c h như thế cách xa nguyên lai là gặp được thật cái này sao có thể bất tử tộc tại sao lại xuất hiện khu vực biên giới đâu đây chẳng phải là nói chúng ta bọn hắn đã không dám nghĩ tiếp nữa trong lòng cho tàn một mảnh quay đầu nhìn lại lâm đ ô n g thân ảnh đã hướng bọn hắn đi tới nói bộ pháp trầm ổ n không vội không chậm giống như tử thần chính đang áp sát cái kêu mãnh liệt thi vương huy áp thật giống như một tòa đại sơn để tất cả thi đều kiên rẻ không thôi phát hiện đáng sợ chân tướng về sau minh long đã không sinh ra lòng phản kháng hiện tại chỉ có đầu hàng có lẽ còn có thể bảo đảm bên trên một mạng đ ừ n g dưới ta ta có thể thần phục với ngươi van cầu ngươi cho ta một cơ hội hắn không chút nghĩ ngợi lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ cũng túi đầu xuống biểu thị thần phục lâm đông không khỏi có chút thất vọng trước đó còn tưởng rằng tiếp cái đại hoạn nguyên lai chỉ là cái nhỏ mà cả đông người có làm được cái gì ta ngài muốn ta làm gì đều được ta đều nghe ngài minh long vội và nói g n thần phục một cái chân chính bất tử tộc ngược lại là cũng không mất mặt cho nên cũng không có gì cảm giác nhục nhã bên cạnh hồ lai cũng gấp nói theo đại ca ngài quên sao ta còn nói muốn xin ngài ăn thịt heo đâu n h a lâm đông gật gật đầu mình ngược lại là thiếu một chút tươi sống huyết n ụ sớm làm đem trại chăn nuôi tạo dựng lên được thôi vậy ngươi ngày mai trước làm một vạn đầu heo tới cái gì m trừng trừng, ộ giống như, giống như cái này đầu. Này. Này. nghe nói lâm đông lời nói minh long lúc này ngây ngẩn cả người có thể hôn thành chúa tể một phương trí thông minh đương nhiên không thấp nghĩ lại ẩn ẩn đoán được hắn có ý tứ gì chẳng lẽ là để cho ta tiếp tục lấy bất tử tộc danh nghĩa đi cái khác thi xảo vơ vét hết đủ minh long trong lòng tự hỏi chuyện này chỉ cần lâm đông không nói tự mình không tên lên giường ngược lại là không có cái khác t h i vương biết nhiều nhất cũng đã biết tự mình bại trợ trước đó hắn là ngụy trang bất tử tộc cho nên một mực tương đối thu liễm bây giờ nếu có chân chính bất tử tộc làm chỗ dựa ngược lại có thể bông ra chút tay chân vơ vét huyết nhục sự tình cũng không phải không có cách nào hoàn thành đi ngài yên tâm đi ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ừng ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa c h i ê u gì nếu không ta liền đem ngươi không phải bất tử tộc sự t ì n h tuyên dương ra ngoài lâm đ ô n g uy h n nói đến lúc đó đều không cần hắn xuất thủ đoán chừng cái khác thì xảo liền sẽ diệt minh long minh long biểu thị có chút xấu hổ ngài yên tâm đi ta đã không có đường lui biết nói sao đi làm t ố t ngươi đi đi có thể đi về lâm đ ô n g nói minh long một đám nghe vậy lúc này như nhặt được đại xá trong lòng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác bất quá thái độ đối với lâm đ ô n g vẫn như cũ phi thường cung kính mang theo một đám tiểu đệ s á m xịt thối lui trên đường trở về minh long tức g i ậ n tới mức đập đùi trong lòng phi thường hối hận ám đạo tự mình có thể thật đáng chết ta trung thực ở nhà cậu lấy tốt bao nhiêu nhất định phải đi t r e o chọc hắn kết quả hiện tại đem tự mình cho dự vào long thành thi chiều khí thế hung hăng đến kết quả xám xịt rời đi xử lý x o n g sau chuyện này lâm đ ô n g thủ hạ cũng nhao nhao trở lại thi xảo tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa đại tráng đối chiêu phong nhĩ càng là bội phục không thôi cảm thấy hắn tài trí song toàn đối chiến trận thế cục dự phán c h u ẩ n xác xác thực có đại tướng chi tư mà lâm đ ô n g thì trở về phi hành khí tiếp tục gửi đi tín hiệu nghiên cứu thảo luận nhân loại văn minh công nghệ cao một cái dài d à n g dặp ban đêm cứ như thế trôi qua ngày thứ hai ba cái mặt trời chậm rãi mọc lên minh long đương nhiên tin thủ hứa hẹn mang theo hồ lai、like、các loại thi vườn trước làm ộ t nhóm heo tới đây là hắn thi xảo bên trong số lượng đương nhiên không đủ một vạn sau đó hắn liền phải đi cái khác thi xảo bắt chẹt đương nhiên cũng coi là nghề cũ làm xem như xe nhẹ đường quen lâm đ ô n g cảm thấy minh long cái này ngụy trang năng lực mặc dù có chút gần gà bất quá tại đặc biệt thời điểm có lẽ có thể lập k ỳ công cũng nói không chính xác mà lại thông qua cùng nó trò chuyện hiểu rõ đến một chút liên quan tới đại lục trung tâm sự t ì n h dù sao minh long so sánh quỷ hùng cũng không phải là rất biên giới cho nên biết đến tương đối muốn bao nhiêu theo như hắn nói thi thổ đại lục cũng là có phân chia phân biệt đông tây nam bắc trung tổng cộng năm cái đại châu trung châu khu vực chính là đại lục trung tâm khu vực tài nguyên rất phong phú nghe nói có sông núi dòng sông căn bản không thiếu ăn đương nhiên cũng là cường giả tụ tập địa phương trong đó lấy t r u n g châu ngũ hoàng làm đại biểu có thể xưng tổ tinh mạnh nhất chiến lược bất quá bọn hắn cụ thể thực lực gì hoặc đ ậ i cấp minh long đương nhiên cũng không thể nào biết được hắn chỉ là nam châu biên giới giả bất tử tờ khoảng cách t r u n g châu tám gậy tre đều đánh không đến đối với thi thổ đại lục hiểu rõ minh long cũng giới hạn ở đây dù sao hắn còn vì sinh kế mà bốn ba căn bản không tâm tư tìm hiểu nhiều như vậy mà lại liền xem như biết cùng hắn cũng không có gì liên quan quá nhiều lâm đông đối nó đánh giá là mạnh hơn quỷ hùng minh long tình báo để lâm đ ô n g có chút chuẩn bị tâm lý l i ê n tình húng trước mắt đến xem hắn cũng không tính hướng ở giữa tiến quân bởi vì không có hoàn toàn chắc chắn đến lúc đó có thể sẽ rất nguy hiểm cho nên trước tiên cần phải tại biên giới cầu h ả o h ả o phát triển phát triển từ lam tinh mang tới khoa học kỹ thuật vũ khí đã theo không kịp tổ tinh tiết tấu cũng liền tại khu vực biên giới còn có thể lại sát tư phương nếu là đi ở giữa khu vực rất có thể sẽ ăn tiệt tỏi ai biết đám k i a thi vương sẽ có cái gì nhất là cho mình phát tín hiệu bất tử tộc hắn có thể đem tín hiệu từ tổ tinh phát đến lam tinh đi có thể thấy được nó nắm giữ khoa học kỹ thuật trình độ mặt khác tên kia đối lam tình rõ như lòng bàn tay liền ngay cả mình muốn cho trình lạc y đi khôi phục ký ức sự tình đ ề u biết giống như có thể thời gian thực giám sát đồng dạng cũng không biết hắn là cái nào c h â u lâm đông trong lòng lẩm bẩm mà lại tên kia còn tuyên bố để cho mình hợp thành phiến đá đi tìm hắn lấy cái kia loại sẽ giám sát thủ đoạn đại khái xuất đã biết tự mình thành công giáng lâm đạo t ổ tinh nói không chừng hiện tại liền nghiên cứu âm n h ư gì chuẩn bị đối phó chính mình cho nên lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm lâm đông trong lòng phi thường rõ ràng nhất định phải nhanh chóng lớn mạnh bởi vì nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ tới xem ra còn phải nhanh chóng đi nhân loại văn minh quay dày một phen lại mấy ngày nữa về sau lâm đ ô n g liền dự định áp dụng kế hoạch đi làm điểm khoa học kỹ thuật vũ khí cho tiểu đệ đổi đ ổ i trang bị có lẽ đi một chuyến nhân loại văn minh sẽ có cái gì kinh hỷ theo minh long không ngừng bắt chẹt thành công thì xào bên trong heo cũng càng ngày càng nhiều trại chăn nuôi chính thức tạo dựng lên về phần nuôi dưỡng quản lý sự t ì n h lâm đ ô n g giao cho chiêu phong nhĩ sắc phong hắn làm bật heo ấm dù sao ra hỏa này ngoại trừ đánh nhau không được làm cái khác ngược lại làm ọ i thứ tinh thông chương sáu trăm tám mươi một nhân loại văn minh, Ta muốn đi nhân loại văn minh một chuyến. Các n g ư ơ i nếu có tình huống như thế nào lời nói các ngươi có thể hỏi một chút tiến sĩ lâm đông dặn dò nói đem thi xào giao cho tiến sĩ hắn vẫn tương đối yên tâm chúng thi vương liên tục gật đầu đều tương đối có lòng tin bọn hắn từ lam tinh đi vào tổ tinh cũng coi là ly biệt quê hương trong lòng đều kìm nén một cố kỉnh nghĩ đến cuối cùng có một ngày muốn chinh phục cả hành tinh đứng tại thế giới này trung ương nhất lâm đông căn dặn xong liền chuẩn bị xuất phát tại chúng thi vương c u n g đưa bên trong hắn đi đến phi hành khí theo màu l a m đôi lửa phun trào phi hành khí đột ngột từ mặt đất mọc lên rất nhanh tan biến tại chân trời chúng thi vương ngẩng đầu quan sát đều tương đối chờ mong nghĩ đến các loại lâm đông lần nữa trở về tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất chiêu phong nhĩ vô vô lở ổ gở ngực tất cả mọi người không cần lo lắng có ta ở đây còn cần tiến sĩ ca xuất thủ sao chuyện gì đều toàn diện giải quyết đi các huynh đệ cùng ta chăn heo đi lâm đông ngồi phi hành khí lướt gấp qua thê lương trục xuất trí địa phía dưới là vô tận màu nâu đỏ đất đá vô số núi hoang quái thạch săn sát ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện thành đống cốt h hoặc là chạy ra đen dòm bi chính đuổi theo con mồi lâm đ ô n g muốn tiến vào nhân loại văn minh cần một cái thân phận thích hợp trước mắt hắn giết qua một đội thầy trò cùng bốn tên lính đánh thuê suy đi nghĩ lại lâm đ ô n g vẫn là có ý định ngụy trang thành lính đánh thuê lấy hình dạng của bọn hắn tiến vào nhân loại văn minh bởi vì luôn cảm thấy cùng trường học dính dáng sự tình có chút không quá may mắn lấy hắn trình độ văn hóa thực sự dễ dàng bại lộ thế là lâm đồng tinh thần lực phát tán đem thân thể của mình bao phủ chế tạo ra một cái huyết、tượng. tại nhân loại trong mắt hắn liền biến thành bị giết chết lính đánh thuê đội trưởng bây giờ cơi phi hành khí cũng là cái kia đội lính đánh thuê phía trên chính thật là có chút di vật có thể cung cấp chút tin tức lính đánh thuê đội trưởng phụ mẫu đều mất cũng không có gì thân thuộc thuộc về chết đều không có người biết loại kia mà tên của hắn gọi là đường cũ trừ cái đó ra còn có một số thông dụng tiền tệ có tiền tại nói minh xã hội l o à i người hệ thống tương đối hoàn thiện cũng không phải là lấy vật đ ổ i vật loại kia ngược lại là rất lâu chưa thấy qua hoàn chỉnh xã hội loại người lâm đông trong lòng suy tư ngược lại là có chút chờ mong muốn nhìn một chút cụ thể bộ dán gì mục đích của chuyến này cũng rất đơn giản chính là làm chút khoa học kỹ thuật vũ khí tốt nhất có thể cấp cao một chút phi hành khí cấp tốc đi về phía trước cho dù tốc độ rất nhanh nhưng muốn xuyên qua bao là trục xuất địa cũng cần hơn một tuần lễ thời gian lâm đ ô n g đương nhiên cũng không có nhàn rỗi trong lúc đó từ đầu đến cuối gửi đi lấy tín hiệu s i ê u tập liên quan tới nhân loại văn minh tin tức chỉ trước mắt bảy ngày trôi qua bên ngoài thê lương cảnh tượng chậm rãi co biên hóa xuất hiện liên miên đông rác liên miên bất tuyệt có chút trồng chất thành cự sơn muốn tới sao căn cứ lâm đồng hiểu rõ nhân loại sẽ đem rắc rưởi vứt bỏ tại trục xuất địa biên giới đã tiếp tục trăm năm lâu mà ở bãi rác bên trong còn có dòm bị thân ảnh bọn hắn thần s ắ c chất p h á c miệng bên trong g à o thét h i ệ n nhiên còn chưa tiến hóa xuất thần t r í thuộc về cấp thấp nhất loại kia những thứ này dòm bị vi rút là cái khác thi vương mang tới bởi vì khẳng định có cái khác thi vương đến t h ă m quan nhân loại văn minh tới đây hao lông d ề tuyệt đối không chỉ lâm đ ô n g một cái đương nhiên bọn hắn khẳng định không bằng lâm đ ô n g nhân loại am hiểu cùng như thế nào liên hệ giang hồ không phải chém chém giết giết giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế theo cách cách nhân loại văn minh càng ngày càng gần xa xa chân trời còn có quái vật khổng lồ xuất hiện kia là một chiếc cự hình phi thuyền nó chạy tốc độ rất chậm chạp đi vào núi rác thải phía trên về sau tầng dưới chót k hoang thuyền cửa mở ra lập tức có lượng lớn rác rưởi chút xuống đây là tới đổ rác vận chuyển phi thuyền ở phía xa trên đường chân trời có giày đặc chấm đen nhỏ xuất hiện bọn hắn phi nước đại tranh nhau c h ê n l ớ n phóng tới vừa đổ ra những cái k i a rác rưởi nhìn dáng người của bọn họ cùng phi nước đại dòm bị không sai bị lắm có thể kỳ thực đều là này nhân loại bọn hắn sinh hoạt tại trục xuất địa b i ê n giới điều kiện phi thường gian khổ chủ yếu lấy nhặt đồ bỏ đi mà sống mọi người lẫn nhau tranh đoạt hoặc là xoay đánh nhau nhặt hữu dụng rác rưởi thông qua sóng điện tín hiệu lâm đông hiệu q u a nhân loại văn minh tài phú t r ê n lệch to lớn đại đa số tài nguyên nắm giữ tại số người cực ít trong tay cũng phù hợp đôi tám định luật chỉ bất quá nơi này là hai xo chín mươi tám cái tiêu cự hình phi thuyền rác rưởi chính là từ hai người tạo thành còn lại đại bộ phận chỉ có tranh đoạt phần lâm đông ngồi đang phi hành khí bên trên nhìn phía dưới đoạt rác rưởi tầng dưới chốt nhất nhân loại căn bản c ũ n g tâm tư không để ý bởi vì bọn hắn thân thể yếu đuối đều gây thành ra bọc xương ngay cả dùng ăn giá trị đều ít đến thương cảm hắn phi hành khí mục tiêu địa điểm là một chỗ lính đánh thuê tiểu chấn cũng là bốn người kia tới địa phương khoảng cách trục xuất địa biên giới ngược lại không xa bởi vì thuận tiện bọn hắn đi thi thổ đại lục hoàn thành cố chủ phát ra nhiệm vụ chỉ chốc lát phi hành khí tốc độ giảm chậm lại phía dưới xuất hiện cái quy mô không lớn tiểu chấn phòng ốc đều là cắt đất hoặc là tấm ván gỗ xây thành m ư ơ i phần thấp vé lâm đông t h ấ p m ắ t nhìn xuống phát hiện tiểu trấn còn thật náo nhiệt trên đường rộn rộn r à n g ràng hai bên tiểu thương tiếng giao hàng không ngừng cũng có cái khác phi hành khí tại tiểu trấn trên không còn quấn xoay quanh đây là xã hội loài người sao lâm đông đã thật lâu không có cảm nhận được bầu không khí như thế này thế là lái phi hành khí thẳng đến trong tiểu trấn rơi đi cái kia có tòa kiến trúc kích thước lớn nhất cũng là lính đánh thuê căn cứ phi hành khí bình ổn rơi xuống đất ngừng tại kiến trúc trước lâm đông từ đó đi tới người c u n g quanh cũng không chút chú ý bởi vì hắn dùng tinh thần lực diễn hóa hiện ra chính là đường cũng hình tượng phía trước kiến trúc đình chót treo cái bản hiệu trên đó viết bốn chữ linh đánh thuê q u á n trọ đây là đường cũng bình thường chỗ ở bên trong không chỉ có thể ở còn có ăn có uống bao quát lớn bảo vệ sức khỏe các loại công trình đầy đủ mọi thứ nơi cửa người đến người đi lẫn nhau phàn đàm phi thường náo nhiệt uy ngươi nhiệm vụ lần này như thế nào có thương vong gì sao chết mất hai cái huy nệ h đ bất quá xử lý một con cấp s thi vương ngược lại là cũng đáng ừ m có chút thu hoạch cũng không tệ rồi lâm đông theo biển người đi vào quán trọ đại môn nhân loại bên trong khí tức cực kỳ nồng đậm thanh âm càng thêm ồn ào đầu tiên đập vào mi mắt là một chỗ phòng ăn có ba năm cái lính đánh thuê vây quanh ở một bản uống vào rượu kém chất lượng nước lớn tiếng kêu la bầu không khí phi thường nhiệt liệt cũng có mặc hở hang nữ lang mỉm cười vì khách nhân phục vụ trong không khí tràn n g ậ p mùi nước hoa cùng mùi rượu còn có nồng đậm mùi khói cũng không thế nào dễ ngửi lâm đ ô n g quét nhìn qua b ố n phía phát hiện nhân loại sinh tồn hoàn cảnh so hắn tưởng tượng bên trong phải kém không í t cái này cái gì hỏng bét nát địa phương chương sáu trăm tám mươi hai lính đánh thuê q u o n trọ những cái kia hơi khói cùng mùi rượu đối với g i ò bị khứu rác tới nói còn không bằng mùi hôi cùng mùi máu tươi dễ ngửi quả nhiên thế giới này cần tịnhóa lâm đ ô n g yên lặng nói t h ầ m từ khi hắn đi vào quán trọ về sau ngược lại là có không ít người ánh mắt rơi ở trên người hắn hiển nhiên h u y ệ n h o a ra cái này được vậy tại trong khách sạn cũng coi như có chút danh tiếng những người kia thần sắc khác nhau có chút còn hạ giọng nghị luận cái này tiểu từ vậy mà từ thi thổ đại lục trở về mạng cũng thật là lớn a đoán chừng đi săn đến không ít tình hình ra các người phát hiện không chỉ có chính hắn những đội viên kia cũng bị mất nếu như liền mình đây chẳng phải là mặc dù bọn hắn thanh â m rất nhỏ nhất là tại ồn ào hoàn cảnh dưới cơ hồ có thể không cần tính bất quá đối với vu lâm đông thình giác hoàn toàn có thể nghe hết thậm chí có thể cảm thấy ánh mắt bất thiện cùng biểu lộ ra địch d ư ớ đường cũng làm lính đánh thuê một chuyến này nếu là không kết thủ cái tiêm mới gọi quái sự giá ca trở về a bây giờ ăn chút cái gì một vị phục vụ viên bộ dáng nữ hải đi lên trước nhiệt tình hỏi tùy tiện đến chút gì đi lâm đông trả lời nói muốn nhìn một chút nhân loại nơi này đều ăn cái gì có ngay ngài trước hết ngồi ngồi ta cái này cho ngài đi lên nữ phục vụ viên cầm khăn mặt đem bên cạnh cái ghế xoa xoa sau đó liền đi cho hắn cầm ăn lâm đông ngồi trên ghế lẳng lặng chờ đợi đồng thời lưu ý lấy chung quanh tiếng ồn nhìn xem có thể hay không được cái gì tin tức hữu dụng trước đó thông qua được giải nhân loại văn minh cũng không phải là tất cả đều là như thế cụ nát cũng có thành thị phồn hoa chỉ bất qua giống thi thổ đại lục tới gần t r ụ c xuất địa khu vực tương đối c ả n cỗi nếu là hướng giải đất trung tâm đi đem sẽ xuất hiện một phen khác quan cảnh cả nhân loại văn minh nhưng nhìn làm hai đại khu vực theo thứ tự là nội thành khu cùng ngoại thành khu ngoại thành chính là khu ổ chuột mà nội thành thì là khu nhà giàu cũng chính là cái kia hai nhân loại ở khu vực an đến siết mới vừa ra lò lòng trắng chứng k ố i m ư i liên minh tệ một cái chỉ chốc lát phục vụ viên bưng cái đĩa ở một m tiếng bày ra trên b à n ngài chậm rãi hưởng dụng đi a tạ ơn lâm đông thuận miệng nói một câu a tên kia phục vụ viên vừa mới chuyển thân muốn đi động tác lúc này ngừng tạm mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực thần sắc phi thường kinh ngạc hắn lại còn nói tạ ơn tự mình không nghe lầm chứ ôn nu như vậy hữu lễ không phải là muốn của ta a như hắn thật có cái kia ý nghĩ ngược lại cũng không phải là không thể được phục vụ viên trong lòng suy nghĩ nằm vạn nhưng rất nhanh cái khác bản khách nhân liền gào thét để nàng mang thức ăn lên thế là liền tự mình bận đ i ệ đi mà lâm đông thì quan sát đến trong mâm lòng trắng trứng khối c h ỉ n h thể hiện ra màu đen nhánh hình hộp chữ nhật hình giống cục gạch giống như bên trong còn có côn trùng xúc tu cùng vỡ vụn giáp sắc các loại lâm đông một mắt liền có thể nhìn ra cái này lòng trắng trứng khối chính là đem một loại màu đen giáp sắc trùng quấy thành bụi phấn sau đó lại đem nó áp s ú c thành hình hộp chữ nhật liền biến thành nhân loại thông thường đồ ăn mặt ngoài nhìn qua còn có thể kỳ thực liền cùng ăn côn trùng đồng dạng thực phẩm rác lâm đông yên lặng nói thầm côn trùng đối dòm bị tới nói đương nhiên cũng có thể ăn chính là không có gì dinh dưỡng đoan chừng đây là tặn cờ yêu nhất đúng lúc này tại khách sạn nội bộ đi ra tên yêu diễm nữ tử mắt lộ ra vội vàng một mặt tương t ư c h i tình nghe nói ta d ã ca trở về rồi hắn ở chỗ nào ây không chính ở đằng kia a có xem náo nhiệt k h á c h nhân vội vàng cấp nàng chỉ đường nữ nhân ánh mắt rất nhanh rơi vào lâm đông trên thân sau đó nhanh chóng hướng nó đi tới lâm đông sớm đã có phát giác trong lòng không khỏi lẩm bẩm tự mình huyễn hóa ra cái này dong binh đội trưởng sẽ không còn có cái gì tình nợ a chỉ gặp nữ nhân mặc quần áo bó v á n ngắn trang rung đậm rực rỡ từ đám người đi ra lúc còn bị không ít nam nhân lao trù dầu nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý chỉ lo đi đến lâm đông đối diện đặt mông ngồi xuống ngược lại là không thấy chút nào bên ngoài ngươi trở về làm sao không tìm ta n g ư ơ i biết ngươi đi thi thổ đại lục người ta có lo lắng nhiều sao Ngậy! lâm đông thần sắc khẽ giật mình không biết nên nói cái gì cho phải nữ nhân thần sắc bị khuất tiếp tục nói bất quá ngươi trở về liền tốt người ta cả ngày lo lắng đề phòng liền sợ ngươi về không được đâu n h a lâm đông nhẹ gật đầu trong lòng có mấy phần cảm khái có thể chưa từng nghĩ nữ nhân lời nói xoay chuyển biến lo lắng ngươi có thể từ thi thổ đại lục trở về khẳng định phát tài a mau đem lần trước qua đêm phí cho ta kết một cái đi lâm đông có chút im lặng nguyên bản còn tưởng rằng cái này tàn phá thế giới cũng có chân thành tha thiết tình cảm đâu không nghĩ tới là cái tình một đêm nhiều ít nữ nhân gặp nó nhận nợ cái gì lập tức vui mừng t h ấ p mắt nhìn về phía trên bàn đĩa dội ra hai ngón tay nói hai trái trứng mạch khối ừng đem đi đi lâm đông vội và nói g n dựa theo tổ tinh tiền tệ tính một khối lòng trắng trứng khối mười đồng tiền hai khối chính là hai mươi trước mắt nữ nhân hai mười đồng tiền một lần ngược lại cũng coi là rất lương tâm nữ nhân sắc mặt vui mừng cầm hai khối lòng trắng trứng khối đứng lên liên tục gật đầu nói lời cảm tạng đa tạ l ã o bản hoan nghênh lần sau q u a n lâm sau khi nói xong nàng liền hướng khách sạn nội bộ đi đến rất nhanh lại biến mất tại đám người lâm đ ô n g thu hồi ánh mắt trong lòng suy nghĩ đây cũng là tận thế đến nay cái thứ nhất có thể từ trên người chính mình hao đến đồ vật nhân loại quán trọ phòng ăn khu vực tình huống đại khái như thế mọi người đều đang uống rượu khoác lác rất khó hiểu được đến hữu dụng tin tức lâm đồng dự định đi khu rừng chân vực điều tra một phen thế là đứng người lên hướng phía khách sạn nội bộ đi đến trước đó đường cũng ở bên trong t h nam nam lâm đông đi vào khu rừng chân căn cứ đường cũng còn sót lại tin tức rất mau tìm đến chỗ ở có thể sắp đến cùng lúc phát hiện có người thiếu niên thân ảnh đứng ở nơi đó tựa hồ tại đây đợi đã lâu giá ca thiếu niên nhìn thấy hắn thần thái câu thúc tựa hồ vô cùng gấp gáp lâm đông ánh mắt dò xét một phen đương nhiên cũng không biết làm gì còn là chuyện lúc trước ta muốn cùng ngài lại nói một chút xin ngài cho ta một cơ hội thiếu niên túi đầu xuống không ngừng lay o hay o góc áo chuyện gì lâm đông hỏi tiếp thiếu niên ngầm đầu ánh mắt lại tràn ngập trờ mong ta muốn gia nhập ngài đ o à n đội mang ta cùng một chỗ kiếm tiền đi ta hiện tại thật rất rất cần tiền lâm đông không nói gì l ặ n g lặng đánh giá hắn gặp to lớn khái mười tám tuổi q u ả n g trường tóc đen da vàng khuôn mặt ngược lại là thanh tú thiếu niên lập tức giải thích nói bạn gái của ta thi được nội thành bản thiết kế học viện đến giao một số lớn học phí nàng nói các loại tốt nghiệp về sau liền nghĩ biện pháp đem ta cũng làm vào bên trong thanh đi g i c a đến lúc đó ta chính là nội thành người cũng có thể giúp được ngươi xin tin tưởng tiềm lực của ta ư nói g 683, tiến đen. n về chợ đen. Nói lên bạn gái mình thiếu niên n g ự a khí tràn đầy kiêu ngạo thế nào ngài lại suy nghĩ một chút đi chỉ cần có thể kiếm được tiền muốn ta làm gì đều được vào nhà nói đi lâm đ ô n g thật không có cự tuyệt bởi vì m ớ i đến xác thực cần một cái dẫn đường hiểu rõ càng nhiều tình báo thiếu niên nghe vậy cảm thấy có hy vọng lập tức trở nên kích động lên hắn đi theo lâm đ ô n g cùng đi đến trong phòng khách bởi vì mỗi ngày đều có phục vụ viên quét dọn cho nên coi như sạch sẽ gọn gàng người tên là gì lâm đ ô n g dẫn đầu hỏi ta gọi vương thành a g i á ca ngài quên sao thiếu niên trả lời nói lâm đ ô n g nhẹ gật đầu ta gần nhất quả thật có chút sự tình muốn hỏi một câu ngươi ngay tùy tiện hỏi toàn bộ tiểu c h ấ n liền không có ta không biết sự tình vương thành vô cùng tự tin bởi vì hắn từ nhỏ đã khắp nơi làm v i ệ c v ậ t đối tiểu c h ấ n hiểu rõ vô cùng danh xưng tiểu c h ấ n bách sự thông lâm đ ô n g mở miệng nói ra ta hiện tại cần còn nhiều hơn lượng vũ khí ngươi biết từ chỗ nào có thể lấy được sao vũ khí hợp kim đao kiếm a vương thành cảm thấy rất kỳ quái bởi vì đây là cái thường thức tính vấn đề tiểu trấn có rất nhiều nơi bán vũ khí lính đánh thuê này quán trọ liền có thể mua được ca không phải loại kia vũ khí mà là tinh hạch năng lượng kiếm ánh sáng lâm đông nói thẳng nói tinh hạch kiếm ánh sáng vương thành nghe vậy ngơi dại hắn nghe nói qua loại đồ vật này thuộc về là nhân loại văn minh đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật khu hộ chuột lính đánh thuê căn bản dùng không nổi l i ê n ngay cả nội thành giác tình giả cũng rất khó chiếm được mà là cần muốn đạt tới nhất định thực lực quyền cao trức trọng mới có tư cách sử dụng nghe nói phí tổn phi thường đ ắ đỏ giá ca ngài không có nói đổi chớ nếu như có thể làm đến vật kia chúng ta còn làm cái gì lính đánh thuê a vương thành ngữ khí trần trờ nói trong lòng suy nghĩ phải có tinh hạch kiếm ánh sáng sớm hưởng thụ vinh hoa phú quý đi lâm đông đôi mắt nhắm lại hắn nghĩ tới vật kia khó làm nhưng cũng không nghĩ tới khó như vậy làm nhân loại đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật s ắ c thực không dễ dàng đạt được mà lại hắn số lượng cần là đến hàng vạn m à tính vô cùng khổng lồ vậy xem ra ngươi không thể gia nhập chúng ta đ o à n đội hở đừng a vương thành nghe vậy sắc mặt một khổ tâm niệm cấp chuyển nói chúng ta có thể đi chợ đen đi chợ đen bên trong nhìn xem nghe nói chỉ cần có tiền ở nơi đó cái gì đều có thể mua được a cái này có thể lâm đ ô n g coi như hài lòng cảm thấy có thể thừa cơ tìm hiểu một chút nhân loại khoa học kỹ thuật đến cùng phát triển tới trình độ nào có lẽ ngoại trừ tinh hạch kiếm ánh sáng bên ngoài còn có cái khác thứ gì khác vậy ngươi ngày mai mang ta đi đi được rồi không có vấn đề vương thành vội vàng đáp ứng nói tại tiểu trấn trà trộn lâu như vậy chợ đen cửa vào nên cũng biết sở dĩ gọi chợ đen chính là đồ vật bên trong so không thể lộ ra ngoài ánh sáng có trộm được giành được l ừ a gạt tới dù sao mỗi dạng đều lai lịch bất chính ngoại trừ những thứ này bên ngoài còn có một số phi pháp nhân khẩu giao dịch v, v. vương thành ánh mắt q u á c nhìn b ỗ n nhiên nghĩ đến một vấn đề hở đối giá ca ngài mấy vị khác đồng đội đâu bọn hắn về nhà lâm đ ô n g thuận miệng ứng phó m ộ t câu a nha vương thành cái hiểu cái không gật gật đầu cũng không biết rõ có ý tứ gì lập tức liền về nghỉ ngơi có thể vì lâm đ ô n g làm việc hắn vô cùng kích động luôn cảm thấy gia nhập đoàn lính đánh thuê đội liền có thể kiếm được tiền sau đó cho bạn gái nộp học phí đem tự mình cũng làm đến nội thành đi đến lúc đó vượt qua giai tầng liền thành người trên người đêm này vương thành đối với tương lai ước mơ là mỹ hảo là tràn ngập hy vọng thật tình không biết bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động lâm đ ô n g đến nhân loại văn minh ngày đầu tiên cứ như vậy bình tĩnh q u a đi, cũng không có phát sinh cái đại sự gì hết thể đều làm từng bước chỉ là ngoại thành nhân loại văn minh so hắn tưởng tượng bên trong càng c ẩ n cỗi một chút mặc dù không có gì z o m bi e bất quá nhưng như cũng là người ăn người thế giới muốn đạt được chân quý tài nguyên khẳng định đạt được nội thành đi nhưng ở hiện giai đoạn lâm đ ô n g cũng không tính liều lĩnh bởi vì bên trong trong thành một cái lao sư thực lực đều có cấp s như xuất hiện ngàn tám trăm l i a o sư như vậy vẫn là rất nguy hiểm càng đừng đề cập cái khác cao thủ nhân loại tiến hóa chính là không phải có chút nhanh lâm đồng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào bởi vì cùng thi thổ đại lục thi vương so sánh nhân loại cũng không có gì thế yếu thậm chí thành lập hoàn chỉnh xã hội hệ thống cái này có chút không phù hợp lẽ thường lâm đ ô n g suy đoán nhân loại có thể có thể tìm tới một loại nào đó khiếu môn hoặc là nghiên cứu ra một loại nào đó dược t ề trên phạm vi lớn thúc đẩy tốc độ tiến hóa đây là một hạng cơ mật tối cao cũng là thượng lưu xã hội giấu giếm hạ lưu xã hội phúc lợi theo thời gian chậm rãi trôi qua lính đánh thuê quan t r ọ mặc dù loạn một điểm nhưng là rất an toàn cũng không xảy ra chuyện gì mà lại toàn bộ tiểu chấn để cho tiện quản lý đều thực hành cấm đi lại ban đêm chế độ ban đêm vô cùng yên tĩnh một cái dài dang dắt đêm cứ như thế trôi qua sáng sớm ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng vương thành nóng lòng biểu hiện liền không kịp chờ đợi tìm đến lâm đ ô n g đại ca ta hiện tại có tính không các ngươi tiểu đội một thành viên tính cái kia ta có cần hay không chính thức trèo lên cái nhớ cái gì không cần ta nói ngươi là ngươi chính là lâm đ ô n g thuận miệng nói a a vậy được chúng ta đi chợ đen đi ta trước kia chính là nghe nói qua không tiến vào qua không biết cái gì quá trình cũng thật tò mò vương thành giải thích nói chỉ cần mang ta đến vậy là được lâm đồng hời h ợ nói Chật, bọn hắn rời đi lính đánh thuê q u á n trọ phía ngoài trên đường phố vẫn như cũ rất náo nhiệt rất nhiều người c h ờ xuất phát chuẩn bị đi chấp hành nhiệm vụ phi hành khí động cơ oanh minh rung động từng đạo lưu quang đột ngột từ mặt đất mọc lên phóng hướng chân trời mà chợ đen lối vào ngay tại trục xuất địa biên giới chỗ bởi vì một khi xảy ra chuyện gì có thể trực tiếp chạy trốn tới trục xuất địa đi nơi đó không có bất kỳ cái gì trật tự không bị nhân loại văn minh quản lý khống ước chừng nửa giờ sau bọn hắn đi vào tiểu trần biên giới ây phía trước cái kia chính là vương thành đưa tay chỉ nơi đó là t í c ngoài rượm một chỗ kiến trúc quy mô không nhỏ 3 tầng lầu cao, hắn thường, g chinh cái lao trong giả đứng n t cúi đầu tựa hồ đang tính số sách gặp trong tiệm người tới cũng căn bản không nhìn một chút nghĩ muốn chút gì tinh hạch kiếm ánh sáng lâm đ ô n g nói thẳng nói hắn căn cứ khi tức phán đoán lao giả thực lực không yếu vậy mà đạt tới cấp s một cái giữ cửa h o a kế đều có thực lực như thế có thể thấy được chợ đen không phải bình thường nghe nói nơi này là từ nội thành nhân vật nâng đỡ mở bên ngoài thành chỉ là vì sắt bên trục xuất điệp lão giả nghe nói về sau hơi có chút đậu d u n g rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên một đôi đục ngầu đôi mắt đầu tiên là liếc nhìn qua lâm đông sau đó lại nhìn vương thành theo mặc dù có cỗ tinh thần lực l ạ n g y ê n v ọ t tới phi thường bí ẩn để cho người ta không có chút nào phát giác cấp ép tinh thần lực giáp tình giả lâm đông lập tức làm ra phán đoán cái kia cỗ bí ẩn tinh thần lực chính đang lặng lẽ điều tra tự mình cùng vương thành khí t ứ c lao giả thực lực quả quyết không yếu có thể là đối vu lâm đi về đồng nói vẫn như cũ có chút tiểu vu gặp đại vu chương sáu trăm tám mươi b ố kiếm ánh sáng giá trị lâm đ ô n g tinh thần lực cao hơn hắn ra không chỉ một đẳng cấp đối với hắn đánh giá không bằng giả sát lao giả tự nhiên phát giác không r a lâm đ ô n g ngụy trang tại nó trong mắt trước mặt chính là hai cái phổ thông giác tỉnh giả vương thành vì cấp b lâm đ ô n g vì cấp s được đi vào đi lao giả vỗ mặt bàn hậu phương ầm ầm rung động có chỗ kệ hàng xoay chuyển xuất hiện cái đen nhánh thông đạo dài dòng bậc thang một mực thông hướng dưới mặt đất nhìn không thấy cuối cùng、ừ. lâm đông gật gật đầu trực tiếp đi tới vương thành cùng ở sau lưng hắn mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò trong lòng còn có chút ít khẩn trương bởi vì chợ đen với hắn mà nói có phần có sắc thái thần bí đi theo đội trưởng thật là mở mang hiểu biết vương thành thầm nghĩ trong lòng đương nhiên hắn không biết là đằng sau còn có càng dài kiến thức sự t ì n h hai dọc theo hướng phía dưới bậc thang đi tại trong đường hầm đen kịt tiếng bước chân tại chống trải hành lang q u e n quẩn lâm đông cảm giác được phía dưới có rất nhiều nhân loại khí t ứ c đồng thời có một cỗ tinh thần lực ở trong đường hầm lan tràn hiện nhiên chỗ tối cũng có không ít nhân loại chính lặng lẽ quan sát đến chính mình vẫn rất cẩn thận. rất lâm đ ô n g nói thầm trong lòng không bao lâu hai đi đến cuối bậc thang phía trước là một chỗ đại s ả n h ánh đèn minh lượng người bên trong ảnh đung đưa thanh â m có chút ồn ào là người muốn mua tinh hoạch kiếm ánh sáng sao có một tên nữ sinh phục vụ viên tại chỗ này chờ đợi đã lâu lâm đ ô n g dò xét một mắt tuy nói là phục vụ viên nhưng nữ sinh thần sắc lãnh đ ạ o mắt lộ ra cao ngạo bởi vì tại chợ đen công tác tựa như xa hoa trước tiểu điếm này gặp nhiều kẻ có tiền cảnh tượng h o n h tráng đương nhiên chướng mắt nghèo kết hủ lậu lính đánh thuê、ừ. lâm đồng chỉ là lên tiếng đi theo ta nữ sinh t ậ n miệm nói câu liền tự mình đi lên phía trước lâm đông cùng vương thành đuổi theo cước bộ của nàng đội trưởng nàng giống như xem thường chúng ta a vương thành nhỏ g i ọ n g thầm thị đạo hắn từ nhỏ bốn phía làm v i ệ c vặt hơi có chút nhìn mặt mà nói chuyện năng lực xem thường liền xem thường đi lâm đông đối với cái này căn bản không quan tâm nha vương thành liếc một cái bóng lưng của hắn nghĩ thầm đội trưởng tính tình vẫn rất tốt bị người như thế đối đãi lại không có không có sinh khí hoàn toàn không có lính đánh thuê loại kia liếm máu trên l ư ớ i đao lệ khí phản mà phi thường vật hệ đội trưởng người yên tâm chờ ta thành nội thành người về sau để bọn hắn quỷ liếm cũng không kịp lâm đông không có phản ứng hắn đi theo nữ h à i bước chân xuyên qua quá lớn sảnh trải qua một chỗ hành lang thất nữ b ắ t hoải đi vào một chỗ phòng đơn bên trong gian phòng nhỏ hẹp chật trội tia sáng âm ù có hợp kim hàng rào cản ở giữa phía trên có cái cửa sổ nhỏ tựa như ngân hàng quầy hàng chợ đen quản lý rất nhân tính hóa vật phẩm quý giá giao dịch đương nhiên phải đơn độc tiến hành dù sao nơi này cản đường cướp bóc giết người cướp của thường có phát sinh có bảo bối gì tuyệt đối không thể lộ ra ngoài phi thường chú trọng khách nhân tư ẩn tính vương thành hướng trong quầy quan sát gặp bên trong một mảnh vắng vẻ ngay cả nửa cái bóng người đều không có cái này cũng không ai a làm sao mua đồ nghĩ mua đồ sẽ chờ ở đây lấy thôi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy nữ phục vụ viên thuận miệng nói một câu liền cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng hở vương thành nghe vậy vô cùng không cam l ò n g quay đầu quan sát phát hiện trong phòng liền thừa hắn cùng lâm đ ô n g hai cái thế là cũng không còn cất dấu kìm nén trực tiếp chửi ầm lên ta nhổ vào chẳng phải một cái nhỏ phục vụ viên a có gì có thể ngang tàng đâu các loại tiểu g i a ta phát đạt về sau đem ngơi ư toàn bộ chợ đen đều mua lại thiếu niên miệng bên trong t h á i t h á i niệm chỉ có thể lấy loại phương thức này phát tiết bất mãn trong lòng thời gian một chút xíu trôi qua thẳng đến nửa giờ trôi qua trong quay cửa mới rốt cục từ từ mở ra có một vị trung niên đi tới ngẩng đầu ngắm lâm đ ô n g m ộ t mắt muốn mua tinh hạch kiếm ánh sáng ừ m lâm đ ô n g hồi đáp trung niên nhân nhẹ gật đầu số người cũng may thật là có người gửi bán một thanh tinh hạch kiếm ánh sáng chỉ bất qua giá tiền sẽ hơi cao một chút không sao nhiều ít lâm đ ô n g không thèm quan tâm trung niên nhân lông mày nhữ lại phát hiện hắn còn rất hào phóng cần một viên cấp ss tinh hạch hoặc là một ngàn vạn liên minh tệ khá lắm bên cạnh vương thành mặt lộ vẻ kinh ngạc hắn nghĩ tới kiếm ánh sáng quý nhưng cũng không nghĩ tới mắc như vậy một ngàn、vạn. m đối với kiếm ánh sáng sức chiến đấu lâm đ ô n g đương nhiên có hiểu biết chẳng quỷ hùng đều là chém dưa thái rau nếu không cũng sẽ không muốn cho tiệu đệ phân phối n h ư thật không có loại kia hiệu quả vậy còn không như bọn hắn lợi trào cùng răng、Khủ. bên cạnh vương thành ho nhẹ một tiếng làm dịu xấu hổ gặp lâm đông trầm mặc không nói còn tưởng rằng hắn là không có tiền cho nên lập tức tìm cái bậc thang hạ đội trưởng cũng liền một ngàn b ạ n mà thôi ngược lại là có thể cân nhắc nếu không chúng ta trước lấy cái tiền đi trở về đưa cho hắn a không cần lâm đông nghĩ đến dĩ nhiên không phải vấn đề tiền mở miệng tiếp tục tìm hiểu nói các ngươi cái này ngoại trừ tinh hạch kiếm ánh sáng bên ngoài còn có cái khác khoa học kỹ thuật vũ khí sao hoặc là dược tê cái gì ta suy nghĩ nhiều mua một điểm Ai trung niên nhân lông mày nhắm lại một mặt h ồ nghi một lần nữa dò xét lâm đ ô n g một phen có chút hoài nghi kinh tế của hắn thực lực lão đệ tại chúng ta cái này chỉ cần có tiền cái gì đều có thể mua được nhưng ngươi làm sao cũng phải chứng minh một chút có hay không mua sắm năng lực tốt h ta lâm đ ô n g minh bạch hắn ý tứ vây tay một cái xuất ra một đống đồ vật đến trong khi năm ngón tay mở ra bên trong lập tức hảo quan g m ộ n phía nó bên trong cái gì sắc thái đều có tràn đầy đều là tinh hạch đồng thời năng lượng tinh t h u ầ n khoa hoa lưu truyền tựa như ảo n g những cái kia tinh hạch lại tất cả đều là cấp s cái này trung niên nhân đằng một chút từ trong quầy đứng lên hai con ngươi nhìn chòng chọc vào tốt tựa như gặp quỷ đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bên cạnh vương thành cũng trong nháy mắt gây dại tinh hoạch quan mang chiếu đến hắn kinh ngạc khuôn mặt trước mắt những vật này với hắn mà nói tuyệt đối là thiên văn sổ tự tựa như một cái khắp nơi làm công người nghèo trước mặt đ ỗ n g nhiên xuất hiện mấy ngàn vạn tiền mặt rung động trong lòng không gì s á n h kịp hắn cảm giác hô hấp khó khăn chân đều mềm lún kém chút ngã ngồi trên mặt đất cái này nhiều như vậy a chật trội phòng đơn lâm vào một mảnh yên tĩnh từ ngực ánh mắt lóe lên một tia tham lam bất quá ngẩng đầu nhìn về phía lâm đông lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười quý khách quý khách à tới tới tới ngài mời đi theo ta chúng ta cái này có rất nhiều gửi bán vũ khí để cho ta vì ngài chụp một giới thiệu một chút được lâm đông phi thường hài lòng đương nhiên những cái kia tinh hạch tất cả đều là tinh thần lực của hắn huyên hóa đừng nói là cấp ss liền ngay cả bất tử tộc tinh hạch hắn cũng có thể lấy ra được tới chương 685, t r ấ n thành phố chi bảo trung nhiên nhân thái độ biến đổi vô cùng nhiệt tình trực tiếp đem hợp kim hàng rào mở ra đem bọn hắn ninh đến bên trong đi Vương thông à n h gặp Lâm đ có n h i qua những thứ này liền có thể trực quan phán đoán nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển trình độ lão bản hợp kim xương vỏ ngoài cần không mặc vào về sau có thể trên phạm vi lớn gia tăng lực lượng còn có nhất định phòng ngự công hiệu trung n i ê n nhân giới thiệu liên s ư n g hô đều có biến hóa lâm đ ô n g quét liếc mắt một cái phát hiện thuộc về công cụ phụ trợ bất quá là có chút g ầ n gà d ò n bị đeo lên về sau sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng tính linh hoạt nhìn nhìn lại khác đi a t ố t trung n i ê n nhân đáp ứng giống như là đi dạo sành triển lãm dần dần vì lâm đ ô n g giới thiệu trong đó có các loại tinh hạch xuống ống uy lực không giống nhau nhưng tạo hình phi thường huyết gốc những vũ khí này đối lâm đồng tới nói quả thật có chút tác dụng nhưng không có gì rõ rệt tăng lên cũng không đạt tới mong muốn bên trong hiệu quả loại này đâu b á ô thứ gì điện, lâm à thành có mục thể tiêu trò tàn. Trung nhiên h đem điện n n giảng không thể. Lâm đồng thắng ô không n còn gì khác phản ứng. Bởi vì loại vật này, cái này vẫn như g không không gì khác cái cũ cho thể h Bởi loại vì vật để tới hào hứng người đi theo ta đi trung nhiên nhân hướng nhà kho chỗ sâu nhất đi đến vách tường bên trong chỗ có một cái nút đem nó ấn xuống về sau chỉ nghe ẩm ẩm rung động vách tường lại từ bên cạnh cách ra nội bộ có k h ắ c đ ộ n g thiên lại xuất hiện một cái phòng nơi này đã là chợ đen chỗ sâu nhất cũng là nhất địa phương bí ẩn cả tòa gian phòng vách tường đều là từ hợp kim chế thành phản xạ sáng như bạc quan trạch vô cùng kiên cố gian phòng rộng rãi minh lượng chỉ trưng bày một vật lâm đông nửa đầu quan sát phát hiện là cái quái vật khổng lộ trong mắt hơi có chút kinh hãi bởi vì cái kia đúng là một tòa hợp kim cơ giáp chừng cao năm sáu mét quanh thân sáng như bạc sắc tạo hình phi thường bạc、khí. bên cạnh vương thành thần sắc cũng lây dại rung động tâm tình không khác vu lâm đông xuất ra những cái kia tinh hạch đây là thủ vệ cơ giáp không sai chính là nó xem ra ngươi vẫn rất biết hàng nhà trung nhiên nhân mỉm cười nói gặp nó biểu tình k i ế p sợ đúng là mình trong dự đoán hiệu quả vương thành thần tình kích động ta đương nhiên biết bởi vì bạn gái của ta cùng ta nói qua đây là nội thành hạch tâm nhất lực lượng thủ vệ cũng là đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật không nghĩ tới thứ này vậy mà chạy tới ngoại thành tới Tiếp nhiên là đương cực lớn thỏa mãn khoe khoang tâm lý cơ giáp này có cái gì công năng lâm đ ô n g mở miệng nói cái kia công năng có thể nhiều trung n i ê n nhân nhịn không được giới thiệu nói cơ giáp cánh tay cùng nơi b ả vai chuyên trở các loại tinh hạch s ú n g ống cùng tinh hạch pháo còn có khử tay đồng dạng có thể phóng xuất r a kiếm laser trọng yếu nhất chính là phòng ngự của nó hệ thống sát ngoài có tấm chắn năng lượng có thể chống đỡ cản tinh hạch năng lượng công kích thậm chí có thể cách trở tinh thần lực cứ như vậy cùng ngươi nói đi cho dù một cái cấp b giáp tỉnh giả tiến vào cơ giáp bên trong đều có thể diện sát một đám thi chiều lâm đồng yên lặng đánh giá cơ giáp trong lòng chỉ hiện ra hai chữ rượu a ba đây chẳng phải là hắn muốn sao trong nháy mắt cảm giác tinh hoạch kiếm ánh sáng đều không thơm nếu là thu được một vạn đài thứ này tuyệt đối là quét ngang thi thổ đại lục đại sắc khí có thể xưng vương bài trong vương bài rất tốt thứ này bán thế nào lâm đông hỏi nguyên bản gửi bán khách nhân bán thật đắt nhưng một mực không ai mua về sau hắn nói cho hai cái cấp ss tinh hoạch là được rồi trung nhiên nhân giải thích nói lâm đông nhẹ gật đầu ngươi có thể nói cho ta gửi bán thân phận khách cỡ sao cái này đương nhiên không thể chúng ta quy định phải nghiêm khắc bảo mật trung n i ê n nhân trả lời rất quả quyết không chút do dự nguyên bản lâm đông còn、muốn. hỏi một chút từ cái gì con đường lấy được sau đó tự mình cũng làm điểm tới có thể bên cạnh vương thành lại có chút gấp không phải đại ca thủ hộ cơ giáp là không cho phép tư nhân sử dụng nếu như bị người trông thấy khẳng định sẽ dẫn tới đội chấp pháp đem cơ giáp thu hồi sau đó đem người sử dụng ở vào cực hình vậy chúng ta cũng không xem vào tại chúng ta cái này mua bán đồ vật có mấy thứ là hợp pháp trung nhiên nhân b u ô n g tay nói tích tích tích tích tích tích đúng lúc này tại nó bên hông máy truyền tin bỗng nhiên văng lên trung n i ê n nhân vung tay động tác một trận hướng bên hông nhìn lại lông mày hơi nhữ lên bất quá rất nhanh lại thay đổi khuôn mặt tươi cười ta lãnh đạo tìm ta có việc nhận cú điện thoại các ngươi lời đầu tiên mình nhìn xem ừng ngươi đi đi lâm đ ô n g thuận miệng nói quay đầu nhìn về phía cái k i a uy vũ cơ giáp phát hiện tại nó c ấ p bộ còn có hỏa diễm đẩy m á y bắn cái này nếu là cho tiểu đệ mặt vào còn không phải trực tiếp cất cánh mà trung n i ê n nhân bước nhanh ra khỏi phòng nhữ n g mày cầm lấy bên hông máy truyền tin hạ giọng nói lãnh đạo ngươi tìm ta ư mân vừa rồi ngươi t u y ế t khách người xuất g a sáu viên cấp ss tinh h ạ c h xác định là thật sao thật thật thiên chân vạn sát ta tận mắt thấy trung n i ê n giải thích nói máy truyền tin đối diện trầm mặc đường này thanh âm biến lạnh l é o thân phận của người kia ta hỏi qua tên gọi đường vậy không cha không mẹ cũng không có huynh đệ tỉ m ộ i coi như bị làm chết đều không có người biết vậy ý của ngài là trung niên nhân ẩ n ẩ n đoán được cái gì trong máy bộ đàm thanh âm tràn ngập ra sát ý đã cũng không có người biết liền sẽ không ảnh hưởng chúng ta thanh danh giữ bọn họ lại tới đi tốt ta hiểu được trung niên nhân trọng trọng gật đầu cho dù ảnh hưởng danh dự bọn hắn cũng không quan trọng dù sao nhiều như vậy cao cấp tinh n ạ c h thực sự quá mê người nhất là tại đường cũng trong tay càng giống là đến miệng thì mỡ mà một bên khác lâm đồng cũng đem những vũ khí này xem hết đối với nhân loại khoa học kỹ thuật có đại khái giải không giống trước đó như vậy chống không bất quá những thứ kia chỉ có thể coi là hàng mẫu nghĩ còn nhiều hơn lượng thu hoạch được còn được đến bên trong trong thành đi nhưng những thứ này hàng mẫu lâm đông cũng không thể bỏ qua dù sao hắn từ không đi không nên thu lưới chương sáu trăm tám mươi sáu giết người c ấ p của đúng lúc này trung n h ê n nhân vừa lúc gấp trở về hắn nhìn chằm chằm lâm đông cùng vương thành tiện tay vua xuống trên tường nút màu đỏ tại rộng rãi trong khố phòng lập tức vang lên trận trói hai tiếng cảnh báo hở đây là thế nào vương thành bị giật này mình bốn phía quét nhìn qua nhưng là rất nhanh liền có cả đám loại giác tỉnh giả từ bên ngoài xuống tới k h í thế hùng hổ mặt mũi tràn đầy hùng tướng trung niên nhân chỉ một ngón tay chính là bọn hắn muốn cướp trong khố phòng hàng hóa đám người kia r ầ m r ầ m vây quanh đem lâm đ ô n g hai vây vào giữa vương thành gặp chiến trận này lập tức mặt mũi tràn đầy t r ò n váng không phải chúng ta lúc nào nghĩ giật đồ rồi ít tại cái này trồng chế ta nhìn ngươi chính là có loại kia ý nghĩ trung niên nhân chỉ là tùy tiện mở cớ dự định đối bọn hắn động thủ vương thành gặp đ i ệ bộ này rất nhanh đoán được bọn hắn ý đồ ngươi là đang cố ý o a n hồng chúng ta Ừ, ngươi thật đúng là nói đúng ta chính là coi trọng trong tay các ngươi tinh hạch muốn trách cũng chỉ có thể quái thực lực các ngươi quá yếu trung nhiên nhân nói thẳng nói mà chung quanh những cái tia tay chân bên trong không thiếu cấp s giác tỉnh giả khí tức không yếu mặt lộ vẻ tham lam mắt thấy liền muốn đ ậ u thủ vương thành lảo đảo lui lại mấy bước một mặt cho tàn c h i sắc tại cái này bước ngoặt nguy hiểm trong óc đầu tiên h i ể n hiện chính là mình bạn gái tự mình còn chưa có đi nội thành t ì m nàng tuyệt đối không thể chết ở đây đội trưởng làm sao bây giờ lâm đồng thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ đối với hắn mà nói trước mắt chỉ là nhỏ tràn diện người trung niên kia vậy mà đánh bậy đánh bạn đoán được ý nghĩ của mình người nói đúng ta chính là muốn giật đồ nhìn người thật chuẩn cái gì lời này vừa nói ra giữa sân tất cả mọi người là khẽ giật mình nhất là vương thành nghi ngờ nghi lỗ thai mình nghe lầm đội trưởng thật muốn giật đồ đây là cái gì đối sách tên tia trung niên cùng một đám tay chân cũng là hai mặt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lâm đông lời nói thực sự ngoài dự liệu của bọn họ bọn hắn tưởng tượng đến rất nhiều loại tình huống duy chỉ có không nghĩ tới là loại kết quả này trung niên nhân đều nhanh bị chọc giận quá mà cười lên Ngươi trong ạ i c đó nổi danh phải là băng chóng h vắng Ta là hệ c giáp t đồ, đem còn muốn ngươi tình sạch, đi dạ quanh thân hàn ý phát tán hai tay băng trụy ngưng kết như hai cây băng mâu đồng dạng thẳng đến lâm đồng đâm tới sắc bén phong mang tốc độ cực nhanh tựa hồ một giây sau liền muốn kiến hết u y phong hầu nhưng lại tại hắn tới gần thời khắc thân thể lại đột nhiên dừng lại liền phảng phất bị ấn tạm d ừ n g khóa giống như đứng im tại nơi đó lâm đông cất bước hướng nó đi đến không đội không chậm thật giống như tàn bộ đi vào bên cạnh người kia về sau trong tay một t h à n h trường đào xuất hiện sau đó tùy ý khoát tay ở giữa đem đầu lâu cắt bỏ toàn bộ quá trình phi thường trôi chạy tự nhiên quá yếu lâm đông một mình n ị non đầu người nọ sọ、so, lan xuống tại dưới chân hắn dính đầy vết máu trên mặt hai mắt trợt tròn bảo lưu lấy khi còn sống hoảng sợ trực câu câu nhìn chằm chằm chằm nhà cái này lúc này một tên khác tốc độ hệ giác tình giả lại xông tới lâm đông trước mặt nó tay cầm truy thủ tựa như một cái thích khách thẳng đến lâm đông cái cổ cắt đi chuẩn bị một kích trí mạng có thể lâm đông chỉ là thân hình loại lên liền tùy tiện tránh thoát tại cả hai giao thoa ở giữa hắn nhô ra năm ngón tay trực tiếp vươn vào nó sọ náo bên trong lập tức một viên tinh hạch tại lâm đông đầu ngón tay xuất hiện tên t i ê u tốc độ giác tỉnh giả thi thể trực tiếp rơi rơi xuống đất tại quán tính gia trì lại trượt ra rất xa liền rốt cuộc l ạ g yên không một tiếng động đi rất tha tưởng cái này không đúng rồi trung n i ê n nhân mày nhân lại từ trước đó kinh ngạc đã biến thành hãy nhiên hắn lâu dài tại chợ đen trà trộn đương nhiên là có chút nhãn lực có thể trong nháy mắt xử lý hai tên tay chân mà lại quỷ dị như vậy thực lực tuyệt đối không chỉ cấp S hắn khẳng định che giấu thực lực suy tư thời điểm chỉ gặp lâm đông năm ngón tay lại thăm dò vào một người sọ não bên trong đem nó tinh hạch cầm ra đến lưu lại một bộ hoàn trình thi thể ngay sau đó vung lên trường đao trong tay phối hợp với một tia thi vực lực lượng đem những người khác cái cổ chặt đức toàn bộ quá trình phi thường thuần t h ụ đơn giản chính là hạ bút thành văn đối phó những thứ này nhỏ tạp binh đương nhiên cũng không cần làm to chuyện theo động tác của hắn trên mặt đất thêm ra một bộ lại một bộ thi thể nguyên bản hơn mười tên tay chân rất nhanh liền không có còn m ấ y cái trung n i ê n nhân biểu lộ triệt để biến thành sợ hãi nhanh mau bỏ đi chúng ta không phải là đối thủ của hắn ừ mấy m tên tay chân liền vội vàng ngập đầu gặp đồng đội không ngừng ngã xuống đã bị rét sợ hãi nhưng bọn hắn vừa muốn trốn lâm đông thi vực lực lượng rất nhanh dáng lâm tại mấy trên thân người động tác của bọn hắn cũng tại lúc này dừng lại khi tức tử vong không ngừng tới gần mãnh liệt sợ hãi để bọn hắn hô hấp đều dừng lại đừng trước đường g i ế ta t ta nghĩ chúng ta còn có thể nói chuyện trung nhiên nhân đã bản năng bắt đầu cầu xin tha thứ lâm đông căn bản lời ư nói nhảm nhấc đao chém liền đoạn đầu của hắn lại thi thể không đầu đổ xuống còn lại cái kia mấy tên tay chân cũng bị hắn thuần thục tùy ý giải quyết toàn bộ khố phòng ngoại trừ lâm đông cùng vương thanh bên ngoài bây giờ những người khác biến thành thi thể nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất máu tơi hồi tụ chạy sôi mùi máu tươi gai m vương thành kinh ngạc nhìn xem một màn này lâm đ ô n g huyễn hóa hình tượng sừng sững tại đầy đất trong thi thể đầy mắt đều là rung động cũng không thể tưởng tượng nổi đều đều đã chết hắn tự mình lẩm bẩm bất quá rất nhanh trong lòng sinh ra cỗ sống sót sau hai nạn cảm giác nhìn về phía lâm đ ô n g ánh mắt cũng trở nên càng thêm sùng bái đội trưởng nguyên lai thực lực n g ư ơ i mạnh như vậy ta đều đã tốt mấy ngày không giết người lâm đ ô n g thuận miệng nói hồi tưởng lại lần trước đánh giết nhân loại vẫn là bốn người lính đánh thuê đội bất quá vương thành ngay vậy cảm giác mười phần c ủ quái đội đội trưởng ngài có ý tứ gì không có gì lâm đ ô n g thuận miệng ứng phó một câu bởi vì cho dù cùng hắn giải thích hắn cũng nghe không hiểu đúng lúc này trung n h ê n nhân thi thể không đầu bên trên bên hông máy chuyển tin tích tích tích văng lên lâm đ ô n g đi ra phía trước dùng trường đao vẩy một cái sau đó tiếp ở lòng bàn tay ánh mắt dò xét một phen phát hiện thứ này liền cùng loại làm tinh điện thoại chỉ bất quá công năng càng nhiều cũng càng thêm tiên tiến ngược lại là cái không tệ vật nhỏ lâm đ ô n g yên lặng nói thầm thiện tay đem điện thoại tiếp lên chương 687, điều tra tin tức máy chuyển tin một bên khác rất nhanh chuyển trước khi đến lãnh đạo thanh âm tinh hạch lấy được sao ừ lấy được lâm đông trả lời nói lãnh đạo khả năng bởi vì quá độ phấn khởi lại không nghe ra đến thanh âm không đúng làm cho gọn g à n g vào nhanh lên mang theo tinh hạch tới tìm ta được lâm đông đáp ứng một tiếng liền đem điện thoại cúc máy hậu phương vương thành kinh ngạc nhìn chằm chằm một màn này miệng đều trương thành hình chữ hò nhìn về phía huyền hóa ra đường cũng hình tượng trong lòng đ ố n g nhiên cảm giác hắn rất đẹp trai ngay sau đó để hắn kinh ngạc hơn chuyện xuất hiện chỉ gặp lâm đông vây tay một cái trong k ố phòng vũ khí trang bị toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa trong đó có các loại x ư n g ống kim loại xương vỏ ngoài các loại đương nhiên cũng có phí tổn cực kỳ đắt đỏ tinh hạch kiếm ánh sáng cùng thủ vệ cơ giáp các loại lâm đông cuối cùng muốn cho tiểu đệ phân phối chính là thủ vệ cơ giáp tăng thêm tinh hạch kiếm ánh sáng bằng vào vương bài tinh nhuệ tiến hóa độ hoàn toàn có thể tới xứng đôi mà lại suy nghĩ một chút liền phi thường huyết khốc tốt chúng ta đi thôi lâm đông hướng nhà kho bên ngoài đi đến hậu phương vương thành một mặt mộng nguyên bản chất đống tràn đầy nhà kho bây giờ vậy mà giống liền ngay cả thi thể trên đất cùng hết dịch cũng toàn bộ bị thu hồi đây là năng lực gì không gian hệ sao gặp lâm đông thân hình đi xa vương thành rất nhanh kịp phản ứng lập tức đuổi lên trước lâm ã o đại chờ chút nha. ta một l đông đi đến nhà kho bên ngoài phụ cận thiến khu vực này đều là chợ đen nhân viên quản lý t i ê n lặng cảm giác một chút cũng không có gì cứng giả nhiều nhất chính là cấp ss lâm đông dự định t ra một chút là ai c h ấ n giữ vệ cơ giáp cùng kiếm ánh sáng đặt ở cái này b á n h ắ n là từ cái gì con đường lấy được thế là thẳng đến tên kia lãnh đạo văn phòng chắc hẳn nơi đó nhất định có đăng ký tin tức sau một lát lâm đông liền tới đến trước cửa thông qua khí hơi thở phán đoán trong văn phòng tổng cộng có ba người phân biệt là một nam hai nữ lúc này chính nghị luận ở mỹ lao bản cái kia đường cũng thật có sáu viên cấp ss tình n g ạ h sao không sai hắn không phải bị ngươi mang vào sao một cái nam nhân thanh âm hỏi ngược lại nữ nhân thái độ cung kính vội vàng trả lời ngược lại là ta mang vào hắn nói muốn mua tinh hạch kiếm ánh sáng nhưng lúc đó ta cũng không nghĩ tới hắn có nhiều như vậy tinh hạch ta ừ m về sau cơ t r í điểm trông thấy khách nhân về sau tìm hiểu tìm hiểu sâu cạn lần này coi như xong dù sao lập tức liền sẽ có người đem tinh hạch đưa tới nam nhân nữ g khí thuyết giáo đạo nữ nhân phi thường n h u thuận còn mang theo vài phần vũ mị ta đã biết lão bản nếu không ngươi đánh trước g i xét tìm hiểu ta sâu cạn đúng lúc này lâm đông đã đẩy cửa vào ánh mắt liếc nhìn một vòng phát hiện cả phòng rất rộng rãi bên trong có chút chất gô đổ dùng trong nhà có cái nam nhân ngồi đang làm việc trong b à n chính là trước kia trò chuyện lãnh đạo tên là phạm đinh luân tóc của hắn cùng ánh mắt đều là màu nâu cũng là một tên giác tình giả mà b à n làm việc bên ngoài nữ nhân chính là trước kia tên kia phục vụ viên phạm đinh luân cố ý đem nàng gọi tới hỏi thăm lâm đ ô n g tình huống tại gian phòng nơi h ẻ o lánh chỗ còn có một nữ nhân nhìn nó ăn mặc tựa như là phạm đinh luân thư ký tại phòng cửa mở ra một khắc này ba người ánh mắt gần như đồng thời rơi vào lâm đồng trên thân a lập tức thần sắc trở nên rất kinh ngạc phản phất như là t h ấ y quỷ bởi vì thông qua vừa rồi điện thoại lâm đông cũng đã chết mất m ư i đúng đường ư tại sao là ngươi phạm đinh luân hỏi không phải ngươi để cho ta tới à? lâm đông đương nhiên nói vừa mới máy truyền tin đầu kia người là ngươi phạm đinh luân lập tức kịp phản ứng đúng là ta lâm đông nói thẳng nói cái này phạm đinh luân lúc này lâm vào trầm mặc ánh mắt nhanh đ ổ i rất nhanh trở nên ngưng trọng lên đường cũng xuất hiện đã nói lên dưới tay mình đã chết mất hắn cầm những người kia tinh h ạ c h sau đó qua tìm đến mình làm sao làm được ngươi chính là chợ đen người quản lý sao lâm đông hỏi là ta phạm đinh luân đôi mắt nhắm lại thật cũng không giàu giếm hắn có thể làm t r ợ đen quản lý tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật mà lại bản thân cũng là tên cao cấp giáp t ỉ n h giả lâm đông tiếp tục nói ta muốn tìm ngươi nghe ngóng chút chuyện ít nằm mơ mặc dù ngươi tăng chút bản lãnh nhưng còn không cách nào uy hiếp ta phạm đinh luân ngược lại là rất kiên cường lâm đông gật gật đầu a vậy ngươi đi chết đi mà tên kia nữ phục vụ viên giờ phút này nữ mày c h ắ c cứ thật to gan lại còn dám uy hiếp chúng ta lao bản lâm đông vẫn như c ũ không có liếc nhìn nàng một cái thì vực lực lượng p h o n trào đã bắt đầu lan tràn tựa như hai đạo như trường long sắp đem phạm đinh luân rào sát không đúng phạm đinh luân cảm giác nhạy cảm phát giác được một tia dị dạng bản thân hắn là tên cấp ss hệ nhanh nhẹn r c tỉnh giả cho nên phản ứng rất nhanh lúc này thả người vật lên dẫn đầu hướng lâm đ ô n g đánh tới đồng thời tại nó p h ầ n eo rút ra một cái gậy kim loại s o n g tay nắm chặt phía dưới một đạo hồng quang dọc theo người ra ngoài ồ thu hoạch ngoài ý muốn lâm đ ô n g không nghĩ tới lại xuất hiện đem tinh hạch o kiếm ánh sáng mà lại thanh kiếm này khảm nạn hỏa hệ tinh hạch lực phá hoại cẩn mạnh phạm đinh luân cảm nhận được thi vực chi uy phía trước không gian đều muốn ngưng kết nó hai tay cầm kiếm không ngừng vung c h ặ n ở giữa không trung lưu lại đạo đạo lộng lây sắt thái hừng hực năng lượng đem vô khí chạm ông ông tác hưởng t h i vực lực lượng đều bị giảo loạn nhưng theo lâm đông cũng chẳng qua là lâm vào vũng bùn bơm bướm ngay tại vùng vây dây chết thôi trong tay hắn đen nhánh trường đao xuất hiện mạnh liệt liệt hỏa theo sát lấy giấy lên lâm đông trên đao khảm nạm cũng là cấp S tinh hoạch cho nên uy lực không hề yếu tại hắn lực lượng ra chỉ dưới càng là thế như chẻ tre lâm đông một tay quét ngang một trạm hỏa diễn phát ra như đạo trường lòng quét sạch ông phạm đinh luân con người đột nhiên dục lại liền tranh thủ kiếm ánh sáng cản trước người. Có thể lực lượng cường đại. phạm phất tồi khô làm hủ trực tiếp đánh tới trên người hắn đánh cho trọng thương phạm đinh luân miệng phun máu tươi bay ngược mà quay về t r u n g đ i ệ p đụng ở hậu phương vết t ư ờ n g dạn nước vết tích lan tràn mà cái kêu hoa mỹ kiếm ánh sáng cũng khởi theo tay mà bay lâm đông tùy tiện k h o á t tay liền giữ tại lòng bàn tay toàn bộ quá trình cùng lần trước đoạt lì kiếm không sai bị lắm lão bản nữ phục vụ viên cùng thư ký bị bị hù nghẹn nào gào lên không nghĩ tới ngày xưa có được tuyệt đối quyền lực phạm đinh luân vậy mà thảm như vậy chỉ là vừa đối mặt liền bị đánh nôn máu lực lượng hệ giác tỉnh ra sao có thể cái kia năng lượng kinh khủng lại là cái gì lấy phạm đinh luân kiến thức còn không cách nào nhìn thấu lâm đông phương thức công kích chẳng qua là cảm thấy hắn thể phách vô cùng cường hãn căn bản không phải tự mình có thể được nổi vì sao lại dạng này tay hắn che n g ự c miệng lưng tựa dạn nước vách tường chậm dại đứng lên nhưng lâm đông thân ảnh chính từng bước một hướng nó tới gần tựa như t ử thần tức sắp giáng lâm phạm đinh luân tự biết không phải là đối thủ đ ừ n g dậy ta ta hiện tại có thể cùng ngươi nói chuyện n h a lâm đông lên tiếng có thể bước chân vẫn như c ũ không ngừng hiện tại chương sáu trăm tám mươi tám tìm tới manh mối phạm đinh luân gặp nó đi tới trong lòng kinh hãi vội vàng thân hình thoát một cái hướng khía cạnh trốn tránh muốn xa cách nơi này nhưng lâm đông thi v ư ợ t lực lượng đã xem nó bao phủ tựa như trên lưới nện con rồi mặc hắn như thế nào dáy ruộng cũng vô pháp thoát thân mắt thấy sắp bỏ mình ở đây phạm đinh luân không có cam lỏng buộc phát ra sau cùng ngân lệ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn đã dặn này mọi người muốn chết thì cũng chết chỉ gặp nó đem tay vươn vào trong túi lấy ra cái hình tròn quả cầu kim loại bên trong tinh hạch năng lượng lấp lóe càng phát ra hừng hực đã sắp bị kích hoạt tinh hạch bom vương thành cùng nữ phục vụ viên đám người thấy thế thần sắc hoảng sợ trong tay hắn khỏa tinh hạch bom đẳng cấp h i ệ n nhiên không thấp khảm nạm chính là cấp s nếu như bạo tạc lời nói hết thể chung quanh đều đem hóa thành cho tàn phạm đinh luân sử x u ấ t cuối cùng khí lực đem tinh hạch bom đột nhiên ném ra chỉ gặp hình tròn quả cầu kim loại vạch ra một đạo đường phòng cùng đi vào gian phòng không mắt thấy liền muốn nổ bể ra tới đám người trực câu câu nhìn chằm chằm thời gian phảng phất đều dừng lại sinh tử treo ở một đường ở giữa có thể một giây sau chỉ gặp lâm đông vung tay lên không gian xuất hiện và mèo viên kia cấp s tinh hạch bom trực tiếp chống rông không thấy một trận bạo tạc nguy cơ bị nhẹ nhom hóa giải nguyên bản vương thành đám người đều làm tốt tử vong chuẩn bị thậm chí trong đầu của hắn lần nữa hiện ra bạn gái mặt ửng không thấy mấy người sắc mặt t r ò n váng nhất là phạm đinh luân thụ thương thân thể đứng tại chỗ vẫn chờ bạo tạc tới lễ kết quả lại cái gì đều không có phát sinh hắn kinh ngạc đ ứ n g đấy trong lúc nhất thời có chút xấu hổ đến cùng chuyện gì xảy ra có thể đáp lại hắn lại là một thanh đen nhánh trường đao đối diện chém tới phạm đinh luân căn bản bất lực trốn tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lưới đao càng ngày càng gần cuối cùng đem đầu lâu chặt n ư ớ máu đỏ tươi tung t ó đầy vách tường một cỗ thi thể không đầu đổ xuống chợ đen quản lý cứ như vậy bị lâm đông giết chết vương thành ở hậu phương đờ đ ẫ n nhìn xem cả người đã tê sinh hoạt gần hai mươi năm lâu phát sinh tất cả sự tỉnh đều không có hôm nay kích thích đội trưởng muốn huyết tẩy chợ đen sao phạm đinh luân sau khi chết hoảng sợ nhất vẫn là nữ phục vụ viên cùng tên kia thư ký hai nữ n ú t ở góc tường giống như trong gió gà con run lẩy bẫy đừng đừng g i ế ta t đừng đại ca ngươi muốn làm gì ta đều đáp ứng ngươi nữ phục vụ viên mang theo tiếng khóc nước nợ cầu xin tha thứ lại cũng mất trước đó lạnh lùng cùng cao ngạo liên xưng hô đều biến cung kính một chút vương thành thấy thế, trong lòng đều có chút thầm nữ thư ký thân nàng thể à n g n lắp một cái nghe giống như lễ phép nữ khí kỳ thực căn bản không có cự tuyệt chỗ trống có thể có thể muốn ta làm gì đều có thể Đi làm kho bảo hiểm cho mở ra l sắt na vương thành trợn cả mắt lên bởi vì đập vào mi mắt là một sấp một sấp trồng chất thành núi tiền mặt p h o n g đoán cẩn thận cũng phải hơn trăm triệu đây là toàn bộ chợ đen thu liếm tiền tài so lâm đồng xuất ra tinh hạch càng thêm trực quan cũng càng vì rung động vương thành trân cũng bắt đầu run lên có chút không rời nổi bước chân tiền thật nhiều tiền mà lâm đông căn bản không quan tâm những thứ này tiền tài với hắn mà nói cơ hồ cùng giấy lộn không khác trọng yếu nhất vẫn là gửi bán người tư liệu nữ thư ký trải qua tìm kiếm tìm ra một đống giấy chất tư liệu bởi vì dùng giấy ghi chép an toàn nhất cũng bảo đảm nhất ngài muốn đồ vật đều ở chỗ này đây nữ thư ký ngữ khí run giấy nói n h a lâm đông lên tiếng sau đó tiện tay lật xem rất nhanh hắn tìm đến thủ vệ cơ giáp cùng tinh hạch kiếm ánh sáng bán người danh tự phân biệt gọi hách hách dương cùng kiểu lâm cái này hách hách dương là ai lâm đ ô n g ngay sau đó tìm hiểu nói hắn hắn là nội thành người hách gia đại thiếu gia phụ thân hắn hách mây liền là phụ trách nội thành an toàn bộ trưởng thủ vệ cơ giáp từ gia tộc bọn họ nghiên cứu cũng phụ trách sửa chữa bảo dưỡng các loại công việc nữ thư ký tiếp tục giải thích nói đáng tiếc hách mây hổ phụ khuyển tử nó i nhi tử là cái ma cờ bạc trận kia thua không ít tiền liền đem trong nhà cơ giáp làm ra một đài phân phó thủ hạ bán đi sau đó gửi bán đến nơi này ừ n không tệ lâm đồng phi thường hài lòng loại tin tình báo này với hắn mà nói rất hữu dụng chí ít biết rõ đầu mượn Cái nữ à Nàng. này là là thành y bán biết, bí, biết ánh sáng lâm đâu. Nàng, chúng ta không biết, cái tinh Chúng không nhân thân phần rất thần bí, dù sao chỉ biết là cũng là nội n tiểu ta rất tới. kiếm hoạch chỉ lâm sao đâu. dù thư ký giải thích nói đối với nội thành sự t ì n h nàng cũng biết rất ít được tôi h lâm đ ô n g gật gật đầu nhìn tự mình nhất định phải đi nội thành một chuyến nội thành lực lượng t h ủ vệ đa số đến từ vài cái nhân loại đại gia tộc trong đó hack ra coi như một cái ngoài ra còn có bị lâm đ ô n g xử lý lò gia tộc bọn h ắ n trưởng không khoa học kỹ thuật lực lượng cũng phi thường cường hãn chủ yếu là tín hiệu phương diện chuyên môn hướng ngoài không gian gửi đi tín hiệu một khi đạt được đáp lại liền sẽ quy mô xâm lấn đi nguyên. Nguyên c cái cái nữ thư ký gặp lâm đồng trầm mặc tái nhật gương mặt xinh đẹp bên trên tre kín mồ hôi lạnh ta đem ta biết đã toàn bộ nói ngươi sẽ không giết ta đi ừng ta không giết ngươi ngươi đi đi lâm đồng thuận miệng nói nữ thư ký lúc này nhẹ nhàng thở ra cảm giác như nhặt được đại xá vội vàng từ vương thành bên người chạy qua mở cửa trốn đi ra bên ngoài vương thành liên q u a thầm nghĩ lao đại vẫn rất tốt lại thả đi một người sống xem ra động lòng chắc cẩn nhưng là nữ thư ký chạy ra cửa về sau vội vàng kinh thanh kêu to lên người tới mau tới người có người đem phạm lao đại giết chết hắn muốn cướp sạch chợ đen hung thủ liền tại bên trong nhanh nhanh đi bắt hắn lại cái gì còn có người dám cướp sạch chợ đen ai nha a n hùng tâm báo tử đàm a đi cùng ta vào xem phía ngoài trong đại sảnh nguyên bản còn có không ít người n h o nhao tụ tập mà tới nữ thư ký thấy thế rốt cục nhẹ nhàng thở ra sinh ra một tia cảm giác an toàn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 nữ phục vụ viên mang theo tiếng khóc nước nợ cầu xin tha thứ lại cũng mất trước đó lạnh lùng cùng cao ngạo liên xưng hô đều biến cung kính một chút vương thành thấy thế trong lòng đều có chút mừng thầm nhìn nàng còn ngang tàng không lần này không có nàng tốt nước trái cây ăn nhưng lâm đông phi thường dứt khoát vẫn như cũ như trước đó như thế căn bản không có phản ứng nàng trực tiếp giơ tay chém xuống đem nó cái cổ cắt đứt. ấm áp máu tươi tung tóe bên cạnh nữ thư ký một mặt nàng m ặ t tái nhợt gò má cùng cái tia tinh hồng hình thành so sánh rõ ràng một đôi chòng mắt đam đam tựa hồ đã bị sợt cho váng lâm、đông、đứng ở trước mặt nàng thất nhìn xuống có thể nói chuyện sao? nữ thư ký thân thể lắp một cái nghe giống như lễ phép ngữ khí kỳ thực căn bản không có cự tuyệt chỗ trống có thể có thể muốn ta làm gì đều có thể đi đem gửi bán người tư liệu đều tìm cho ta ra lâm đông nói thẳng nói tốt tốt tốt nữ thư ký nói run run dày dày đứng lên vội vàng chạy đến văn phòng hậu phương nơi đó vách tường có cái hốc tối liên tiếp lấy một cái kho bảo hiểm nữ nhân động tác nhanh nghẹn liên tục đưa vào nhiều lần mật mã mới răng rắc một tiếng đem kho bảo hiểm cửa mở ra t a đi làm kho bảo hiểm mở ra sắt na vương thành trợn cả mắt lên bởi vì đập vào mi mắt là một sấp một sấp trồng chất thành núi tiền mặt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 ừ n không tệ lâm đông phi thường hài lòng loại tin tình báo này với hắn mà nói rất hữu dụng c h ỉ ít biết rõ đầu n g u ồ n cái này bán tinh hạch kiếm ánh sáng t i ể u lâm đâu nàng chúng ta không biết cái này nhân thân phần rất thần bí dù sao chỉ biết là cũng là nội thành tới nữ thư ký giải thích nói đối với nội thành sự t ì n h nàng cũng biết rất ít được thôi lâm đông gật gật đầu nhìn tự mình nhất định phải đi nội thành một chuyến nội thành lực lượng thủ vệ đa số đến từ vài cái nhân loại đại gia tộc trong đó hack gia coi như một cái ngoài ra còn có bị lâm đông xử lý lò gia tộc bọn hắn trưởng không khoa học kỹ thuật lực lượng cũng phi thường cường hãn chủ yếu là tín hiệu phương diện chuyên môn hướng ngoài không gian gửi đi tín hiệu một khi đạt được đáp lại liền sẽ quy mô s ầ m l ớ n đi c ư ớ p đoạt tài nguyên nguyên bản tại tổ tinh phụ cận còn có thật nhiều tinh cầu tồn tại văn minh bây giờ đều bị lược bật hết đương nhiên lò dáng lâm lam tình khẳng định không chỉ vì c ư ớ p đoạt đơn giản như vậy v ề phần có cái gì cái khác tân bí còn phải chậm rãi đi tìm hiểu nữ thư ký gặp lâm đông trầm mặc tái nhật gương mặt xinh đẹp bên trên tre kín mồ hôi lạnh ta đem ta biết đã toàn bộ nói ngươi sẽ không giết ta đi ừng ta không giết ngươi ngươi đi đi lâm đông thuận miệm nói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 nữ nhao n tụ tập mà tới. mà thư ký thấy thế, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sinh ra một tia toàn, thể tay túi nhẹ nhàng sinh mình, ra, ra cục cảm giác can có thể tay lần mò miệng túi của lần miệng rối mỏ đem ộ nội t tựa như thêm vật tới. Trường 689, tiến vào nội thành.、Nữ、thư nhiên nặng, như Nữ chịu giác cái cảm được gì gì đ ra vào ký đem trong túi đồ vật lấy ra xem xét đúng là cái sáng như bạc sắc quả cầu kim loại trong đó chướng mắt tinh hạch năng lượng đã bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng tinh hạch bom nữ hải kinh hãi biểu lộ rất nhanh tại bạch quang chiếu dọi hạ quyết định cách với anh lập tức một tiếng vang vọng năng lượng kinh khủng vỡ ra người chung quanh còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền trực tiếp bị thốn vệ Mạnh m vương kích, thành t thảy. Pham la đụng g i đều bốn p đôi mắt chừng a căng kiên liều đỉnh, vụn cố hô tạc to, ra cái vô tròn nhìn qua ngoài cửa cảnh tượng cảm giác như là thiên thai có không ít không có nổ chết người trên thân đốt họa diễm tiêu đốt miệng bên trong phát ra kêu thê lương thảm thiết t ấ m thanh giống như điên hướng ra phía ngoài chạy nhanh nhưng rất nhanh lại bị rơi xuống cự thạch nện thành bột m i ệ đội trưởng nào có cái gì lòng c h ắ c cẩn đây là muốn đuổi tận g i ế t được nhà vương thành lập tức thu hồi vừa rồi suy nghĩ âu trí lâm đ ô n g chỉnh lý xong tư liệu dương mắt mắt hỏi có cái gì chính quy con đường có thể tiến vào nội thành đi thông qua khảo thí tuyển chọn hoặc là có cái gì kỹ năng đặc thù đều có thể tiến vào nội thành vương thành thái độ cung kính lập tức hồi đáp lâm đồng tự nhiên là nghĩ đến có cái thân phận hợp pháp tra trộn vào đi vào thành bên trong dạng này tương đối an toàn một chút Hắn ngược lại là có thể viễn hóa thành lì, nhưng ngược viễn còn có c lại, lại là lì, ừm cái này không tệ lâm đ ô n g tương đối hài lòng đơn giản lại thô bạo vậy người đi giao tiền đi mua hai cái vào thành tư cách cái này liền vào thành rồi vương thành cảm giác phi thường đột nhiên vốn là muốn đi theo lâm đ ô n g nhiều làm ít tiền đem bạn gái học phí đưa trước sau đó lại tiến vào nội thành đi lúc này nhìn xem kho bảo hiểm bên trong t r ô n g chất như núi tiền mặt cái này kiếm tiền tốc độ cũng quá nhanh chút đội trưởng có thể chúng ta cướp sạch chợ đen bản thân liền không hợp pháp tiền bên trong có thể sử dụng sao chợ đen hợp pháp à? lâm đ ô n g hỏi ngược lại、này. hình như cũng đúng nha vương thành hai con ngươi sáng lên chợ đen nguyên bản ngay tại trục xuất trong đất thuộc về việc không ai quản lý khu vực mà lại bọn hắn cái gì đ ề u bán đội trưởng đây là trừ gian di t á c vì dân trừ hại là một kiện đại hảo sự nghĩ đến chỗ này vương thành không đang lo lắng ngược lại lòng tràn đầy vui vẻ bởi vì trong tủ bảo hiểm thành núi tiền mặt hiện tại cũng là tự mình cùng đội trưởng phát đạt rồi phát đạt rồi vương thành miệng bên trong thoái tái niệm mặt mũi tràn đầy hưng phấn v ọ t thẳng đến tiền hải bên trong l ấ y vùng đồng thời kiểm kê ra một chút tiền mặt chuẩn bị đi mua vào thành giấy thông hành việc này trước không nói cho bạn gái đi đến lúc đó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng tốt cho nàng một kinh hỉ còn lại tiền mặt bị lâm đông thu hồi hai rời đi bờ b ộ n chợ đen trong lúc đó đụng phải một chút may mắn còn sống sót giác tỉnh giả bất quá cũng đều bị lâm đông xóa bỏ Chỗ đến không một người sống bọn hắn trở về lính đánh thuê tiểu c h ấ n về sau thật giống như người không việc gì đồng dạng mua sắm vào thành giấy thông hành lúc lâm đông cũng không chút lộ diện toàn bộ giao cho vương thành làm nghĩ đến muốn đi vào nội thành vương thành lòng tràn đầy hưng phấn hắn đầu tiên là đến ngân hàng đem bạn gái học phí đánh tới sau đó lấy ra một tấm hình mặt mũi tràn đầy mong đợi thưởng thức phía trên là hắn cùng một nữ hải chụp h n h trung nữ hải làn da trắng nõn trải lấy b mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm vẫn còn so sánh cái cái kéo tay tư thế nhìn qua phi thường đáng yêu tiểu khiết ta thật rất nhớ ngươi nha hết thể như ước nguyện của hắn toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi nội thành thủ vệ chỉ lo lấy tiền căn bản không có hỏi từ ở đ â u ra ba ngày về sau giấy thông hành liền làm xong lâm đ ô n g mang theo vương thành hướng vào phía trong thành phương hướng tiến đến trong lúc đó xuyên qua qua ngoại thành hết thể s ắ c điệu đều là màu đen xám lộ ra vô cùng kiềm chế màu xám là bị ô nhiễm xương mù mông lung bầu trời màu đen là mọi người quần áo hoặc là thấp bé kiến trúc còn có bọn hắn trong miệm ngầm lòng trắng trứng khối đội trưởng ta nghe nói nội thành có thể tốt bao nhiêu ăn có gạo còn có hoa quả cùng rau quả ta trước tiên đến qua một chút đâu ngoại trừ có chút đắng bên ngoài cảm giác đều rất tốt vương thành lũ lo không ngừng trong lòng phi thường phấn khởi khổ ha lâm đ ô n g cảm thấy có chút kỳ quái ngươi ở đâu ăn vào ngay tại trục xuất địa đống rác nha từ trong trong thành đổ ra h h h h h vương thành xấu hổ cười một tiếng gãi đầu một cái lâm đ ô n g nghe xong liền hiểu được hắn cảm thấy rau quả hoa quả khổ là bởi vì những cái k i a đồ ăn đã hư thối sớm đã mất đi lúc đầu hương vị không bao lâu về sau phía trước xuất hiện một mảnh tường cao tựa như giống như núi cao ngăn cách toàn bộ thế giới tại cao trên tường không thiếu phi đi khí lượn vòng lấy hướng phía dưới giò xét chiếu cột sáng lắc lư vô cùng trứng mắt cũng có người mặc kim loại xương vỏ ngoài thủ vệ cầm trong tay tinh hoạch xuống ống tại trạm gác bên trên tuần tra cả tòa tường cao phòng bị phi thường xâm nghiêm có thể nói đi vào một con phi trùng cũng khó khăn mặt này tường được xưng tiên quan mới đầu là vì bảo vệ nội thành an toàn nhưng bây giờ càng nhiều là để phòng muốn chạy tiến vào nội thành người nhập cư trái phép mặc dù có cách nhau một bức tường nhưng hoàn toàn hai thế giới lâm đông trực tiếp đi qua phát hiện tiên quan bên ngoài có không ít quần áo cũ nát ngoại thành nhân viên chính trông mong quan sát lấy nội thành bầu trời các ngươi không biết chúng ta ở bên ngoài làm cả đời cũng không bằng bên trong trong thành một bàn cơm đáng tiền không thể nào thật hay giả ngươi nhìn ngươi còn không tin đều là nhi tử ta nói với ta người ta một bình rượu đỏ liền có thể giá trị hơn trăm vạn ông trời ơi sao có thể chứ con của ngươi khoác lát đâu đi có mấy tên lão giả đứng tại thiên quan bên ngoài nhà mình kiến trúc trước tùy tiện trò chuyện lâm đông cùng vương thành đi vào thiên quan trước lập tức có một đội vệ binh vây quanh hai ngươi làm gì đại ca là ta nha hai ngày trước vừa làm giấy thông hành vương thành liền vội vàng gật đầu cưới người cười dạng dỡ nói nha vệ binh nhận ra hắn nhưng ánh mắt vẫn như cũng nhìn từ trên xuống dưới cũng không có cho đi ý tứ vương thành cũng minh bạch chuyện gì xảy ra đại ca ta cái này vừa mua xong giấy thông hành trong tay thực sự có chút gấp chờ ta trong thành làm công kiếm được tiền lập tức trở về hiếu kính ngải ừng hiểu chuyện thủ vệ cái này mới lộ ra vẻ hài lòng tùy ý phất phất tay nói các người đi vào đi chương sáu trăm chín mươi đại nhân bộ g á n g lâm đồng cùng vương thành đi thẳng về phía trước tiến vào một cái dưới đất thông đạo nơi này vẫn như cũ có rất nhiều cầm súng thủ vệ đối hai đã làm một ít hình thức hóa kiểm tra bởi vì nơi này hòa bình quá lâu bọn thủ vệ đều tương đối lười biếng tùy tiện ứng phó xong việc cho đi về sau lâm đ ô n g bọn hắn dọc theo thông đạo dưới lòng đất đi về phía trước c ụ c c ụ c tiếng bước chân quanh quẩn từ từ phía trước xuất hiện vi vi sáng ờ i cũng chuyển đến xe nước mã long thanh âm nội thành đến cùng cái dạng gì vương thành mắt lộ ra chờ mong không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần bước chân rất nhanh bọn hắn đến, đến cửa ra chỗ đón sáng ờ i phía trước xuất hiện một mảnh thế giới mới tinh vương thành đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ t r i để ngây mẩn cả người chỉ thấy phía trước đường đi rộng lớn hai bên nhà cao tầng san sát đủ loại kiểu dáng ô tô vù vù mà qua tại nhà lầu cùng nhà lầu ở giữa còn có huyền không quỹ đạo thường c h i ế c đoàn tàu treo ngược chạy rất nhiều tiên tiến phi hành khí trên không trung cao lầu ở giữa xoay quanh xuyên thẳng qua người đi trên đường nhóm mặc ngăn nắp xinh đẹp có còn mang theo súng vật kia là một con sáng như bạc sắc hợp kim chất liệu máy móc chó nhìn qua khoa học kỹ thuật cảm giác c h ầ n đấy ba ba vương thành há to miệng đầy mắt vẻ chấn động trước mắt hình tượng đã vượt qua hắn nhận biết là cái này nội thành cảnh tượng sao lâm đồng ánh mắt liếp nhìn một vòng phát hiện nơi này khoa học kỹ thuật s á c thực còn cao hơn làm tinh rất nhiều thật đúng là cái nhân loại tốt văn minh đâu đội trưởng chúng ta tiếp xuống đi đâu vương thành hỏi lâm đông làm sơ suy tư trước tiên tìm một nơi ở lại đi a tốt vương thành liên tục gật đầu đáp ứng nhìn trước mắt nhà cao tầng không khỏi có mấy phần mê mang chẳng lẽ nội thành cũng có quán trọ sao nhưng rất nhanh hắn liền biết ở chỗ này gọi là khách sạn kia là một chỗ ngồi trăm tầng kiến trúc nguy nga vô cùng tráng lệ trang trí phi thường xa hoa tiến vào lầu một đại sảnh mặt đất phủ lên trắng loãn mềm mại thảm đây cũng quá tốt đi vương thành dẫm lên trên cảm giác rất thoải mái, dễ cảm mái một chút, phát hiện thảm lên liệu, trên nhìn hiện hắn quần áo tốt hơn nhiều. Sân rất thoải túi chút, phát chất tốt giác chịu, với áo so đầu khuôn ấ hai vị phục vụ viên, cũng đều là phi thường thái phi thường cung kính. Hai vị tiên sinh, xin hỏi có gì cần hỗ trợ sao? Vương Thành h sao? viên, đại cười, tiên xin vị vụ vị Vương cũng Các cung có cần duyên dáng nữ. nàng gì đều độ u là mặt trợ mỹ mỉm k mặt nhỏ đỏ lên nguyên bản còn tưởng rằng nội thành người cũng rất cao ngạo rất xem thường tự mình không nghĩ tới các nàng lại như thế khiêm tốn chúng ta muốn mở hai cái gian phòng xa hoa nhất cái chủng loại kia tạ ơn được rồi xa hoa gian phòng mười vạn khối một ngày còn muốn giao nạp một vạn tiền thế chấp xin hỏi là tiền mặt vẫn là có thể mỹ nữ sân khấu vẫn như c ũ duy trì mỉm cười cái này đắt như thế vương thành thần sắc yên lặng bất quá rất nhanh kịp phản ứng mình đã là người có tiền nhưng cái kia đều chỉ là số lượng mà thôi lập tức liền kiểm kê ra một sấp mặt trị giá là một vạn tiền mặt đặt ở trên k h o ả t a ơn ngài tiên sinh như cần gì những phục vụ khác có thể tùy thời kêu gọi ta đẹp nữ phục vụ viên cười dịu d à n g nói vương thành lập tức sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn cảm thấy có tiền chính là thoải mái đồng thời cũng cảm thấy hai vị phục vụ viên thái độ không tệ người mỹ tâm thiện tố chất chính là cao nhưng rất nhanh phục vụ viên nơi bàn tay đ ỗ n g nhiên c á c kích rung động nhân loại làn da thối lui lộ ra sáng như bạc sắc kim loại cũng từ lòng bàn tay vị trí phun ra hai tấm thẻ phòng tới xin ngài c ấ t kỹ người máy vương thành đôi mắt trừng trừng sắc mặt phi thường kinh ngạc nhìn xem phục vụ viên đã hình thành thì không thay đổi mỉm cười trong lòng càng thêm xác định được cái này cũng có chút l ú n g túng sau đó cầm thẻ phòng vội vàng xám xịt rời đi bọn hắn cơ nhanh chóng thang máy trực tiếp lên tới hơn một trăm tầng đi vào chỗ xa hoa trong phòng nơi này bị thu thập sạch sẽ sạch sẽ không nhốn bụi trần có rất nhiều thứ đều là mới tinh không hổ là mười vạn một ngày gian phòng vương thành cảm thán đối với sinh hoạt bên ngoài thành người đây tuyệt đối là một lần mới lạ thể nghiệm trước gian phòng phương còn có cái cự cử đại cửa sổ sát đất lâm đông chậm rãi đi lên trước phát hiện tầm mắt cực kỳ khoáng đ ạ t nửa m ả n h thành khu phong cảnh đều có thể thu hết vào mắt vương thành rất nhanh cũng cùng đi theo đến phía trước cửa sổ cố gắng hướng đông nam phương hướng quan sát bạn gái của ta nói qua các nàng bản thiết kế học viện không sai biệt lắm liền ở vị trí này ừ n nơi này tạm thời không có việc gì người muốn đi thì đi thôi nhớ ký lưu ý một chút h á c ra tình huống lâm đông bàn giao nói tạ, tạ đội trưởng ngài có thể thật sự là quá tốt ta yêu ngươi vương thành lập tức mặt mũi tràn đầy cảm động khi thật vừa tiến vào nội thành thời điểm hắn liền có đi tìm bạn gái xúc động trong lòng phản phất cỏ dài nhưng lâm đông không có lên tiếng hắn liền từ đầu đến cuối đè nén không nghĩ tới đội trưởng lại như thế khai m ì n h vậy mà trực tiếp thả tự mình vương thành cảm ơn xong về sau liền cao hứng bừng bừng xoay người chạy đi lâm đông tại phía trước cửa sổ quan sát đường này nhưng sau đó xoay người đi vào một chỗ lớn màn ảnh trước cái này màn ảnh liền cùng loại làm tinh máy tính trị bất quá cao cấp một chút có thể hiện ra không gian ba chiều tranh cảnh lâm đ ô n g thử nghiệm khởi động cũng kết nối mạng lưới thông tin lạc bắt đầu điều tra một chút hữu dụng tư liệu một bên khác vương thành rời tử đ i ế m chạy trên đường phố bởi vì hắn xuyên vẫn là ngoại thành phúc sức phi thường cũ nát liên tiếp làm người khác chú ý ừng hắn rất nhanh phát hiện mọi người ghét bỏ ánh mắt cảm thấy không thể làm như vậy được thế là quay đầu nhìn một cái gặp phát hiện đường phố bên cạnh vừa lúc là nhà tiệm bán quần áo xuyên đấu qua minh lượng pha lê có thể trông thấy bên trong treo từng kiện âu p h ụ vương thành không hề nghĩ ngợi trực tiếp chạy vào đi dùng tiền đổi một thân quần áo mới vụ về buộc lên màu đỏ cà vác kết đem đầu tóc chạy thành đại nhân bộ、dáng. mặc vào một thân xuất khí âu phục trong lòng nghĩ tượng lấy đợi lát nữa gặp nàng nhất định so t ư ợ n g tượng đẹp ngay sau đó tại đi trường học trên đường còn mua một chùm màu đỏ hoa tươi trải qua trải qua chẳng chọc về sau rốt cục đi vào mục đích phía trước là một mảnh màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính trên cửa có bốn chữ lớn bạn thiết kế học viện môn hạ đứng thẳng khối tấm b i a đá lớn phía trên khắc ấ n lấy khẩu hiệu của trường vĩnh viễn không nói vứt bỏ có thật nhiều tuấn nam tịnh nữ ra ra vào top năm top ba cười cười nói nói tràn đầy thanh xuân khí t ư c có thể ở chỗ này học tập đều là nhân loại bên trong người nổi bật có tư chất tốt Đồng học, ngươi tốt, xin hỏi ngươi học, hỏi khiết cố biết tiểu tốt, sao? vương thành không tiến dám bảo, liền tìm n g vội vàng gật đầu nói tạ quay người xuyên băng qua đường đi vào đối diện đường đi trên con đường này mở đều là phòng ăn mà lại tráng lệ vô cùng cấp cao vương thành tay cầm hoa tươi đưa cổ xuyên thấu qua pha lê khi gấp vào bên trong quan sát không tệ nha h ắ ngã nhìn thấy rất nhiều bàn ăn bên trên có rất nhiều n thấy thực, chưa thấy h rất rất trước kia đều chưa thấy qua, có sắc mỹ ư ơ vị vị vẻ. vậy vậy. đều đủ, Tiểu phi thường khiết như thể hòa tiên người tốt trên Trưng ráng ăn Nàng n mỹ mà có sao. một phát ngay tại vương thành lo lắng thời điểm xuyên thấu qua một nhà hàng pha lê hắn rốt cục nhìn thấy tấm kia trương khuôn mặt quen thuộc nữ h à i làn da trắng nõn tướng mạo duyên dáng nguyên bản bím bây giờ đã biến thành gợn sóng tóc dài cũ nát của não cũng trở nên phi thường thời thượng có thể nàng lúc này lại giúp vào một cái nam sinh trong n ự c cười cười nói nói cử chỉ thân mật tràn ngập hạnh phúc cảm giác tiểu khiết vương thành mắt t r ợ n tròn bưng lấy cái k i a bó hoa tươi cũng không tự chủ tốt a y ba chít chít một chút rơi trên mặt đất cánh hoa phiêu tán mà bên trong nữ sinh phát giác được ánh mắt của hắn đồng dạng quay đầu trông lại trong lúc nhất thời hai người bốn mắt tương đối gặp cảnh tượng trước mắt một cống ngọn lửa vô danh từ vương thành đáy lòng dâng lên hắn ba chân bốn cẳng đoạt môn mà vào đi vào nữ h à i trước mặt cố tiểu khiết chuyện này rốt cuộc là như thế nào vương thành ngươi chạy thế nào đến nơi này? nữ hải nhìn thấy hắn cũng lộ vẹ phi thường kinh ngạc ta mua được nội thành giấy thông hành nguyên bản còn muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên kết quả ngư lại vương thành cắn răng nói nữ hai bị nó phát hiện ngược lại là cũng không thế nào quan tâm ngươi không nên tới đột nhiên như vậy đối ba người chúng ta người đều không tốt vương thành s ạ mặt lại cái chán g â n xanh hẳn lên bên cạnh thanh niên hỏi tiểu khiết vị này là ai nha à ta ngoại thành bạn trai cũ trước đó cùng ngươi đã nói đã sớm muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ nữ hai thuận miệng nói nghe nói nàng vương thành trong lòng tựa như kim đâm đồng dạng đau lờ ồ gờ ngực khó chịu chuyển đến một trận mánh liệt ngạt thở cảm giác ta bên n g o à i thành làm công kiếm tiền mỗi ngày bất an bất mặc liền vì cho ngươi nộp học phí ngươi thế mà đối với ta như vậy đừng làm rộn bây giờ ta thi đậu bản thiết kế học viện hai ta cái gì trên lệnh ngươi không biết sẽ không thật sự cho rằng ta còn muốn cùng với ngươi a thế mà không biết ngươi đạp cái gì vận khí cất chó vậy mà mua được nội thành giấy thông hành nữ h à i mặt mũi tràn đầy h ồ nghi nói phúc chung quanh bàn ăn người cũng không nhịn được bật cười thật là có dạng này liếm cho a ma huyễn chiếu vào hiện thực ta trước kia liền nghe nói qua cho tới bây giờ chưa thấy qua Ê, hôm nay ngươi liền gặp được người chung quanh lời nói giống như tại trên vết thương sắt m u i để vương thành cảm thấy toàn tâm đau nhức hắn xong quyền nắm chặt mu bàn tay nổi vân xanh đã ở bộc phát biên giới có thể người ở chỗ này đều là bản thiết kế học viện cao tại sinh giác tỉnh giả bên trong tiên h tiêu đối với cái này đương nhiên không sợ cố tiểu khiết càng là nói ngươi sẽ không muốn tại cái này động thủ đi ngươi biết bạn trai ta thân phận gì sao hắn cũng không phải ngươi có mấy cái tiền liền có thể đánh đồng đó là ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp với tới vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua giai tầng hắn giống giết chết ngươi tựa như giống chết một con kiến nữ hài lời nói kích thích hơn vương thành thần kinh ta đánh chết ngươi hắn nâng lên nằm nấm liền hướng hai người tới có thể hai người căn bản thờ、ơ. bởi vì vương thành chỉ là cấp bê giác tỉnh giả còn chưa giác tỉnh bất luận cái gì năng lực cho nên trong mắt bọn hắn nằm đấm tựa như bông vải như hoa đồng thời tốc độ kỳ chậm vô cùng khôi hải thanh niên nhét miệng cười một tiếng sau đó đưa tay ở giữa băng xương hàn ý lan tràn vương thành động tác lập tức cứng gác thật giống như bị đóng băng ở đồng dạng biến cực kỳ chậm c h ạ m thanh niên tựa hồ sợ làm bẩn mình tay nhấp chân liền đá vào nó phần bụng chỉ nghe phanh một tiếng văng chầm vương thành gặp tự lực cả người bay ngược ra hơn m ư ơ i mét xa thân thể cung thành tôm bự hình quỳ giảm xuống đất đau quá hắn một tay che lấy bụng dưới mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Chỉ cảm thấy t o à n thân mất đi khí n đi lực, g a y cả đ ứ nhìn,、si、nhìn g cũng lên k xem đều đã nghiền vương thành cố gắng chống đất bên hai truyền đến vô số chế rêu âm lập tức một cỗ thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu ta mới không phải liếm chó chỉ là đã nhìn lầm người mà thôi nhưng việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật b ấ thanh quá k i người, đối nhục mình người, tuyệt đối không thể tuyệt u bỏ q Ta m u ố giết ngươi. các、người. Có cố n m a liệt o à niên khí, phun lên m tâm của hắn, không biết từ một đâu của lực chống ra, nữa hắn, không khí hắn lần đứng lại lấy l ở đỡ lần nữa phóng thật ớ i cái kia đôi nàm nữ. U! t a n niên h h t bất ngờ không nghĩ tới hắn vẫn rất n g o a n cường nhưng kết quả giống như lần trước vương thành lại bị một c ư ớ c đặt bay dù sao hắn cùng học viện học sinh so sánh trên lệch thực sự quá lớn vương thành co quắp tại trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh giọt mồ hôi to như hột đậu trượt xuống đã triệt để đứng không dạy nổi thật sự là không biết trời cao đất rộng lỗi ca chúng ta đừng chấp nhận với hắn về đi học đi cố tiểu khiết lôi kéo thanh niên b ả vai nói ừng t ố t thanh niên mỉm cười sau đó hai người vai cầy vai đứng dậy chuẩn bị rời đi chỉ là từ vương thành bên người đi ngang qua đợi thanh niên túi đầu nói một câu ta gọi hách lôi ngươi nếu không phục lời nói có thể tùy thời đến bản thiết kế học viện tìm ta vương thành chậm qua một hơi nghe vậy hơi ngẩn ra hết lôi hắn mở to mắt nhìn xem một nam một nữ bóng lưng đã đi ra khỏi cửa biến mất ở bên ngoài trong ánh nắng thật hay giả sẽ không như thế xảo a lúc này lâm đông còn tại trong tửu điếm lên mạng thu tập tin tức kết quả phía trên cũng không có gì vật hữu dụng bởi vì là cao nhất bưng vũ khí thuộc về nội thành cơ mật tối cao vô luận là phòng thí nghiệm vị trí vẫn là nhân viên nghiên cứu khoa học danh sách đều tuyệt đối giữ bí mật thậm chí có chút nhà khoa học mai danh nhận tích hơn m ộ ư ơ i năm chỉ vì nghiên cứu phát minh công tác cùng ngoại giới căn bản không liên hệ loại này cấp bậc vũ khí thật có điểm không dễ làm lâm đ ô n g yên lặng suy tư bất quá đây càng mang ý nghĩa nó phi thường cường đại một khi đắc thủ sẽ đối với mình có sự giúp đỡ to lớn nhìn tới vẫn là đến từ hách ra ra tay đúng lúc này hành lang chuyển đến lạo đạo tiếng bước chân vương thành một tay ôm bụng một tay vịn vách tưởng s ắ c mặt t r ắ n g bệnh từ bên ngoài đi tới lâm đông quay đầu quan sát phát hiện hắn mặc lộn xộn đâu phục phần bụng còn có hai cái dấu chân tựa hồ thụ chút tổn thương ngươi thế nào ta ta không sao chính là đi đường không cẩn thận té một cái vương thành nhai g răng toét miệng nói n h a lâm đông gật gật đầu thầm nghĩ đây là ngã tại người khác trên chân rồi bất quá cũng không có vạch c h â n hắn tìm tới bạn gái của ngươi sao ừ m tìm được nàng hiện tại qua rất tốt so ta tưởng tượng bên trong còn tốt ha ha vương thành ngợp cười một tiếng càng giống là tự dễ ư b ấ t quá hắn rất nhanh lời nói xoay chuyển nhớ tới kiện chính sự tới đúng rồi lão đại hôm nay ta đi bản thiết kế học viện phát hiện một cái gọi hách lỗi gia hỏa không biết cùng hách gia có liên lạc hay không chương sáu trăm chín mươi hai dạy ta giết người ừng không tệ lâm đ ô n g nhẹ gật đầu đối với cái này cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì thông qua internet biết được hách gia thanh thế hiền hách nhân khẩu hương vượng sản nghiệp toàn bộ nội thành mà bản thiết kế học viện ngoại trừ tuyển chọn ưu tú giác tỉnh giả vẫn là cái quý tộc trường học bên trong có rất nhiều đại gia tộc tử lệ cho nên có thể đụng hách gia con cháu cũng bình thường bởi ấ t q u vì đôi này lâm đông tới nói thực sự quá thường ngày tựa như chuyện thường ngày đồng dạng tại nội thành bên trong muốn tìm hách ra người rất dễ dàng bất quá đã gặp đã nói lên cùng cái này hách lỗi có duyên phận dứt khoát bắt hắn làm làm đổi phá khẩu vậy chúng ta tối đi tìm hắn Tốt. vương thành thống khổ biểu lộ quét sạch x a n h xanh ngược lại trở nên phấn khởi song quyền nắm chặt quản ngươi cái gì quyền thế ngập trời thân phận hiển hách trước đ ê m nó xử lý lại nói cùng lắm thì một mạng đổi một mạng thời gian chậm rãi trôi qua mặt trăng lên mặt trời lặn nội thành ban đêm cũng là trói lọi nhiều màu bên đường nghe hồng lấp lóe đen đ u ố c s á n g trưng không trung còn có thật nhiều ba dê lập thể hình chiếu sinh động như thật cũng không ít máy bay không người lái thành quần kết đội từ giữa không trung nước qua giám thị lấy nội thành các ngõ ngách để phòng phạm tội sự kiện phát sinh lâm đ ô n g đứng tại đường đi bên cạnh phía trước chỗ không xa chính là bản thiết kế học viện thông qua khí hơi thở cảm giác bên trong xác thực có không ít cao thủ thực lực đều tại cấp ss trở lên còn có rất nhiều khu vực có tinh thần bình t h ư ớ n g căn bản là không có cách thăm dò vô cùng bí ẩn đội trưởng ta nghe ngóng s o n g hách lôi không ở trường học nói là về nhà tổ chức y ế n hội đi hắn liền ở tại cách đó không xa đường dã bên trong vương thành từ đằng xa chạy tới vội vã nói ừ vậy thì thật là tốt chúng ta cũng đi tham gia một chút lâm đồng thuận miệm nói vương thành nghe vậy ánh mắt lấp lóe tựa hồ có chút không kịp chờ đợi Mi tâm mấy mấy lam lắm. người lôi sinh tinh đại sai tà hoạt, trên bịt vàng càng dày đặc hơn mấy phần, phần cùng bên nhị không khí, Hách phú đặc cả dị. đều lộ ra ở trường học ứng phó xong việc về sau liền về nhà liền mở bạt tỷ vui đùa kêu lên bốn năm vị đ ồ n g học cũng đều là tuấn nam tịnh nữ đương nhiên cố tiểu khiết cũng tại nàng đến từ ngoại thành phi thường hướng tới loại này xa hoa lãng phí sinh hoạt bây giờ nguyện vọng rốt c ụ ộ c đặt thành cố tiểu khiết bưng chén rượu khẽ nhấp một cái bên trong thanh bình rượu chua ngọt hương vị vào cổ họng cảm giác vô cùng thoải mái càng có một loại cảm giác thỏa mãn cảm thấy mình đã hơn người một bậc có thể đi cho tới hôm nay có thể thật không dễ dàng tiểu khiết nghĩ gì thế bên cạnh hách lỗi cánh tay t h u ầ n thế n ắ m ở nó tinh tế và ngheo không có không có gì cố tiểu khiết liền vội vàng cười lắc đầu nó bên cạnh mấy vị đồng học cũng đều là có đôi có cặp nó bên trong một người nữ sinh bắt quái hỏi hở đúng rồi ta nghe người khác nói hôm nay tiểu khiết bạn trai cũng tìm đến nàng kết quả tại phòng ăn bị lỗi ca dạy dỗ ừ n xác thực có việc này bất quá thật thú vị tên kia vậy mà muốn cùng t a đậu thủ hách lỗi vừa cười vừa nói bởi vì từ nhỏ đến lớn cũng không ai dám trêu chọc hắn đột nhiên gặp được cái dám đậu thủ cảm thấy còn có mấy phần mới lạ người chung quanh cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc cái gì lại là hắn ra tay trước g i a hỏa này không muốn sống nữa sao lỗi ca vậy ngươi không có giết chết hắn đã coi như là hạ thủ lưu tình hách lỗi ngay vậy k h o á t tay áo đi học cỡ nào n h ả m chặn à, có người như vậy thật thú vị hắn lúc ấy thật k h ô n g phục đoán chừng chưa khỏi thương thế còn sẽ tới tìm ta ừng giống như cũng thế đám người minh bạch dụng ý của hắn chỉ là đem người này trở thành việc vui tới tới, tới chúng ta uống rượu hách lỗi dơ ly rượu lên thét đám người vội vàng đáp ứng âm thanh bắt đầu nâng ly cặn chén chuyển đến thanh thúy trạm cốc cấm thanh thật tình không biết lúc này ở phía ngoài một chỗ tiểu thổ sườn núi bên trên đang đứng hai đạo bóng đen h u y ể n như như u linh ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất lẳng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn đội trưởng chính là hắn đi thôi chúng ta đi vào lâm đ ô n g nói cả ngôi biệt thự phi thường xa hoa chỉ là hách lỗi đi học trụ sở tạm thời cho nên không có gì lực lượng thủ vệ chỉ có mấy cái người hầu ở bên trong r ụ c dịch lâm đ ô n g bọn hắn muốn đi vào đơn giản dễ như chở bàn tay đại môn chốt cửa trực tiếp bị vương thành bạo lực xoay mở sau đó thẳng đến hách lỗi mở nằm sấp thể đại sành đi đến đông đông đông hắn trùng điệp vỗ vỗ cửa bên trong mấy người uống chính này nghe thấy tiếng đập cửa về sau bầu không khí đột nhiên an tính lại ai nha không biết lỗi ca ngươi còn mời mời người khác rồi sao hách lỗi nhìn chung quanh một chút cũng phi thường kỳ quái không có mời người đều ở đây ra đi mở cửa nhìn xem rốt cục là ai cố tiểu khiết phi thường chủ động trực tiếp đi qua cũng không có quá nhiều do dự trực tiếp đem cửa kéo ra đập vào mi mắt là một chương tràn đầy o á n k h í mặt khỏe miệng hơi vện mang theo một chút tả dị cảm giác vương vương thành cố tiểu khiết thần sắc lần ngơ lộ ra cực kỳ kinh ngạc nhưng rất nhanh mày nhăn lại lộ ra một bộ vẻ không vui ngươi thật đúng là âm hồn bất tán ta đều nói chúng ta không thể nào ngươi thế mà còn tìm đến nơi này ta tới này cùng ngươi quan hệ không lớn ít tại cái này tự mình đã tình vương thành mặt lộ vẻ khinh thường nói cố tiểu khiết lông mày càng nhăn càng sâu luôn cảm giác ra hỏa này không thích hợp tựa hồ biến thành người khác đồng dạng mà trên ghế s a lon hết lỗi sớm đã chú ý tới một màn này u tới vẫn rất nhanh vừa vặn quang uống rượu không có ý nghĩa việc vui liền đến để bọn hắn bảo nha cố tiểu khiết đáp ứng một tiếng tránh ra con đường lâm đ ô n g hai nên ngang đi vào vương thành rất chi kỳ trở lại đóng cửa lại đồng thời trực tiếp khóa trái ở hách l ố i gặp hai người bọn họ cũng là không thế nào quan tâm lại còn làm người trợ giúp tới vương thành nhìn thấy hắn mi tâm đoán niệm nặng hơn từ trước đó sương mù mông lung triệt để biến thành màu đen kịt h á c h lôi ta muốn giết n g ư ơ i p h ú c người chung quanh nghe vậy cũng n h ị n không được cười ra tiếng giá hỏa này hoàn toàn chính xác có chút ý tứ ngươi biết lôi ca thân phận gì còn muốn giết hắn trong thành lực lượng thủ vệ đều thuộc về hách gia trưởng quản ngươi có thể ngẫm lại đối địch với hắn hậu quả vương thành cũng mặc kệ nhiều như vậy một lòng nghĩ đưa nó vào chỗ chết người đi chết đi hắn diện mục dữ tợn mang theo vẻ đ i ê n cuồng thẳng đến kỳ trùng đi hách lỗi ngồi ở trên ghế salon theo như giữa t r ư a như thế v ệ n h lên chân b ắ t chéo lẳng lặng nhìn hắn không thèm để ý chút nào bên cạnh nam sinh đã thử trên chỗ ngồi đứng lên hắn là vị tốc độ hệ giác tình giả tay mắt lãnh l ẹ cầm một cái chế trụ vương thành cổ tay cùng sử dụng lư cố néo trực tiếp đem nó khống chế lại a vương thành một tiếng h é t thảm ra sức dây rồi lấy nhưng làm sao cũng không tránh thoát bên cạnh lâm đông nhìn thẳng lắc đầu người không phải như thế、giết. chương sáu trăm chín mươi ba chặt đứt qua đi cái kia cái kia muốn làm sao giết vương thành đ a u nhai răng n h ế t miệng cố nén đau đớn hỏi một giây sau lâm đông đ ô n g nhiên nổi lên đưa tay ở giữa một thanh trường đao ngưng hiện cũng lấy thế xét đánh không kịp bưng t h a i thẳng đến thanh niên lở ổ gờ ngực đâm tới phúc thử sắc bén dài mang trong nháy mắt xuyên qua trái tim của hắn người kia căn bản không kịp phản ứng thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ ngạc nhiên trên mặt con ngươi bắt đầu tan ăn dã sau đó liền một đầu mới ngã xuống đất run rẩy mấy lần về sau liền triệt để không một tiếng động ân máu đỏ tươi từ nó trong vết thương chảy ra tại trắng đoán địa gạch bên trên hình thành một bãi trói mắt vết tích tựa như một đoá hoa hồng lớn c h ậ m chậm nở rộ ra tĩnh cả phòng bên trong lập tức yên tĩnh như chết tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ở đây đều là học sinh còn chưa trải qua huyết tinh tràn g cảnh a giết người rồi mấy tên nữ sinh thét lên cũng đứng người lên liền muốn ra bên ngoài trốn hách lỗi nhịp tim cũng là c h ậ m nửa nhịp không nghĩ tới thật dám giết người lâm đông một mặt lạnh nhạt điềm nhiên như không có việc gì trực tiếp nhất thủ pháp giết người chính là xuyên qua nhân loại trái tim có thể làm được một cách trí mạng còn nữa chính là cắt đứt bọn hắn cái cổ chỉ bất quá cần hơi thêm điểm lực lượng lâm đông giàn giải vừa lúc có tên nữ sinh từ nó bên người chạy qua thế là phất tay chính là một đao thử kim loại cùng xương cốt tiếng ma sắt vang lên một cái đầu người hoành bay ra ngoài thi thể không đầu ngã xuống đất thuận chạy trốn phương hướng trượt ra đi vài mét lưu lại đạo đỏ t h ắ m vết tích đám người triệt để sợ choáng váng ngây người tại nguyên chỗ ngay cả chạy trốn cũng không dám chạy trốn có thể lâm đông động tác không ngừng nếu như vô tình gặp hắn cao cấp giáp tình giả động xuyên trái tim hoặc chém đứt đầu lâu cũng có thể bất tử bảo đảm nhất biện pháp chính là lấy ra bọn hắn tinh hoạch lâm đông thuận thế móc nghiêng trường đao xuyên vào một người đầu lâu, lâu trực tiếp đem nó tinh hoạch chọn lấy ra ngươi nghe hiểu sao vương thành chuyên chú nhìn xem chậm rãi nhẹ gật đầu hắn trước kia bốn phía làm việc v ậ t mặc dù nghe nói qua một chút giết người cấp của sự t ì n h nhưng đều không có trước mắt trực quan trước đó cướp sạch chợ đen thời điểm lâm đông vận dụng thi vực lực lượng với hắn mà nói thuộc về cấp cao cục căn bản là không có cách lý giải trước mắt tràng diện tương đối cơ sở dễ hiểu hơn ừng ta hiểu được đội trưởng nguyên bản bình thường tụ hội sáu người bị lâm đông trong lúc giơ tay nhấc chân giết chết ba cái chỉ còn lại hết lỗi cố tiểu khiết còn có một tên khác nữ sinh lúc này ba người này run lời bậy tâm lý trạng thái có thể nghĩ ma quỷ kẻ trước mắt này nhất định là cái ma quỷ ngươi ngươi không có thể giết ta ta thế nhưng là hách ra người ngươi muốn cái gì cứ việc nói ta đều có thể thỏa mãn ngươi hết lỗi ngồi ở trên ghế salon thân thể không ngừng về sau co lại lâm đông gật gật đầu lộ ra giống ác ma tiểu dung các ngươi hết ra nghiên cứu phát minh cơ giác phòng thí nghiệm ở đâu a a a cái này hách lôi đôi mắt trừng trừng làm sao cũng không nghĩ tới hắn vậy mà hỏi vấn đề này ta không biết cái này ta thật không biết nha lâm đ ô n g nhẹ gật đầu ngược lại cũng không g i ậ n lửa tiện tay ném cho vương thành một thanh tinh hoạch trường đ a o đây là tại chợ đen cấp sạch đến vũ khí đi luyện tập một chút được rồi đội trưởng vương thành nhặt lên nào thẳng đến hách lôi l ô i l ổ g ờ ngược đâm tới phóc thử ai nha đâm chật vương thành gãi đầu một cái thần xác hơi có vẻ xấu hổ bởi vì thực lực của hắn vốn là không bằng hách lỗi lại thêm hách lỗi bản năng tranh né hắn đương nhiên đâm không trung tâm bẩn cái này đều tại lâm đ ô n g trong dự liệu tiếp tục ừng vương thành đáp ứng một tiếng mang theo trường đao không ngừng tại hách lôi trên thân đâm Xì xì x c x c hách lôi không dám phản kháng thân thể bị đâm ra tốt mấy vết thương máu tơi ư không ngừng c h ả y ra đem ghế s o f a đều n h u ộ n thành màu đỏ đừng đại ca đừng đâm ta biết sai hắn thống khổ vạ phần vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ vương thành trên mặt giữ tợ cười ám đạo không phải lấy chính mình tìm thú vui sao mà lại lâm đông không có lên tiếng hắn đương nhiên không thể ngừng xem ra đâm trái tim có chút khó a không bằng ta liền phí chút khí lực trực tiếp chặt đầu a đừng đừng đừng hách lỗi vội vàng khoát tay biểu lộ càng thêm hoảng sợ ra hỏa này ra tay không nhẹ không nặng khả năng thực sẽ lấy đi của mình mệnh phòng thí nghiệm sự tình ta thật không biết ta chỉ là hách g i a chi thứ chi nhánh nghiên cứu chế tạo cơ giáp hạch tâm cơ mật chỉ có dòng chính mới có quyền l ợ i biết a cũng đúng lâm đ ô n g nghĩ nghĩ người nhà họ hách đinh hưng vượng gia tộc hậu đại không có một n g à n cũng có tám trăm nếu là biết tất cả vậy cũng không tính là cái gì bí mật cái kia ngươi biết dòng chính người sao nhận biết đương nhiên nhận biết ta đường ca hách hết dương hồi trước còn tìm ta vay tiền tới Hách lỗi vội và nói g n ừ m lâm đ ô n g nhẹ gật đầu trong lòng suy tư xem ra còn phải đi tìm h á c h hách dương g i a hỏa này hình như là một nhân tài h á c h lỗi gặp nó giữ im lặng con mắt quay tròn chuyển ngài liền thả ta đi hôm nay chuyện này ta cam đoan không nói cho những người khác lâm đ ô n g đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn kế hoạch của mình còn không thể bại lộ cho nên tuyệt không lưu người sống dễ đi rõ vương thành đáp ứng trường đao đã lực bổ xuống sắc bén dài mang trực tiếp không có vào nó trong cổ một kích này mặc dù không có chém đức đầu lâu nhưng tắt đức hắn động mạch chủ máu tươi dâng trào phía dưới hách lỗi một mệnh ô hô lúc này trong phòng chỉ còn lại cố tiểu khiết cùng một tên khác nữ sinh các nàng ngơ ngác nhìn đây hết thảy chết rồi hách lỗi thật đã chết rồi cố tiểu khiết vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới bọn hắn thật dám giết hách ra người cái này rõ ràng là muốn cùng toàn bộ nội thành là địch có thể thấy được đến cỡ nào đ ế n cuồng vương thành các ngươi mau trốn đi rời đi nội thành chạy đến trục xuất chi địa đi có lẽ còn có một chút hy vọng sống cố tiểu khiết ngưng lông mày nói vương thành xoay người nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía nàng ít tại cái này giả mù sa mưa ngươi cái này vong ân phụ nghĩa nữ nhân、Ta. cố tiểu khiết mí môi một cái nói ta thừa nhận là ta có lỗi với người có thể đây là ta muốn sinh hoạt chẳng lẽ muốn bởi vì là quá khứ liền hạn chế tương lai của ta sao nếu như ta chưa từng tới nội thành lời nói ta nhất định sẽ gả cho ngươi vương thành cầm đao tay r u lên hít sâu một hơi nó mi tâm và khí càng thêm dày đặc thậm chí đều đem hai con người phụ lên người đi chết đi hắn vung đao hướng nữ hải chém tới s ắ c bén lưới đ a o mở ra cổ của nàng ôn nhu huyết dịch ở tại vương thành trên mặt hắn tự tay giết chết đã từng yêu nhất nữ nhân đồng thời cũng chặt đứt quá khứ của mình cái k i a mánh liệt toàn khí dung hợp tiến thân thể của hắn chính đang lặng lẽ cải biến khí tức của hắn lâm đông liếc liếc nhìn hắn sớm phát giác được trong cơ thể hắn lưới động cố năng lượng đồng thời tại giết người về sau càng phát mánh liệt cuối cùng có một ngày sẽ triệt để bạo phát đi ra ra hòa này sắp đã thức t ỉ n h a chương 694, t h ị s á t thành tính bất quá khoảng cách cố năng lượng kia bộc phát còn kém một cơ hội lại giết một cái thử một chút a d vương thành n u thuận đáp ứng âm thanh quay đầu nhìn về phía một tên sau cùng nữ sinh các ngươi không muốn không muốn a cứu mạng cái kêu tên nữ sinh hoảng sợ lắc đầu cả người run rẩy đã bị sợ choáng váng trước mắt hai người này căn bản không phải người vương thành mặc kệ nhiều như vậy xoay tay lại chính là một đao đem nó chặt k é xuống đất trực tiếp một mệnh ô hô nhưng nữ hải trước khi chết trên thân sinh ra một sợi màu đen hoa khí chạy vào vương thành thân thể bị nó thu nạp đến chỗ mi tâm cả người khí tức xuất hiện lần nữa một chút biến hóa rất tốt lâm đông lần này xem hiểu năng lực của hắn chính là hấp thụ hoa khí chuyển hóa thành năng lượng có thể xưng là vì an đoán chỉ chẳng qua hiện nay còn chưa triệt để thức tỉnh chính tại từ từ tích lũy đông đông đông đông đông đông h á c h thiếu ra bên trong xảy ra chuyện gì sao bên ngoài cửa chuyến đến người hầu gõ cửa cùng tiếng hô hoán vương thành quay đầu nhìn lại nết miệng cười một tiếng hiện ra mấy phần hung tàn đội trưởng ta biết làm sao xử lý cái này cũng giao cho ta đi trở về lâm đông lập tức đem nó gọi lại phát hiện ra hòa này có chút thị sát thành tính không muốn gặp người liền giết nhất là tại không có lợi ích tình huống phía dưới chúng ta cũng không phải cái gì ma quỷ không phải sao vương thành lúc này khẽ giật mình trong mắt hơi nghi hoặc một chút cảm giác nơi này học vẫn, vẫn rất nhiều mà lâm đông sớm đã cảm giác được có nhân loại đang đến gần thế là phất tay đem trong phòng thi thể cùng huyết dịch thu sạch lên sau đó tinh thần lực diễn hóa lại chống rông xuất hiện cái hách lỗi bộ dáng người trực tiếp đi qua mở cửa cửa mở ra về sau bên ngoài quả nhiên là cái trung niên nữ hầu hách thiếu ra ngài không có sao chứ ta rất tốt thế nhưng là ta vừa mới nghe thấy giống như có người gọi cứu mạng nữ hầu có chút lo lắng hỏi hách lỗi khoát tay á o không có việc gì ta làm trò chơi đâu nhà nữ hầu nhẹ gật đầu trong lòng lại lẩm bẩm người trẻ tuổi kia chơi đều như thế kích thích sao về sau không có ta phân p h ó bất kỳ người nào không được đi vào cũng không nên quái dậy chúng ta hách lỗi b ả n giao nói h ả o h ả o ngài yên tâm ta hiểu nữ hầu liên tục gật đầu sau đó cười ha hả rời đi đóng cửa lại về sau cái kia hách lỗi hình tượng liền chậm rãi tiêu tán hóa thành tinh thần lực ánh sao lấp lánh vương thành gặp một màn này lần nữa kinh hãi không khép miệng được đội trưởng cái này lại là cái gì tinh thần lực diễn hóa huế tượng vĩnh viễn không muốn chỉ tin tưởng con mắt nó sẽ lừa cả ngươi nhớ kỹ là bất cứ lúc nào lâm đồng giàn giải bất cứ lúc nào vương thành trong lòng giật mình chẳng lẽ cũng bao quát hiện tại sao hắn nhìn về phía lâm đông lúc này hình tượng ẩn ẩn phát giác được cái gì ừ n ta hiểu được cảm ơn ngươi đội trưởng làm xong đây hết thệ về sau chuyện kế tiếp liền đơn giản lâm đông trực tiếp xuất ra hách lỗi máy truyền tin phía trên liền có hách hách dương phương thức liên lạc cả hai trước đó còn có trò chuyện ghi chép hách hách dương xác thực tìm hách lỗi mượn qua tiền nhưng hách lỗi không có cho hắn mượn nói là đến gom góp mấy ngày liền lấp liếm cho qua cho nên bây giờ chỉ cần lâm đông liên lạc hách, hách dương hỏi ra cơ mật phòng thí nghiệm vị trí liền có thể tìm tới thủ vệ cơ giáp nhưng là nếu như đánh cắp thủ vệ cơ giáp lời nói tất nhiên sẽ bị phát hiện mà ở trong đó lại thuộc về nhân loại văn minh khu vực h ả i tâm muốn rời khỏi còn cần rất xa một khoảng cách đến lúc đó hắn sẽ cùng cả nhân loại văn minh là địch cách cách mục tiêu càng gần tình cảnh cũng liền càng nguy hiểm lâm đ ô n g trong lòng suy tư nhất định phải sớm chuẩn bị một chút hắn ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ phát hiện cả nhân loại xã hội ngay n g ắ n trật tự đâu vào đấy nơi này cần một chút hỗn loạn lâm đồng yên lặng kế hoạch sau đó ngước mắt nhìn về phía vương thành ngươi phải đi làm một chuyện sông pha khói lửa、A. đội trưởng vương thành hiện tại đối với hắn là khăng khăng một mực lâm đ ô n g phát tay xuất ra mấy quản chất lỏng tựa như tươi huyết nhất giống như màu đỏ sậm chạy xuôi chính là làm người nghe đến đã biến s á c dòm bị virus cái này vương thành đôi mắt trừng trừng đã ẩn t h n dự báo đến tiếp xuống làm sự tình khả năng có c h ú t lớn làm sao không dám lâm đ ô n g hỏi vương thành á n h mắt rất nhanh biến kiên định dám ta hiện tại chuyện gì cũng dám làm ngay cả chết còn không sợ vậy thì tốt ngươi cầm những virus này chờ tín hiệu của ta Ta một khi cho ngài ư ngươi ơ i tin tức, ngươi liền phát h tức, trong t đến n n h các ơ t r u yên ề truyền n càng hôn loạn càng tốt. Lâm Đông thuận tay lại cho hắn ném tin. Ngài bá cái máy một làm Lâm chút, tốt. tay Tốt. cho lại ra y tâm ta cho dù chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này vương thành cầm lấy giòm bị v i r ú t sau đó đem máy t r u y ề n tin đừng ở trên lưng hết thể chuẩn bị hoàn tất về sau liền vội vàng rời đi biệt thự phía ngoài dạ phong có chút thanh lãnh có thể nội thành vẫn như c ũ n á o nhiệt xa hoa trụy lạc nghe hồng lấp lóe có thật nhiều tuấn nam tịnh nữ đầy người mùi rượu lớn tiếng kêu la bởi vì hòa bình quá lâu mọi người đã đem sinh tồn xem như chuyện đương nhiên vương thành gầy gò thân ảnh đi tại bên đường bọc lấy quần áo ánh mắt bốn phía quét mắt đã từng vô cùng hướng tới nội thành p h n hoa đột nhiên cảm giác được cũng không gì hơn cái này thậm chí trở nên có chút phỉ nổ hủy diệt đi hết thẻ đi chết đi làm vương thành rời đi biệt thự về sau lâm đ ô n g liền xuất ra hách l ố i máy truyền tin liên hệ đến h á c h h á c h dương gửi đi tin tức rất đơn giản nhưng là hiệu suất rất cao ta cho ngươi mượn tiền quả nhiên không có mấy giây liền thu được đối phương hồi phục ta thân yêu đường đệ ngươi thật trù đến tiền ừng lâm đồng trả lời h á c h hát dương rõ ràng rất kích động cũng rất phấn khởi hảo huynh đệ không hổ là ngươi về sau có dùng đến ca ca địa phương ngươi cứ mở miệng chúng ta cả đời hảo huynh đệ cái kia ngươi bây giờ có thể đem tiền giúp ta đưa tới sao đương nhiên có thể lâm đ ô n g hồi phục nói quả nhiên vay tiền chiêu này rất có tác dụng cho dù ở hành tinh khác đều là như thế tạ ơn tạ ơn có thể quá cám ơn ngươi hách hách dương nói lời cảm ta xong thuận tiện phát đến một cái địa chỉ lâm đ ô n g xem xét danh tự liền cùng loại làm tinh bên trên câu lạc bộ tư nhân phi thường cấp cao xa hoa giống như là loại kia đỉnh cấp phú nhị đại căn cứ được ngươi tại loại kia ta đi lâm đ ô n g hồi phục một câu thân hình liền chậm rãi biến mất mới vừa rồi còn đang tụ hội biệt thự bây giờ dốc tuyết biến phi thường yên tĩnh thậm chí là hoàn toàn tinh mịch làm lâm đ ô n g xuất hiện lần nữa đã đi tới một dây nhà trước chỉ là hình tượng của hắn triệt để biến thành hack lỗi khi tức cảm giác giới trước mắt kiến trúc bên trong cũng không có gì cứng giả chỉ là phú nhị đại sống phóng túng chi địa mà lại tại cửa có hai cái tùy tùng chờ đợi ở đây đã lâu hở hách thiếu ra ngài có thể tính tới chúng ta dương ca từ đầu đến cuối lẩm bẩm ngài đâu